Chương 185, đám bộ đội nhỏ gặp lại người quen. Chương 185, đám bộ đội nhỏ gặp lại người quen. Nghe tới đây, Trương Diễn lập tức bắt đầu hành động. Hắn mở ra rèn bình lô, sau đó thi triển pháp lực, đem một đoàn ngọn lửa màu tím ngưng tụ ra. Ngọn lửa màu tím này, thoạt nhìn không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng trên thực tế, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, hỏa diễm xung quanh không khí đều đã bóp méo. Nhiệt độ của nó vô cùng cao. Xa xa hoàn toàn không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh đem tử cực liệt diễm để vào rèn bình lô, cảm thụ được rèn bình trong rõ nhiệt độ, rất nhanh, hắn liền nở nụ cười. Nhiệt độ đạt tiêu chuẩn. Gen binh lô không chỉ có thể gánh chịu nhiệt độ cao, thậm chí còn có thể đề cao hỏa diễm nhiệt độ, dù sao, bất kể nói thế nào, Gen binh lô đều là một cái linh khí, tự nhiên có nó công dụng. Hỏa diễm nhiệt độ đạt tới về sau, đối với Trương Diễn mà nói, liền tương đối đơn giản, chỉ cần làm từng bước chế tạo là được rồi, hy vọng lần này có thể đánh tạo ra một cái áp dụng linh khí. Mặc dù cái này xá lợi tử là tam giai vật liệu, trên lý luận có thể chế tạo ra pháp bảo. Nhưng, đáng tiếc là Trương Diễn cũng không có chế tạo pháp bảo năng lực. Hơn nữa, mặc dù có, cũng rất khó thành công. Bởi vì pháp bảo chế tạo không chỉ cần có một cái tam giai vật liệu, mà là cần đại lượng tam giai vật liệu. Vẹn vẹn một cái tam giai hạ phẩm vật liệu, mong muốn chế tạo ra một cái pháp bảo đến, kia cơ hồ chính là người si nói mộng, căn bản không có khả năng. Theo hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, Trương Diễn liền tranh thủ chuẩn bị xong vật liệu để vào trong đó, không bao lâu, những tài liệu này liền hóa thành một vũng nước. Hắn nhanh chóng đem loại chất lỏng này đổ vào khuôn đúc, sau đó lấy ra đoàn tạo truy không ngừng mà đánh ra bên trong tạp chất đinh đương đinh đương đinh đương. Thiết truy cùng rèn đúc đại phát ra tiếng vang ầm ầm. Làm Trương Diễn đánh ra mong muốn hình dạng về sau, liền lập tức đem truy để vào làm lạnh dịch bên trong. Sau đó phát ra xoẹt tiếng vang nhìn còn có thể. Chu Diễn nhìn xem trong tay một cái cùng loại chiếc nhẫn cái bệ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đúng vậy. Hắn dự định đem cái này xá lợi tử làm thành một cái chiếc nhẫn. Nghĩ tới đây, hắn cũng xuất ra xá lợi tử để vào rèn binh trong lò, bắt đầu rèn luyện đem xá lợi tử bên trong tạm chất tất cả đều rèn đi ra, cuối cùng lại thêm vào một chút hắn tỉ mỉ chuẩn bị vật liệu. Như thế, hắn liền được một cái cùng loại với bảo thạch như thế vật liệu, đem nó khảm nạm lại chiếc nhẫn cái bệ bên trên, Chu Diễn liền được một cái cực phẩm linh khí để cho ta nhìn xem hiệu quả. Nhìn thấy cái này cực phẩm linh khí Trương Diễn trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật chính là vô cùng không sai trang bị tên, thần tứ giới chỉ trang bị cấp bậc, nhị giai thượng phẩm trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, khai ngộ, trang bị về sau, ngươi đối thần thông tu hành sẽ có nhất định tốc độ tăng thêm, nhập định, làm ngươi làm một chuyện tuyệt điểm, có thể tiến vào trạng thái nhập định, gia tăng chính mình suy tư năng lực. Thanh thần, đầu óc của ngươi đem một mực bảo trì thanh tĩnh, mỹ thuật cùng huyền thuật đem đối ngươi vô hiệu. Từng, nhờ một cái nhập định, cùng một cái thanh thần hiệu quả. Nhìn thấy trang bị hiệu quả về sau, Trương Diễn sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Lần này hiệu quả rất không tệ a. Hai cái này tiêu đề với hắn mà nói, đều là hữu dụng tiêu đề. Nhất là nhập định, có thể gia tốc hắn đối thần thông lĩnh hội đến mức cái kia thanh thần, cũng coi là một cái vô cùng lợi hại tiêu đề, dùng đến một chút chỗ là tủ, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Chế tạo ra thần tứ giới chỉ về sau, Trương Diễn sinh hoạt lại lâm vào một loại quy luật bên trong. Mỗi ngày chính là tu hành, lĩnh hội. Thỉnh thoảng sẽ đi mò linh thạch bên trong thám ô một ít linh thạch. Tháng ngày trôi qua mười phần không tệ. Nếu như có thể mà nói, Trương Diễn thậm chí cảm thấy đến một mực lưu tại nơi này cũng có thể chờ đợi lúc nào tới chút cơ hậu kỳ, thậm chí cả đỉnh phong, lại đi ra. Đệ trung tổ. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là rất đáng tiếc, có đôi khi chuyện là không thể như nguyện. Một ngày này, Quản Thành vẻ mặt khó coi đi tới trường diễn trước mặt trường sư lệ, chúng ta phát hiện một vài vấn đề. Thế nào? Quản Thành có chút không hiểu hỏi Hợp Hoan Ma tông người khả năng tới. Quản Thành nhỏ giọng đối trường diễn nói ra ngừng. Hợp Hoan Ma tông người, có bao nhiêu người? Tu vi cao bao nhiêu? Bọn hắn tới đây làm gì? Nghe được là Hợp Hoan Ma tông người, trường diễn lập tức dò hỏi. Không hỏi không được ạ, mặc dù trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại khoáng thạch mộ bên trên ngốc thật thoải mái nhưng trên thực tế, tiền tuyến đều đã đánh ra chó đầu góc. Nghe nói hai bên đều xuất động kim đan kỳ tu sĩ, thậm chí có kim đan kỳ tu sĩ đã chết. Chiến tranh đã tiến một bước thăng cấp. Tất cả mọi người đánh ra hỏa khí. Chiến tranh biến càng thêm tàn khốc, trước đó, trên chiến trường, chúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể tự vệ một chút, hiện tại cho dù là kim đan, cũng không thể cam đoan mình có thể hoàn chỉnh từ trên chiến trường xuống tới. Chiến trường tinh khủng, bởi vậy có thể thấy được long đốm. Bất quá tin tức tốt là, cái kia vẫn là kim đan, không phải thành hành phái, mà là Triệu Quốc một cái tiểu môn phái tổ sư. Cũng là môn phái kia duy nhất kim đan kỳ lại đối phương chiến tử về sau, Vạn Hoa cung lập tức cho môn phái đối phương tiến hành đèn mù, lại là cho linh thạch, lại là cho pháp bảo, chỉ cần có thể nghĩ tới, các nàng đều cho. Nhưng cái này lại như thế nào? Vạn Hoa cung mặc dù nhìn cho rất nhiều thứ, nhưng người ta Kim Đan kỳ chết ai cho dù là chống nổi lần này chiến tranh, môn phái kia đoán chừng cũng muốn suy sụp. Mặc dù có Vạn Hoa cung giúp đỡ cũng không được. Nguyên nhân rất đơn giản, không có Kim Đan kỳ uy hiếp, dựa vào Vạn Hoa cung trợ giúp, Vạn Hoa cung có thể giúp người bao lâu thời gian đâu? 10 năm, 20 năm, thậm chí cả 100 năm. 100 năm về sau đâu? Thời gian sẽ đem cái này tông môn làm ra cống hiến rữa sạch không còn một mảnh. Chỉ có cường đại vũ lực mới có thể nhường đám người sinh ra kính sợ hẳn là đám bộ đội nhỏ, cách chúng ta bên này cũng không xa. Quảng Thanh nghĩ nghĩ đối Trương Diễn mở miệng nói ra, bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện chúng ta. Bọn hắn tới đây làm gì? Trương Diễn nhíu mày đối Quảng Thanh hỏi. Kỳ thật, tại cái này Thiên Nga Sơn, ngoại trừ bọn hắn cái này mộ linh thạch bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặt tụ, đối phương đã đến nơi này, chắc hẳn cũng là vì bọn hắn. Dù sao, chỉ cần phá hủy mộ linh thạch, cũng coi là cắt đứt triệu quốc linh thạch cung cấp. Phải biết, trong khoảng thời gian này, chương diễn bọn người chỗ đào móc ngọ linh thạch, mặc dù có một nửa cho nữ riêng, nhưng là còn lại kia một nửa, cơ hồ mỗi nửa tháng liền muốn lên giao một lần. Vì chính là cung cấp cho tiền tuyến bộ đội. Chiến tranh tiêu hao là to lớn. Mỗi một phút mỗi một giây đều muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Không chỉ là linh thạch, phía sau các tu sĩ, nguyên một đám đều tại tăng giờ làm việc vắt bữa, luyện khí, chế đan. Có thể nói, cuộc chiến tranh này đã đem toàn bộ triệu cốt tu tiên giả tất cả đều đi bắt đầu chuyển động. Có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, có kỹ thuật liền tự mình đạt được kỹ thuật. Không có cái gì Vậy ngươi liền đi làm bia đỡ đạn. Thế giới này chính là như thế tàn khốc. Hẳn là hướng về phía chúng ta tới, nếu không, ta thực sự là nghĩ không ra bọn hắn đến bên này có lý do gì. Đối Trương Diễn suy đoán, Quảng Thành Dạ thậm chí vi nhiên bật đầu. Nếu như không phải là vì mộ linh thạch, đối phương căn bản không có lý do sẽ xuất hiện ở đây kia đã như vậy, chúng ta liền phải chủ động xuất kích. Trương Diễn trong ánh mắt hiện lên một tia tán nhẫn, đối Quảng Thành nói rằng thế nhưng là, nhân số của đối phương cũng không ít. Ta xem bọn hắn hẳn là có 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng mười mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ. Quảng Thành có chút lo lắng mà miệng. Hắn biết Trương Diễn thực lực mạnh thậm chí liên nghị đàn kỳ yêu thú đều làm chết. Nhưng, yêu thú dù sao chỉ là yêu thú, đánh nhau đã dậy chưa cái gì chương pháp có thể nói. Hơn nữa, căn cứ lần trước chương diễn nói tới, hắn sợ gì có thể đánh chết cái kia dạ đàn kỳ yêu thú, đó là bởi vì hắn dùng một cái đặc thù vật phẩm. Hàn là thanh hành phái lưu cho hắn đồ vật bảo mệnh. Mà loại vật này, một khi dùng, vậy thì không có. Hắn không xác định chương diễn trong tay có bao nhiêu át chủ bài có thể dùng. Cho nên cũng có chút lo lắng yên tâm đi, đối phó những người này, vẫn là dư sức có thừa. Chương diễn cười một tiếng, trên người hắn át chủ bài Còn có rất nhiều đừng nói chỉ là một chút chút cơ kỳ tu sĩ, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, Trương Diễn cũng có thể. Chạy. Đi, vậy thì nghe ngươi, dù sao ngươi mới là người phụ trách nơi này. Quảng Thành thật dài thở dài một hơi, A Di Đà Phật, cũng không biết cái này Hợp Hoan tông ma nữ cùng bình thường nữ Bồ Tát có cái gì không giống địa phương. Trương Diễn, ba. Hắn nhìn xem Quảng Thành sắc mặt lập tức biến vắng dị. Quảng Thành, gia hỏa này, quả nhiên là Ma tông a. Khá lắm, chúng ta chỉ là vừa bắt đầu nói muốn đi tiến công đối phương, ngươi cái tên này, liền đối phương nữ nhân đều ghi nhớ. Thế giới này thật sự có dạng này hòa thượng a. Quảng Thanh nhìn thấy Trương Diễn ánh mắt quá dị, sắc mặt lại không chút nào biến, mà là lại đánh một cái phật hiệu. Trương sư đệ ngươi cũng biết, Bần tăng tu chính là Hoan Hỉ Thiền, hiện tại Bần tăng đã rất lâu không có tiếp xúc, đây là công pháp cần a. Quảng Thanh thở dài một cái nói rằng vân nữa, nghe nói hợp Hoan Ma tông người cũng am hiểu song tu một đạo, Bần tăng chẳng qua là mong muốn cùng hợp Hoan Ma tông ma nữ luận bàn một chút mà thôi. Nhìn xem đến cùng đúng đúng ai lợi hại hơn đại gia song tu chi pháp có cái gì khác biệt, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Quảng Thanh vẻ mặt nghiêm túc đối Trương Diễn nói rằng, nếu như không phải đã sớm biết Quảng Thanh là ai, Trương Diễn khả năng thật liệt tin, nhưng là hiện tại. Ha ha, hắn trương mỗ người cũng không phải cái gì đồ đần. Bất quá, những chuyện này liền theo Quảng Thành a, ngược lại với hắn mà nói lại không có cái gì tổn thất đi đừng suy nghĩ, đến lúc đó ngươi vẫn là mình nếm thử a. Trương Diễn nói xong, liền để Quảng Thành triệu tập nhân thủ, chuẩn bị bắt đầu đi làm việc tốt. Nghe được Trương Diễn lời nói, Quảng Thành liền vội vàng xoay người rời đi, đem mỏ bên trên tất cả mọi người triệu tập đương nhiên, người bên trong này không bao gồm tập mỏ. Dù sao mọi người đều biết Châu Ngựa không phải người. Hắn Triệu Tập chỉ là kia 11 cái chúc cơ kỳ tu sĩ, cùng một chút luyện khí kỳ tu sĩ. Những này luyện khí kỳ tu sĩ, là đằng sau tiếp viện tới đại đa số đều là thành thành phái cùng lạn đả tự đệ tử. Còn có một số số rất ít là tông môn khác đệ tử. Bất quá đại đa số đều là một chút cá nhân liên quan. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bên ngoài ngay tại đánh nhau, hơn nữa chiến sự còn đang không ngừng tăng cấp. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ, tỷ số thương vong là rất cao. Những cái kia có phương pháp có quan hệ luyện khí kỳ tu sĩ, tự nhiên không muốn chết. Kể từ đó, giống chương diễn loại này trông coi mỏ linh thạch địa phương, tự nhiên là thành bánh trái thơm ngon. An toàn, còn có chỗ tốt có thể vứt đây là tất cả đời thứ 2 nhóm đều tha thiết ước mơ địa phương đương nhiên. Mặc dù bọn gia hỏa này đều là đời thứ 2, nhưng là ngươi không thể nói bọn hắn không tốt quan giáo, trên thực tế, những người này cả đám đều rất tinh minh. Tại Mỏ Linh Thạch bên trong, xưa nay không gây chuyện thị phi, ngược lại là tích cực phối hợp chương diễn cùng quản thành bọn hắn. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bọn gia hỏa này sức chiến đấu, nhưng thật ra là so với tu sĩ bình thường mạnh hơn. Dù sao đối với tu tiên giả mà nói, sức chiến đấu bình thường đều đến từ pháp thuật, thần thông, phù lục cùng pháp khí. So sánh với bình thường tu sĩ, những này tiên nhị đại nhóm thường thường có thể lại càng dễ thu hoạch được cường lực thần thông, cũng tốt hơn pháp khí đệ tử bình thường, mong muốn cùng những người này so, vậy cơ hội là không có khả năng đem tất cả mọi người triệu tập lại về sau. Trương Diễn nói rõ đơn giản một chút mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghe được Trương Diễn nói muốn tiến đánh bên ngoài hợp Hoan Ma tông tu sĩ, tất cả mọi người loạn một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục trật tự. Bọn hắn đã đi tới khoáng thạch khoáng mạch, tự nhiên muốn nghe Trương Diễn phân phó. Hơn nữa, bọn hắn đối Trương Diễn cũng có hiểu biết, huống chi, những này tiên nhị đại mặc dù lại tới đây, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không muốn tham gia chiến tranh. Bọn hắn chỉ là không muốn đi tuyển đấu, nhưng lại đối mặt đám bộ đội nhỏ, bọn hắn vẫn là có thể làm được. Dù sao, tại tuyển đấu, có khả năng gặp được một chút không thể khống chuyện. Kim Đăng Kỳ tu sĩ đấu pháp, sơ ý một chút, liền đem bọn hắn cho liên lụy đi vào, đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhưng là đám bộ đội nhỏ chiến tranh, lại sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy đối với những này tiên nhị đại mà nói, quét sạch những này đám bộ đội nhỏ, ngược lại là một cái lập công thời điểm đến mức chí tử. Nếu thật là sợ chết còn liền không tu cái này tiên. Cái nào tu tiên giả là sợ chết? Cho dù là chết, bọn hắn cũng phải cùng người khác tranh cái người chết ta sống. Cho nên khi biết Trương Diễn nói muốn đi làm đối phương thời điểm, bọn hắn cũng không có chút gì do dự, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị ra hỏa sự tình. Phu Lục, Pháp Ký, Dụ Chữ Đan dược, hết thảy đều muốn chuẩn bị kỹ càng đi, chúng ta đi xem một chút những cái kia đường sa mà đến Ma tệ tử. Trương Diễn cởi đối tất cả mọi người mở miệng nói ra hoàn thành, ngươi mang theo mấy người, lưu lại thủ hộ Mộ Linh Thạch. Trương Diễn nghiêng nghi, đối Quảng Thành mở miệng nói ra a, ta lưu lại. Quảng Thành nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức sững sờ, sau đó thật dài thở dài một hơi. Giống như có chút bất mãn như thế ta còn muốn nhìn xem Hợp Hoan Ma tông những cái kia nửa bộ tất đâu. Trương Diễn Ngươi nếu là không bằng lòng lưu lại, liền để Lâm Hải ở lại đây đi. Đối với Quảng Thành Hồ Lang chi tử, Trương Diễn đều đã miễn dịch vậy thì phiền báis Lâm Hải sư đệ. Quảng Thành nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, đối Lâm Hải tối đầu nói rằng không sao, không sao. Lâm Hải vội vàng quát tay. An bài nhân thủ thủ hộ mộ linh thạch. Trương Diễn mấy người cũng lập tức đi tới Hợp Hoan Ma tông vị trí. Bởi vì Trương Diễn bọn người căn bản không có ẩn tàng thân hình, cho nên song phương trực tiếp liền rằng co lên. Nhưng khi Trương Diễn nhìn thấy đối phương người dẫn đầu thời điểm, sắc mặt lập tức biến quái dị. Chương 186: Gặp lại Chu vô lão chưa 186, gặp lại Chu Vô Đạo. Hợp Hoan Ma Tông đối diện người dẫn đầu, Trương Diễn gặp qua. Thậm chí, không chỉ gặp qua, hơn nữa còn có khúc mắc. Nhìn xem đối diện cái kia người mặc hắc sa, vũ mị phong tao nữ tu sĩ, Trương Diễn chỉ cảm thấy chán mình đều bốc lên cơn xanh. Bởi vì cái này nữ tu sĩ, căn bản không phải nữ. Đúng vậy, gia hỏa này nhưng thật ra là Chu Vô Đạo. Mặc dù bây giờ đối phương không biết rõ thông qua thủ đoạn gì, nhìn cùng nữ tu như thế, nhưng là Trương Diễn có thể mười phần xác định, đối phương chính là Chu Vô Đạo. Căn bản không phải cái gì nữ tính. A Di Đa Phật, không nghĩ tới Hợp Hoan Ma tông nữ bổ tát dáng người lại lốt như vậy. Trương Diễn bên cạnh Quảng Thành nhìn thấy Chu Vô Đạo về sau, không từ một cái Phật hiệu thế nào. Ngươi đối với người này cảm thấy hứng thú? Trương Diễn ánh mắt quái e dị nhìn xem Quảng Thành, đối với hắn hỏi dạng này nữ tử, ai không có hứng thú? Thế nào, ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Quảng Thành có chút cảnh giác nhìn xem Trương Diễn không, ta không có hứng thú. Trương Diễn liền vội vàng lắc đầu, hắn hướng giới tính là bình thường, không thích nam tính. Mặc dù Chu Vô Đạo rất xinh đẹp, mà liên tại hai người kia mở miệng lúc nói chuyện, một bên khác, Chu Vô Đạo nhìn thấy Trương Diễn thời điểm, một đôi đỏ ngầu cả mắt đổ chó hoang, hắn thế nào đều quên không được Trương Diễn. Tính cách của hắn bạn thân là thuộc về có thủ tơ báo, lần trước cùng Trương Diễn có khúc mắc về sau, lập tức liền bị người phế đi. Hắn cũng mặc kệ nguyên nhân, trực tiếp sẽ đem chuyện này an bài tại Trương Diễn trên thân. Trước đó mong muốn trực tiếp xử lý Chu Diễn, nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân không có xử lý. Hiện tại gặp phải Chu Diễn, vậy coi như là cửu nhân đặc biệt bỏ mắt. Kỳ thật, Chu Vô Đạo không biết là, hắn biến thành thái giám chuyện này, vẫn thật lạ là Trương là Diễn làm. Trương Diễn, Chu Vô Đạo nghiêm nghị hô một câu, thanh âm thê lương Giống như là oán phụ gặp cận bã nam ngươi chết đi cho ta. Bởi vì cái gọi là ưu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, căn bản không cần những lời khác, Chu Vô Đạo đi lên liền phóng ra chính mình pháp khí. Chu Vô Đạo pháp khí vô cùng mạnh thủ, lại là một người gia cái yếm, theo gia người cái yếm theo gió rêu dao, bên trong một cái tiếp một cái hài nhi từ bên trong bò lên đi ra. Trong lúc nhất thời đất trời tối tăm, quỷ hồn phiêu diêu. Tất cả hài nhi hai mắt trắng bệnh, phát ra thống khổ gào thét thật không hổ là ma đạo. Nhìn thấy cái này ra người cái yếm cùng những cái kia hài nhi về sau, Quan Thanh bỗng nhiên niệm một cái Phật hiệu, mở miệng nói ra Cái này ra người cái yểm là dùng mang thai chín tháng người phụ nữ có thai cái bụng chế tác mà thành, hơn nữa chỉ dùng mỗi cái người phụ nữ có thai đồng tiền lớn nhỏ làn ra, một người như vậy ra cái yểm tối thiểu nhất là đến sát hại trên trăm cái người phụ nữ có thai. Những cái kia hài nhi chính là người phụ nữ có thai hài tử, tất cả đều bị giết chết, chế tác thành oán linh, xem như một loại cực kỳ thương tiên hóa pháp khí. Hơn nữa những này hài nhi bởi vì còn không có dáng sinh liền chết đi, lại thêm bị người chế tác thành pháp khí, muốn sống không được muốn chết không xong, cho nên oán khí càng thêm nồng đậm. Vô cùng khó đối phó. Khó đối phó. Nghe được Quảng Thành lời nói, Trương Diễn lấy ra một tấm bùa chú, đây là một chương Tam giai phù lục, có thể phóng xuất ra kim đan kỳ tu vi lực công kích. Nhìn thấy tờ phù lục này về sau, Quảng Thành sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tựa như là ăn chuột chết như thế. Hắn vừa mới nói thứ này khó đối phó, liền thấy Trương Diễn móc ra Tam giai phù lục. "Không phải, đại ca, Tam giai phù lục a, ngươi không nhất định nhẹ nhàng như vậy lấy ra có được hay không?" Khiến cho hắn rất mất mặt a. "Chờ một chút, chờ một chút, vẫn là để bẩn tăng tới đi." Quảng Thành thật dài thở dài một hơi, đối Trương Diễn mở miệng nói ra, "Những này anh linh, cuối cùng đều là một chút hại tử đáng thương, vốn là đã rất thảm." Nếu như lại để cho ngươi làm chủ, bọn chúng thật liền vĩnh thế không được siêu sinh. Quản Thành đi vào chương diễn trước mặt, chứng trạc đang hoàn mở miệng nói ra hừ. Tốt. Chương diễn nhìn thoáng qua Quản Thành, không có nghĩ đến cái này hòa thượng phàm giới, lại còn có như thế tâm địa. Chỉ có thể nói, không hổ là tu Phật húm, đi, đâu, bá, bò họ Hầu. Đối mặt đập vào mặt Anh Linh, Quản Thành sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt Phật quang, xếp bằng ở tiên, cả người dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, tản ra vô tận Phật quang. Theo lục tự chân luôn đọc lên. Phật quang phủ chiếu, vậy mà mạnh mẽ tại vô tận trong mê đen, chiếu rọi ra một tia sáng ngời. Tại những này Phật quang chiếu rọi xuống, những cái kia diện mục giữ tợn anh linh, trên mặt vậy mà lộ ra một kia giải thoát vẻ mặt, tựa hồ là mong muốn quy y Phật môn như thế hự. Một bên khác chu vô đạo hừ lạnh một tiếng, thanh âm rơi xuống, tất cả anh linh sắc mặt lại lần nữa trở nên cung bố, như ong vỡ tổ xông về quận thành. Chỉ chốc lát, quận thành trên thân liền bò đầy anh linh. Những này anh linh khuôn mặt đáng sợ, dương nhanh múa vuốt không ngừng gặm ăn quận thành trên người huyết dục. Mà quỷ dị chính là, quận thành vậy mà mặt không đổi sắc. Ngược lại là những cái kia ăn quận thành huyết dục anh linh, trên mặt đều lộ ra giải thoát vẻ mặt cắt thịt nuôi chim ưng. Bỏ nhũ thân, trợ giúp những này toán linh không nghĩ tới Quảng Thành Hỏa thượng lại còn có như thế tâm địa. Thấy cảnh này, Trương Diễn cảm khái một tiếng, xem ra chính mình trước đó thật là trách oan Quảng Thành Hỏa thượng. Không nghĩ tới đối phương mặc dù tâm hoa, nhưng lại thiện lương như vậy, quả nhiên là lòng từ bi Quảng Thành sư huynh đã muốn độ hóa những này anh linh, vậy những này anh linh liền giao cho hắn, còn lại, ta đến." Trương Diễn lạnh lùng nhìn về phía Chu Vô Đạo đối với Chu Vô Đạo, hắn là không có chút nào ưa thích. Hơn nữa lần trước không thể giết hắn, cũng là một sai lầm. Hiện tại có cơ hội, Trương Diễn cũng sẽ không bỏ qua đối phương siêu. Theo Trương Diễn vung vẩy tay áo, từng trôi phi kiếm Liên tiếp 32 thanh phi kiếm lập tức nối đuôi nhau mà ra, từ bên trong bay ra, hợp thành một cái kiếm trận đâm về phía Chu Vô Đạo Hử. Nhìn thấy chương diễn phi kiếm, Chu Vô Đạo Hử lạnh một tiếng, đưa tay hướng trong ngực một trảo, sau đó lập tức lấy ra một thanh mẫu hồng phấn cây quạt. Cây quạt đối với chương diễn phi kiếm lóe lên. Một cỗ màu hồng hương khí đối diện mà đi, đem tất cả phi kiếm đều bao vào, chương diễn chỉ cảm thấy một hồi ngọt ngào khí tức, sau đó phi kiếm vậy mà đã mất đi khống chế. Cái này Phan Hâm mộ hương khí, lại có thể ngăn chặn pháp bảo cùng giữa các tu sĩ liên hệ đích thật là không tầm thường. Bất quá, cái này lại như thế nào? Tại Trương Diễn cùng Chu Vô Đạo động thủ thời điểm, sau lưng các tu sĩ cũng đều nhao nhao bạo khởi, trùng sát tới một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, phù lục, thần thông, pháp bảo, linh quang không ngừng mà thoắt hiện. Bất quá từ mặt ngoài đến xem, Triệu Quốc bên này người, cùng hợp Hoan Ma tông bên kia tu sĩ so sánh, vẫn là kém một chút ý tứ, có chút đánh không lại. Loại tình huống này, kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao, Trương Diễn bọn hắn bên này một phái, trên cơ bản đều là kim đan cấp môn phái, lấy được tài nguyên, cùng Nguyên Anh cấp môn phái so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bất quá lại bởi vì chương diễn bên này mang tới đều là một chút tiên nhị lại, cho nên chiến lệch cũng không có lớn đến trình độ ngoại hạng, chỉnh thể mà nói còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng lại để cho người ta không kèm được chính là, cái thứ nhất không kiên trì nổi lại là Quang Thành chương 187, Thanh Loan sư thúc tổ thủ đoạn. Chương 187, Thanh Loan sư thúc tổ thủ đoạn. Giờ phút này, Quang Thành ngồi xếp bằng ở trong hư không, xung quanh tất cả đều là quỷ anh, mặc dù có chút quỷ anh ăn huyết độc của hắn mà bị độ hóa, nhưng quỷ anh thật sự là nhiều lắm. Lít nha lít nhít đem Quang Thành ôm thành đoàn, ba tầng trong, ba tầng ngoài, kín không kẽ hở. Trương Diễn cũng chỉ có thể từ quỷ ánh trên thân mơ hồ lộ ra qua mang, đến xác định, hắn còn chưa chết Trương sư đệ, Trương sư đệ, nhanh hỗ trợ, ta phải chết. Quảng Thanh thanh âm từ quỷ ánh trong đống truyền ra. Trương Diễn, ba, ngươi không phải muốn cắt thịt nuôi chim ưng, quên mình vị người a. Trương Diễn ngây ngẩn cả người nói bậy, ta là bị bọn này quỷ ánh cho bổ nhào, dậy không nổi. Ta lại không đốc, ta tại sao phải dùng ta thịt đút bọn hắn a? Quảng Thanh trầm muộn thanh âm từ bên trong truyền đến. Trương Diễn thấy thế, vội vàng phóng xuất ra càng nhiều phi kiếm đem những này quỷ ánh hết thảy đánh tan. Tuần nữa bởi vì đối phó hợp Hoan Ma tông, Trương Diễn còn cố ý đem thanh trang bị bên trong trang bị đều đổi thành mang theo đối ma đạo thuộc tính khắc chế Phật giáo trang bị. Bởi vậy, khi địch thủ Phật quang sáng chói, Thường Vân chập chờn. Trong lúc nhất thời đại lượng quỷ anh bị Trương Diễn thoải mái má xử lý, lộ ra bên trong quần thành. Giờ phút này quần thành, nhìn có chút thê thảm, toàn thân cao thấp, không, có một khối tốt lằn ra, thậm chí rất nhiều nơi đều chỉ còn lại có xương. Chỉ có mấy sợi huyết nục treo ở bên trên đa tạ Trương sư đệ. Nhìn thấy quỷ anh rời đi, khâu lâu bộ dáng quần thành, mở ra máu lâm lâm một lớn. Đối chương diễn nói rằng ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính ngươi à. Chương diễn nhìn một chút đối phương, thật không biết đối phương là làm sao sống được. Cái này thương thế, theo lý mà nói, hẳn là phải chết mới đúng. Dù sao, cho dù là chút cơ kỳ tu sĩ, cũng rất khó ứng đối nghiêm trọng như vậy tổn thương. Có thể cái này còn thành, vậy mà nhìn cùng người không việc gì như thế A Di Đà Phật. Quản Thanh đánh một cái Phật hiệu, sau đó bắt đầu chậm rãi niệm động Phật kinh. Theo Phật kinh không ngừng mà niệm động. Những cái kia nguyên bản ăn hắn huyết nhục quỷ ảnh, giờ phút này vậy mà tại trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn lên. Hơn nữa theo quỷ ảnh không ngừng lăn lộn Trên người hắc khí một chút xíu tiêu tán, đến cuối cùng, những này quỷ anh vậy mà biến thành nguyên một đám kim sắc bé con đã lấy trải qua thành Phật môn hộ pháp, còn không mau tới bên cạnh ta báo đạo. Theo Quảng Thành một tiếng chớp móc, những cái kia kim bé con lập tức ở không trung lăn một vòng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới Quảng Thành bên người tạt tử, cũng dám hủy pháp bảo của ta. Thấy cảnh này Chu Vô Đạo lập tức quát một tiếng, phất tay, màu hồng dương khí không ngừng tràn ngập sư đệ tiểu ta. Quảng Thành không chút do dự hô: "Triển." Hắn xem như phát hiện, cái này Quảng Thành hòa thượng, thật là một cái dịu nhân. Hắn cũng coi là đã nhìn ra. Hòa thượng này, thật là đem những này tiểu quỷ cho độ hóa. Chẳng qua là từ quỷ anh độ hóa thành Phật môn hộ pháp. Bất quá nói thế nào, cũng coi là miễn đi đối phương hồn bay phá hủy nỗi khổ. Hơn nữa có hương hỏa cung phụng, cũng không cần chịu Chu Vô đạo ngược đãi đối mặt quẳng thành hòa thượng cầu cứu, Trương Diễn cũng không do dự, trực tiếp động thủ đỡ được kia màu hồng sương ngủ. Cái này màu hồng sương ngủ, mặc dù nhìn lợi hại, giống như có thể ngăn cản tu sĩ cùng linh khí ở giữa kết nối. Nhưng, trên thực tế, cũng là có hạn chế. Theo Trương Diễn từng chôi phi kiếm bay ra, Chu Vô đạo sắc mặt lập tức biến trắng bệ. Trong tay hắn quạt lông không ngừng mà phiến ra càng nhiều màu hồng xương ngủ, nhưng lại căn bản khó mà bao phủ Trương Diễn phi kiếm, bởi vì phi kiếm của hắn nhiều lắm đáng chết. Thấy cảnh này, Chu Vô Đạo mắng một tiếng. Hắn thật không biết rõ Trương Diễn là thế nào khống chế nhiều như vậy phi kiếm. Số lượng này, căn bản cũng không pha học. Âm lôi thuật. Đương nhiên, Chu Vô Đạo quát lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, vô số đoàn màu đen lôi đỉnh tử trong tay của hắn bay ra, đối với Trương Diễn phi kiếm lệnh xuống ngũ hành thiên cương kiếm trận. Trương Diễn tất cả 180 thanh phi kiếm tất cả đều phóng xuất ra. Mỗi 36 thanh phi kiếm tạo thành một cái tiểu kiếm trận cuối cùng năm cái tiểu kiếm trận tạo thành ngũ hành thiên cương kiếm trận, kim một thủy hỏa thổ không ngừng luân chuyển, tản ra khí tức kinh khủng đem trong tay hắn lôi đình tất cả đều cho bụi. Cuối cùng dư thế không giảm đánh tới Chu Vô Đạo mẹ nó. Chu Vô Đạo cảm nhận được kiếm trận uy lực, lập tức đều bị dọa kẻ ra quân. Cái này uy lực cũng quá kinh khủng, cơ hồ đều đã vượt qua chốc cơ tu sĩ uy lực đã vô hạn tới gần kim đan kỳ tu sĩ lực công kích chết cho ta. Chu Vô Đạo bất đắc dĩ, chỉ có thể bóp nát một khối ngọc phù. Theo ngọc phù rơi xuống, trước người hắn cũng xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, đem hắn cho bao phủ lại oanh. Ngũ Hành Tiên Cương kiếm trợn rơi vào lồng ánh sáng màu vàng nóng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng lập tức như là gió thổi sóng lũ như thế không ngừng mà la loạn. Nhưng theo công kích đình chỉ, lồng ánh sáng màu vàng nóng vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là nhan sắc cảm đạt mấy phần kim đan kỳ thủ đoạn. Thấy cảnh này, Chu Diễn cũng không kinh ngạc. Dù sao, đối phương thế nhưng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ hậu nhân, mặc dù chỉ là chi thứ hậu nhân, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là có chỗ dựa người, cho nên có kim đan kỳ thủ đoạn là rất bình thường. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Ngươi có, ta liền không có? Trương Diễn đối mặt cái này kim sắc phong ngự, cười lạnh một tiếng. Sau đó khẽ vươn tay, trên ngón vô danh kia mái tóc màu trắng bắt đầu kịch liệt thiêu đốt thứ gì, Chu Vô Đạo chỉ cảm thấy bầu trời cũng vì đó yên tĩnh, dường như, không gian, thời gian đều đình trệ lên. Ngay sau đó, một đóa bông tuyết tử từ trên bầu trời bay xuống xuống tới. Xung quanh hàn khí không ngừng tràn ngập tách tách tách. Cái kia có thể ngăn trở Trương Diễn kiếm trận kim sắc vòng bảo hộ, tại hàn khí này ăn mòn hạ, vậy mà trực tiếp bị đông cứng lên cái này. Làm sao có thể? Chu Vô Đạo mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng. Thủ đoạn này đã vượt ra khỏi hẳn nhất biệt. Rõ ràng đối phương thả ra lực lượng, cũng chính là kim đan kỳ tu sĩ lực lượng. Có thể, vì sao lại dạng này? Cái này tựa như là Nguyên Anh kỳ thủ đoạn. Không biết rõ vì cái gì, Chu Vô Đạo trong đầu bỗng nhiên đụng tới một cái ý nghĩ. Nguyên Anh kỳ thủ đoạn. Thanh Hành phái có Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Người, Chu Vô Đạo còn muốn nói điều gì, nhưng lại nhìn thấy một vệt kiếm quang xuất hiện, kiếm quang này giống như tự chậm, xa xa chém tới, đồng bệnh tâm thoát, có thể hắn mong muốn chánh lẽ, làm thế nào đều không thể chánh lẽ. Thậm chí sinh ra một loại không có thể trốn tránh cảm giác cho ta ngăn trở a. Chu Vô Đạo không ngừng mà từ trên thân lật ra nguyên một đám phụ lục, phòng ngự linh khí, mong muốn ngăn trở một kiếm này. Nhưng mà, theo kiếm khí rơi xuống, mặc kệ là kim sắc phòng ngự vòng bảo hộ, vẫn là phụ lục, hay là phòng ngự tính linh khí, tất cả đều như là mỡ bò gặp dao nóng, bị nhẹ nhõm tan ra. Kiếm khí lướ qua. Chu Vô Đạo theo bản năng sờ lên đầu của mình, ta không chết. Chương 188, quyết chiến. Chương 188, quyết chiến. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Chu Vô Đạo cũng cảm giác đầu của mình mát lạnh. Ngay sau đó, một đạo dây nhỏ từ trên đầu của hắn chấm dãi xuất hiện. Sau đó chính là trơn nhãn máu tươi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, toàn bộ đầu người lập tức chậm rãi tách ra, cả người cũng theo biến thành hai nửa. Vừa mới kia một đạo kiếm khí chiếu qua sau, cũng không phải là không có đem đối phương giết chết, mà là kiếm khí quá nhanh, còn bổ sung lấy xương lạnh chi lực, cho nên Chu Vô Đạo cảm thấy mình không chết. Trên thực tế, hắn đã chết. Theo Chu Vô Đạo ngã xuống đất. Mặc kệ là Hợp Hoan Ma Tông, vẫn là Triệu Quốc bên này tu tiên giả, tất cả đều không tự chủ được dừng một chút. Triệu Quốc bên này tu tiên giả còn tốt. Dù sao, đối phương dẫn đầu chết, đối bọn hắn mà nói là đại hảo sự. Mà Hợp Hoan Ma Tông tu sĩ nhìn thấy Chu Vô Đạo vậy mà chết, đầu tiên là sửng sợ, sau đó tất cả đều hai mắt đỏ lên, phát ra tuyệt vọng gầm thét hắn giết thánh tử. Giết hắn, nếu không, chúng ta đều chết như giống. Có một cái Hợp Hoan Ma Tông tu sĩ phát ra phẫn nộ gầm thét đối với cái này. Trương Diễn có chút im lặng. Mẹ nó, cái gì gọi là thánh tử? Hắn giết rõ ràng là một cái nữ tới. Chu Vô Đạo giờ bờ cũng bị mất, dựa vào cái gì nói nàng là thánh tử? Trong lòng mặc dù nhả dẫnh, nhưng là đối phương cũng sẽ không cùng Trương Diễn giải thích, những tu sĩ này, tất cả đều phấn đấu quên mình xông về Trương Diễn. Khẽ vươn tay chính là sát chiêu, thậm chí hoàn toàn không để ý chính mình nguyên bản đối thủ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn có thể chết, nhưng là lần nữa trước đó, nhất định phải nhường chương diễn chết mất. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản không phải chương diễn đối thủ. Kiếm trận trải rộng ra, thậm chí đều không cần chương diễn lại đi sử dụng cái gì thần thông, cũng đủ để đem đối phương toàn diện không cần tất cả đều giết, lưu một người sống, còn muốn hỏi tin tức đâu. Chương diễn nhìn thoáng qua chiến trường, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, vâng nghe được chương diễn lời nói, đám người lập tức gật đầu. Bởi vì chương diễn ra tay, Cuộc chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc, đối phương cơ hồ đều bị toàn bộ tiêu diệt, chỉ còn lại có hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị bắt sống xuống tới. Hai cái này trúc cơ kỳ tu sĩ, một nam một nữ, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng nói một chút kế hoạch của các ngươi a. Trương Diễn đi vào mặt của đối phương trước, nhẹ giọng hỏi nói, ngươi có thể vòng qua chúng ta a? Cái tên nam tính tu sĩ âm thanh run rẩy đối Trương Diễn hỏi ta nói tha ngươi, ngươi tin không? Đối mặt nam tính tu sĩ lời nói, Trương Diễn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng hỏi ta cái kia nam tính tu sĩ há hốc mồm, làm thế nào đều nói không ra lời đúng a, ta nói ngươi cũng sẽ không tin, cho nên, rước thoát một chút, ngươi nếu là nói ra một chút ta cảm thấy hứng thú độ vận, vậy ngươi liền có thể sống thời gian dài điểm, chết thoải mái một chút." Chương Diễn cười nhìn đối phương nhẹ nhàng mở miệng nói ra ngươi cái tên nam tính tu sĩ, há hốc mồm, mong muốn kể một ít cái gì, nhưng lại chẳng hề nói một câu đi ra các ngươi đừng phí sức, vẫn là giết chết chúng ta à, tông môn chuyện, chúng ta là không thể để lộ ra đi, nếu không, so chết còn đáng sợ hơn. So sánh với nam nhân kia tính tu sĩ, nữ tu ngược lại thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói ra có hồn cầm a. Nghe được nữ tu lời nói, Chương Diễn ngược không có cảm giác được kinh ngạc. Hồn cấm đây là ma tông thường xuyên dùng đồ vật, tại trong linh hồn ngươi thiết trí cấm chế, một khi thiết trí, đối phương liền không thể lộ ra bất kỳ bí mật, thậm chí không thể làm ra phản bội hành vi. Nếu không, liền sẽ bị hồn cấm phản phệ chí tử. Vô cùng đang sợ, cho nên nghe được nữ tú nói không thể nói, mà không phải là không muốn nói về sau, Trương Diễn thở dài một hơi, sau đó kiếm quang lóe lên, hai viên tốt đẹp đầu lâu rất xuống hay, ta vẫn là quá thiệt lương. Trương Diễn thở dài một hơi, sau đó mở miệng, đem những người này thi thể thu thập một chút, đưa cho Tiền Uyển. Nhất là gia hỏa này thi thể, thật tốt cho khe hở khe hở, nói thế nào cũng là hợp hoàn ma tông thánh tử. Đoán chừng xuất ra đi hẳn là có ban thượng không ít. Vâng, sư huynh. Nghe được Trương Diễn phân phó, người ở chỗ này lập tức hành động. Chu Vô Đạo mặc dù chết, nhưng là dù sao cũng là Hợp Hoan Ma tông thánh tử, vẫn là mười phần có giá trị đem cái này một chi tiểu đội đánh giết sạch sẽ. Trương Diễn mấy người cũng liền trở về Mộ Linh Thạch đến mức Chu Vô Đạo thi thể, vậy dĩ nhiên không cần Trương Diễn quan tâm. Hắn trở lại Mộ Linh Thạch, liên lại khôi phục trước đó yên tĩnh thời gian. Như thế, ước chừng qua nửa tháng. Sau đó có người từ tiền tuyến chạy đến, đưa tới là đại lượng ban thượng. Bọn hắn thành công đánh chết sở qua tới tiểu đội Hơn nữa còn giết hợp Hoan Ma tông thánh tử, Triệu Quốc Phưng diện, cho ban thưởng rất là kinh người. Linh đan rượu dược, pháp bảo phù lục, hết thảy đều có đối những vật này, Chương Diễn bọn người tự nhiên là không chút do dự nhận lấy. Sau đó chia xuống dưới. Như thế, lại qua 3 tháng, Chương Diễn đột nhiên đạt được một tin tức. Phải lớn cuộc chiến. Từ mộ linh thạch bên trong đi tới, Chương Diễn có chút lo lắng nhìn về phía Triệu Quốc biên cảnh địa phương. Hắn không nghĩ tới, cuộc chiến tranh này vậy mà nhanh như vậy liền phải kết thúc. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền phải đại quyết chiến. Hắn nghĩ nghĩ, Sau đó trực tiếp đem Quảng Thành kêu tới ta muốn đi tiền tuyến một chuyến, ngươi ở chỗ này thật tốt thủ hộ lấy mộ linh thạch, tuyệt đối không nên ra cái gì sai lầm, hiện tại hợp Hoan Ma tông đều bị F điên, ai biết bọn hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trương Diễn Ngư trọng tâm trường đối Quảng Thành phân phó Aji đả Phật, "Sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, tất cả đều chuẩn bị xong." Quảng Thành nghe được Trương Diễn lời nói, không chút do dự nói rằng, mặc dù Quảng Thành là Lạn Đạt tự tam nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối Trương Diễn nghe lời răm rắp. Thân thể là Lạn Đạt đả tự, nhưng là trái tim của hắn lại mãi mãi cũng là Trương Diễn. "Giang phó xong Quảng Thành." Trương Diễn khống chế lấy phi kiếm rời đi, chờ hắn đi tới Lạn Đả tự. Giờ phút này, Lạn Đả tự từ trên xuống dưới tất cả đều đổi thành Thanh Hành phái người. Liền nói như vậy, biết đây là Lạn Đả tự, không biết rõ còn tưởng rằng đi vào Thanh Hành phái sơn môn đâu. Bất quá đối với này, Lạn Đả tự lại một chút lời oán giận đều không có. Nói đùa, lúc này là lúc nào rồi? Hợp Hãn Ma tông đều muốn đánh đến cửa nhà. Thanh Hành phái người ở chỗ này càng nhiều, vậy đã nói rõ bọn hắn càng an toàn. Nếu như Thanh Hành phái đi, kia Lạn Đả tự cũng muốn suy tính một chút, có phải hay không muốn tự bỏ tổ truyền gia nghiệp, cùng theo chạy trốn trường sư huynh. Tình hành phái đệ tử nhìn thấy Trương Diễn về sau, nhao nhao hành lễ ửng, "Trưởng môn đâu?" Trương Diễn lên tiếng chào hỏi, sau đó mở miệng hỏi trưởng môn tại trưởng môn trong đại điện đâu. Đệ tử kia thuận miệng đối Trương Diễn nói rằng, "Trương Diễn, ba, trưởng môn tại trưởng môn trong đại điện." Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, lặn Đạt tự cung điện kia, nguyên bản giống như gọi là Phương trưởng cư a. Khá lắm. Hiện tại thật sự là liền tên của người ta đều cho sửa lại đúng không? Thật đều không mang theo chế dấu, chương 189, gặp lại sư thúc tổ. Chương 189, gặp lại sư thúc tổ. Mặc dù trong lòng nhà rảnh Nhưng Trương Diễn vẫn là nhanh chóng đi tới trưởng môn đại điện. Giờ phút này, trong đại điện, ngoại trừ Mạc Trường Thanh bên ngoài, còn có Lạn Đạt tự chủ trì, cùng Thanh Loan sư Thúc Tổ. Nhìn thấy Trương Diễn tiến đến, Thanh Loan sư Thúc Tổ trong mắt lạnh như băng bên trong, giống như lộ ra một sợi ánh sáng, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục thành bình thường trình độ. Hơn nữa, Trương Diễn còn phát hiện một sự kiện, chính là Thanh Loan sư Thúc Tổ trên thân tán phát khí tức, cũng không phải là Nguyên Anh kỳ khí tức, mà vẹn vẹn Kim Đan sơ kỳ khí tức. Cái này khiến hắn lập tức kịp phản ứng, Thanh Loan sư Thúc Tổ cũng không có bại lộ tu vi của mình ngươi đã đến. Mạc Trường Thanh nhìn thấy Trương Diễn cười cười, mở miệng nói: "Thế nào, Mộ Linh Thạch coi như an ổn à?" "Cũng không tệ lắm, bên kia không có có nhiều như vậy sự tình." "Trương Diễn cười cười lần này bảo ngươi tới, là bởi vì Triệu Quốc lập tức sẽ cùng hợp Hoan Ma Tông quyết chiến, ta sợ hãi hợp Hoan Ma Tông sẽ thừa cơ hội tìm ngươi báo thù, cho nên đem ngươi gọi trở về." Mạc Trường Thanh đối Trương Diễn giải thích một câu đa tại chuyên môn. Trương Diễn lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua Lạn Đạt tự chủ trì. Hắn cảm thấy Mạc Trường Thanh nói chuyện quá tùy ý, vi phòng ngừa người khác báo thù, đem hắn kêu trở về. Có thể quản hành bọn người còn tại Mộ Linh Thạch bên trên đâu? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tinh hành phái đích thật là có tuệ ý thực lực bất quá, vì sao lại sớm như vậy quyết chiến? Trương Diễn có chút không hiểu đối Mạc Trường Thanh hỏi trận chiến tranh này mới bắt đầu không đến một năm, dựa theo lẽ thường mà nói, thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy kết thúc a. Đúng vậy a. Mạc Trường Thanh thở dài một hơi, nếu như dựa theo bình thường logic mà nói, Triệu Quốc cùng Hợp Hoan Ma Tông chiến tranh, tối thiểu nhất muốn duy trì liên tục mấy năm, thậm chí cả mấy chục năm đều là bình thường. Dù sao, đối với Hợp Hoan Ma Tông mà nói, bọn hắn sợ gì tiến công, là bởi vì tài nguyên thiếu thốn đưa đến, loại tình huống này, hoặc là chính là thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn hoặc là sẽ chết mất một nhóm người, cho nên bọn hắn lựa chọn tiến công Triệu Quốc. Nếu như có thể đạt xuống đến, kia không thể tốt hơn đối với toàn bộ Hợp Hoan Ma Tông mà nói, chính là một lần vĩ đại thắng lợi, Hợp Hoan Ma Tông thực lực sẽ tiến một bước vượt trường. Nếu như nếu là thua, cũng không quan trọng, ngược lại loại này chiến tranh, chết đều là tầng dưới chót tu sĩ đối với Hợp Hoan Ma Tông loại này đại tông môn mà nói, tầng dưới chót tu sĩ mệnh không đáng giá tiên nhất, chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, liền sẽ tự hành hồi phục. Tựa như là cỏ dại như thế, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc mà khôi phục trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng có thể làm dịu tu sĩ quá nhiều mang tới áp lực. Cho nên nói, Hợp Hoan Ma Tông sẽ không dễ dàng như vậy mở ra quyết chiến mới đúng. Trừ phi là Triệu Quốc bên này nhịn không được. Nghĩ tới đây, Trương Diễn biến sắc, trong lòng có một cái suy đoán không sai, người không muốn sai, chính là Vạn Hoa cung bên kia. Vạn Hoa cung cùng chủ muốn không được, thọ nguyên không nhiều. Nàng lần này đoán trừng liền phải liều mạng, chỉ cần có thể giết chết đối phương một cái ngươi anh, như vậy Triệu Quốc bên này lãnh thổ liền còn có thể thủ vững, các nàng Vạn Hoa cung vẫn như cũ sẽ là Triệu Quốc đệ nhất thế lực. Mạc Trường Thanh tựa như là nhìn thấu Trương Diễn ý nghĩ, sau đó ung dung mở miệng nói ra quả là thế nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn âm thầm thở dài một cái đồng thời trong lòng cũng có chút hưng phấn. Nếu như Vạn Hoa cung người trông coi kia, thật rất thích hợp Hoan Ma tông một nguyên anh kỳ tu sĩ đến lúc đó, bọn hắn thành hành phái mới là tu lợi lớn nhất. Dù sao, người khác cũng không biết, bọn hắn thành hành phái cũng có nguyên anh kỳ tu sĩ. Chờ đối phương cá chết lưới rách, bọn hắn liền ngự ông đắc lợi đến lúc đó, thành hành phái tối thiểu nhất có thể chiếm cứ toàn bộ Triệu Quốc tài nguyên. Tiếp tục phát triển tiếp, cũng không phải là không có cơ hội trở thành hợp Hoan Ma tông khổng lồ như vậy hóa một phái. Toàn bộ quốc gia cũng chỉ có một tông môn. Nghĩ tới đây, Trương Diễn Tâm Tình đều có chút kích động. Xem như thanh hành phái chân truyền đệ tử, nhìn thấy nhà mình tông môn như thế không chịu thua kém, hắn kiêu ngạo. Dù sao không nói những cái khác, làm một thanh hành phái đệ tử, hắn thật vô cùng có lòng cảmuyến kia, cụ thể đến lúc nào mới bắt đầu. Trương Diễn lại hỏi một cái chính mình tương đối quan tâm hỏi cái này cũng không biết, hẳn là trong khoảng thời gian này. Mạc Trường Thanh lắc đầu đối với Vạn Hoa cung quyết định, hắn cũng không biết, chỉ có thể tỉ lệ lớn tính ra một chút hơn nữa, Vạn Hoa cung đoạn thời gian gần nhất tìm rất nhiều luyện đan sư. Hẳn là muốn luyện chế một chút đặc thù năng lượng, giống như chính là có thể trợ giúp người kích phát thọ nguyên tiềm lực. Mạc Trường Thanh nghĩ nghĩ, lại ung dung đối Trường Diễn mở miệng nói ra nàng không phải vốn là không có tuổi thọ sao? Trường Diễn há to miệng nghi ngờ hỏi đúng vậy à, cũng là bởi vì không có tuổi thọ, cho nên mới không quan tâm. Mạc Trường Thanh chế nhạo một tiếng, nàng thọ nguyên đi đến cuối con đường, tăng thêm tuổi thọ đan dược ăn hết cũng không chữa được, không có hiệu quả. Nhưng lại có thể kích phát thành sức chiến đấu, nói như vậy, ngươi hiểu? Minh Bạch. Trường Diễn gật đầu. Cái gọi là sinh mệnh lực có thể làm thành xăng. Mà Vạn Hoa cung cung chủ tình huống hiện tại chính là đã dương đã thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên cho dù là sang tiến vào, cũng chứa đựng không được, không có hiệu quả gì. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng thiêu đốt ngược lại bất kể như thế nào, đối với chúng ta mà nói, chính là muốn giữ vững đường biên giới, đường cho hợp Hoan Ma tông người tấn công vào đến. Nếu không, đến lúc đó sinh linh đồ thán sẽ không tốt. Cùng lặng đả tự khẩn trương phương trượng so sánh, Mạc Trường Thanh biểu hiện ra thần thái vô cùng nhẹ nhõm. Dường như căn bản không quan tâm ai thắng ai thua hơn nữa, dù là nàng thật rất ghét một nguyên anh kỳ, đối Vạn Hoa cung mà nói, cũng liền như thế. Mạc Trường Thanh có nhiều thâm ý mở miệng nói ra. Vạn Hoa cung cung chủ ý nghĩ là giết chết một Nguyên Anh kỳ, sau đó lại tiến hành đàm phán. Hợp Hoan Ma tông nếu như chỉ có một Nguyên Anh kỳ tu sĩ, đối Triệu Quốc mà nói, uy hiếp liền không có lớn như vậy. Tối thiểu nhất, Triệu Quốc toàn bộ quốc gia tông môn hợp lại, còn có thể uy hiếp được đối phương. Dù sao, nhiều như vậy tông môn, mỗi cái tông môn đều sẽ có một ít áp đáy hòm đồ vật. Thượng như là Thanh Hành phái Nguyên Anh kỳ khôi lỗi. Mặc dù những vật này, chân chính muốn đối phó Nguyên Anh kỳ còn kém chút ý tứ, nhưng nếu như nếu là nhiều đâu. Một kiện đồ vật đối phó ngươi kém chút ý tứ, kia hai kiện đâu? Ba kiệt đâu? Thậm chí cả càng nhiều đâu? Đến lúc đó Hập Hoan Ma tông kiêu nguyên anh kỳ tu sĩ, liền thật muốn suy nghĩ một chút. Dựa vào dạng này uy hiếp, Triệu Quốc mặc dù nhiều thiếu còn muốn nỗ lực một vài thứ, nhưng chắc chắn sẽ không đặc biệt thảm thiết đương nhiên. Triệu Quốc có khả năng biết cái gì đều không cần nỗ lực. Dù sao, Chương Diễn ánh mắt nhìn về phía Thanh Loan sư thúc tổ. Thanh Loan sư thúc tổ nói thế nào cũng là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Mặc dù vẹn vẹn mới tiến giai nguyên anh kỳ không có bao lâu thời gian, có thể thực lực ở chỗ này bảy biệt đâu. Nếu như Vạn Hoa cung cung chủ, thật giỏi giang rơi đối phương một cái nguyên anh Như vậy đối với toàn bộ Triệu Quốc, cùng thành hành phái mà nói, đều là một cái to lớn tin tức tốt. Chương 190, thảm thiết. Chương 190, thảm thiết. Bởi vì tương đối lo lắng Chương Diễn an nguy, cho nên nói, Mạc Trường Thanh trực tiếp đem Chương Diễn lưu tại Lạn Đa tự. Mặc dù Lạn Đa tự bên này cũng không nhất định an toàn, nhưng là nơi này dù sao có thanh loan tại, có Nguyên Anh trấn thủ. Nếu thật là gặp phải nguy hiểm gì, Chương Diễn khẳng định có thể đạt được cứu viện. Hơn nữa, muốn thật là liền thanh loan đều cứu không được, kia Chương Diễn cũng không cần chống cự. Trực tiếp vươn cổ liên liết, chết thống khoé một chút cũng rất tốt ở chỗ này không có bao lâu thời gian. Thanh Loan sư thúc tổ liền chuyên môn Trương Diễn ta cho lúc trước ngươi độ vận, ngươi thật giống như dùng qua. Thanh Loan nhìn xem Trương Diễn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra ừ, tại đánh giết Chu vô đạo sử dụng dùng. Trương Diễn gật gật đầu, không thể không nói, Thanh Loan sư thúc tổ sợi tóc thật là tốt dùng đối phương thủ đoạn kia, rõ ràng là có thể phòng ngự được Kim Đan kỳ tu sĩ tiến công thủ đoạn. Hơn nữa, làm một nguyên anh kỳ hậu nhân, trời mới biết hắn còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Cho nên lúc đó Trương Diễn trực tiếp sử dụng chính mình công kích mạnh nhất tới đối phó hắn, cũng chính là dùng hết Thanh Loan sư thúc tổ sợi tóc. Bất quá bởi vì Thanh Loan sư thúc tổ sợi tóc có thể dùng 3 lần. Cho nên bây giờ còn có 2 lần cơ hội ta một lần nữa cho ngươi một cái a." Thanh Loan nhìn một chút Trương Diễn thanh lãnh mở ra miệng a. Nghe được Thanh Loan lời nói sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Thanh Loan sư thúc tổ đối với hắn lại tốt như vậy, còn muốn cho hắn một cái. Như thế, hắn liền có 5 lần cơ hội. Mỗi một lần đều là kim đan kỳ đỉnh phong lực công kích. Cho dù là bình thường kim đan kỳ cũng muốn thật tốt ước lượng một chút. Mặc dù hắn sử dụng 5 lần cơ hội, không nhất định có thể đánh giết đối phương, nhưng nhường một cái bình thường kim đan kỳ trọng thương, vẫn là không thành vấn đề. Thanh Loan không có đem nói cho hết lời, chỉ là khẽ vuốt tay. Sau đó trong tay liền xuất hiện một tia ngân mái tóc màu trắng. Ngay sau đó, Thanh Loan đem Trương Diễn tay kéo tới, sau đó quấn ở trên cổ tay của hắn cái này chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể sử dụng ra nguyên anh kỳ lực công kích. Thanh Loan nhàn nhạt đối Trương Diễn giải thích một câu, gặp phải nguy hiểm liền dùng, không cần lo lắng lãng phí, so với những vật khác mà nói, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Vâng. Ngay từ đầu nghe được chỉ có một lần dùng thử cơ hội, Trương Diễn còn có chút thở dài, nhưng là nghe được vậy mà có thể sử dụng ra nguyên anh kỳ lực công kích, Trương Diễn lập tức có chút kích động. Thanh Loan sư thúc tổ đối với hắn thật là quá tốt rồi. Quả thực là không thể hồi báo đã tạm sư thúc tổ. Trương Diễn vội vàng cảm tạ không cần cảm ơn, đều là hẳn là. Thanh Loan nghe được Trương Diễn nói tạ, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, lựa khí bình thản nói rằng: "Thử Thanh Loan sư thúc tổ bên kia rời đi." Trương Diễn thì lả về tới chính mình tạm thời trú ở sau đó tiếp tục tu hành. Mặc dù bây giờ đại chiến đã lựa xém lông mày, hiện tại tu luyện đã có chút không còn kịp rồi. Nhưng bởi vì cái gọi là lâm trận núi mài gương, không vui cũng quăng, có thể tiến bộ một điểm là một điểm đến lúc đó, vạn nhất cũng bởi vì một chút thực lực sai biệt, nhường hắn còn sống đâu. Mặc kệ bên ngoài như thế nào loạn. Trương Diễn vẫn như cũng là tại Lạn Đàn tự bên trong vững như lão cẩu, thậm chí liền tu hành đều chưa từng rơi xuống. Như thế, lại qua nửa năm. Một ngày nọ, thanh loan sư tộc tổ, Mạc Trường Thanh, Lạn Đàn tự chủ trì chờ kim đan kỳ tu sĩ đột nhiên xông ra nát bét đà chùa, hướng về một chỗ nhanh chóng mau chóng đuổi theo đây là. Xảy ra chuyện. Thấy cảnh này, Trương Diễn trong lòng hiểu rõ, hắn biết, đây cũng là Vạn Hoa cung người cùng chủ kia xuất thủ. Thậm chí, có khả năng đã có Nguyên Anh kỳ lão quái vẫn là đây là những vật này, đã không phải là Trương Diễn có thể tham dự. Lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói là Nguyên Anh kỳ cấp bậc chiến đấu cho dù là kim đan kỳ cấp bậc chiến đấu, đều không phải là hắn có thể tham dự. Nói cho cùng, vẫn là thực lực quá yếu. Nghĩ tới đây, hắn thật dài thở dài một hơi. Sau đó vội vàng bắt đầu chỉ huy lên Lạn Đả tự nhân thủ đến để bọn hắn tăng cường phòng ngự, phòng ngừa xuất hiện là gì? Mặc dù mạc trưởng thành, thanh loan loại này kim đan kỳ trở lên thực lực đều đi, nhưng làn nương tự theo Lạn Đả tự lưu lại phòng ngự đại trận. Cho dù là gặp kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng có thể tiến hành ngăn cản. Dù sao, Lạn Đả tự nói thế nào cũng có tam giai linh mạch tồn tại. Mượn nhờ linh mạch linh lực mở ra chiến pháp, cho dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng rất khó công phá chỉ là, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì mới tốt ta. Trương Diễn nhìn xem nhìn không thấy cuối bầu trời, thật dài thở dài một hơi đối mặt Kim Đan Nguyên Anh kỳ chiến trưởng. Hắn đừng nói tham dự, thậm chí liền nhìn cũng không thể đi xem, chút nào nói không khoa trương, hắn liền xem như đi qua, cũng chỉ là một cái liên lụy. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật lưu thủ hộ phương lớn đừng cho nơi này lộ lên, vậy liền coi là là một cái công lớn. Bởi vì Mạc Trường thanh đáng người rời đi, cho nên lạn đà tự người ở bên trong, tất cả đều lòng người bàn hoàng, cái gì cũng nói. Bất quá bởi vì Trương Diễn tại Thanh Hành phái hy vọng coi như có thể cang thêm chân truyền đệ tử thân phận, cùng thái nhất sơn sơn chủ thân phận ở chỗ này, cho nên rất nhanh liền ổn định lòng người. Sau đó liền trực tiếp phong bế sơn môn, chỉ cho ra, không cho phép tiến. Cũng ngay tại lúc này, Lạn Đả tự bên trong những người này, ra ngoài có thể, nhưng là sau khi ra ngoài cũng đừng nghĩ tiến đến đối với cái này, đại gia có chút bất mãn, nhất là Lạn Đả tự bên trong những cái kia tân nhân. Dù sao, nghiêm mặt trên ý nghĩa mà nói, cái này Lạn Đả tự thế nhưng là bọn hắn tông môn. Trước đó thanh hành phái người còn tính là có chỗ che lấp, đối bọn hắn cũng khách khí. Thật không nghĩ đến, hiện tại bọn hắn chủ trì đi về sau, Trương Diễn vậy mà bá đạo như vậy. Nhưng là đáng tiếc là đối mặt Trương Diễn bá đạo. Những này lặn đả tự hòa thượng căn bản không có cái nào. Dù sao, bọn hắn đánh lại đánh không lại. Nói cũng nói bất quá, kia có thể làm sao? Chỉ có thể thành thành thật thật nghe Trương Diễn phân phó. Kỳ thật, Trương Diễn chỉ làm cho ra không cho vào đã là cho bọn họ mãn muối. Nếu như nơi này là Thanh Hành phái, có lẽ chỉ có Thanh Hành phái người, Trương Diễn tuyệt đối là nghiêm cấm ra vào. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào cũng không biết, ra ngoài liền vô cùng nguy hiểm. Nếu để cho tùy tiện vào đến, vạn nhất xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Hiện tại bọn hắn nương tựa theo Lạn Đả tự phòng ngự trận pháp, có thể an ổn cầu ở chờ lấy phía trước chiến trường tin tức là được rồi. Như thế, đang khẩn trương bầu không khí bên trong, lại qua 7 ngày có người đến. Trong mật thất chưa diễn, đột nhiên mở ra hai con lơi, sau đó nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có mấy đạo cường hành chấn động không ngừng mà tới gần. Hắn nhanh chóng đi vào mật thất bên ngoài, xuyên thấu qua trận pháp nhìn về phía kia mấy chỗ chấn động. Chờ đối phương tới gần, hắn mới nhìn đến, người tới không phải người khác, chính là Mạc Trường Thanh bọn người. Bất quá nhìn ra được, bọn hắn những người này trạng thái không phải rất tốt. Thậm chí Hắn nhẹ cảm phát hiện, nhân số cũng so trước đó thiếu đi đầu tiền, Thanh Loan sư thúc tổ liên không tại trong những người này. Hơn nữa lại đàn tự kim đan kỳ tu sĩ cũng thiếu một cái. Thậm chí, Mạc Trường Thanh cũng là sắc mặt trắng bệnh, trên thân còn có một cái đấm ngõ lô lớn, xuyên thấu qua lô lớn, có thể nhìn thấy phía sau hắn cảnh tượng. Chương 191, không hiểu có chút đáng yêu. Chương 191, không hiểu có chút đáng yêu. Mạc Trường Thanh bộ dáng bây giờ có chút buồn cười. Bất quá còn tốt. Hắn dù sao cũng là một cái kim đan kỳ chân nhân. Mặc dù ngực phá một cái độc lớn, nhưng lại không chết được. Thậm chí đều sẽ không ảnh hưởng tới hắn cái gì. Chư diễn hơi hơi một bên, liền có thể nhìn thấy hắn không ngừng khiêu động trái tim. Chỉ có thể nói, một kích này mười phần mạo hiểm. Nếu như lại lệch một điểm điểm, liền muốn đánh tới trái tim của hắn đến lúc đó, hắn cho dù bất tử, cũng rất khó khôi phục. Hiện tại chỉ là phá một cái hố lời nói, chỉ có thể nói, vấn đề không lớn. Đội vàng mở ra hồ sơn đại trận, sau đó đem những người này tất cả đều đón lấy trưởng môn, tình huống thế nào? Sư thúc tổ đâu? Chư diễn hít sâu một hơi, sau đó vội vàng mở miệng hỏi tiểu tử ngươi, thật là không có chút nào quan tâm ta ạ. Mạc Trường Thanh nghe được Trương Diễn chất hỏi, lúc này lộ ra một cái cười thảm nói rằng: "Trương Diễn?" Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn lập tức thở dài một hơi đã Mạc Trường Thanh còn có thể nói đùa, cái này giải thích rõ Thanh Loan sư thúc tổ vấn đề không lớn. Hẳn là không có việc gì lần này Vạn Hoa cung cung chủ có chút hoắc, cùng hợp Hoan Ma tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ động thủ về sau, vậy mà trực tiếp tự bạo. Bất quá đáng tức là, không thể giết chết đối phương, chỉ là biến thành trọng thương. Tiểu sư thúc đổi theo giết trọng thương Nguyên Anh tu sĩ. Qua một thời gian ngắn hẳn là liền trở lại. Mạc Trường Thanh cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra hợp Hoan Ma tông không phải có hai Nguyên Anh kỳ tu sĩ a. Trọng thương là cái nào? Một cái khắc nguyên anh tu sĩ si đâu? Sư thúc tổ không có nguy hiểm gì a? Trương Diễn có chút lo lắng. Hợp Hoan Ma tông dù sao cũng là có hai nguyên anh kỳ tu sĩ, si. mà Thanh Loan sư thúc tổ lại chỉ có một người Hợp Hoan Ma tông một cái khắc nguyên anh kỳ tu sĩ, si, tạm thời dọn không xuất thủ đến. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mạc Trường Thanh khoát khóa tay, lần này, Vạn Hoa cung làm chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bọn hắn chế tác một bộ trận pháp, đem một cái khắc nguyên anh kỳ khống chế được. Mặc dù không cần đối phương mệnh, nhưng có thể khống chế cái 10 ngày nửa tháng, chuyện này đối với tiểu sư thúc mà nói, thời gian cũng đủ rồi. Mạc Trường Thanh nói đến đây, Thật dài thở dài một hơi, nếu như tiểu sư thúc có thể giết đối phương, như vậy toàn bộ triệu quốc tài nguyên đều sẽ bị chúng ta Thanh Hành phái nhận lấy, nếu như tiểu sư thúc nói, giết không được đối phương ta cũng có thể thu hoạch được tối thiểu nhất một nửa tài nguyên. Sau khi nói đến đây, Mạc Trường Thanh nhịn cười không được một tiếng. Có thể thấy được, hắn thật rất đắc ý hơn nữa cũng là thật mở ra tâm. Dù sao, Thanh Hành phái ở trong tay của hắn đã là nhất định phát dương quang đại. Trước đó Thanh Hành phái mặc dù cũng không tệ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng liền chỉ là một cái kim đàn cấp tông môn, hơn nữa hưởng thụ tài nguyên cũng không nhiều. Mà bây giờ Thanh hành phái không chỉ trở thành nguyên anh cấp tông môn. Trọng yếu nhất là, hắn còn mang theo tông môn đánh thắng khai hoang chiến tranh, là tông môn thu hoạch ba đầu tam giai linh mạch. Thậm chí, đem trước một mực cũng không chiếm được toàn bộ lợi dụng tứ giai linh mạch cũng tính vào tông môn bản đồ. Trừ cái đó ra, con tim tới thế rơi dưới đất, hiện tại lại có thể chia sẻ triệu quốc một nữa, thậm chí cả nước tài nguyên. Chút nào nói không khoa trương, nếu như thế giới này thật sự có địa phủ, đến lúc đó Mạc trưởng thành trăm năm về sau, gặp thanh hành phái cái khác tông sư, đó cũng là có thể đi ngang tồn tại. Liền trước mắt mà nói, hắn làm ra công tích không kém chút nào khai sơn tổ sư thậm chí khả năng cao hơn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngoại trừ chờ lên công kích bên ngoài, hắn còn phát hiện đi trung tổ truyền thống trận pháp. Dương Thanh hành phái có tiến thêm một bước khả năng ai, ngươi giúp ta một tay, mặc dù không chết được, nhưng là thật có chút đau nhức a. Mạc Trường Thanh cùng Trường Diễn một bên nói một bên đi tới đại điện đại điện đóng cửa lại về sau, Mạc Trường Thanh biểu lộ lập tức biến thế nào nhai nết ngược lên. Trường Diễn không biết rõ vì cái gì, hắn không hiểu cảm thấy Mạc Trường Thanh cái này lão đăng là có chút đáng yêu đương nhiên. Hắn không dám nhận mặt nói đem Mạc Trường Thanh đỡ đến trên ghế. Mạc Trường Thanh đau đớn đã xuất hiện thống khổ mặt nạ trên người, người còn có trị liệu thương thế đan dược không có, cho ta điểm, ta đã sử dụng hết. Mạc Trường Thanh cắn răng đối Trương Diễn mở miệng hỏi có, có, có ta cái này lấy cho ngươi. Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn vội vàng từ trong túi trữ vật xuất ra mấy bình đan dược tới. Mà đối mặt Mạc Trường Diễn cho hắn đan dược, Mạc Trường Thanh cũng không nhìn, trực tiếp mở ra cái bình, một mạch toàn bộ đều đổ vào trong miệng cây khô gặp mùa xuân. Nhìn thấy Mạc Trường Thanh vẫn như cũng là khó chịu lợi hại, Trương Diễn cũng sử dụng thần thông của mình. Hắn khắc không nhiều, chính là thần thông nhiều. Kỳ thật, một hệ Cùng vị hệ đều có tương ứng trị liệu loại hình thần thông, Trương Diễn cũng mặc kệ, trực tiếp một mạch toàn bộ đều cho hắn sử dụng một lượt. Trực tiếp 10 cái thần thông cấp bảo, Mạc Trường Thanh trên ngực cái hang lớn kia, vậy mà mắt thưởng tốc độ rõ rệt bắt đầu sinh trưởng được a, ngươi, nhiều như vậy khôi phục loại thần thông, ngươi 36 cái thần thông bên trong sẽ không tất cả đều là khôi phục loại thần thông a. Mạc Trường Thanh nhìn xem lồng ngực của mình, có chút không thể tin nhìn xem Trương Diễn. Lúc trước hắn chỉ biết là Trương Diễn có 36 đạo thần thông, nhưng là lại không nghĩ rằng, vậy mà có nhiều như vậy trị liệu loại thần thông. Cái này đặt ở tu sĩ bình thường trên thân, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao, đối với bình thường tu sĩ mà nói, vì tăng cường tự thân chiến lực, thường thường đều sẽ lựa chọn một chút chiến lực loại thần thông, tức cần phải trị liệu loại thần thông, cũng sẽ không làm nhiều như vậy. Khá lắm. Không biết rõ còn tưởng rằng Trương Diễn là cái gì vú em đâu. Không có, ta thần thông bên trong không có trị liệu loại thần thông. Trương Diễn suy nghĩ một chút, lập đầu đối mặt Trương Thành nói rằng không có trị liệu loại thần thông. Vậy ngươi những này? Mạc Trường Thành có chút không hiểu nhìn xem Trương Diễn ta có mấy môn thần thông có thể mô phỏng thần thông khác. Trương Diễn nghĩ nghĩ, cố ý đem chính mình ngũ hành linh thuật truyện nói ra, ngươi nói cái gì? Mô phỏng người khác thần thông? Trên thế giới này còn có thần thông như vậy? Mạc Trường Thanh nghe được Trương Diễn lời nói về sau, cả người đều ngây dại. Hắn không nghĩ tới, thế giới này lại còn có thần thông như vậy, trưởng môn cảm thấy hứng thú lời nói, ta liền đem cái này thần thông giao cho tông môn, cũng coi là là tông môn làm một chút cống hiến. Trương Diễn nói xuất ra một khối ngọc giản. Bên trong ghi lại chính là ngũ hành nguyên thuật cùng ngũ hành linh thuật. Mạc Trường Thanh nhận lấy ngọc giản, nhìn một lần, sau đó sắc mặt lập tức biến cụ hứng lên pháp thuật này. Cái này thần thông, đích thật là thật là thần thông, nhưng là đối người khác mà nói, không có tác dụng gì a. Mạc Trường Thanh biểu lộ có chút nhức cả trứng. Vần này mặc dù tốt, nhưng là mô phỏng thần thông khác thời điểm, còn cần đối thần thông khác tiến hành hiệu. Lĩnh hội, nếu không có mà phát huy ra thần thông khác uy lực, có thể mẹ nó, ta nếu có thể lĩnh hội thần thông khác, ta còn muốn ngươi pháp thuật này làm gì? Dù sao, không phải mỗi người cũng giống như Trương Diễn biến thái như vậy, chương 192, ôm chặt lấy. Chương 192, ôm chặt lấy. Mặc Trường Thanh vốn cho là, Trương Diễn nói tới mô phỏng thần thông là nhìn qua người khác thần thông về sau liền có thể mô phỏng đi ra, nhưng lại không nghĩ tới, những này thần thông, mong muốn xuất ra, còn phải chính mình lĩnh hội Như vậy ngũ hành này linh thuật cũng có chút gân gà. Dù sao, lĩnh hội thần thông, bản thân liền tương đối khó khăn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời liền một môn thần thông đều lĩnh hội không thấu, huống chi nhiều môn thần thông. Người khác không nói, Mạc Trường Thanh là nhất có tâm đắc. Bản thân hắn là thuộc về thiên phú tương đối cao người, cho nên, lúc ấy hắn chốc cơ thời điểm, là ba môn pháp thuật viên mãn, thu được ba cái thần thông. Ba cái thần thông, nghe không nhiều, thậm chí so sánh chương diễn lời nói, vậy cũng là ít đến tương cảm. Nhưng là, dù vậy, hắn tại Triệu Quốc, đều xem như người nổi bật muối một lần cùng người đầu pháp, đều chiếm hết ưu thế. Nhưng là ba cái này thần thông, đối Mạc Trường Thanh mà nói, cũng coi là một loại lãnh vắc. Bởi vì mong muốn thành tựu Kim Đan, liền cần đem thần thông chuyển hóa thành đạo vận. Lúc ấy tu vi của hắn đã sớm tới chốc cơ hậu kỳ, có thể thần thông chuyển hóa thành đạo vận lại hao tốn thời gian dài, thậm chí kém chút từ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, thần thông lĩnh hội là phi thường khó khăn. Ngũ hành này linh thuật, mặc dù có thể mô phỏng người khác thần thông, nhưng nếu như là cần phải đi lĩnh hội lời nói, kia đoán chừng về sau cũng không có cái gì người sẽ tu luyện cái này thần thông. Bởi vì dạng này sẽ dẫn đến, mong muốn sử dụng cái này thần thông, liền vĩnh viễn đều phải so người khác nhiều lĩnh hội một cái thần thông. Cái này vô cùng không đáng. Người bình thường khẳng định chọn chính mình thêm một cái thần thông. Dù sao, dạng này chút cơ thời điểm, pháp lực sẽ gia tăng một bộ phận ngoại trừ cái này bên ngoài, ta còn có một cái pháp thuật, ta cảm thấy vật này, chúng ta Thanh Hành phái vẫn là rất gần. Nhìn thấy Mạc Trường Thanh sắc mặt, Trương Diễn nghĩ nghĩ lại mở miệng nói ra pháp thuật gì. Giờ này phút này, Mạc Trường Thanh đã có một loại thái độ thờ ơ hắn xem như phát hiện, Trương Diễn tu luyện những pháp thuật này, đều cùng hắn người này như thế. Thuộc về Quái Thai Cùng ngươi bình thường không giống quận linh thuật." Trương Diễn nhẹ nhàng mở miệng nói ra quận linh thuật. "Đây là pháp thuật gì?" Mạc Trường Thanh nhìn thấy Trương Diễn sắc mặt nghiêm túc như vậy, lập tức biết pháp thuật này khả năng không đơn giản, pháp thuật này có thể tăng lên tu sĩ linh căn. Trương Diễn không có giải thích quá nhiều, chỉ là một câu, liền để Mạc Trường Thanh trừng lớn hai mắt tăng lên tu sĩ linh căn. "Ngươi nói là gia tăng độ phù hợp." Mạc Trường Thanh nhẹ cảm nhìn rõ Trương Diễn ý nghị không sai, có thể gia tăng độ phù hợp. Trương Diễn không chút do dự gật đầu nói. Thứ "Tư chất của ngươi Mạc Trường Thanh hít sâu một hơi, có chút dồn dập hỏi: Hiện tại ta linh căn phẩm chất có đã đạt đến thượng phẩm độ phù hợp Trương Diễn cười một tiếng, nếu không, ta tốc độ tu luyện cũng sẽ không như thế nhanh. Quả là thế. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mạc Trường Thanh không chỉ có không có chấn kinh, ngược lại lộ ra một tia quả nhiên biểu tình như vậy. Lúc trước hắn liền phát hiện Trương Diễn tu hành tốc độ nhanh có chút không hợp tỏi thượng, nhưng là làm một trưởng môn, hắn cũng không có quá nhiều đi xâm nhập hiểu rõ. Dù sao, trong tu tiên giới, mỗi người đều có bí mật của mình. Có nhiều thứ, người khác không nói, ngươi nếu là đi chắc cứu, liền là chính ngươi không hiểu chuyện. Hắn không nghĩ tới Trương Diễn bây giờ lại trực tiếp đem chuyện này nói ra không biết rõ pháp thuật này có thể tăng lên nhiều ít độ phù hợp. Mạc Trường Thanh quan tâm nhất còn có thể tăng lên bao nhiêu độ phù hợp chính ta sử dụng thời điểm, tăng lên 30% trở lên. Trương Diễn nghi nghĩ, sau đó nói một cái tương đối bảo thủ số lượng cái gì? 30%. Mạc Trường Thanh giờ phút này, hoàn toàn không có một cái nào xem như trưởng môn hẳn là có thông dong. Hắn có chút không thể tin nhìn xem Trương Diễn. 30% a. Đây là khái niệm gì? Đây cơ hồ chính là cưỡng ép cho tăng lên một cái phẩm chất. Hạ phẩm tư chất biến thành trung phẩm. Trung phẩm biến thành thượng phẩm thượng phẩm biến thành cực phẩm. Cực phẩm? Nghĩ tới đây, hắn hít vào một hơi thật dài. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Hắn thật không dám nghĩ. Nếu mà có được pháp thuật này, đến lúc đó Thanh Hành phái thật là liền phải trở thành mạnh nhất tông môn. Thử nghĩ một chút, cái này tông môn đệ tử, kém cỏi nhất đều có trung phẩm linh căn. Tông môn khác đánh như thế nào? Ừm. Liên hỏi ngươi còn có ai? Bất quá pháp thuật này cần phối hợp một chút linh vật mới có thể có hiệu quả. Hơn nữa, còn có một vấn đề, chính là hấp thu linh vật thời điểm, pháp thuật độ thuần thục càng cao, hiệu quả càng tốt. Ta lúc ấy tăng lên thời điểm Ta phần linh thuật đã đến viên mãn trạng thái. Trương Diễn suy nghĩ một chút, sau đó đối Mạc Trường Thanh nói rằng: "Mạc Trường Thanh, ba." Hắn nhìn thoáng qua Trương Diễn đột nhiên cảm thấy, đối phương là cố ý trọng yếu như vậy chuyện thế nào mới nói a? Hắn mộng đều làm xong. Viên mãn trạng thái dưới tăng lên 30%, nếu như là nhập môn, tiểu thành có thể tăng lên nhiều ít. Mạc Trường Thanh nghe được Trương Diễn lười nói, cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có quá mức thương tâm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trong lòng của hắn đã sớm có được trước. Nếu quả như thật đơn giản như vậy, liền có thể tăng lên cái 30% linh căn độ phù hợp. Vậy ai nắm giữ pháp thuật này? ai liền có thể xưng bá toàn bộ tu tiên giới, cho nên nói, khẳng định sẽ có hạn chế. Mạc Trường Thanh ngay từ đầu tưởng rằng linh vật phía trên hạn chế, lại không nghĩ rằng là pháp thuật độ thuần túy hạn chế. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt. Dù sao Từ Trường Diễn nói tới đến xem, những này linh vật mặc dù tương đối trân quý, nhưng lại cũng không phải là cái gì đặc biệt khan hiếm đồ vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có thể nhường càng nhiều đệ tử tăng lên linh căn. Mặc dù những đệ tử này, rất khó cùng Trường Diễn như thế tăng lên 30%, nhưng chỉ cần là có tăng lên chính là tốt như thế, tông môn cũng phải cảm tạ ngươi. Mạc Trường Thanh chăm chú mở miệng nói ra, mặc dù Trương Diễn chỉ là cống hiến mấy cái pháp thuật, nhưng mặc kệ là ngũ hành linh thuật vẫn là cái này vẫn linh thuật đều có thể ở một mức độ nào đó tăng cường Thanh Hành phái nội tình, nhất là cái này vẫn linh thuật, chút nào nói không khoa trương, thậm chí có thể trực tiếp để Thanh Hành phái tăng lên một cái cấp bậc. Cùng Mạc Trường Thanh thương lượng hoàn tất về sau, Trương Diễn cũng trở về tới chính mình tạm thời nghỉ ngơi khu vực, sau đó yên lặng chờ đợi Thanh Loan trở về. Thanh Loan trở về thời gian, so Trương Diễn trong dự đoán thời gian chậm rất nhiều, vốn cho là 1-2 ngày liền trở lại, không nghĩ tới Thanh Loan trọn vẹn qua 4 ngày mới trở về. Hoàn nỗi trở về thời điểm, toàn thân áo trắng bên trên vậy mà dính đầy máu tươi, trên mặt cũng là dị thường mỏi mệt mỏi. Thậm chí Trương Diễn còn có thể cảm giác được khí tức của nàng có chút hỗn loạn sư thúc tổ. Người thế nào? Nhìn thấy Thanh Loan dáng vẻ mệt mỏi, Trương Diễn liền vội vàng đi tới, mong muốn đỡ lấy đối phương. Kết quả, Thanh Loan sư thúc tổ nhìn thấy Trương Diễn trong đáy mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, cứ như vậy ngã xuống, Trương Diễn thấy thế, vội vàng ôm chặt lấy. Chương 193, chữa thương. Chương 193, chữa thương lại quá. Trương Diễn tại bắt ở thanh loan sư thúc tổ thời điểm, lập tức cảm giác được thân thể của nàng vậy mà như là khối băng như thế rét lạnh lạ bởi vì lúc trước bị thương a. Trương Diễn có chút không hiểu, ai đu, ta tiểu sư thúc ai, tiểu sư thúc thế nào? Ngoài trừ Trương Diễn bên ngoài, Mạc Trường Thanh nhìn thấy thanh loan dáng vẻ, cũng liền vội mở miệng hỏi thăm không biết rõ, sư thúc tổ trên thân đặc biệt lạnh. Trương Diễn chỉ có thể như thật nói rằng, có thể là trước đó thu thường, hiện tại lại tái phát, nhưng là ta nhớ được, sư thúc tổ rõ ràng đã tốt toàn tốt mới đúng a. Trương Diễn có chút không hiểu đặc biệt kinh ngạc tiểu sư thúc cái này ư? Giống như không thích hợp a. Mạc Trường Thanh nhìn thấy Thanh Loan dáng vẻ, ánh mắt lóe lên, tựa như là phát hiện gì rồi. Sau đó hắn phất phắt tay, nhường chung quanh tất cả mọi người rời đi cho Trương Diễn, người đi giúp tiểu sư thúc thật tốt chữa thương. Lần này chữa thương chỉ có thể dựa vào ngươi. Mạc Trường Thanh vỗ vỗ Trương Diễn bả vai, ngữ trọng tâm trưởng mở miệng nói ra có ý tứ gì? Trương Diễn bị Mạc Trường Thanh làm cho có chút không hiểu tấu không có có ý gì, chính là chỉ có thể dựa vào ngươi. Mạc Trường Thanh nói, đem Trương Diễn đưa vào một cái mật thất bên trong, sau đó nhường hắn giúp Thanh Loan chữa thương đi, đệ tử chỉ có thể dốc hết toàn lực. Trương Diễn nói đem mười loạn ôm vào trong mật thất. Thanh Loan trạng thái vô cùng kỳ quái. Mặc dù bây giờ đã hôn mê, nhưng là khí tức của nàng lại vô cùng bình ổn, trên thân ngoại trừ lạnh bên ngoài, cũng không có cái gì tr chỗ đả thủ. Nhìn không giống như là thụ thương hay là chúng độc đã nhiệt độ thấp, vậy trước tiên đem vấn đề này giải quyết. Nghĩ tới đây, Chu Diễn không chút do dự bắt đầu sử dụng thần thông giải quyết thanh loan trên thân thể băng lãnh nhiệt độ. Cái này thần thông cũng không phải thần thông khác, chính là thủy trạch thiên hạ. Nhưng mà theo hắn thi triển thủy trạch thiên hạ đem thanh loan trong thân thể hàn ý tất cả đều mang đi về sau, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Thanh loan nguyên bản sắc mặt trắng bệnh bắt đầu biến ôn nhuận lên, nhưng là quỷ dị chính là càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ đến cuối cùng Thanh loan da thịt trắng nõn vậy mà biến thành một loại màu hồng. Nhìn chằm đầy dụ hoặc chuyện gì xảy ra? Trương Diễn theo bản năng chọc lấy một chút thanh loan gương mặt. Theo động tác của hắn, thanh loan đột nhiên mở hai mắt ra, đồng phát ra anh một tiếng, trong mồm phun ra một ngụm màu hồng sương mù. Trương Diễn vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đem sương mù hốt vào trong miệng. Lập tức, hắn cảm giác chính mình dục hỏa đốt người, nhìn về phía thanh loan hai con ngươi tràn đầy lửa nóng, mà lúc này thanh loan dường như cũng khôi phục một chút ý thức, nhưng không chờ nàng có phản ứng, liền bị Trương Diễn trực tiếp đẩy ngã. Chính là mang theo tay ôm cổ tay nhập La Vi. Trư Sấu Hồ mang cười đem đen đe tuổi. Kim Kim châm đâm phá hạnh hoa nhị, không dám cao âm thành ám nhăn lông mày. Như thế về sau, Trư Diễn trong lượng ngùng mở hai mắt ra, sau đó con mắt thứ nhất nhìn thấy được gẻ vào bộ ngực mình bên trên thanh loan. Theo động tác của hắn thanh loan cũng mở hai mắt ra. Trong con ngươi lộ ra thanh lãnh, nhưng nhìn hướng Trương Diễn thời điểm, cũng lộ ra một tia tình ý, nhẹ nhàng cắn một chút môi. Sau đó cũng không trì hiểm, trực tiếp ngồi xuống, đem lão nhân của mình thân thể hiện ra ở Trương Diễn trước mặt. Nhìn thấy trước mắt tuyệt thế vũ vật, Trương Diễn cũng là ngây dại. Chuyện này liền quá quỷ dị, làm sao lại không hiểu đấu? Hơn nữa Giờ phút này Trương Diễn cũng có chút xấu hổ, không biết mình là hẳn là nhìn, vẫn là phải nhắm mắt. Tựa như là xem thấu Trương Diễn ý nghĩ, Thanh Loan cũng là mở miệng trước, thế nào, ngủ đều ngủ, hiện tại còn không dám nhìn. Thanh Loan vừa nói, một bên đưa tay kéo lên tóc, Thanh Lanh đối Trương Diễn hỏi ta Trương Diễn nghe nói như thế, chỗ nào vẫn không rõ, lại thêm giờ phút này quả thật có chút cấp trên, sau đó lại là một tay lấy đối phương ngã nhào xuống đất đối với cái này. Thanh Loan cũng không có phản kháng. Như thế như vậy, tỉnh táo về sau, Trương Diễn cùng Thanh Loan đều mặc vào quần áo. Mà lúc này đây, Trương Diễn đột nhiên phát hiện, tu vi của mình vậy mà tăng lên. Giờ phút này, tu vi của hắn đã đi tới chốc cơ hậu kỳ âm dương hỗ độn. Hắn lập tức nghĩ đến chính mình một cái pháp thuật đây là hắn thật lâu trước đó tu luyện một cái pháp thuật. Lúc ấy là thu được tiêu đề, sau đó liền tìm hiểu một chút. Bởi vì hắn một mực không có đạo lư, cho nên liền không có thử qua. Mà hôm qua hắn cùng thanh loan xong tu thời điểm, không biết do vì cái gì, thân thể của mình theo bản năng sử dụng pháp thuật này. Cho nên tu vi của hắn cũng thu được tăng lên. Nhưng là nhường hắn lũi lưa chính là, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Trực tiếp để hắn từ chốc cơ trung kỳ tăng lên tới chốc cơ hậu kỳ đây cũng quá khoa trương. Nếu như tu hành thật đều đơn giản như vậy liền tốt, về sau cái gì cũng không làm, liền hàng ngày song tu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cũng biết đó căn bản không có khả năng. Hắn hiện tại sở dĩ có thể có cao như vậy tăng lên, cũng là bởi vì Thanh Loan tu vi xa xa cao hơn hắn. Hắn chỉ là một cái chúc cơ kỳ tu sĩ, mà Thanh Loan lại là một nguyên anh kỳ tu sĩ. Lại thêm hắn cùng Thanh Loan đều là sử nữ, lần thứ nhất song tu hiệu quả tự nhiên là ngoài dự kiến. Về sau chỉ muốn muốn hiệu quả như vậy, vậy căn bản không có khả năng. Hiện tại nhất làm cho Trương Diễn nhức đầu là, hắn hiện tại thế nào đối mặt Thanh Loan sư thúc tổ? Cái này sư thúc tổ còn gọi không gọi? Hắn về sau thế nào đối mặt Mạc Trường Thanh? Gọi là Mạc Trường Thanh trưởng môn, vẫn là gọi Mạc Trường Thanh tiểu Mạc? Đây là một vấn đề tạm thời trước dấu giáp a. Lúc này, Thanh Loan bỗng nhiên mở miệng đối Trương Diễn nói rằng, Trương Diễn sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự nói rằng, ta sẽ phụ trách. Không phải, ta nói là thực lực của ngươi quá yếu, nếu để cho người khác biết chúng ta quan hệ, ngươi có khả năng sẽ trở thành nhược điểm của ta. Thanh Loan nói chuyện có chút trực tiếp, thậm chí trực tiếp bị tổn thương người. Nhưng Trương Diễn có chút khó mà tiếp nhận. Hơn nữa, trải qua Thanh Loan giảng giải, Trương Diễn cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Thanh Loan truy sát Hợp Hoan Ma Tông Thái thượng trưởng lão, đích thật là thành công. Nhưng là tại tối hậu quan đầu cũng nhận đối phương an toan. Trúng thuốc mê, lúc đầu Thanh Loan dựa vào thần thông đem chính mình tạm thời băng trụ, sau đó về tới Lạc Đa tự. Kết quả Trương Diễn trực tiếp cho nàng làm tan. Sau đó còn hút vào cái này mê tình cối, cuối cùng mới xảy ra loại chuyện này Hợp Hoan Ma Tông. Trương Diễn cảm khái một tiếng, trong lúc nhất thời không biết rõ hẳn là hận Hợp Hoan Ma Tông vẫn là phải cảm tạ đối phương. Nếu thật là nói đến, kỳ thật cảm tạ hẳn là muốn càng nhiều hơn một chút. Dù sao ư mất quá. Trưởng môn nhất định là đã nhìn ra. Đương nhiên. Chương Diễn đột nhiên nghĩ đến Mạc trưởng thành tại nhường hắn cho Thanh Loan sư thúc tổ chữa thương thời điểm điệu lộ, cùng ngôn ngữ đối phương khẳng định là đã sớm nhìn ra a. Đi, chúng ta ra ngoài đi. Nếu không, đến lúc đó trưởng môn muốn lo lắng. Thanh Loan lúc này đã mặc quần áo xong, sau đó đối Chương Diễn mở miệng nói ra vâng, sư thúc tổ. Ừm. Thanh Loan gương mặt xinh đẹp xương lạnh tốt. Phu nhân. Chương 194, trung tổ. Chương 194, trung tổ kết kết. Mật thất lớn cửa bị mở ra. Chương Diễn cùng Thanh Loan từ trong mật thất một trước một sau đi tới. Mà Mạc Trường Thanh sớm đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Trương Diễn nhất là Thanh Loan đã khôi phục bình thường, Mạc Trường Thanh thật sâu thở một hơi tiểu Sư Thúc. Mạc Trường Thanh nhu thuận đứng tại Thanh Loan trước mặt mở miệng, ứng. "Ta không sao, còn lại có thể dựa theo kế hoạch hành sự." Thanh Loan thanh âm thánh lãnh, giống như không có nửa điểm tình cảm như thế, "Vâng, tiểu Sư Thúc." Nghe được Thanh Loan lời nói, Mạc Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Diễn. Không biết có phải hay không là có tật giật mình giữ cớ. Trương Diễn luôn cảm giác Mạc Trường Thanh ánh mắt không có hảo ý, tràn đầy một chút đặc thủ ý vị. Cái này khiến Trương Diễn cực độ chột dạ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Chính mình tại sao phải sợ hắn? Từ chính độ nào đó mà nói, hắn cũng là Mạc Trường Thanh sư thúc. Sợ cái gì? Cho nên hắn không chút do dự trường trở về. Mạc Trường Thanh, nhìn thấy Trương Diễn biểu hiện, Mạc Trường Thanh lập tức cái gì đều hiểu. Quả nhiên, chuyện là dựa theo hắn suy đoán tới khu cụ, đã như vậy, đệ tử kia liền phân phó. Mạc Trường Thanh ho khan một tiếng, sau đó vội vàng mở miệng nói ra ừ, lần này chúng ta chém giết hợp Hoan Ma tông một cái lão tổ, đối phương vô luận như thế nào đều khó có khả năng tiến công chúng ta Triệu Quốc, hiện tại chính là chúng ta thu hoạch thời điểm. Vạn Hoa cung để các nàng giao ra một chút lợi ích tới đi. Còn lại tông môn cũng không cần cho Vạn Hoa cung cư cùng. Bất quá trọng yếu nhất là Mầm Tiên. Mầm Tiên khu vực cần một lần nữa phân chia. Thanh Loan nghĩ nghĩ đối Mạc Trường Thanh mở dặn dò nói, còn lại liền cần ngươi đã đến, ta đối với phương diện này chưa quen thuộc, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vì chúng ta Thanh Hành phái tranh thủ tới càng nhiều chỗ tốt. Vâng, tiểu sư thúc." Mạc Trường Thanh cung kính nói. Thanh Loan sau khi nói xong quay người rời đi. Chỉ còn lại có Trương Diễn cùng Mạc Trường Thanh hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ khụ khụ, "Trương Diễn, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi mang theo người đi đem những cái kia hợp Hoan Ma tông còn sót lại người dọn dẹp một chút." Không cần buông tha bọn hắn đã bọn hắn tiến vào Triệu Quốc Cảnh Nội, vậy thì Vĩnh Viễn ở lại đây đi. Mạc Trường thanh ho khan một tiếng đối Trương Diễn Hạ đạt nhiệm vụ vâng, trưởng môn. Đối nhiệm vụ này, Trương Diễn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Hắn lập tức kiệm kê nhân thủ, sau đó dẫn đội xuất phát thanh lý Hợp Hoan Ma Tông Dương Nghiệt. Hợp Hoan Ma Tông tiến vào Triệu Quốc tiểu đội, trên cơ bản đều là một chút chút cơ kỳ tu sĩ, sở dĩ không có kim đan kỳ tu sĩ, không phải là bởi vì bọn hắn không muốn, mà là kim đan kỳ tu sĩ mục tiêu quá lớn. Dù sao, kim đan kỳ tu sĩ, cơ hồ mỗi một cái đều là có danh tiếng tồn tại. Một khi rời đi một cái, đều sẽ bị chú ý tới. Hơn nữa, người Kim Đan kỳ đến ta nơi này phá hư, ta Kim Đan kỳ cũng có thể tới ngươi nơi đó phá hư. Nếu như tất cả đều làm như vậy, kia cho dù là sau khi chiến đấu, đại gia cũng đều không có đồ vật đồ tốt tất cả đều bị phá hư đi. Cho nên nói, dưới tình huống bình thường, Kim Đan kỳ tu sĩ sẽ không dễ dàng đi nước khác nội địa. Hơn nữa, lại nói, chút cơ kỳ tu sĩ đi nước khác nội địa, người khác trên cơ bản sẽ không làm to chuyện, nhưng là nếu như ngươi nếu là Kim Đan kỳ tiến vào nước khác, vậy người khác nhất định sẽ điều động Kim Đan kỳ tu sĩ tiến hành với giết. Ngươi sơ ý một chút liền phải chết ở chỗ này. Mà Kim đăng kỳ, mặc kệ là đối cái nào tông môn mà nói, đều là tuyệt đối trụ cột vứt vàng. Một khi bị người giết chết một cái, đó thật là quá thua lỗ. Cho nên Trương Diễn mang theo người đi càn quét những này Hợp Hoan Ma tông tu sĩ, vậy đơn giản chính là một chút áp lực đều không có. Thậm chí có điểm giống là nghỉ phép như thế. Mà tại Trương Diễn mang theo người càn quét Hợp Hoan Ma tông tu sĩ đồng thời, Triệu Quốc cảnh nội tu tiên giới cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn đầu tiên mọi người đều biết Vạn Hoa cung nguyên anh kỳ tu sĩ tại trước khi chết bị thương nặng Hợp Hoan Ma tông một nguyên anh kỳ. Nhưng là đại gia vạn vạn không nghĩ tới, thanh hành phái lại có chuẩn bị ở sau. Thanh Hành phái cái này mày rậm mắt to vậy mà ẩn giấu một nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại Hợp Hoan Ma tông nguyên anh kỳ trọng thương về sau ngàn giảm truy sát, vậy mà trực tiếp đem đối phương cho trấn sát. Hơn nữa còn có người thấy được nạng trở về hình tượng. Giết đối phương nguyên anh, cho dù là một cái trọng thương nguyên anh, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Lúc này, Triệu Quốc tất cả tu tiên môn phái liền biết, Triệu Quốc tu tiên rồi sắp biến thiên. Từ đó về sau không giống như vậy. Triệu Quốc không còn là Vạn Hoa cung thiên hạ, mà là Thanh Hành phái thiên hạ. Cho nên khi Mạc Trường Thanh đi ra Triệu tập đại gia thời điểm, tất cả mọi người biết, trọng đầu gì tới. Thanh Hành phái muốn bắt đầu hút máu. Đối với điểm này, mặc dù có chút môn phái cảm thấy Thanh Hành phái làm có chút âm hiểm, nhưng là đa số môn phái kỳ thật ngược lại cảm thấy là cao hứng. Nhất là những cái kia tiểu môn phái, bọn hắn thật không muốn đi làm bia đỡ đạn a. Đến mức những cái kia hơi lớn một điểm môn phái, bọn hắn kỳ thật cùng Thanh Hành phái cũng không có quá nhiều xung đột lợi ích. Nói đùa, ngươi không phải liền là muốn mầm tiền, muốn tài mượn a? Trước đó đến cho Vạn Hoa cung, hiện tại đổi, cho Thanh Hành phái, giống như cũng không có cái gì lợi bởm. Kỳ thật, đối Thanh Hành phái địch ý lớn nhất ngược lại là Vạn Hoa cung. Dù sao tại Vạn Hoa cung người xem ra, Thanh Hành phái tựa như là một cái trộm hái được quả đào tiểu nhân như thế. Hơn nữa hiện tại Thanh Hành phái thành triệu quốc mạnh nhất tông môn, bị tổn hại chủ yếu cũng là Vạn Hoa cung lợi ích. Bởi vậy, những này Vạn Hoa cung nhân tài là hận nhất Thanh Hành phái. Nhưng là, thì tính sao? Thanh Hành phái đối với Vạn Hoa cung hận, căn bản không quan tâm. Thậm chí, Vạn Hoa cung chính mình cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu không, Thanh Hành phái không ngại để các nàng cảm thụ một chút đến từ nguyên anh cấp môn phái áp lực đương nhiên. Tình huống bình thường mà nói, Thanh Hành phái cũng sẽ không làm như thế quyết tuyệt. Dù sao Vạn Hoa cung mặc dù không có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng dù sao cũng là một cái đã từng nguyên anh cấp tông môn, trong môn nhiều ít sẽ có một chút nội tình. Cho nên chỉ cần các nàng nhượng ra một chút tài nguyên, đem quyền lợi giao cho Thanh Hành phái, Thanh Hành phái liền sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Mà Vạn Hoa cung những người nắm quyền mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là đem tự thân tông môn một bộ phận mỏ linh thạch, phường thị quyền quản lý, cùng trọng yếu nhất mầm tiên phân chia khu vực giao nhận cho Thanh Hành phái. Cái gọi là mầm tiên kỳ thật chính là những cái kia nắm giữ tu tiên tư chất phẩm nhân. Có tư chất liền được gọi là mầm tiên. Mầm tiên là tất cả tu tiên môn phái coi trọng nhất tài sản một trong. Cái nào môn phái có thể ở nơi nào thủ đô, đây đều là có phân chia. Nếu như Giang Can Đạm vừa qua, cái kia chính là một trận không chết không thôi chiến đấu. Trước đó có gia tộc hấp thu thành hành phái Mầm Tiên, mặc dù vẹn vẹn một cái hạ phẩm tư chất Mầm Tiên, nhưng vẫn là bị Thanh Hành phái diệt toàn tộc. Các đức Mầm Tiên phân chia khu vực, đây chính là suy yếu một cái tông môn tương lai. Nhưng là, làm sao địa thế còn mạnh hơn người? Vạn Hoa cung mặc dù không muốn cùng ý, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem phần lớn Mầm Tiên khu vực chia cho Thanh Hành phái. Bất quá dù vậy, Vạn Hoa cung người bên kia vẫn là mong muốn cùng Thanh Hành phái tiến hành tốc lược mong muốn dùng nam tính mẩm tiên cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Dù sao, đối với Vạn Hoa cung mà nói, nữ tính mẩm tiên là trọng yếu nhất. Các nàng hoạch tâm tầng cũng đại đa số đều là nữ tu tu sĩ đối mặt đề nghị như vậy. Thanh hành phái không chút do dự liền từ chối. Nói đùa, người cái gì cấp bậc a, liền phải cùng Thanh hành phái đổi mẩm tiên. Đối với Thanh hành phái mà nói, mặc kệ nam tính nữ tính đều là đối xử như nhau. Hơn nữa đã tiến vào Thanh hành phái khu vực tuyển cử, cái kia chính là cùng Thanh hành phái hữu duyên. Làm sao lại cùng đối phương đổi? Lại nói, các ngươi Vạn Hoa cung bản thân liền không quá tuyển nhận nam tính đệ tử nhất là tài nguyên bị suy yếu về sau đoán chừng sẽ tuyệt nhận càng ít. Loại tình huống này, rõ ràng có thể bắt chơi, tại sao phải trao đổi? Theo Triệu Quốc lợi ích bị phân chia, Thanh Hành phái tại Triệu Quốc tu tiên giới cũng coi là như mặt trời ban trưa. Mà Chương Diễn bọn người ở tại giải quyết nhiệm vụ về sau, cũng trở về tới Thiên Mục sơn mạch. Lần này sau đại chiến, Triệu Quốc thu đồ đại điện lập tức liền muốn bắt đầu. Chương Diễn thừa cơ hội này tu mấy cái đồ đệ, tư chất đều không kém. Sau đó đem tự thân một chút phát thuận, công pháp đều truyền xuống dưới đây cũng là vì về sau làm chuẩn bị. Như thế, năm năm về sau, Chương Diễn một thân đã bảo đảm Đi tới Mạc Trường Thanh trước mặt thế nào, ngươi chuẩn bị rời đi. Mạc Trường Thanh nhìn thấy Trương Diễn án mặc, lập tức hiểu Trương Diễn ý nghĩ đúng vậy, đệ tử chuẩn bị đi trung thổ nhìn xem. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu đối Mạc Trường Thanh nói rằng tốt, điểm này ta tự nhiên là ủng hộ, bất quá tiểu sư thúc bên kia, lại cần chính ngươi nói với nàng. Mạc Trường Thanh dung dung nhìn xem Trương Diễn, đối với hắn nói rằng ngừng, ta biết Trương Diễn gật gật đầu. Ngoại trừ Mạc Trường Thanh bên ngoài, hắn còn phân biệt bãi phòng Nam cung Uyển, Lôi Khôn Hải, Mộc Sâm còn có Lôi Vạn Bạo bọn người. Khi biết Trương Diễn lựa chọn về sau, những người này nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Kì thật Muốn bạn Chương Diễn dự định mang theo Lôi và Bảo, cùng Mộc Sâm đi qua. Trong đó Lôi Vạn Bảo không chút do dự liền từ chối Chương Diễn, mà Mộc Sâm thì là cân nhắc cùng theo qua. Bất quá hắn cùng Chương Diễn không rỗng, hắn còn cần đi qua tông môn đồng ý mới được. Kỳ thật, tổng hợp cân nhắc đến, tông môn tỷ lệ lớn sẽ đồng ý Mộc Sâm tình cậu. Mà lúc này đây, Chương Diễn thì khẽ vươn tay, đem Thanh Loan ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi người muốn đi. Thanh Loan thanh lanh thanh nhường vang lên lượm. Chương Diễn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, chính mình còn chưa mở miệng, đối phương liền đã biết ý nghĩ của hắn đúng vậy, ta muốn đi trung thổ nhìn xem. Chương Diễn cũng không có giấu giếm người còn trẻ. Đích thật là hẳn là đi xem một chút. Nghe nói trung thổ bên kia có nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, ngươi cẩn thận một chút. Nếu như nếu là gặp phải người khác cưỡng hiếp ngươi, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, trở về nói cho ta, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Thanh Loan chăm chú đối Trương Diễn nói rằng tốt. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Thanh Loan mê người môi đỏ, nhẹ nhàng hôn xuống. Như thế, sau 10 ngày, Trương Diễn mang theo mệt mỏi từ Thanh Loan trong phòng đi ra. Vị tượng nhìn về phía phương xa, hắn rốt cục muốn rời đi. Cùng hắn trong tưởng tượng như thế, đối với Mộc Sâm tình cẩu, Thanh hành phái đáp ứng. Cho nên Hai người đem kết bạn tiến lên. Dù sao muốn thăm dò trung tổ, một người dễ dàng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hai người đến lúc đó cũng có thể lẫn nhau có cái chiếu cố. Hơn nữa trừ cái đó ra, hai người còn cùng tông môn ước định 10 năm một lần trở về. Tại sau khi quyết định, trước diễn cùng mục sâm hai người liền phát ra đang phát ra trước đó. Thanh hành phái còn cho bọn hắn không ít linh hạch, phù lục, thậm chí đan dược. Bởi vì cái gọi là nghèo nhà giàu đường, Thanh hành phái ở phương diện này luôn luôn là làm không tệ đối nhà mình đệ tử, một mực là vô cùng hậu đãi hô. Nơi này chính là trung tổ a. Từ bên trong truyền tống trận đi ra, Trương Diễn cùng Mộc Sâm liền đã đi tới một chỗ nhìn đã thần miếu bỏ hoang bên trong. Trung quanh một vùng tăm tối, hẳn là dưới đất, bất quá từ hoàn cảnh chung quanh có thể nhìn ra. Lần trước, Mạc Trường Thanh bọn người tới về sau, hẳn là quét dọn qua một lần nơi này linh khí. Thật là nồng nặc. Trương Diễn cảm thụ một chút linh khí chung quanh, vô cùng nồng đậm. Nơi này rõ ràng không có cái gì linh mạch, có thể xung quanh linh khí lại giống như là tắm dựa tại linh mạch cấp 1 bên trong đi, chúng ta đi ra xem một chút. Trương Diễn suy nghĩ một chút, sau đó đối Mộc Sâm mở miệng nói ra đi ra dưới mặt đất thần miếu. Trương Diễn quyết định một cái phương hướng. Sau đó khống chế lấy phi kiếm màu trắng đuổi theo. Bởi vì Mạc Trường Thanh bọn người thăm dò qua một lần, mặc dù trấn kinh tại trung thổ tình huống, không dám tiếp tục dò xét, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng coi là đạt được một chút tin tức hữu dụng. Cũng tỉ như nói, bọn hắn trước đó thu được một cái phường thị địa chỉ, cái này phường thị cách bọn họ không tính xa, chỉ có chỉ là vài ngàn dặm đường. Trương Diễn cùng một xâm khống chế lấy phi kiếm, cơ hồ không cần bao lâu thời gian đã tìm được cái này một tòa phường thị. Tòa này phường thị phi thường lớn, so sánh hành phường thị phải lớn rất nhiều. Trung quanh người đến người đi, không ngừng có phi kiếm ra vào đi thôi. Chúng ta cũng đi vào, sau đó tìm hiểu tin tức. Chương Diễn nghĩ nghi đối một xâm nói rằng tốt, một xâm không nhiều lời. Lại sau khi đi ra, càng là lấy Chương Diễn làm chủ đối Chương Diễn lời nói nói gì nghe nấy. Nộp Linh Thạch, hai người cùng thuận lợi tiến vào phường thị. Bất quá nhường hắn tương đối nhất cả trứng chính là, tiến một cái phường thị, liền cần giao nạp 10 viên linh thạch. Bọn hắn thành hành phường thị chỉ cần một cái. Cái này đáng chết, giá cả tăng gấp 10 lần. Nhưng là chờ bọn hắn tiến vào phường thị về sau, Chương Diễn lập tức liền ngậm miệng lại. Nơi này linh khí thực sự quá nồng nặc. Căn cứ Chương Diễn tính ra, nơi này linh khí Tối thiểu phải có tam giai linh mạch linh khí, thậm chí có thể là tứ giai. Nhưng lạ bởi vì không tại khu vực trung tâm, cho nên không biết rõ đến cùng tình huống như thế nào chúng ta kế tiếp làm thế nào. Mộc Sâm cảm thụ được xung quanh linh khí, cơ hồ mong muốn ngồi xếp bằng xuống tu hành, nhưng lạ lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy. Bởi vì cơ hồ tất cả phương thị đều có quy củ như vậy, trừ phi là ở chỗ này qua đêm, hay là thuê lại độc phủ. Nếu không là không cho phép tại trong phường thị tu hành. Phương thị từng ngày nhiều tu sĩ như vậy, mà linh khí cứ như vậy nhiều, nếu như không thêm vào hạn chế, cái này linh mạch bên trong linh khí khả năng liền bị hút khô chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, hỏi thăm một chút tin tức, sau đó lại làm khác quyết định. Chương Diễn suy nghĩ một chút, sau đó đối mộng sâm mở miệng nói ra: "Bất quá hai người cũng không có ở cùng một chỗ, mà là tách ra ở lại. Giạng này, vạn nhất gặp chuyện gì đó không hay, một người khác cũng có thời gian phản ứng, không phải bọn hắn mất cảm, mà là đi ra ngoài bên ngoài, phải tất yếu cẩn thận. Ngược lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn." Chương 195, đang tiên giai. Chương 195, đang tiên giai. Khoảng cách Chương Diễn đến trung thổ đã đã qua một tháng. Một tháng này Triệu Diễn liền chưa từng sinh ra phương thị, hắn thành thành thật thật trà trộn tại trong phương thị, không ngừng má thu tin báo. Hiện tại, hắn đối trung thổ đã có hiểu biết, cùng Triệu Quốc không giống. Trung thổ bên này cũng không phải là lấy thế tộc quốc gia phân chia giới hạn, mà là căn cứ tông môn tới phân chia. Triệu Quốc một quốc gia có đến không hết tông môn, mà trung thổ bên này hoàn toàn không giống, một cái tông môn khả năng nắm trong tay mấy cái quốc gia. Bên này tông môn, nguyên một đám hung hăng không hợp tỏ thượng. Bất quá tông môn số lượng cùng bọn hắn bên kia so sánh, liền ít đi rất nhiều. Trung thổ lớn như thế địa phương, vậy mà chỉ có năm cái cỡ lớn tông môn. Theo thứ tự là Thiên đạo tông, Linh bảo tông, Dược Vương tông, Thiên Quỷ môn, cùng Tiểu Lôi ám tự. Cung Triệu Quốc bên kia phán định phương pháp khác biệt. Bên này phán định cỡ lớn tông môn điều kiện, cái kia chính là phải có pháp tướng cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn không thể vẹn vẹn mới vào pháp tướng cảnh tu sĩ, còn phải là pháp tướng cảnh hậu kỳ. Trương Diễn cũng không biết vì sao lại có quy định như vậy, nhưng là cái này ngũ đại tông môn, không chỉ có pháp tướng cảnh hậu kỳ tu sĩ, nghe nói bọn hắn còn có thiên nhân cảnh tu sĩ. Bất quá đây chỉ là một chút nghe đồn. Trương Diễn không cách nào khảo chứng. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Trương Diễn chú ý là Trước đó Tiên Hung đạo nhân nói lời là thật. Tại thành tựu Kim đan kỳ trước đó cần đăng tiên giai rèn tiên cốt, tiến vào hóa tiên chỉ một lần nữa đúc thành tiên cốt, hoàn thiện tự thân đại đạo vết tích. Nếu không căn bản thành tựu không được pháp tướng cảnh đăng tiên giai. Đăng tiên giai? Hơn nữa cái này đăng tiên giai cũng rất có ý tứ. Nó cũng không phải là bị cái gì thế lực lũng đoạn, mà là công khai. Chỉ cần giao nạp đầy đủ linh hạch, liền có thể tiến vào chuyên môn một cái bí cảnh, sau đó đăng tiên giai. Thậm chí biểu hiện được xuất sắc, sẽ trực tiếp bị Ngũ đại tông môn cho thu nhập môn tưởng nhìn như vậy tới, trung thổ bao dung tính vẫn rất mạnh. Trương Diễn cảm khái một tiếng. Tại Triệu Quốc, Một cái tu sĩ, nếu như là mang nghệ bại sư, trên cơ bản cũng sẽ không bị coi ra gì, thậm chí tông môn đều không muốn ngươi, trừ phi tài nghệ của ngươi thật vô cùng xuất sắc. Nhưng là trung tổ bên này ngược lại không dạng này. Bọn hắn rất có một loại, bất luận ngươi xuất thân nơi nào, chỉ cần đến bại sư, thông qua khảo nghiệm của chúng ta, vậy ngươi chính là đệ tử của chúng ta tâm thái. Hai loại phương pháp, ngươi rất khó nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói đều có ưu huyết. Trư diễn tử chính mình thuê chỗ ở đi tới, sau đó trở lại một chỗ quán rượu, dễ như chờ bàn tay ngay tại một chỗ phòng tìm tới một sâm. Hai người lẫn nhau trao đổi một chút tình báo. Sau đó mới bắt đầu nói đến đăng tiên giai sự tình khóa mới đăng tiên giai lập tức liền muốn bắt đầu, mục sư huynh muốn hay không tham gia? Trư Diễn cười đối Mục Sâm hỏi tham gia, đương nhiên tham gia. Mục Sâm không chút do dự mở miệng nói ra mặc dù cái này đăng tiên giai rất khó, nhưng là ta nếu biết, hơn nữa còn chưa trở thành kim đan, vậy ta thế nào đều muốn thử một chút. Mục Sâm ra mặt khẽ nhăn một cái, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù thông qua trước mắt tình báo đến xem đăng tiên giai vô cùng khó khăn, không chỉ muốn khảo nghiệm nội tính, hơn nữa còn muốn khảo nghiệm chiến lực đồng dạng người khó mà thông qua. Nhưng có câu nói rất hay, đã đến đều mang đến Vậy như thế nào đều phải thử một chút không phải. Đi, đã như vậy, kia hai người chúng ta liền cùng một chỗ tham gia. Mộ Sâm trả lời cũng không có vượt quá chương diễn nói trước. Trên thực tế, nếu như Mộ Sâm nói không tham gia mới không bình thường tốt, ta cảm thấy, về sau có thể nhường tông môn đệ tử đều đến một chuyến. Mộ Sâm cảm khái một tiếng nói rằng trong này phong hiểm quá lớn. Chương Diễn nghĩ nghĩ lập tức lắc đầu nói rằng, nếu như thanh hành phái đệ tử có thể đến trung thổ du lịch lời nói, khẳng định có thể đạt được to lớn tăng lên. Nhưng lại đồng thời cũng biết xuất hiện một vấn đề. Cái kia chính là sẽ bại lộ triều cốt tồn tại sẽ để cho Thanh Hành phái xuất hiện ở trung thổ trong tầm mắt đến lúc đó trung thổ người tu hành, đến cùng sẽ thế nào đối đãi Thanh Hành phái? Thế nào đối đãi Triệu Quốc? Loại này không thể được mà biết. Mặc dù, xem ra đến bây giờ, trung thổ tu tiên giới đích thật là đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Người thân ra 100 triệu, ngươi thấy 100 vạn rơi trên mặt đất ngươi liền không chiếm sao? Kia chắc chắn sẽ không a. Ai sẽ tự tuyệt nhặt chuyện tiền bạc đâu? Đối với trung thổ tu hành thế lực mà nói, bọn hắn đối đãi Triệu Quốc Thanh Hành phái cũng là như thế. Chỉ có một nguyên anh kỳ Thậm chí toàn bộ Nam Hoang đều không có một cái nào pháp tướng cảnh tu sĩ. Tại những người này xem ra chính là một tảng mỡ dày, ai tới đều muốn cắn lên hai cái. Ra ngoài an toàn suy tính, Thanh Hành phái chắc chắn sẽ không nhường đại lượng đệ tử hành tẩu trung thổ, ngược lại sẽ có khả năng nhường một chút tiên tư tương đối xuất chúng đệ tử đến trung thổ đi một chút. Dù vậy, đến lúc đó khả năng cũng biết làm một chút thủ đoạn. Phong Ngựa tin tức tiết lộ ngươi nói không sai, trung thổ thật sự là quá nguy hiểm. Nghe được Trương Diễn lời nói, Mộc Sâm cũng là thở dài một hơi. Trung thổ vẫn là quá nguy hiểm a. Bên này Kim Đan kỳ tu sĩ Thật là một chút mặt bài đều không có. Bọn hắn loại này chút cơ kỳ tu sĩ cơ hồ chính là tầng dưới chút nhất. Bất quá Trương Diễn còn tốt. Bởi vì hắn tối thiểu nhất vẫn là một cái luyện khí sư, cho nên cho dù là tại cái này trong phường thị cũng có thể lẫn vào mờ. Mà Mộ Sâm liền hậm. Hắn là một cái linh thực sư a. Kết quả hắn linh thực sư kỹ thuật còn không bằng trung thổ luyện khí kỳ người tu hành. Cho nên nói, ở chỗ này lẫn vào là tương đối thê thảm. Nếu như không phải tới thời điểm liền mang theo không ít linh hạch, ở chỗ này khả năng đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Hai người tùy tiện trao đổi một chút. Sau đó Trương Diễn cùng Mộ Sâm liền tách ra. Hai người ai về nhà nấy. Sau đó yên lặng chờ đợi đăng tiên giai bắt đầu đây là một trận thị yến đối với trung thổ mà nói, nhất chuyện đại sự chính là đăng tiên giai. Chờ đến một ngày này, Trương Diễn cùng Mục Sâm lại hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó ngồi trong phường thị phi thuyền, cùng lúc xuất phát. Trung thổ giá hàng có chút không hợp tói thường, cái này vẻ tẩu liền chọn vẹn hao tốn bọn hắn hơn mấy trăm linh thạch. Chỉ có thể nói, quý, là thật quý. Nhưng là không có cách nào, bọn hắn lại không dám chính mình đơn độc hành động, cho nên chỉ có thể đi theo phi thuyền cùng một chỗ. Bất kể nói thế nào, dạng này còn an toàn một chút. Nếu không chỉ bằng mượn hai người bọn họ, ở trung thổ tùy tiện tán loạn lời nói, nói không chừng tùy tiện xuất hiện một con yêu thú liền có thể làm chết hai người. Mà Cỡi phi thuyền lời nói, liền không có dạng này lo lắng. Một chiếc phi thuyền có thể gánh chịu hơn 1000 người, mà tọa trấn thì là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đối bọn hắn mà nói, đã là vô cùng an toàn. Ngồi phi thuyền, trên đường đi, bọn hắn liền đi tới trung thổ đàng tiên giai bí cảnh đàng tiên giai. Là một chỗ chuyên môn bí cảnh. Chỗ này bí cảnh bị ngũ đại tông môn cấm giữ, mỗi 3 năm mở ra một lần. Tất cả mọi người chỉ cần giao nạp linh thạch liền có thể đi vào. Nhìn rất tốt, Nhưng thì thật, đây chỉ là ngũ đại tông môn vờ vẹt nhỏ yếu tông môn gia tộc tài phú nhân tài thủ đoạn mà thôi. Bởi vì phải vào một lần bí cảnh liền cần giao nạp 50.000 linh thạch, 50.000 linh thạch. Ra. Bình thường chút cơ kỳ tu sĩ ở đâu ra 50.000 linh thạch, còn không phải đến các trưởng buổi bỏ tiền, liên vi đánh cược một lần. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn rất thấp, nhưng là không có cách nào. Chỉ cần tông môn hay là gia tộc có tiền, bọn hắn liền nhất định sẽ cược. Mặc dù ngươi cược tỷ lệ lớn thất bại, nhưng nếu như ngươi không cá cược, ngươi liền nhất định sẽ thua. Dù sao chỉ có đăng tiên giai, đúc tiên cốt về sau khả năng thành tựu pháp tướng cảnh. Cho nên dù là biết cơ hội sắp đợi, tất cả tông môn hay là gia tộc đều vẫn là vấp đến nhọn cả đầu đi đến gen. Dù sao, cái đồ chơi này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này đúc thành tiên cốt người chính là nhà mình đệ tử đâu? Đến lúc đó nhà mình đệ tử trở thành pháp tướng cảnh, kia chẳng phải trực tiếp bay lên? Đương nhiên đúc thành tiên cốt, cũng cũng không nhất định sẽ trở thành pháp tướng cảnh, chỉ là tương đương với có cơ hội mà thôi. Một tia xa vời cơ hội, có thể chính là vì cái này một tia xa vời cơ hội Vũ đại tông môn đều sẽ kiếm được đầy buồn đầy bát, thành thành thật thật nộp 50 ngàn linh thạch. Trương Diễn tu được một cái lệnh bài màu bạc cái đồ chơi này liền 50 ngàn linh thạch, thật cùng đoạt tiền như thế. Một xâm chất pháp trên mặt cũng lộ ra một tia thịt đau vẻ mặt. Thứ này, thật quá mắc ngươi có thể không nên vũ nhục người ta, người ta cái này so đoạt tiền có thể nhanh hơn. Hơn nữa, ngươi cho người ta tiền, ngươi còn phải tạ ơn người ta. Trương Diễn cười cười, thế giới này chính là thần kỳ như thế, đối phương rõ ràng có thể trực tiếp đoạt, còn vẫn là cho hắn một tấm lệnh bài. Không chỉ có như thế, Trương Diễn còn phải tạ ơn đối phương cho hắn một cái giao tiền cơ hội. Nếu không Cái này đăng tiên giai bí cảnh, hắn chỉ sợ là căn bản vào không được đến đăng tiên giai rất nhiều người. Phòng tâm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy đâu. Thậm chí vì cái này đăng tiên giai bí cảnh, Ngũ Đại tông môn đều trực tiếp thành lập một tòa thành, mà cái này một tòa thành chỉ bên trong các mặt cũng tất cả đều bị Ngũ Đại tông môn cầm giữ. Nói cách khác trong này hắn ở, chứ diễn bọn người còn muốn bị đối phương ăn một đạo. Cái này Ngũ Đại tông môn không nói những cái khác, vẹn vẹn từ kiếm tiền phương diện này đến xem, thật là biết cách làm giàu. Lấy được lệnh bài đợi 3 ngày đăng tiên giai bí cảnh rốt cuộc mở. Theo bí cảnh mở rộng, tất cả nắm giữ lệnh bài người đều cảm thấy một cỗ dẫn dắt chi lực. Sau đó theo bọn hắn đem trong thân thể pháp lực đưa vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài lập tức tạo thành một cái trận pháp truyền tống, đem tất cả mọi người truyền tống vào bí cảnh nơi này chính là Đăng Tiên Giới. Trương Diễn chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt hoa lên, sau đó liền đi tới một chỗ cao vút trong mây giữa núi. Ngẩng đầu nhìn lại, cũng cảm giác núi này không biết nhiều ý trượng, đâm xuyên qua mây trắng, thẳng vào trời cao. Mà giờ khắc này dưới núi đã đầy ắp người. Bọn hắn đều kích động nhìn trước mắt bậc thang. Bậc thang từng tầng từng tầng, không ngừng mà lan tràn lên phía trên đây chính là Đăng Tiên Giới a. Trương Diễn tò mò nhìn những này bậc thang, bậc thang giống như bị người có thể tách ra chỉ có 99 tầng 99 tầng về sau liền không còn có cái gì nữa. Bậc thang này thoạt nhìn không có cái gì không giống địa phương. Bất quá nếu là trung thổ gian nan nhất khảo nghiệm. Vậy trong này mặc khẳng định có không ít tạo giặc. Cho nên hắn yên lặng chờ đợi người khác đi đầu. Quả nhiên, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền có người nhịn không được. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng, hét dài một tiếng sau đó một bước đạp bước lên bậc thang. Lập tức bước chân hắn không ngừng, từng bước một nhanh chóng leo lên phía trên. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn liền hoàn thành lên đỉnh. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy cái này là tầng thứ nhất khảo nghiệm a. Trương Diễn trong lòng có suy đoán, mà lúc này đây, có thể là bởi vì có người đầu tiên thành công, cho nên xung quanh những tu sĩ kia, như ong vỡ tổ như thế bắt đầu xông lên phía trên. Tầng thứ nhất này chỉ có 99 cái bậc thang, tốc độ nhanh người, chỉ dùng mấy hơi thở, liền vọt tới đỉnh, sau đó tiến vào tầng thứ hai. Những cái kia tốc độ chậm người, thì là mỗi một đi một bước giống như là có đại sơn ép trên người bọn hắn như thế đi lại gian nan chênh lệch lớn như thế. Trương Diễn thấy cảnh này, còn thật có chút tò mò đã đi tới cái này đằng tiên giai, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp một bước bước lên đằng tiên giai. Vừa mới đạp lên, Hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khủng lồ đè ép xuống, giống như muốn cho hắn quỳ xuống như thế, nhưng lại theo hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Những lực lượng này biến mất không thấy hình bóng, sau đó bước nhanh hướng về phía trước. Mấy hơi thở liền đi tới đỉnh núi. Tầng thứ nhất này khảo nghiệm, đối Trương Diễn mà nói, trên cơ bản như là không có đồng dạng. Chờ hắn lên đỉnh về sau, Trương Diễn liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Nhưng mà đi tới tầng thứ hai, tầng thứ hai này vẫn như cũng là núi cao. Mà hắn đi vào thời điểm, đã có không ít tu sĩ tại trên núi Ca Bỏ. Trương Diễn cũng không ngừng lại, bắt đầu từng bước một đi lên. Tầng này cùng tầng thứ nhất không giống. Tầng này mua đi một bước, vậy mà đều xuất hiện một tầng huấn cảnh. Có lượt lở phình phình mỹ nhân, cũng có máu tanh đến cực điểm giống như tận thế như thế cảnh tượng. Còn có một số chương diễn như là phàm nhân sống hết một đời mới tượng. Bất quá đối với những mấy huấn cảnh, chương diễn chỉ là cười một tiếng mà qua. Thân ở hồng trần qua, nhân quả không dính vào người. Nhưng khi hắn đi tới tầng thứ hai cái cuối cùng nâng thang thời điểm, bước bộ của hắn lại dừng lại một chút. Bởi vì cái này huấn cảnh nội dung bên trong, lại là địa cầu bên trong nội dung hay đáng tiếc là giả, hơn nữa, cho dù là thật, ta cũng trở về không được. Trương Diễn thoáng có chút nhớ lại nhìn xem huyễn cảnh bên trong địa cầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó không chút do dự bước ra cước bộ của mình địa cầu tuy tốt, nhưng này đã là quá khứ thực. Theo hoàn cảnh vỡ tan, Trương Diễn cũng rốt cục đi tới tầng thứ 3. Hắn khi tiến vào đăng tiên giai trước đó cũng đã làm một chút bài tập. Cái này đăng tiên giai hết thệ có 33 tầng. Nói chung, chỉ có tiến vào 25 tầng trở lên mới có tư cách tiến vào hóa tiên trì đến mức thật đăng nhập 33 tầng sẽ xảy ra cái gì, Trương Diễn còn thật không biết, bởi vì trong lịch sử giống như liền chưa từng xuất hiện thật đăng nhập 33 tầng người. Thậm chí liền 30 tầng đều chưa có người đăng nhập, không biết rõ ta có thể đăng nhập tầng thứ mấy. Chương Diễn Đối trong truyền thuyết 33 tầng cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng lại hắn cũng chỉ cảm tưởng muốn, không dám ôm lấy cái gì quá nhiều hy vọng xa vời. Hắn hiện tại chỉ muốn tiến vào tầng thứ 25 trở lên, sau đó thu hoạch được tiến vào hóa tiên trì tư cách, không nói những cái khác. Trước vị chính mình đoán tạo tiên cốt, có trở thành pháp tướng cảnh tư cách lại nói. Nghĩ tới đây, hắn bộ pháp kiên định bước vào tầng thứ 3. Làm cứ bộ của hắn bước vào tầng thứ 3 nấc thang thời điểm, lập tức, hắn cảm giác cảm thấy hoa mắt, Sau đó trước mắt của hắn xuất hiện một con yêu thú đây là một cái lang yêu. Tu vi cùng Trương Diễn tương đối đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nhẹ răng trợn mắt nhìn xem Trương Diễn, còn không đợi Trương Diễn phản ứng, liền nhảy lên mà đến. Chương 196, Trần Long. Liên ngươi gọi Trần Long a. Chương 196, Trần Long. Liên ngươi gọi Trần Long a. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Nhìn thấy cái này yêu lang thời điểm, Trương Diễn thậm chí không nhịn được cười đây chính là đang tiên giai a. Cái này độ khó cũng quá thấp a. Đối mặt yêu thú này, hắn thậm chí đều không có sử dụng cái gì công kích thủ đoạn. Liền đối mặt với yêu lang hung hăng đụng vào phanh một tiếng vang trầm. Kia yêu lang cùng chư tướng diễn tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp bị độn thành một đoàn huyết vụ tiêu tán trên không trung. Mà chư tướng diễn bước chân không ngừng, tiếp tục xông về phía trước. Theo hắn không ngừng mà hướng lên, từng con yêu lang không ngừng mà xuất hiện, muốn ngăn cản chư tướng diễn tiến bộ. Nhưng mà đáng tiếc, bọn hắn quá yếu. Mặc dù đều là trúc cơ hậu kỳ, nhưng là chư tướng diễn tại đối diện với mấy cái này yêu thú thời điểm, thậm chí đều không cần xuất lực, trực tiếp chính là nghiền ép, dễ dàng đi tới tầng thứ 3 đỉnh, ngay sau đó tới tầng thứ 4. Tầng này vẫn như cũng là khảo nghiệm chiến lực, chỉ có điều lần này, đi ra không phải yêu lang. Mà lại ông mãng, thực lực lên nhìn sói so yêu lang lợi hại một chút, nhưng lại đối với Trương Diễn mà nói, căn bản không quan trọng a, vẫn như cũng là lọt rét. Hắn 36 đạo thần thông chốc cơ, thật không phải là nói đùa đối diện với mấy cái này đồ vật, hắn thậm chí muốn cười. Thật quá đơn giản. Hắn vượt qua hải tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền từ tầng thứ 3 đi tới tầng thứ 10. Tới cái này tầng thứ 10, chuyện mới rốt cục có một chút xíu đáng xem, bởi vì xuất hiện giao, hơn nữa cũng là chốc cơ hậu kỳ a giao, có chút ý tứ. Thấy cảnh này về sau, Trương Diễn biểu lộ biến chăm chú một chút đồng thời, hắn cũng minh bạch cái này, đàng tiên giai dụng ý đàng tiên giai là đang không ngừng dùng khác biệt sinh mệnh cấp độ sinh vật đến nhường tiến đến tu sĩ so sánh. Thì như nói đồng dạng là trúc cơ hậu kỳ. La yêu thực lực căn bản không sánh bằng giao long thực lực, đây là không thể nghi ngờ đối mặt cái này một cái giao, Trương Diễn cũng chỉ là tùy ý vung ra một đạo thần thông. Thần thông những nơi đi qua, trực tiếp đem giao long chém giết, gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái này giao long mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Trương Diễn so sánh, vẫn là kém một chút ý tứ lại nói, đây có phải hay không là hẳn là nhường Phong Lôi cũng đi ra nhìn xem, nhường hắn học tập một chút. Trương Diễn sở lên cằm của mình nghĩ đến đương nhiên, hắn nhường Phong Lôi đi ra khẳng định không phải học tập giao long làm sao đánh nhau, mà là nhường hắn học tập một chút chính mình là thế nào giết giao long. Chỉ cần đã thấy nhiều giao long tiểu chết, tin tưởng Phong Lôi đối giao long nhược điểm hiểu được đến lúc đó gặp phải vấn đề liền có thể phòng ngự ở, nhưng là hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy muốn, cũng không có đem Phong Lôi phong suất. Dù sao, cái này đang tiên giai, ngoại trừ linh thú chúc cơ tu sĩ, còn lại tu sĩ là không cho phép mang theo linh thú. Không thể thả đi ra. Một khi phóng thích, liền sẽ mất đi tự kiểm. Đây là cái gì? Theo Trương Diễn đánh chết một đầu giao long, Hắn phát hiện, một đạo màu xám khí thể chạy vào trong thân thể hắn. Tại trên cổ tay của hắn tạo thành một cái hình giông ấn ký. Thần thức hướng ấn ký bên trong quét qua. Sau đó Trương Diễn vậy mà phát hiện đây là một cái bảng xếp hạng đang tiên giai chiến lược bảng. Hạng nhất, Lô Thiếu Tà, điểm tích lũy 10000. Hạng 2, Nhan Như Ngọc, điểm tích lũy 9800. Hạng 3. Sau đó nhìn thoáng qua điểm của mình 999 trừ Diễn, điểm tích lũy 1010 10 điểm tích lũy. Là bởi vì đánh chết Dao Lang A. Trước đó giết yêu mãng cùng yêu lang đều không có bị tính toán đi vào. Trương Diễn đại khái hiểu trong này đạo đạo hạng nhất vậy mà đã 10000 điểm tích lũy, giết nhiều như vậy à? Một cái giao long 10 điểm tích lũy, như vậy 10000 điểm tích lũy cũng có 1000 con giao long chậc chậc chậc, có rồi. Trương Diễn cười một tiếng, sau đó lập tức đi bộ đi khi diễn tuần hướng về phía trước. Cái này tầng thứ 10 giao long, mỗi đi lên một tầng liền lợi hại một phần. Tới tầng cao nhất thời điểm, thậm chí tu vi của đối phương đã đến chốc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng cũng tiếc, vẫn như cũ không phải Trương Diễn đối thủ. Theo đánh chết tầng thứ 10 giao long, Trương Diễn mới phát hiện, mỗi một con giao long điểm tích lũy là không giống. Hắn đánh chết cái này trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi giao long, liền thu được 100 điểm tích lũy như thế xem ra tầng thứ 11 yêu thú hẳn là lợi hại hơn. Nghĩ tới đây, Trư Diễn cũng biến thành hương phấn lên, lập tức đi tới 11 tầng. Vượt quá dự liệu của hắn, cái này tầng thứ 11 bên trong vậy mà vẫn như cũng là giao long. Chỉ có điều cùng bên trên một tầng giao long so sánh, lần này giao long từ thanh giao biến thành mặt giao. Mặt giao sức chiến đấu so thanh giao mạnh hơn một chút, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là mạnh một chút mà thôi. Trư Diễn đối phó những loại giao long vẫn như cũng là phi thường nhẹ nhõm. Như thế không ngừng mà đánh giết, tăng lên chứ diễn xếp hạng cũng đang không ngừng dâng lên. Không có bao lâu thời gian, hắn liền đã xông vào 100 người đứng đầu. Mà theo hắn xông vào 100 người đứng đầu, cũng đã bị trung tổ một chút tông môn chú ý dù sao, cái này đang tiên giai thế nhưng là trung tổ thứ nhất đại thể yến đến tham dự tu sĩ, nhiều vô số kể. Có thể tiến vào trước 100, thế nào đều không phải là hạ người vô danh. Nếu như đến cuối cùng còn có thể bảo trì cái bài danh này, như vậy chờ sau khi ra ngoài, hắn liền có thể thu hoạch được trung tổ tông môn lưu gái, thậm chí có thể thu hoạch được ngũ đại tông môn mời. Dù sao, trước 100 Cho dù là Ngũ Đại tông môn chia đều, một cái tông môn cũng chỉ có thể phân đến 20 cái mà thôi. Chớ nói chi là, cái này còn không phải chia đều. Nhất là, trước đây 100 bạn tân liền có rất nhiều người là Ngũ Đại tông môn người tu hành. Dù là không phải, cũng là ở trung thổ nghe tiếng đã lâu tu sĩ. Bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, vẫn là rất chói mắt. Bất quá, cũng vẻn vẹn chói mắt mà thôi. Dù sao, bất kể như thế nào, trước 100, vẻn vẹn trước 100, cũng không thể đại biểu quá nhiều đồ vật. Mỗi một năm đều có một ít hắc mã có thể tiến vào trước 100. Hơn nữa có rất nhiều vẹn vẹn giai đoạn trước có thể bảo trì lại ưu thế, tới đằng sau liền sẽ bị người lao xuống. Nhưng là, khi bọn hắn phát hiện Trương Diễn xếp hạng lấy một loại thế sét đánh không kịp bưng thai không ngừng mà xông về trước thời điểm, tất cả mọi người không quá bình tĩnh. Nhất là Trương Diễn nhẹ nhõm tiến vào 50 vị trí đầu về sau đây chính là 50 vị trí đầu a. Trung thổ nhiều như vậy chúc cơ kỳ tu tiên giả, chiến lực có thể tiến vào 50 vị trí đầu đây đã là vượng mao lần rác. Nhất là, đại gia trao đổi một chút, phát hiện đối với Trương Diễn người này, tất cả mọi người không biết. Lần này thì càng để cho người ta tò mò. Nhưng cái này cũng không hề là điểm cuối cùng. Bởi vì Trương Diễn bắn vỏ sếp hạng tốc độ thần nhanh, còn không đợi đám người kịp phản ứng, hắn liền đã xông vào trước 20 trà. "Trà cho ta đi ra, người này là ai? Có thể tiến vào trước 20, mặc kệ hắn có thể hay không bảo trì lại, cái này đều không phải bình thường tu sĩ, nhất định phải trả cho ta đi ra, trước kia thế nào Trương nghe nói qua cái tên này." Đang tiên giai bên ngoài, một cái râu trắng lão giả nhìn xem chiến lực bảng, đối người đứng phía sau phân phó lấy. Cái này giọng nói chuyện, hiển nhiên một cái bá đạo tổng giám đốc. Cứng. Bất quá ra hoàn này, có thể so sánh bá đạo tổng giám đốc bá đạo nhiều. Dù sao Người ta nói giết ngươi cả nhà liền giết ngươi cả nhà, ánh mắt đều không mang theo nháy. Mà một bên khác, Trương Diễn đã đi tới thứ 20 tầng. Tiến vào thứ 20 tầng, hắn mới phát hiện đối thủ của mình vậy mà biến thành một con rồng. Hơn nữa còn là chân long cái này đang tiên giai có chút ý tứ a. Nhìn thấy đối diện đầu này sinh động như thật chân long, Trương Diễn cảm khái một tiếng, mặc dù biết đây là đằng tiên giai huyền hóa ra tới, nhưng mà đối phương mặc kệ là lẫn tiến, vẫn là nênướt, thậm chí cả La Huy đều không giống như là giả. Cùng thật một quặng long như thế, để cho ta nhìn xem chân long thực lực đến cùng như thế nào. Đối mặt chân long Trương Diễn cũng cảm thấy một tia lửa nóng đều nói chân long lợi hại, nhưng là hắn chưa từng thấy biết qua chân long, cho nên mong muốn thử một chút, nhìn xem chân long đến cùng có bao nhiêu lợi hại tới đi. Trương Diễn nói cho mình lên mấy cái phòng lượng tính thần thông, sau đó lửa nóng nhìn về phía kia một đầu chân long. Hắn không có sử dụng pháp khí, bởi vì hắn muốn làm một cái điên cùng chuyện. Trước kia có võ tòng đánh hổ, hôm nay hắn Trương Diễn liền phải đồ long, hơn nữa còn muốn đập chết đối phương. Mà kia một đầu chân long giống như cũng cảm nhận được Trương Diễn ác ý há mồm phát ra một đạo long âm. Long âm lâu đời, tràn ra khí tức kinh khủng, không nói những cái khác. Trốn ở chương diễn túi linh thú bên trong Phong Lôi đều đã run lẩy bẩy, không ngừng mà hướng chương diễn truyền lại hoảng sợ tin tức Phong Lôi cái này dựa sợ. Chương diễn mắng một câu. Phong Lôi thật sự là quá kém, căn bản không có một chút lá gan, gặp phải một đầu chân long vậy mà liền sợ hãi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cái này giống như cũng không trách Phong Lôi. Dù sao, Phong Lôi là giao long, mà đây là một đầu chân long. Cái này thỏa thỏa chính là huyết mạch khắc chế, chân long đánh giao long, vậy thì giống như là nhi tử đánh ba ba như thế. Con của ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi còn có thể đánh ba ba. Gặp phải lão ba một hơi liền tiếp. Liên Hoàn thủ cũng không dám hoàn thủ. Phong Lôi không dám, nhưng là Trương Diễn là gan a, hắn cũng không phải cái gì giao long, đối Long Uy càng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cái này Long Uy, nghe thần kỳ, lợi hại, nhưng là trên thực tế, chính là một loại tinh thần uy áp, mà thật vừa đúng lúc chính là Trương Diễn tinh thần lực tận mạnh. Loại trình độ này tinh thần uy áp, hắn căn bản không để vào mắt, cho nên nói, tinh thần lực mạnh chính là tốt. Trực tiếp một cái tú người, nào về phía Trần Long. Kia Trần Long nhìn thấy Trương Diễn không có bị chính mình Long Uy hù đến, ngược lại còn xông về chính mình. Theo bản năng chính là một cái tránh thân, mong muốn tránh đi Trương Diễn. Nhưng là Trương Diễn lúc này lại cho mình thực hiện một cái tốc độ hình thần thông đi thẳng tới phía sau lưng của nó bên trên, vượt tại chân long trên lưng. Cùng chân long so sánh, Trương Diễn hình thể không nghi ngờ gì có vẻ hơi nhỏ bé vừa vận thử một chút cái này thần thông. Trương Diễn nhìn thấy cùng mình kém xa chân long, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó giống như giận, thân thể không ngừng mà biến lớn. Trong chớp mắt, liên biến thành 6-7 trượng cao như vậy. Toàn thân càng là tản ra một loại vàng óng ánh quá mang, xem xét liền tràn đầy cường độ. Trượng 6 kim thân. Đây là Trương Diễn một cái thần thông, có thể để cho mình hình thể biến lớn, đồng thời thực hiện một chút lực phòng ngự công lực công kích. Theo hắn hình thể bị lớn, mặc dù cùng Chân Long so sánh vẫn là kém một chút ý tứ, nhưng cuối cùng không có như thế cách xa. Mà Chân Long lúc này cũng bắt đầu không ngừng mà đong đưa thân thể của mình, mong muốn đem Trường Diễn tử trên người mình bỏ rơi đến. Nhưng lạ là làm sao? Trường Diễn lực lượng phi thường lớn, một cái tay gắt gao bắt lấy đối phương th mái, một cái tay khác càng là một quyền đập vào Chân Long trên cổ. Một quyền này xuống dưới, lực lượng khủng lồ trực tiếp đem Chân Long lưng giáp đánh phá thành mảnh nhỏ, máu tươi văng khắp nơi ửng. Không nghĩ tới ngươi lưng giáp vẫn rất cứng rắn a. Trường Diễn cười lạnh một tiếng, sau đó lại bắt đầu cho mình thực hiện thần thông hắn những vật khác không nhiều, chính là thần thông nhiều. Theo từng đạo thần thông không ngừng mà thi đặt ở trên người, lực lượng của hắn càng là đạt đến một loại kinh khủng trạng thái. Khẽ vươn tay, trên cánh tay cơ bắp từng tầng từng tầng thay nhau nổi lên, gân xanh càng là như là con giun như thế tại cơ thể của hắn bên trên nhúc nhích chết đi cho ta. Trương Diễn gầm thét một tiếng đối với chân long sọ não lại là một quyền. Một quyền này xuống dưới về sau, thật thật long liền thật không chịu nổi đầu góc đều bị đánh tới. Nó phát ra một tiếng rên rỉ, vùng vây không có mấy lần, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cuối cùng hóa thành trương Diễn điểm tích lũy đây chính là chân long. Không phải nói nhục thân vô địch a? Không phải nói, chân long tại đồng bậc bên trong chính là vô địch tồn tại a? Như thế xem xét, cũng không được ga thật rất rươi. Trương Diễn sờ lên trên nắm tay không tổn tại máu tươi, cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên. Theo hắn leo lên tầng thứ 2 bậc thang, lần này chân long thực lực lại tăng lên một chút. Bất quá Trương Diễn đã không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, cũng không có sát người vật lộn, mà là sử dụng thần thông. Hắn nhưng là một cái tu tiên giả tới, cũng không phải cái gì thô bị vũ phu, gặp phải yêu thú liền sát người vật lộn, thật sự là làm nhục người có văn hóa một vẫn là thần thông dùng tốt, giết người trong vô hình, Ma Trương Diễn không biết là, tại hắn đánh chết đầu này chân long về sau, hắn xếp hạng liền đã xông vào 10 hàng đầu. Giờ phút này, trung bộ thế giới bên trong tông môn đã tất cả đều điên rồi đây rốt cuộc là ai vậy? Trương Diễn, đây là chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử a. Giống như không phải đâu, chúng ta Thiên Bảo Tông có vẻ như không có để cho Trương Diễn đệ tử. Kia đây là nhà ai đệ tử, chẳng lẽ lại là Tiểu Lôi Âm tự đệ tử? Tiểu Lôi Âm tự liền ưa thích làm loại này che giấu sự tình. Không biết rõ, nếu như là Tiểu Lôi Âm tự lời nói, vậy đối phương cũng giấu quá tốt rồi. Thời gian dài như vậy, vậy mà đều không có một chút phong thanh lộ ra. Thiên đạo tông người nhìn xem chiến lực bảng xếp hạng rơi vào trầm tư chờ một chút, nếu như hắn có thể đi vào năm vị trí đầu lời nói, vậy thì có hình chiếu đến lúc đó trực tiếp nhìn xem giá hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Có người nhẹ nhàng mở miệng nói ra năm vị trí đầu. Hắn có thể vào a? Phải biết, năm vị trí đầu đó cũng đều là một đám quái vật. Thậm chí ngũ đại tông môn thân truyền đệ tử cũng đều ở nơi này đâu, hắn rất không có khả năng tiến vào năm vị trí đầu a. Nghe được có người nói Trương Diễn đi vào năm vị trí đầu, có chút người vô ý thức liền muốn phản bác nhưng là vừa mới nói xong, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, Trương Diễn tiến vào năm vị trí đầu giống như cũng không phải là không được giá, dù sao gia hỏa này giống như có chút biến thái. Sung kích xếp hạng tốc độ càng là không giảm chút nào, không hề giống là kiệt lực giảm vẻ, càng có người hoài nghi. Hiện tại trước mặt những người này cũng chính là chiếm cứ giã tay trước yếu thế. Nếu không, chỉ sợ Trương Diễn tử vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ hạng nhất, căn bản không cho những người này mặt mũi ai biết được. Xem bọn hắn điểm tích lũy, hiện tại hẳn là tầng 20 tạp hữu, phải biết cái này đang tiên giai khó khăn nhất cũng không phải tầng 20, mà là tầng 20 về sau, chờ tầng 20 về sau Đây mới thực sự là khảo nghiệm. Thiên đạo tông bên trong, cả người vác bảo kiếm đạo nhân sợ lấy chính mình ba sợi thanh hổ chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 197, các phương mời. Chương 197, các phương mời. Tầng. Một bên khác. Mạnh Thương vừa mới bước vào thứ 21 tầng, lập tức phát hiện không giống địa phương, cái này tầng 21, vậy mà không phải yêu thú, mà là biến thành nhân loại. Nhìn xem đối diện cái tuổi này nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, một thân màu vàng tăng bảo tuổi trẻ tân nhân. Trương Diễn cũng hơi xúc động. Quả nhiên, cùng nhân loại so sánh, yêu thú nào, chân long đều vẫn là quá yếu. Dù sao, yêu thú huyết mạch là có cực hạn, mà người là không có cực hạn. Mặc dù cùng nhân loại so sánh, yêu thú huyết mạch cho bọn hắn rất cao hạn cuối, có thể đồng thời cũng khóa cứng bọn hắn hạn mức cao nhất, mà nhân loại lại không giống. Nhân loại hạn cuối vô cùng thấp, nhưng đồng dạng, hạn mức cao nhất cũng cao đáng sợ, thậm chí có thể đạt tới một loại kinh khủng trình độ. Vậy vậy, nhân loại trở thành tầng 21 thủ lôi người, hợp tình hợp lý nhường ta nhìn người cái này thủ lôi người thực lực như thế nào. Trương Diễn hít sâu một hơi, sau đó vút một cái bên hông dưỡng kiếm Hỗ Lô. Lập tức, dưỡng kiếm Hỗ Lô bên trong kiếm khí như là mưa phùn như thế gắn ra ngoài. Lít nháy lí nhít. Căn bản thấy không rõ đối mặt Chương Diễn tập kích, đối diện hòa thượng đầu trọc, Song Chương nhẹ nhàng chắp tay trước ngực nói một tiếng vật hiệu. Ngay sau đó trên thân thể của hắn vậy mà toát ra sáng chói kinh quang. Kim sắc quang mang trực tiếp đem thân thể của hắn tất cả đều bao phủ, hơn nữa không ngừng mà hướng ra phía ngoài bắn ra. Chương Diễn dưỡng kiếm hồ lô bên trong kiếm khí, gặp phải những kim quang này, vậy mà một chút xíu tản ra, tựa như là bơ gặp dao nóng thật là thần thông. Thấy cảnh này, Chương Diễn cũng là cười. Thực lực của đối phương thật sự không tệ. Tối thiểu nhất, có thể khiến cho hắn dùng ra 3 phần thực lực. Vậy ngươi lại đến thử một chút ta chiêu này như thế nào? Trương Diễn nói, từng cây xanh cây dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền biến thành che trời bộ dáng. To lớn dây leo rũ rượi già cứng cỏi sú tụ, không ngừng mà hướng hòa thượng quấn quanh mà đi a di đà Phật. Hòa thượng nhìn xem những này dây leo, nhẹ nhàng hít Phật hiệu, trên người kim quang càng ngày càng tĩnh, hắn mong muốn lập lại chiêu cũ. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn cái này kim quang thần thông, đối mặt trương Diễn dây leo căn bản một chút hiệu quả đều không có. Hắn dây leo dễ như chờ bàn tay xuyên thấu đối phương kim quang thần thông, đem đối phương cả người đều quấn quanh thực lực này thoạt nhìn cũng chỉ dạng này a. Trương Diễn thở dài một hơi, con tưởng rằng đối phương có nhiều lợi hại đâu. Không nghĩ tới, liền cái này a. Z A. Trương Diễn vung tay lên, dây leo lập tức không ngừng mà khóa gấp, mong muốn đem đối phương giảo sát. Nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này, thân thể của đối phương không ngừng mà biến lớn. Không ngừng mà biến lớn. Cuối cùng vậy mà trực tiếp nứt vỡ cái này to lớn dây leo lúc này mới có chút ý tứ. Nhìn thấy đối phương biến thành một cái cự nhân, Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, nếu như vẻn vẹn vừa mới cái dáng vẻ kia lời nói, hắn thế nào đều không làm sao có hứng nổi đến bất quá ta cũng muốn nhìn xem là thực lực của ngươi mạnh, vẫn là của ta thực lực mạnh. Nhìn thấy đối phương cũng có thể biến thành cự nhân, Trương Diễn lập tức cười một tiếng. Sau đó dùng ra Trượng 6 Kim Thân, vọt thẳng hướng về phía đối phương chết cho ta. Trương Diễn gầm thét một tiếng, một đôi nắm đấm màu vàng nóng mang theo lực lượng khủng lồ đánh tới hướng đối phương hoành. Vượt quá Trương Diễn đoán trước đối phương nhục thân thực lực vậy mà cũng rất mạnh. Mạnh mẽ tiếp nhận hắn tiến công có chút ý tứ. Thấy cảnh này, Trương Diễn cười, bất quá hắn cũng không sợ hại đối phương mạnh. Ngược lại sợ hại đối phương không đủ mạnh Trượng 6 Kim Thân đánh không chết ngươi, như vậy như vậy chứ. Trương Diễn cười gằn một tiếng, nguyên bản kim sắt thân thể nhanh chóng xảy ra biến hóa, vậy mà lại bành trướng một vòng đây là nhục thân chúc cơ mang tới hiệu quả. Sắt khí có thể Từng cây mạch máu từ cơ bắp bên trên bâng lên, trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên, huyết dịch bị nhanh chóng bơm ra, nhường hắn có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Ngươi nhìn lại một chút một quyền này, ngươi có thể hay không đỡ được? Trương Diễn vừa nói vừa làm một quyền đánh ra, lực lượng mạnh mẽ, nhường không khí chung quanh cũng vì đó gào thét. Oanh! Đối diện tăng nhân đối mặt Trương Diễn nắm đấm căn bản không biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, vẫn như cũng là phủ đầu mà lên, cùng Trương Diễn tiến hành đối quyền. Nhưng lúc này đây, hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Tại thực lực mạnh mẽ hạ, hắn căn bản không phải Trương Diễn đối thủ phanh tạch, tạch tạch. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Sau đó ngay sau đó là sương cốt bạo liệt thanh âm. Liền thấy hoa thượng này nắm đấm trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, tứ tán trên không trung, sau đó Trương Diễn năm nắm đấm lực lượng không giảm, trực tiếp nghiền nát hắn toàn bộ cánh tay tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, pháp thuật gì thần thông đều không đủ nhịn. Trương Diễn một quyền phế bỏ đối phương cánh tay, ngay sau đó lại là một quyền. Ma hoa thượng này chỉ có thể nói, may mắn là bí cảnh huyễn hóa ra tới tồn tại, căn bản không có sợ hãi, ngược lại là theo sát lấy một quyền. Nhưng mà kết quả đã sớm đã định trước. Trương Diễn một quyền này phế bỏ cánh tay của đối phương, lại làm một quyền đánh nổ đầu của đối phương. Vô cùng đơn giản. Dễ dàng, không tốn sức chút nào. Ai đánh chết đối phương về sau, Trương Diễn thở dài một hơi. Vừa mới tại Chân Long tầng kia thời điểm có nói, tuyệt đối không cần lực lượng của thân thể. Kết quả tới tầng này, vẫn là không nhịn được sử dụng lực lượng của thân thể, nhưng lại không thể không nói, cùng thể tu chiến đấu sát người vật lộn cảm giác thật rất thoải mái. Loại này quyền quyền đến tì kích thích, không phải bình thường pháp thuật có thể so sánh tiếp tục tiến lên. Trương Diễn nói bước lên một bậc thang. Lần này cái này bậc thang không còn là hòa thượng kia, ngược lại là một người khác có ý tứ. Trương Diễn lúc này cũng phản ứng lại. Nhìn cái này tầng 21 về sau, không còn là mỗi một tầng đều là một loại sinh vật, mà là mỗi một tầng đều là một cái tu sĩ. Dựa theo suy đoán của hắn, tu sĩ này khả năng chính là tối cao đi tới tầng này, sau đó trở thành tầng này thủ quan người. Cái này có thể nói là vô cùng quá trương, bởi vì điều này đại biểu lấy mỗi một tầng đều muốn so sánh với một tầng người mạnh hơn, thậm chí có một ít muốn so bên trên một tầng mạnh không biết. Sở dĩ không có tiến về phía trước, đó là bởi vì phía trước có mạnh hơn người bất quá. Dạng này mới đúng a. Trương Diễn có chút nóng máu sôi trào. Lúc này mới có một ít tiên tài chiến cảm giác. Lên cái này tầng 21 Về sau đối chiến tất cả mọi người là trung tổ thiên tài, hay là trong lịch sử thiên tài. Những người này trải qua sóng lớn đại cát còn có thể thủ quan, liền đủ để chứng minh đối phương cường đại. Cùng những người này giao thủ, kỳ thật chính là đang cùng toàn bộ trung tổ thiên tài giao thủ, ta sẽ không lần đầu tiên tới trung tổ, liền đem trung tổ tất cả thiên tài đều cho đánh xuyên qua đi. Không biết do vì cái gì, Trương Diễn trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Nếu quả thật như vậy lời nói, vậy thì có điểm thôi hại. Thậm chí chỉ có thể nói, nho nhỏ trung tổ, cũng liền dạng này. Cái này tầng 21 đối thủ, thật sự là không có cái gì tính khiêu chiến. Trương Diễn rất nhanh liền đi tới thứ 22 tầng, mà cũng chính là cái nải thời điểm. Trương Diễn danh tự chấm dái xuất hiện ở chiến lực bảng vị trí thứ 5, theo tiến vào năm vị trí đầu, cũng xuất hiện tới tương quan hình tượng. Tất cả mọi người thấy được một người mặc đạo bào, khuôn mặt thanh tú, nhìn có chút nho nhã hiền hòa tiểu đạo sĩ đây chính là Trương Diễn. Lai lịch thế nào? Các ngươi trả rõ ràng sao? Nhìn thấy Trương Diễn trong ngay mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Gia hòa này, bọn hắn thật là một chút tư liệu đều không có a. Giống như là trống rông xuất hiện như thế. Đây rốt cuộc là cái nào một nhà bí mật bồi dưỡng đệ tử? Tra cho ta nhìn xem có thể hay không lôi kéo tới chúng ta trong môn phái đến. Ngũ lại tông môn người giờ phút này đều như bị điên bắt đầu không ngừng mà hướng ra phía ngoài dò xét lấy chương diễn tin tức. Mà cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, tầng thứ 10, Mộc Sâm nhìn trước mắt ngã xuống đất yêu thú, hít một hơi thật sâu cái này giao long thật là khó giết. Theo hắn đánh giết xong giao long, trên cổ tay của hắn cũng xuất hiện một đạo hình rồng văn chương. Cái này còn có xếp hạng. Mộc Sâm nhìn xem trong tay văn chương hơi kinh ngạc. Bất quá đáng tiếc cái bài danh này chỉ biểu hiện trước 100, mà hắn hiện tại xếp hạng đã xếp tới hơn 3000 không có việc gì chỉ cần ta tiếp tục cố gắng giết yêu thú, xếp hạng còn có thể tiếp tục dâng đi lên." Mộ Sâm chính mình an ủi một câu nói rằng, hắn đánh giết cái này giao long mặc dù phí sức, nhưng là kiếm trận của hắn còn không có sử dụng, còn chưa tới nơi để lộ. Vậy vậy, hắn không hoài nghi chút nào mình có thể tiếp tục xung kích một chút xếp hạng nhìn xem Trương Sư đệ tới cái gì thứ tự. Lấy Trương Sư đệ xếp hạng, hẳn là có thể tiến vào trước 100a. Mộ Sâm đột nhiên nghĩ đến Trương Diễn, muốn nhìn một chút Trương Diễn tới cái gì thứ tự. Phải biết, hắn đều có thể tiến vào 3000 tên. Như vậy Trương Diễn khẳng định có thể tiến vào 100 tên đối với Trương Diễn thực lực Hắn so với mình cũng còn có lòng tin đối phương thật sự là quá mạnh. Căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, cho dù là trung thổ tu sĩ cũng không được. Tại Mộc Sâm trong lòng, nếu như nói trung thổ thiên tài là thiên tài, như vậy Trương Diễn chính là yêu nghiệt, chính là trúc tiên nhân, trên thế giới rất khó xuất hiện cái thứ hai. Cho nên hắn lập tức ở xếp hạng bên trong không ngừng mà tìm kiếm bừng. Sau 50 danh đô không có, chẳng lẽ Trương sư đệ xông vào 50 vị trí đầu. Mộc Sâm biểu lộ hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù cảm thấy Trương Diễn là tuyệt thế thiên tài, nhưng là nơi này dù sao cũng là trung thổ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, chương diễn học tập công pháp, cùng pháp thuật thậm chí cả linh khí khả năng đều nuốt so trung thổ kém một chút. Nhất là chương diễn vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Mà tham gia cái này bỉ cảnh, rất nhiều người đều là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Thậm chí có ít người đã đạt đến nửa bước kim đan, tuy thời có khả năng thành tựu kim đan. Loại người này thực lực đã không còn là bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Cho nên hắn ngay từ đầu cảm thấy chương diễn có thể tiến vào trước 100, nhưng lại không nghĩ tới có thể trở thành 50 vị trí đầu. Theo hắn tiếp tục đi lên quét, một sâm trong lòng chấn động biến lớn hơn sẽ không phải tiến vào trước 20 đi. Giờ phút này, Mục Sâm trong lòng đã nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Quá khoa trương, trước 20 đây chính là trung tổ a. Lấy chút cơ hậu kỳ thực lực, chiến lực bảng đứng vào trước 20 đây quả thực là một loại chưa bao giờ nghe hoạt động lớn. Nói không chừng đều đã phá vỡ trung tổ ghi chép ai, quả nhiên Trương sư đệ chính là Trương sư đệ. Mục Sâm thở dài một cái, tiếp tục đi lên nhìn, nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn biến quá dị, bởi vì hắn phát hiện, trước 20 cũng không chứa diễn, thậm chí 610 tên cũng không có chứa diễn. Thẳng đến hắn tại hạng 5 thấy được Trương diễn danh tự ngọa tảo. Trương sư đệ vậy mà làm đến hạng 5a. Giờ phút này, Mộc Sâm đã có chút không bình tĩnh. Hắn một mực biết Trương Diễn như bức, nhưng lại lại không nghĩ rằng, Trương Diễn vậy mà ngu bốc như vậy. Chúc cơ hậu kỳ thực lực, vậy mà tại một đám trúc cơ đỉnh phong, cùng nửa bước kim đan đại lão bên trong lực áp quân hùng, đi tới hạng năm quá khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Mộc Sâm cảm giác chính mình nhận biết đều bị đánh vỡ. Lúc trước hắn từ Nam Hoang đi vào trung thổ, nhưng thật ra là có chút đột trí, bởi vì hắn phát hiện, cùng trung thổ tu sĩ so sánh, hắn thật giống như trở thành thiên mục sơn mạch bên trong những tán tu kia như thế. Công pháp công pháp không sánh bằng, pháp thuật pháp thuật không sánh bằng. Thần thông thần thông không sánh bằng, tới linh khí vẫn là mẹ nó không sánh bằng. Cái này khiến hắn vô cùng đột trí, cũng liền một bộ kiếm trận xem như áp đáy hòm đồ vật, cái này còn không phải thanh hành phái đồ vật. Loại này trinh lệch, thậm chí đều để Mộc Sâm có chút mê mang. Nhưng nhìn chương diễn ở trung thổ lực áp quân hùng, trực tiếp bá bảng hạ năm, Mộc Sâm đột nhiên sinh ra một loại hào hùng cái gọi là trung thổ, cũng không gì hơn cái này. Mặc dù ta đánh không lại các ngươi, nhưng là sư đệ ta có thể a. Nghĩ tới đây, Mộc Sâm lập tức nổi lên khí lực, tiếp tục xuất phát. Sư đệ xuất sắc như vậy, chính mình nhất định không thể cản trở. Ngay tới đây, Mộc Sâm cũng lộ ra ngay kiếm trận của mình. Hôm nay, hắn liền phải song song cái này bảng xếp hạng. Mà liên tại hắn quyết định thời điểm, đột nhiên phát hiện, Trương Diễn xếp hạng, vậy mà lại đi bên trên đi một bước, tiến vào hạng tứ khoa. Yêu người ta, Mộc Sâm kêu rên một tiếng, cũng không nhìn thứ hạng, mà là vọt thẳng vào đăng tiên giai bên trong, tiếp tục chém giết tầng thứ 24. Lúc này Trương Diễn đã đi tới tầng thứ 24. Lúc này hắn cũng phát hiện, thứ hạng của mình đã đến bốn người đứng đầu. Thậm chí hắn còn phát hiện trước mặt mình ba người kia. Ba người này một cái chừng 30 tuổi nam tử trung niên, thân phụ bảo kiếm một cái đạo sĩ si ăn mặc, một cái khác tà bên trong tà khí xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Cái cuối cùng thì là người mặc cả sa hòa thượng. Ứng. Vị đạo huynh này, nhìn xem lạ mặt a, không biết là môn phái nào xuất thân. Ba người này giờ phút này ngay tại trên bậc thang nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trương Diễn tới cái kia thân phụ bảo kiếm nam tử, cũng chính là hấp nhất, lập tức mở miệng hỏi, "Có thể xâm nhập người tới chỗ này?" Nói chung đều là có chút mê tàng, thậm chí trên giang hồ cũng đều nội danh hạo. Có thể Trương Diễn nhìn thật sự là lạ mặt bản đạo Trương Diễn, một giới tán tu. Trước kia chỉ là trốn tránh thanh tu, còn là lần đầu tiên nhập thế. Nhìn thấy người đạo nhân này, Trương Diễn xấu hổ nở nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng nói ra ửng. "Tán tu." Nghe được Trương Diễn lời nói, không chỉ là cái này gánh vác bảo kiếm đến lúc đó, ngay tiếp theo cái kia tà bên trong tà khí thanh niên, cùng Hoa thượng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhau nhau xoay đầu lại nhìn về phía Trương Diễn, ngươi nói ngươi là tán tu. Cái kia gánh vác bảo kiếm đạo sĩ khiếp sợ hỏi: "Vâng." Trương Diễn bắt đầu. Hắn tự nhiên không có khả năng đem Thanh Hành phái nói ra, chỉ có thể nói chính mình là tán tu, cái kia không biết các hạ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thiên đạo tông. "Tán tử, các ngươi Thiên đạo tông có gì tốt, vẫn là gia nhập chúng ta Quỷ Linh môn a?" Chúng ta đại ngộ có thể so sánh các ngươi khỏe nhiều. A Di Đà Phật, thí chủ, ta nhìn ngươi cùng chúng ta tiểu lôi âm tự hữu duyên a. Chương 198, tuyên sát. Chương 198, tuyên sát 3. Nghe được hòa thượng kia lời nói chư diễn, cùng cái kia gánh vác bảo kiếm còn có tạ bên trong tạ khí thanh niên đều vẻ mặt không thể tin nhìn đối phương. Hắn thế nào có mặt nói loại lời này? Không nói những cái khác. Hai người bọn họ mời chư diễn, tối thiểu nhất là mang theo tóc. Người mẹ nó một người đầu chọc làm sao có ý tứ yêu cầu người ta? Chúng ta Thiên đạo tông thực lực mạnh nhất, nếu như ngươi bằng lòng tiến vào chúng ta Thiên đạo tông ta có thể giúp ngươi giới thiệu pháp tướng cảnh tiền bối thu ngươi làm đồ. Thân phụ bảo kiếm nô thiếu Tạ chăm chú nhìn Trương Diễn mở miệng nói ra liền các ngươi Thiên đạo tông lợi hại. Chúng ta Quỷ Linh môn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, bọn hắn Thiên đạo tông có thể cho, chúng ta Quỷ Linh môn cũng có thể cho. Hơn nữa, chúng ta Quỷ Linh môn có thể không có cái gì quý cũ. Cái kia Tạ bên trong Tạ khí thanh niên lên tiếng lần nữa. Mà lúc này đây, Trương Diễn cũng phát hiện một cái điểm mù. Cái kia chính là, cái này Tạ bên trong Tạ khí thanh niên, tên là Nhan Như Nga. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này Quỷ Linh môn, thật là vô câu vô thúc, một người nam vậy mà lấy cái tên này Còn lại người thứ ba cũng chính là Hòa thượng kia, danh tự vẫn rất bình thường, gọi là Dừng Đang. Nhưng nhìn cũng không thế nào chính phái thật không tiện, ta hiện tại còn không muốn gia nhập tông môn. Nghe được ba người này mời, Trư Diễn mười phần lễ phép mà miệng. Hắn hiện tại đã là thanh hành phái đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là sơn chủ, mặc dù thanh hành phái thực lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Nhưng bởi vì cái gọi là chó không chê nhà nẻo, như không chê mâu xấu, Trư Diễn không chế thanh hành phái yếu. Cho nên, hắn cũng không quá muốn thoát ly thanh hành phái không gia nhập. Nghe được Trương Diễn lời nói, ba người này sửng sốt một chút, bọn họ đích xác không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà lựa chọn không gia nhập bọn hắn. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật đây cũng là một loại sức lực. Dù sao bây giờ còn chưa có ra ngoài, bọn hắn mặc dù đều là Ngũ Đại tông môn đệ tử, nhưng dù sao không phải người cầm quyền, không cách nào đối Trương Diễn làm ra hữu hiệu hứa hẹn. Tựa như là Ngô Thiếu Tả đưa ra miệng cũng chỉ có thể nói là giới thiệu pháp tướng cảnh tu sĩ thu Trương Diễn làm đồ đệ, cũng không thể mới mở miệng liền nói, ta cho ngươi 100 vạn linh thạch, ta cho ngươi 1000 vạn linh thạch. Thậm chí liền linh khí công pháp đều không thể hứa hẹn. Dưới loại tình huống này, Có đầu gốc người khẳng định đều sẽ đi ra ngoài trước, đón thêm chịu Ngũ Đại Tông môn điều kiện đến lúc đó Ngũ Đại Tông môn vì kéo người, khẳng định sẽ không tiếp một cái giá lớn. Nhất là năm người đứng đầu bên trong không có đệ tử Ngũ Đại Tông môn. Dù sao, năm người đứng đầu, cũng chỉ có năm người, dù là một cái tông môn một cái, vậy cũng chỉ là vừa vặn. Mà bây giờ Trương Diễn đã đem trong đó một người chen đi ra. Kia trong đó có một cái tông môn liền đã định trước không có đệ tử có thể đi vào năm người đứng đầu. Lại thêm, nếu như Trương Diễn nhớ kỹ không sai, hạng năm giống như cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử. Như thế nói đến, năm nay Linh Bảo Tông cùng Dược Vương Tông hai cái này tông không có cửa đâu tiến vào năm người đứng đầu đệ tử, đến lúc đó vì bảo trụ mà ngủi, hai cái này tông môn cũng có thể sẽ cho ra cả có ưu thế về điều kiện. Còn nữa nói, hiện tại xếp hạng còn chưa kết thúc, vạn nhất cái này Trương Diễn còn có dư lực đâu, đến lúc đó tranh giành một cái tốt xếp hạng, kia đến lúc đó, điều kiện lại phải nói lại đương nhiên. Cái này chỉ là bọn hắn một cái ý nghĩ. Trên thực tế, mặc kệ là Ngô Thiếu Tả, vẫn là Nhan Như Ngọc, hay là Dương Đang đều không cảm thấy Trương Diễn có thể siêu việt bọn hắn. Dù sao, bọn hắn cũng là có thuộc về mình tiêu ngạo. Không nói những cái khác, bọn hắn đều cho là mình có thể thu hoạch được thứ nhất. Cho dù là hiện tại chỉ có hạng 3 rừng đang, cũng tin tưởng, chỉ cần tiếp tục làm hạ thấp đi, hắn tuyệt đối là thứ nhất. Hiện tại xếp hạng chỉ là tạm thời, đều tính không được số. Suy đoán này cũng rất nhanh được chứng minh, bởi vì tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trương Diễn bắt đầu vượt quan, từng bước một hướng phía trước tiến, gặp được thủ quan người, tất cả đều bị hắn từng cái đánh bại. Thậm chí nhìn thành thạo điêu luyện dáng vẻ, một bên cùng những này thủ quan người chiến đấu, còn có thể một bên cùng bọn hắn nói chuyện. Thấy cảnh này tất cả mọi người chấn kinh. Ngươi nha Ngươi là đến vượt quan sao? Thế nào cảm giác ngươi là đến đập phá quán? Ngươi dạng này thật được chứ? Mà so sánh với bọn hắn, giờ phút này, đang tiên giai người bên ngoài càng thêm chấn kinh. Nhất là những cái kia lại lão, bởi vì bọn hắn phát hiện một cái vô cùng khiếp sợ vấn đề. Cái kia chính là Trương Diễn sử dụng pháp thuật thần thông. Bọn hắn giống như đều chưa từng gặp qua. Cũng không phải là nói Trương Diễn pháp thuật cùng thần thông đến cỡ nào cao cấp, chỉ có thể nói, những cái kia pháp thuật cùng thần thông không giống như là trung thổ đồ vật là trung thổ bên ngoài người a. Thiên đạo tông một gã trưởng lão tự lẩm bẩm nói, không thể nào. Trung tổ bên ngoài những địa phương kia, còn có thể xuất hiện kinh diễm như vậy thiên tài. Một người trưởng lão khác cơ hồ là theo bản năng tiến hành phản bác vậy cũng không nhất định, dù sao, thiên tài vật này chính là không thể dự liệu, nếu như có thể dự liệu lại nói, gọi là cái gì thiên tài. Hơn nữa, ngươi cũng đừng nói cái gì thâm sơn cùng cốc không có hạt giống tốt. Nếu như không có hạt giống tốt, kia chúng ta trung tổ còn có tồn tại tất yếu a. Chúng ta gọi là trung tổ, nhưng trên thực tế cũng vẹn vẹn lớn một chút đất chết mà thôi a. Ngày đó đạo tông trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi nói rằng ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao lúc ấy trận đại chiến kia là tại chúng ta nơi này đánh chúng ta tiếp nhận nhiều như vậy, biến thành như bây giờ. Một cái khác trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở dài, trong bọn họ thổ vì thế giới này, thật là bỏ ra nhiều lắm. Mặc dù chúng ta xuống dốc, nhưng là ngươi nhìn, từ chúng ta bên này đi ra thiên tại còn tiêu a. Không có chút nào thiếu, thậm chí so với những địa phương kia còn nhiều hơn. Cho nên Vĩnh Viễn không nên coi thường bất kỳ địa phương nào, cũng đừng xem thường bất luận kẻ nào. Bởi vì ngươi Vĩnh Viễn không biết rõ người ta đến cùng là cái gì nội tình, ngươi cũng không biết người ta tương lai có cái gì thành tựu. Tựa như cái này chưa diễn, ta hiện tại cũng cảm giác hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên đạo tông trưởng lão sở lấy dầu mép của mình, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, chờ hắn đi ra, ta muốn nhìn có thể hay không thu hắn làm đồ đệ. Ai, cũng không đúng, thiên phú của hắn đích thật là có chút mạnh, cái này chiến lực cũng rất mạnh, khó mà nói hắn có thể làm ta sư đệ. Thiên đạo tông trưởng lão ngay từ đầu còn muốn đem Trương Diễn Thu làm đồ đệ, nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy Trương Diễn tại đăng tiên giai bên trên, một bên khí định tuần nhàn đi lên, một bên tự lẩm bẩm ở miệng. Cái này sư phó là làm không lên, nhưng là cảm giác mình có thể trở thành sư huynh của hắn. Vậy ngươi nhưng phải chuẩn bị cẩn thận, nói không chừng hiện tại liền phải gọi sư bá đi ra. Một người khác cũng là mở miệng cười nói rằng ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Ta còn giống như thật phải gọi sư phụ sớm đi ra chuẩn bị một chút." Thiên đạo tông trưởng lão nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Một bên nói, một bên thả ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm truyền thư. Đây là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, đưa tin nhanh nhất phương thức. Khoảng cách càng xa càng nhanh. Chỉ cần vượt qua 10000 bên trong, đưa tin tốc độ liền có thể so đưa tin ngọc giản nhanh. Theo phi kiếm bay ra, cái này Thiên đạo tông trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ cần sư phụ tới đến lúc đó người sư đệ này, liền ổn không phải, ngươi thật muốn đem sư bá mời đi ra a." Thấy cảnh này, một người khác có chút trợn mắt hốc mồm nói rằng, không đến mức cá a. Sư bá đều đã bế quan hơn 30 năm, ngươi dạng này qué rời sư bá xuất quan, sẽ không có quan hệ gì à? Không có việc gì, không có việc gì, phát hiện một mầm mống tốt, so với hắn bế quan hữu dụng nhiều, nếu là hắn bế quan tu vi liền có thể đột phá, chẳng phải sớm đột phá, đến mức bế quan nhiều năm như vậy a. Nay Thiên đạo tông trưởng lão không chút do dự mở miệng nói ra, lại nói, phát hiện hạt giống tốt, đến lúc đó ban thưởng còn chưa đủ nhiều sao? Có ban thưởng tu hành đột phá, đây không phải là vô cùng đơn giản. Đối với mình sư tôn bế quan chuyện này, cái này Thiên đạo tông trưởng lão không có chút nào quan tâm. Cái này tu tiên a giảng vĩ chính là nói vậy. Nếu như tùy tiện bế quan liền có thể đột phá, kia tất cả mọi người bế quan tốt, còn chém chém giết giết làm gì? Ngược lại đều có thể đột phá, chỉ cần đều có thể đột phá, vậy thì không có cái gì không thể giảng hòa. Đối với chuyện bên ngoài, Trương Diễn tự nhiên là không rõ ràng, bởi vì giờ khắc này, hắn đang đang từng bước đi lên, dễ như chờ bàn tay đi tới rừng đang bên người. Nhìn xem rừng chính nhất mặt tái nhợt, sau đó không thể tin bộ dáng, không biết rõ vì cái gì, Trương Diễn vậy mà cảm thấy có chút thoải mái. Ai hắc? Không nghĩ tới a ngươi tân tân khổ khổ đi lên địa phương. Với ta mà nói, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, tại đối phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Chư Diễn rốt cục đi tới Nhan Như Ngọc bên người, ai đi vào Nhan Như Ngọc bên người, Chư Diễn vẫn không nói gì, liền thấy Nhan Như Ngọc đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó cắn răng bắt đầu trèo lên trên, không ngừng mà cùng thủ quan người xoá chiều, sau đó từng bước một đi tới chỗ cản cao hơn, chọn vẹn bò lên ba cái bậc thang, mới dừng lại, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn xem Chư Diễn. Tại tình trạng này, mỗi bò một bước, kỳ thật đều đã là phải vô cùng cố gắng. Giống Nhan Như Ngọc dạng này, một hơi đạp ba cái bậc thang, vậy cũng thuộc về thiên phú dị bẩm. Nhìn thấy Trương Diễn cùng Nhan Như Ngọc bắt đầu trèo lên trên, một bên khác Ngô Thiếu Tả cũng là cắn răng bắt đầu hành động. Giờ phút này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là liều mạng, cũng muốn bảo trụ mình bây giờ vị trí. Tuyệt đối không thể nhường Trương Diễn hay là Nhan Như Ngọc cho vượt qua đi hoa, các ngươi liều mạng như vậy à? Nhìn thấy hai người kia liều mạng như vậy, Trương Diễn lập tức phát ra cảm khái. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, hai người kia kỳ thật đều đã có chút khó khăn, nhất là pháp lực đều tiêu hao hầu như không còn. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vậy mà cũng có thể kiên trì trèo lên trên. Chỉ có thể nói, nguy bức. Nhưng là, dù vậy thì tính sao đâu? Đối với Chương Diễn mà nói, các ngươi chính là lại bỏ cao một chút, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn đến bây giờ đều không có lấy ra bản thân toàn bộ thực lực a. Nhìn xem tỏ hở hở mấy người, Chương Diễn thậm chí đều có chút ngượng ngùng. Nhưng, hắn vẫn là từng bước một đi qua bên cạnh của bọn hắn. Hắn nhanh hơn một chút. Dù sao, hắn thật muốn biết, cái này Hóa Tiên Chỉ, Giản Tiên Cốt là cảm giác gì? Cũng muốn biết, vì cái gì chỉ có trung thổ người mới có thể thành tiên địa phương khác người không thành tiên được. Hắn liền muốn biết rượi vào cái gì. Vật này thật sự có thần khí như vậy. Ngụy tới đây, bước tiến của hắn nhanh hơn, thậm chí đã đem chính mình 360 thanh phi kiếm đều phóng thích ra ngoài. 316 thanh phi kiếm không ngừng mà trên không trung bay múa, mặc kệ là gặp phải dạng gì địch nhân, đều có thể đánh giết trong chớp mắt hoặc tảo. Đây là cái gì biến thái? Nhìn thấy chương diễn cái này, 360 thanh phi kiếm tất cả mọi người sợ ngây người đây là cái gì thao tác. Đây chính là 360 thanh phi kiếm a. Hơn nữa bọn hắn nhìn, cái này cũng không phải cái gì 360 trôi pháp khí, mà là hàng thật giá thật linh khí. Thậm chí đều vẫn là cực phẩm linh khí. Phải biết cực phẩm linh khí là nhất tiêu hao linh lực Bình thường chút cơ khí tu sĩ, mong muốn tôi động cực phẩm linh khí đều có chút tố lực, nhưng trước mắt tên biến thái này, lại có thể một hơi thôi động 360 thành phi kiếm. Pháp lực của hắn đến hùng hậu đến mức nào? Hay là, hắn là khí tu? Lô Thiếu Tại trong lòng có một cái phỏng đoán. Nếu như là khí tu, cũng chính là pháp khí chút cơ người, bọn hắn sử dụng bản mệnh linh khí tối điểm, hoàn toàn chính xác sẽ tiêu hao linh khí ít một chút. Nhưng dù cho như thế đối phương có thể thao túng nhiều như vậy linh khí, cũng là có chút khoa trương. Cái đồ chơi này, đã vượt ra khỏi bọn hắn ngẫm lại phạm vi không đúng, hắn không phải khí tu, lúc trước hắn dùng qua thần thổ a. Đương nhiên, Lô thiếu Tạ phản ứng lại, nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, Trương Diễn sử dụng qua thần thông, hơn nữa liền tại bọn hắn trước mắt sử dụng, cho nên Trương Diễn là tuyệt đối không thể là cái gì khí tu, mà là hạng thật giá thật pháp thuật chư cơ. Có thể pháp thuật chư cơ, đối phương một hơi lại có thể thôi động nhiều như vậy linh khí, yeah. kia, cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, chính là thần thông của đối phương có thể sẽ nhiều không hợp tói thường mẹ nó, ra hỏa này sẽ không chính đạo pháp thuật chư cơ a. Đây chẳng phải là cùng sư tổ như thế. Nhìn thấy Trương Diễn kia hùng hậu pháp lực, Lô thiếu Tạ thầm mắng một tiếng. Bản thân hắn là Thiên Đạo Tông thế hệ này người lãnh đạo, nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ là sáu đạo pháp thuật chư cơ, có 6 cái thần thông. Tình huống bình thường mà nói, tu vi của hắn liền phải so bình thường tu sĩ cao không biết. Nhưng dù cho như thế, hắn cùng Trương Diễn chiến lệnh vẫn là mắt trần có thể thấy, thậm chí có thể nói cách biệt một trời. Căn bản không cùng đẳng cấp làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, gia hỏa này muốn đuổi tới. Giờ phút này, Nhan Như Ngọc nhìn thấy Trương Diễn đi bộ nhàn nhã như thế như chính mình tới gần đều nhanh phải gấp khốc. Cái này mẹ nó đến, ngươi đừng tới đây a. Tên biến thái này, không được qua đây. Không được qua đây. Mặc dù nội tâm của hắn vô cùng lo nghĩ, thậm chí vì thế còn lại leo lên trên hai cái bậc thang, nhưng lại đối với Trương Diễn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Tại Nhan Như Ngọc gần như ánh mắt tuyệt vọng hạ, Trương Diễn nhẹ nhàng siêu việt hắn. Thậm chí tại trước khi đi, còn đối Nhan Như Ngọc tiến hành ăn đuổi, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Trương Diễn đối với hắn cổ vũ động viên nói, Nhan Như Ngọc, hắn giờ phút này thật không biết rõ phải làm gì biểu lộ đối phương căn bản không phải người a. Trong lòng mặc dù hoài bại, nhưng lại rất nhanh Nhan Như Ngọc liền nở nụ cười. Bởi vì hắn mặc dù bị Trương Diễn siêu việt, Thế nhưng là hắn không phải khó chịu nhất, bởi vì hắn đã bị siêu việt. Giờ này phút này, khó chịu nhất ngược lại là Ngô Thiếu Tà, bởi vì Ngô Thiếu Tà đã phát hiện, trừ diễn tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, tuyệt đối có thể gặp phải hắn. Nhưng mà mấu chốt nhất là, hắn giờ phút này cái gì đều không làm được, không có biện pháp nào. Tuyệt vọng, thật sự là quá tuyệt vọng. Chớp mắt nhìn mình bị đội kịp, chương 199, thu hoạch được rèn tiên cốt tứ cách. Chương 199, thu hoạch được rèn tiên cốt tứ cách phải cố gắng lên a. Trừ diễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Thiếu Tà bả bà bay, đối với hắn mở miệng nói ra ngươi Lô Thiếu Tả mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều biến có chút dồn dập lên, hắn thật không muốn từ bỏ ham nhất. Nhưng nhìn đối phương càng ngày càng nhẹ nhanh bộ pháp, cùng càng ngày càng xa thân dưng. Lô Thiếu Tả lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gia hoàn này, thật là quá kinh khủng. Thần lực này, thật không biết trước kia vì cái gì chưa nghe nói qua. Thật không biết là cái gì thế lực bồi dưỡng ra được gần thế thiên tài hay. Nhìn xem chương diễn rời đi thân ảnh, Lô Thiếu Tả thở dài một cái, sau đó cũng không còn tệ mạnh, ngược lại là ngồi tại trên bậc thang bắt đầu chậm rãi khôi phục pháp lực. Mặc dù tranh không được đệ nhất, nhưng là, hắn cũng muốn bảo trụ hạng hai mới được. Hắn bây giờ còn chưa có thụ thương, còn có thể tiếp tục chiến lược những này thủ quan người đúng vậy, chiến lược. Bởi vì cái này đăng tiên giai đã mở rất nhiều năm, những này thủ quan người trên cơ bản cũng đều bị thăm dò sáo lộ, hẳn là ứng đối như thế nào, tất cả mọi người tạo thành một bộ đặc biệt hệ thống. Thậm chí có người tới chúc cơ kỳ liền bắt đầu chuyên môn tiến hành học tập, không học khác. Liên học thế nào vượt quan, như thế nào mới có thể tại đăng tiên giai bên trên tiến thêm một bước. Cái này có thể nói, chính là trong tu tiên giới dự thi chủ nghĩa. Nhưng là không có cách nào ai cho dù biết loại này tu hành, không phải mạnh, đại gia cũng không có cách nào Bởi vì chỉ có tại chốc cơ kỳ tiến vào đan tiên giai 25 tầng, kết thành kim đan, về sau con đường tu tiên khả năng duy trì liên tục. Nếu không, đây chính là một đầu chặn đường tức của, không có tiền đồ. Cho nên nói, cho dù là vì tiền đồ của mình, đại gia cũng muốn trên một con đường này không ngừng mà quyện. Liêu Mặc Quyền. Bởi vậy, ở phương diện này, Trương Diễn có thể nói, trời sinh liền so trung thổ tu sĩ ít một chút tiện lợi độ khó tối thiểu nhất tăng lên năm thành không ngừng. Nhưng dù cho như thế, ở các loại bất lợi dưới điều kiện, Trương Diễn vẫn như cũ có thể tại chiến lực bảng đứng hàng thứ nhất. Cái này đã đủ để chứng minh hắn cường hãn. Không, cái này không chỉ là dùng sức mạnh hung hãn hai chữ để dùng, chỉ có thể nói có chút không hợp tói thượng, vẫn là quá không hợp tói thượng. May mắn hai nô thiếu ta bọn người không biết rõ chương diễn tình huống cụ thể, nếu không, hắn khả năng đều muốn mấtức. Mà cùng lúc đó đang tiên giai bí cảnh bên ngoài đông đảo đàn quan sát năm người đứng đầu người, giờ phút này đều trầm mặc. Cái này chương diễn, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì như thế không hợp tói thượng? Bày ra cường độ cũng quá cao a. Cái này chương diễn bắt nguồn, các ngươi điều tra đến đâu rồi? Thiên đạo tông trưởng lão vuốt vuốt râu ria cửa đối diện dưới đệ tử mở miệng hỏi về trưởng lão. Không có chắc được, đối phương tựa như là bỗng nhiên xuất hiện như thế, chỉ ở một cái trong phường thị dò xét tới một chút tin tức, nhưng là tin tức này cũng không phải rất hoàn chỉnh, chỉ có hắn tiến vào phường thị về sau tình huống, tiến vào phường thị trước đó, chúng ta một chút cũng không có tra được. Người đệ tử kia nghe được trưởng lão hỏi như vậy, lập tức mở miệng trở lại tra không được. Nghe được đệ tử tin tức, Thiên đạo tông trưởng lão cũng mệm mệm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có truy đến cùng, có khả năng hay không, đối phương chính là bỗng nhiên xuất hiện. Ngài là nói, hắn không phải chung thổ người. Tiên đệ tử kia theo bản năng trả lời ứng, trên người hắn cung pháp, cùng pháp thuật thần thông, rõ ràng đều không phải là trung thổ, lại thêm tra không được lai lịch của hắn, vậy hắn có thể là từ bên ngoài đi vào trung thổ người. Bất quá, điểm này không quan trọng, chỉ là không nghĩ tới, người bên ngoài vậy mà tại chúng ta trung thổ lấy được thứ nhất. Thiên đạo tông trưởng lão thở dài thở ra một hơi, hắn đã vô cùng xem trọng Trương Diễn, nhưng là không nghĩ tới, dù vậy, Trương Diễn vẫn như cũ cho hắn một cái kính hãi. Không sai, không phải nặc nhân muốn dỡ, mà là kinh hãi. Thật sự là quá đáng sợ đối phương là một cái ngoại lai hộ, vậy khẳng định không có nhằm vào đăng tiên giai mà hắn lừa qua. Thậm chí đối phương vô cùng có khả năng đối đang tiên giai là hai mắt đen tối, coi như dưới loại tình huống này, đối phương đều có thể cầm một cái thứ nhất. Nếu như tỉ mỉ chuẩn bị lời nói, hắn cũng không dám tưởng tượng, đối phương đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Trọng yếu nhất là, tu vi của hắn còn chỉ có chút cơ kỳ hậu kỳ a. Còn lại, mặc kệ là Ngô Thiếu Tà, vẫn là Nhan Như Ngọc, hay là Dương Đăng, tất cả đều là nửa bước kim đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều nhắm vào đan tiên giai làm quá chuyên môn huấn luyện, thậm chí có chuyên môn thiết kế linh khí. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũng bị trường diễn treo lên đánh yêu nghiệt, đây là mười phần yêu nghiệt. Thiên đạo tông trưởng lão cảm khái một tiếng nói rằng, hơn nữa ta vừa mới nhìn hắn sử dụng mấy loại khác biệt thần thông, cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương là pháp thuật chư cơ, hơn nữa thần thông còn khuất, kia tiềm lực của hắn càng lớn hơn. "Ừm. Sư huynh, ta cảm giác, lần này sư bá có thể sẽ thật tốt cảm ơn ngươi." Lúc này Thiên đạo tông trưởng lão vị kia thân thể, đột nhiên mở miệng nói ra, như thế một cái kỳ tài, đến lúc đó ban thượng tuyệt đối không thể thiếu, thậm chí rất có thể sẽ đáp lên tông đại năng coi trọng, thu làm đệ tử. Coi trọng khẳng định là có thể coi trọng, nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng phải tu luyện đến kim đan mới có thể đi không phải Tính toán thời gian, lưu cho chúng ta cũng đầy đủ, tối thiểu nhất có thể ở trước mặt hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Thiên đạo tông trưởng lão mở miệng cười nói rằng "Siêu, siêu, siêu." Cũng liền tại chương diễn đoạt được đệ nhất thời điểm, từng nhánh phi kiếm từ giữa sân bay ra. Những này tất cả đều là phi kiếm truyền thư. Mục đích của bọn hắn cũng 10 phần đơn giản. Cái kia chính là, hồi báo cho tông môn, sau đó nhường tông môn tới cơ người. Bọn hắn không thèm để ý chương diễn có tông môn khác hay là có gia tộc gì đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần chương diễn có thể gia nhập bọn hắn, như vậy Bọn hắn thậm chí có thể cho hắn nguyên bản gia tộc cùng tông môn một chút bồi thường đến mức chương diễn gia nhập không gia nhập. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Bọn hắn tin tưởng, Trư Diễn khẳng định sẽ gia nhập Ngũ Đại Tông môn trong đó một cái đến mức gia nhập cái nào, liền phải nhìn Ngũ Đại Tông môn thái độ cùng thành ý như sao, gia nhập Ngũ Đại Tông môn, liền mang ý nghĩa có lên cao hy vọng. Tuyệt đối không ai có thể cự tuyệt cái này một phần mười. Chỉ cần là người tu tiên, chỉ cần trong lòng đối phương còn muốn thành tiên. Vậy thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chỉ là. Các ngươi hiện tại mới thông tri, có thể hay không chậm một chút. Thiên đạo tông trưởng lão cười khinh bỉ. Quả nhiên chỉ có hắn là tuệ nhãn bí châu, tại người khác còn không có phản ứng thời điểm, hắn liền đã phát ra phi kiếm truyền thư, tính toán thời gian, lúc này, nhà mình sư phụ hiện đang hướng tới bên này. Chờ những người kia phi kiếm truyền thư tới tông môn, bọn hắn tiên đạo ở pháp tướng cảnh liền đã tới trước. Mặc dù tới trước không có nghĩa là nhất định thành công, nhưng là tối thiểu nhất nói rõ thái độ, có thể đại biểu bọn hắn đối Trương Diễn coi trọng. Nói không chừng, tại như thế giới điều kiện, Trương Diễn cũng bởi vì điểm này mà gia nhập Thiên Đạo tông đâu. Trưởng lão, ngài nói, cái này Trương Diễn có thể rèn đúc ra dạng gì tiền có đến? Thiên Đạo tông trưởng lão sư đệ, đồng nhiên nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Chư diễn tiến giai 25 tầng, có thể tiến vào Hóa Tiên trì chuyện này, cơ hồ có thể xác định điểm này không có cái gì phải tranh nghị. Hiện tại nhất làm cho đại gia mong đợi là, chư diễn có thể rèn đúc ra dạng gì tiên cốt đến. Mặc dù tiến vào Hóa Tiên trì liền có thể rèn đúc tiên cốt, nhưng là, tiên cốt cũng là phân đẳng cấp. Tam lục tiểu đẳng, từ kém nhất hữu phẩm tiên cốt tới mạnh nhất nhất phẩm tiên cốt, hiệu quả cũng là không giống. Tiên cốt càng mạnh, đến lúc đó thành tựu pháp tướng cảnh mới có thể càng mạnh, ta cảm thấy, tối thiểu phải ngũ phẩm tiên cốt. Thiên đạo tông trưởng lão trầm ngâm một tiếng, sau đó mở miệng nói ra ngũ phẩm tiên cốt. Nghe được Tiên đạo tông trưởng lão Lợi nói, tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía hắn. Phải biết, cái này tiên cốt mặc dù chưa làm cửu phẩm, nhưng là trên thực tế, trong bọn họ thủ qua nhiều năm như vậy, cũng cũng chỉ có một người đúc thành tứ phẩm tiên cốt, thành tựu ngũ phẩm tiên cốt người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ hắn vậy mà cho rằng Trương Diễn tối thiểu nhất cũng là một cái ngũ phẩm tiên cốt, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Trương Diễn thậm chí có khả năng sẽ đúc thành tứ phẩm tiên cốt. Nếu quả như thật là nói như vậy, kia Trương Diễn giá trị quả thực cũng quá lớn, lớn đến một loại trình độ khủng bố không được, vẹn vẹn sư phụ ta tới, vẫn là không quá bảo hiểm a. Nếu không đem tất cả sư thúc đều gọi đến đây đi. Thiên đạo tông trưởng lão, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó mở miệng nói ra a. Đem tất cả mọi người kêu đến làm gì? Thiên đạo tông trưởng lão sứ đệ, một nháy mắt có chút mở miệng. Không biết do hắn là cái gì thao tác ngươi lần a. Vừa mới nhiều như vậy tông môn phát ra ngoại phi kiếm truyền thư, đối phương khẳng định cũng đem nhà mình pháp tướng cảnh mang ra, đến lúc đó một đống pháp tướng cảnh vây quanh chương diễn muốn thu đồ, kia chẳng phải không thể hiện được chúng ta thiên đạo tông thành ý. Ta đem chúng ta thiên đạo tông tất cả pháp tướng cảnh đều cho lập ra khỏi đến, đến lúc đó đi ngăn cản một chút còn lại tứ đại tông môn pháp tướng cảnh, kia đến lúc đó Chúng ta ngũ đại tông môn bên trong cũng chỉ có chúng ta một nhà có pháp tướng cảnh, đây không phải là rất có mật mũi, cũng có thể giải thích rõ chúng ta thành ý, đến lúc đó xác suất thành công liền lớn hơn nhiều." Thiên đạo tông trưởng lão một bộ nưu tính sâu xa mở miệng nói ra. Thiên đạo tông đám người nghe được hắn về sau, tất cả đều một trận trầm mặc. Thần đại gia bỗng nhiên liền hiểu, vì cái gì đồng dạng đều là nguyên anh kỳ, hắn tại sao là người nói chuyện? Mẹ nó, tâm thật bẩn a. Những mấy chơi chính trị, tâm đều bẩn, chết không được ra hỏa này có thể đi vào tông môn tầng quản lý, thật lạ quá. Mặc dù nhà danh vệ nhà danh Nhưng lại có một chút người không thể không thừa nhận, cái kia chính là, hắn phương pháp này thật dùng rất tốt. Tuyệt đối có thể nhường Thiên đạo tông ở trên đây chiếm hết ưu thế đối với Thiên đạo tông nhắm vào mình Âm Nưu Trương Diễn không được biết, bởi vì hắn hiện tại đã xông qua tầng thứ 24 đi tới 25 tầng. Vừa tiến vào 25 tầng, Trương Diễn lập tức cảm thấy áp lực. Cái này tầng thứ 25 thủ quan người là một gã tuổi trẻ đạo nhân, đạo nhân nhìn tưởng tưởng không có gì lạ, nhưng sau lưng lại có một thanh bảo kiếm Thiên đạo tông người. Nhìn thấy đạo nhân sau lưng kia một thanh bảo kiếm, Trương Diễn lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương ở trung thổ. Thiên đạo tông cùng tiểu lôi âm tự người là dễ dàng nhất bị người nhận ra. Dứt bỏ tiểu lôi âm tự viên kia trầm trũng trục đầu không nói, "Này thiên đạo tông người, luôn yêu thích có một thanh bảo kiếm, hơn nữa xưa nay không rời khỏi người, chỉ có thời điểm đối địch mới có thể mượn bảo kiếm đi chẳng người. Có chút giống trong truyền thuyết kiếm tu đường đi. Thậm chí, không chỉ như thế, bọn hắn thiên đạo tông có không ít pháp thuật thần thông đều là cho phi kiếm tiến hành ra chỉ. Có thể nói, bọn hắn một thân thực lực có hơn phân nửa đều tại cái này một thanh phi kiếm bên trên." Mà chương diễn đối mặt người trẻ tuổi này hết sức trẻ tuổi. Theo động tác của hắn sau lưng bảo kiếm rút kiếm mà lên, đối với Trương Diễn liền đâm đi qua. Bảo kiếm của hắn rõ ràng chỉ có một thanh, nhưng là phi hành trên không trung thời điểm, cũng không biết vì cái gì biến thành mấy chục thanh phi kiếm. Thật thật giả giả, để cho người ta không phân biệt được. Thấy cảnh này, Trương Diễn lập tức bật cười, "Khá lắm, ngươi nếu là nói do so số lượng, ta coi như không buồn ngủ. Đối với cái này mấy chục thanh phi kiếm, nếu như là người khác, có thể sẽ luôn cúi tay chân. Nhưng là đối Trương Diễn mà nói, lại căn bản không phải sự tình. Không phải liền là mấy chục thanh phi kiếm a? Đến, chúng ta nhìn xem ai phi kiếm nhiều." Trương Diễn nói, trực tiếp thả ra chính mình tất cả phi kiếm. 360 thanh phi kiếm, đối mặt cái này mấy chục thanh phi kiếm, chỉ có thể nói ba đánh một còn có dầu có. Mà đối diện thanh niên nhìn thấy Trương Diễn động tác, lập tức sửng sở, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Trương Diễn vậy mà có nhiều như vậy phi kiếm giết cho ta. Trương Diễn khẽ quát một tiếng. Tất cả phi kiếm lập tức bắt đầu đem đối mặt mình phi kiếm cho xoắn nát. Sau đó tập hợp trở thành một thanh to lớn phi kiếm, chém về phía người thanh niên này. To lớn phi kiếm, che khuất bầu trời, thanh niên kia cũng là không thể trốn đi đâu được, thậm chí liền phản kháng đều không có làm được liền bị Trương Diễn chạm tại dưới kiếm thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cùng ta so vẫn là kém một chút. Trương Diễn sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Một hơi sông nhiều như vậy quan, trong cơ thể hắn pháp lực cũng có chút không đủ, cho nên hắn không có tiếp tục đi vượt quan. Ngược lại là ngồi sếp bằng trên mặt đất, xuất ra từng hạt đan dược cán vào. Sau đó nhanh chóng khôi phục linh khí. Thân làm một gã hẹp cách tu tiên giả, Trương Diễn có một cái tốt đẹp thói quen. Vậy thì là tuyệt đối sẽ không dùng trong cơ thể mình pháp lực hao hết. Nếu không thật gặp phải nguy hiểm gì, liền cơ hội phản kháng đều không có. Cũng may, hắn đan dược dự trữ đầy đủ không có chỉ trong chốc lát liền khôi phục pháp lực. Sau đó tiếp tục vượt quan. Theo hắn sông qua thứ 20 quan. Trương Diễn rốt cục trùng điệp thở dài một hơi. Sông qua thứ 25 quan cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có tư cách tiến vào Hóa Tiên trì đến lúc đó có thể rèn tiên cốt không nghĩ tới cái này 25 quan khó như vậy. Trương Diễn thở dài một hơi. Hắn vốn cho là sẽ không rất khó, nhưng lại chỉ có tự mình kinh nghiệm về sau khả năng biết trong đó kinh khủng. Chỗ chết người nhất chính là thứ này độ khó là mỗi một lần đều sẽ tiếp tục tăng lên. Bởi vì người mới đánh bại thủ quan người sẽ thay thế cái kia thủ quan người tiến hành thủ quan. Cho nên nói mỗi một giới độ khó cũng sẽ tăng thêm đa đoán chừng, lần này, nhiều nhất chỉ có 10 người có thể song qua thứ 20 quan. Trương Diễn tự lẩm bẩm tính toán độ khó thật không biết vì sao lại có dạng này quy tắc, dạng này sẽ không đem trung thổ tấn thăng con đường cho khoa kiến a. Cảm giác giống như là cố ý. Trương Diễn trong lòng lặng lẽ nghĩ tới. Bất quá, cái này chung quy là một cái cơ mật, đoán chừng loại chuyện này, cũng không phải hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể thăm dò được như vậy, liền để ta xem một chút thứ 26 quan là cái gì sao. Chương 233 tầng. Chương 233 tầng. Tiến vào thứ 26 quan. Trư Diễn sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, cái này thứ 26 quan độ vật bên trong, vẫn như cũng là nhân loại thủ quan người cho nên nói, cái này hơn 30 quan đều là nhân loại a. Trư Diễn tự lẩm bẩm nói, kỳ thật những này thủ quan người với hắn mà nói, đều không có ý nghĩa gì, chỉ cần phóng xuất ra chính mình toàn bộ chiến lực. Hắn không tin, chúc cơ kỳ còn có người có thể làm được qua hắn, trừ phi là sử dụng một chút không thuộc về chúc cơ kỳ đồ vật, hay là, có thể tại chúc cơ kỳ đánh thắng được Trư Diễn, vậy cũng chỉ có tương lai chúc cơ đỉnh phong Trư Diễn. Hơn nữa, nơi này cũng là thứ 26 nút hẳn là có thể mở ra loạn giết hình thức. Chủ yếu cũng là ở chỗ này cũng không có người. Trương Diễn cũng không biết năm người đứng đầu có thể bị người bên ngoài nhìn thấy. Trên thực tế, trung thổ đa số cũng không biết, bởi vì cái này quan sát quyển đều nắm giữ tại Ngũ Đại tông môn, cùng một chút cơ trung tông môn trong tay. Trong tông môn, cái này có lẽ không phải bị mật gì, nhưng là tán tu, lại khó mà biết. Khả năng tán tu cũng không nghĩ tới loại này tin tức. Dù sao, đối với tán tu mà nói, vẹn vẹn góp đủ tiền vào đăng tiên giai bí cảnh linh thạch liền đủ phí sức đến mức năm vị trí đầu. Người mẹ nó đang nói cái gì a? Bọn hắn chỗ nào có thể đi vào năm vị trí đầu a, ngươi cũng quá dễ mắt người. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng bèn bèn đứng hàng 12 a. Một đường hướng về phía trước, một đường hướng về phía trước. Trương Diễn không ngừng mà phá quan, mà cùng lúc đó, những cái kia có thể nhìn thấy trong chảng tin tức người cũng đã trầm mặc. Bọn hắn trước đó liền đã vô cùng đánh giá cao Trương Diễn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trương Diễn như là đi bộ nhàn nhã như thế, ở đây bên trong không ngừng tiến lên thời điểm, vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Kẻ này vậy mà kinh khủng như vậy, lực chiến đấu của hắn đều đã không phù hợp lẽ thường. Ủy Linh môn một gã trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuyệt đối không thể nhượng hắn tiến vào tiểu lối ám tự, nếu không, chúng ta Quỷ Linh môn khả năng liền không có tồn tại cần thiết. Biện pháp tốt nhất vẫn là để hắn tiến vào chúng ta Quỷ Linh môn." Cái kia Quỷ Linh môn trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Đúng rồi, chúng ta thánh nữ có thể hay không gả cho hắn? Ta nhìn hắn tuổi không lớn lắm, hẳn là còn không có xong tu đạo lư, chúng ta thánh nữ không phải cũng là độc thân a." Quỷ Linh môn trưởng lão giờ phút này đã đưa ra đem nhà mình thánh nữ bán nhưng là, nhà chúng ta thánh nữ đều đã hơn mấy trăm tuổi. Hơn nữa, nàng ưa thích nam sắc a. Nếu thật là gả cho Chương Diễn, kia Chương Diễn không được một mảnh xanh mơn mởn. Quỷ Linh môn một cái khác chấp sự thở dài một hơi mở miệng nói ra ngươi nói như vậy, cũng là, nhưng là ta nhớ được, chúng ta Quỷ Linh môn pháp tướng cảnh lão tổ không phải có một cái tôn nữ a. Mặc dù không biết là đời thứ mấy cháu gái, nhưng là tiên tư không sai, rất được lão tổ ưa thích, đến lúc đó cũng có thể tác hợp tác hợp a. Đại ca, ngươi muốn chết đừng mang ta lên a, ta không muốn chết a, pháp tướng cảnh tôn nữ ngươi cũng giảm tính toán, các ngươi chịu được, ta có thể chịu không nổi. Nghe được trưởng lão lời nói, kia một gã chấp sự sắc mặt lập tức khó coi. Hắn chỉ là một gã tiểu chấp sự a. Loại chuyện này, tuyệt đối không phải hắn có thể tham dự phải biết đây chính là pháp tướng cảnh lão tổ a. Hắn chỉ là một cái kim đan, ăn nghèo tâm cân báo, dáng can đảm tính toán người ta tu nữ. Ngươi không hiểu, ta đây không phải tính toán, ta đây là cho lão tổ tìm một cái giải hiện, đến lúc đó lão tổ cảm ơn ta còn đến không kịp đâu. Nói không chừng, lão tổ một cao hứng còn có thể ban thưởng chúng ta một chút đồ tốt đâu." Quỷ linh môn trưởng lão cười hì hì nói, hoàn toàn nhìn không ra sợ hãi pháp tướng cảnh lão tổ dáng vẻ tổ tông của ta, ngươi có bối cảnh, ta nhưng không có. Ngươi muốn ban thưởng chính ngươi đi làm, không quan hệ với ta, ta cái gì cũng không biết. Cái này Quỷ Linh môn chấp sự cũng không có bị đối phương hoang ngôn xảo ngữ dụ hoặc, mà là điên cuồng bày đầu. Ngược lại mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cái gì cũng không biết, đã ta không biết rõ, như vậy đến lúc đó có vấn đề, cũng đừng tìm ta không phải. Gia hỏa này đến cùng lai lịch thế nào a? Giờ phút này, Thiên đạo tông trưởng lão đã hoàn toàn hư vấn. Cái này chương diễn thực lực thật sự là quá mạnh ngươi nhìn thấy chưa? Dọc theo con đường này hắn sử dụng tối thiểu nhất vượt qua 9 cái thần thông, nói cách khác, hắn tối thiểu nhất là một cái 9 cái pháp thuật chúc cơ ngợi, hắn thực lực này, cái thiên phú này, thật sự là quá mạnh. Nhìn thấy Trương Diễn tại đang tiến giai bên trên rực rỡ hào quang, cái này trưởng lão so với mình tu vi tiến giai cao hứng. Hắn giờ phút này đã bắt đầu liên tưởng đến lúc đó đem Trương Diễn thu nhập môn tưởng về sau sẽ có dạng gì đại ngộ. Một bên khác, Trương Diễn đã một mạch xông vào 30 tầng. Tiến vào 30 tầng về sau, quy tắc lập tức bắt đầu thay đổi. Bởi vì cái này 30 tầng bên trên vậy mà không có thủ qua người, mà là xuất hiện từng tòa bản nguyên bi. Cửa này, so là ngộ tính. Nhìn thấy những cái bản nguyên bi Trương Diễn sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền phản ứng lại đây chính là so đấu nộ tính. Hắn nhìn thoáng qua Phía trên này toàn bộ đều là một chút pháp thuật. Bất quá chúc cơ kỳ sở học pháp thuật không giống, đây đều là nhị giai pháp thuật, cũng chính là chúc cơ kỳ pháp thuật. Những pháp thuật này học được về sau, cũng không thể biến thành thần thông, trừ phi là ngươi học thành đại viên mãn, sau đó tại kết thành kim đan thời điểm, đem những pháp thuật này khắc lục tại kim đan bên trên. Dạng này cũng có thể lộ sát thành là thần thông. Bất quá đáng tiếc là, hiệu suất như vậy vô cùng thấp xuống. Hơn nữa còn có có thể sẽ ảnh hưởng kim đan phong chất. Cho nên trên cơ bản không có người sử dụng. Trừ cái đó ra, cái này nhị giai pháp thuật, đại đa trên cơ bản cũng đều chỉ là lướt qua liền thôi sẽ không có người đem nó tu luyện tới viên mãn. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, ngược lại đều sẽ không trở thành thần thông. Vậy ta học được viên mãn làm gì? Chỉ cần có thể dùng là được rồi. Thời gian còn lại ta thật tốt nghiên cứu thần thông của mình không tâm a. Phải biết, đối với bình thường tu sĩ mà nói, mặc kệ là thần thông lĩnh hội, vẫn là pháp thuật tu hành, đều là vô cùng khó khăn. Dù sao, không phải người nào cũng giống như Trương Diễn như thế có học xỏ lĩnh hội a. Trương Diễn nhìn thoáng qua, mỗi một tòa bậc thang phía dưới đều có ba cái bồ đoàn. Có thể để người ta ngồi tại phía trên lĩnh hội để cho ta nhìn xem những bồ đoàn này. Trư Diễn nhìn thoáng qua bộ đoàn, lập tức đạt được tin tức phía trên. Cái này bản nguyên bia khẳng định là không đọc được. Nếu là hắn đem bản nguyên bị động, đến lúc đó đằng sau tới tu sĩ xem xét, không có khảo đề, vậy làm sao bây giờ? Nhưng là cái này bộ đoàn thêm một cái thiếu một cái, ai có thể nhìn ra? Liền xem như không có thì đã có sao? Cho nên, Trư Diễn cẩn thận nhìn mấy lần, sau đó liền tuyển định trong đó một cái bộ đoàn. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, không chút do dự đem cái bộ đoàn này thu vào trữ vật đại bên trong. Cái này khiến những cái kia ngay tại quan sát hiện trường người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Gia hoàn này Thế nào liền bổ đoàn điều cẩm? Là chưa thấy qua đồ của ta. Tốt tốt tốt tốt. Mà nhìn thấy Trương Diễn động tác, giờ phút này Linh Bảo Tông người phụ trách lập tức phá lên cười, không nghĩ tới hắn vậy mà ưa thích pháp bảo. Vậy thì tốt rồi đợi đến thời điểm hắn đi ra, chúng ta liền cho hắn pháp bảo, hắn thích dị dạng pháp bảo, chúng ta liền cho hắn dạng gì pháp bảo, thậm chí có thể cho hắn chuyên môn làm theo yêu cầu. Nhìn thấy Trương Diễn cầm đăng tiên giai bên trong bổ đoàn, Linh Bảo Tông người phụ trách lập tức cười ra tiếng. Lúc đầu, hắn đối với Linh Bảo Tông không có tiến vào năm vị trí đầu chuyện này cũng có chút canh cánh trong lòng. Có thể bây giờ thấy Trương Diễn vậy mà ưa thích loại pháp bảo này, Vậy hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo, không phải liền là pháp bảo. Bọn hắn linh bảo tông những vật khác không có, chính là cái này linh khí a, pháp bảo a số lượng tương đối nhiều. Chỉ cần Trương Diễn bằng lòng tiến vào bọn hắn linh bảo tông, cái mẹ nó nó linh bảo tông liền có thể cho Trương Diễn đủ loại pháp bảo đối với những người này ý nghĩ, Trương Diễn tự nhiên là không biết rõ. Mà giờ khắc này, hắn đã đem hắn thu vào trong trữ vật đại bồ đoàn kia trang bị tới thanh trang bị bên trong. Sau đó nương tựa theo thanh trang bị bên trong còn lại 5 cái ngộ đạo bồ đoàn giả chỉ, nhanh chóng đu lý giải cái này nhị giai pháp thuật. Cái này nhị giai pháp thuật cũng không khó. Hơn nữa không biết có phải hay không lạ bởi vì khảo hạch nguyên nhân, cho nên cũng không phải là thuộc tính pháp thuật. Nếu không, ra một cái thủy thuộc tính pháp thuật, kết quả đối phương là hỏa linh căn, đây không phải là rất xấu hổ. Cái này nhị giai pháp thuật là một cái tụ linh thuật. Theo như ý nghĩa, có thể đem linh khí xung quanh tụ tập lại. Bất quá tác dụng tương đối gân gà, bởi vì hiện tại tất cả mọi người tại linh mạch bên trong tu hành, mà linh mạch bên trong cũng có trận pháp, căn bản không cho sử dụng tụ linh thuật dạng này pháp thuật. Nếu không, người khác thế nào tu nhỉ? Cũng chỉ có những tán tu kia, hay là ngẫu nhiên đi ra thời điểm mới có một chút tác dụng bất quá dùng để làm làm khảo đề, kia là hoàn toàn không có vấn đề. Tại tiêu đề, cùng ngộ đạo bổ đoạn ra chỉ dưới, Chu Diễn tu hành tốc độ thần nhanh. Trước sau dùng không đến một khắc đồng hồ, liền đã tiểu thành thử một lần. Chu Diễn nói sử dụng một chút tụ linh thuật. Theo linh khí chung quanh bị tụ tập lại, Chu Diễn liền thấy, trước mắt hắn cái này bản nguyên bi chậm rãi thu hồi, sau đó lộ ra một cái có thể đi ngang qua khe hở. Chu Diễn chậm rãi tới đạo thứ 2 bậc thang. Hắn lập lại chiêu cũ, dễ dàng hoàn thành khảo hạch. Hắn mỗi hoàn thành một đạo ngộ tính khảo hạch, bản nguyên bi hạ liền sẽ mất đi một cái bộ đoạn. Như thế Hắn cũng dễ dàng tiến vào thứ 31 quan nhẹ nhàng như vậy liền tiến vào 31 quan. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người này là cái gì a? Vì cái gì lĩnh hội pháp thuật đơn giản như vậy a? Không phải, một cái pháp thuật một khắc đồng hồ, ngươi thật nhìn a. Ta còn tại thẩm đề, ngươi liền thông quan. Cái này mẹ nó đến, có chút quá phần đi. Lúc này, tất cả mọi người là một hồi chửi mắng. Thật quá mức. Hoàn toàn không làm người a hơn nữa trừ cái đó ra, ngươi nhu bức liền nhu bức. Ngươi tại sao phải thuận rời đi nhà Bồ Đoàn a? Người này mặc dù cực kỳ thiên tài, Nhưng mà Hamel lại cực kỳ đặc tú đích thật là yêu người ta. Nhìn thấy chương diễn biểu hiện, tất cả mọi người thở dài một hơi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là từ không thể không thừa nhận, gia hoàn này, thật hoàn toàn liền chính là một cái yêu nghiệt, không chỉ là phương diện chiến lực. Tại ngộ tính phương diện càng là như vậy. Rất khó tưởng tượng, một người bình thường, liền có thể có ngộ tính như vậy. Người mẹ nó thật là nhân toa. Ngươi sẽ không phải là cái gì trích tiên hạ phàm a? Đại gia nội tâm điên cuồng nhà rảnh, mà chương diễn lại không ngừng trước. Hắn ngay tại giống 33 tầng xuất phát. Nghe nói, đang tiên giai cơ bản không ai có thể tiến vào 33 tầng. Hắn muốn đi xem cái này 33 tầng đến cùng có đồ vật gì. Cái này 32 tầng vẫn như cũng là pháp thuật. Bất quá những pháp thuật này thì càng khó khăn. Ngay từ đầu hắn linh hội tốc độ rất kiệt xuất nhanh. Bởi vì những cái kia trên bồ đoàn đều có tiêu đề, nhưng lại rất nhanh, hắn linh hội tốc độ liền biến chậm lại. Bởi vì không có tiêu đề. Cái này cũng liền mang ý nghĩa không ai có thể hoàn toàn tìm hiểu dấu đáo những pháp thuật này. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Dù sao, cái này đăng tiên giai bí cảnh, mở ra một lần là có thời gian hạn chế. Muốn đi vào 33 tầng không chỉ muốn chiến lược cực mạnh, còn muốn trong thời gian cực ngắn đem nhiều như vậy pháp thuật tiến vào nhập môn, thậm chí tiểu thành. Cái này căn bản không phải người có thể làm được chuyện đương nhiên, Trương Diễn cũng là người, nhưng hắn lại không phải người bình thường, hắn là một cái học bích. Hắn là sợ lấy người khác qua sông. Nhưng là đáng tiếc là, hiện tại không có cách nào sở lấy người khác qua sông. Người ta đều mẹ nó đến bị chết đối vậy cũng chỉ có thể chính mình lên. Trương Diễn thở dài một hơi. Con thật sự coi chính mình không được a. Sáu khối ngộ đạo bộ đoạn, cho ta thêm nắm. Mặc dù cái này ngộ đạo bộ đoạn đều là một chút cấp thấp pháp khí, liên linh khí đều không phải là Nhưng là phía trên Ngộ đạo tiêu đề đều là trải qua hoàn thành, Ngộ đạo thuộc tính vô cùng cao, cho nên Trương Diễn cũng hoàn toàn không sợ. Vậy vậy, mặc dù không có những người kia tiêu đề, Trương Diễn lĩnh hội tốc độ biến chậm một chút, nhưng là hắn hay là dựa vào chính mình, dựa vào lực lượng của mình, cùng tiên phú, tham ngộ đầy đủ phía trên này pháp thuật đây là cuối cùng một khối. Trương Diễn đến đến cuối cùng một khối bản nguyên bí trước, chỉ cần hắn tìm hiểu pháp thuật này, đến lúc đó hắn liền có thể tiến vào trong truyền thuyết tầng thứ 33 không biết rõ tầng thứ 33 bên trong là cái gì. Trương Diễn trong lòng có chút hờ trương, nhưng hắn vẫn là trước nhìn về phía bản nguyên bí quy nhất thuật. Cái này bản nguyên bí bên trên pháp thuật nhìn hết sức đơn giản, chỉ có 3 chữ, gọi quy nhất thuật, mà cái này quy nhất thuật tác dụng cũng mười phần đơn giản, chính là có thể đem pháp thuật, thần thông, thậm chí cả đạo vận dung hợp một chỗ, hình thành càng thêm lực lượng kinh khủng không phải. Cái đồ chơi này xác định có thể sao? Nhìn thấy cái này quy nhất thuật, Trương Diễn theo bản năng có chút hoài nghi. Không nói những cái khác, trong thân thể của hắn nhiều như vậy pháp lực, thần thông, cái này nếu là đều hợp thành một cái, kia được thành là thứ độ gì? Đã cái này bản nguyên bí đều đã lập xuống, cái kia hẳn là là có thể thành công lại nói, ta thần thông nhiều như vậy đem hai cái không thường dùng thần thông hợp liền có thể quá quan, dù là có vấn đề, cũng không ảnh hưởng ta thần thông khác sử dụng." Trương Diễn tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đem hai cái không thường dùng thần thông tiến hành một cái khâu lại trước lĩnh hội pháp thuật, sau đó bắt đầu dung hợp. Trương Diễn nghĩ tới đây, nhắm hai mắt lại, sau đó nhanh chóng lĩnh hội cái này quy nhất thuật. Không thể không nói, cái này không hổ là xem như cuối cùng một cửa ải khó. Cái này quy nhất thuật tu hành, thật đúng là có chút khó khăn. Nếu như không phải Trương Diễn có học lời nói, thật đúng là không dễ tu đi, nhưng cũng may Hắn không phải người bình thường, có hắc. Tại học gia trì hạ, hắn cũng làm phí hết sức chín châu hai hổ mới rốt cục đem pháp thuật này tu luyện hoàn thành. Sau đó hợp thành một cái thần thông kế tiếp chính là tiến vào tầng thứ 33. Chương diện nói hướng 33 tầng đi đến. Chương 201, một ao nhất phẩm hóa tiên dịch. Chương 201, một ao nhất phẩm hóa tiên dịch. Tiến vào tầng thứ 33 cửa ải. Vượt quá chương diện đon trước, nơi này căn bản không có cái gì thủ quan người, chỉ có một cái to lớn ao. Trong hồ là chất lỏng màu vàng không ngừng đang chảy, hắn có thể tại những này chất lỏng màu vàng bên trong cảm thụ được một cỗ đặc thù khí tức. Những khí tức này cùng đạo vận có điểm giống, nhưng lại lại tại đạo vận phía trên, thậm chí có thể nói là so đạo vận cao cấp rất nhiều lần độ vận. Chỉ là lấy hắn thực lực trước mắt còn lĩnh ngộ không được đây chính là Hóa Tiên Trì a. Trương Diễn nhìn xem trong hồ kim sắc dịch thể, có một chút minh ngộ đây chính là trong truyền thuyết Hóa Tiên Trì. Mà nhìn thấy cái này ở bên cạnh cái kia bia đá, phía trên cũng đã chứng minh trường diện ý nghĩa. Cái này đích xác là một cái Hóa Tiên Trì. Chỉ. chỉ cần đi vào Hóa Tiên Trì, liền có thể bổ đắp tự thân, vấn có hy vọng thành tiên. Nghĩ tới đây, Trương Diễn hô hấp đều dồn dập một chút, hắn đi từng bước một hướng về phía cái này Hóa Tiên Trì. Mà cùng lúc đó, những cái kia ngay tại quan sát trong tràng tin tức các đại lão, nhìn thấy kia Hóa Tiên Trì, lập tức ngây ngẩn cả người tầng thứ 33 là Hóa Tiên Trì, kia mẹ nó một ao nhất phẩm Hóa Tiên Dịch. Khá lắm, nếu như nhiều như vậy nhất phẩm Hóa Tiên Dịch kia Chương Diễn tiên cốt đến rèn đúc thành bộ dáng gì? Tứ phẩm? Vẫn là tam phẩm. Mọi người thấy kia chất lỏng màu vàng, trong đầu lập tức xuất hiện một cái kinh khủng suy nghĩ. Cái này Chương Diễn sẽ rèn đúc ra mấy thành phẩm tiên cốt? Cái này ngẫm lại đều là một cái tác truyện kinh khủng. Cũng hiện tại Chương Diễn tiến vào Hóa Tiên Trì thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm đi thẳng tới Thiên Đạo Tông tất cả. Một cái tóc trắng bồng bềnh, râu trắng mày trắng cọm lông láo đầu, xuất hiện tại Thiên đạo tông trưởng lão trước mặt, nhìn tiên phong đạo cốt, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng cổ kính tùng. Người cái này con chó đẻ, ta bế quan vế thật tốt, ngươi gọi ta ra ngoài làm gì? Mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng ngươi phải chết, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này uống rượu dùng trà. Ngoài dự liệu, lão nhân này mới mở miệng, chính là một bộ cốt tú hắc hắc, sư phụ ngài đã tới. Thiên đạo tông trưởng lão, cũng chính là Vương kính tùng, nhìn thấy cái này lão đầu râu bạc chửi ầm lên, cũng là không, có chút náo sinh khí. Trực tiếp cười ha hả đi vào bên cạnh hắn, sư phụ, ngài là biết ta Không có đại sự, ta xưa nay đều không kinh động ngài, lần này gọi ngài tới, chủ yếu là bởi vì lần này đàng tiên giai xuất hiện một mầm mống tốt. Hơn nữa không phải ngũ đại môn phái, căn cứ hiện tại có tin tức đến xem, hẳn không phải là chúng ta chung thổ người, ta cảm thấy ngài hoàn toàn cũng có thể đem hắn nhận lấy, xem như đệ tử." Cổ Kính Tùng nhẹ nhàng mở miệng nói ra cổ kính tùng, "Đầu óc ngươi hỏng? Ta lúc ấy thế nào nhất thời mềm lòng thu dưỡng ngươi, ngươi thật là một mục tìm việc cho ta làm, địa phương khác tới thiên tài, có thể cỡ nào thiên tài, còn để cho ta thu đồ? Chính ngươi sẽ không thu đồ a?" Lao đầu dâu bạc tính khí nóng nảy rất, nếu như không có nói rất khó tưởng tượng, hắn chính là thiên đạo tông pháp tướng cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là thiên đạo tông thứ nhất pháp tướng cảnh cổ thái huyền, không phải ta không muốn tu đồ, mà là ta không có tư cách này tu đồ đệ a." Cổ Kính Tùng thở dài một hơi nói rằng, "Ta đều nói, người ta là thiên tài, nếu như ngươi không tu lại làm đồ đệ lời nói, kia chắc là phải bị người khác tu. Có thể cỡ nào thiên tài, tiến 10 vị trí đầu." Cổ Thái Huyền bật cười một tiếng, đối với hắn hỏi không ngừng. Cổ Kính Tùng sắc mặt bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ tiến 5 vị trí đầu?" Chương 3. Sau khi nói đến đây, Cổ Thái Huyền sắc mặt thay đổi một lần. Nếu như là trước 3 lời nói Kia đích thật là cần hắn đến tu đô. Không phải chung tổng người, lại có thể tiến vào ba hạng đầu đây không phải là bình thường thiên tài, là tuyệt tuyệt đối đúng thiên tài. Không phải thứ ba, là thứ nhất, hắn là thứ nhất, hơn nữa hắn tiến vào tầng thứ 33. Cổ Kính Tùng sau khi nói đến đây, trên mặt đều lộ ra một tia màu đỏ cái gì? Thứ nhất, hơn nữa còn tiến vào 33 tầng. Cổ Thái Huyền nghe được câu này, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó ở đâu là thiên tài a đây chính là yêu nghiệt. Thoạt thoạt yêu nghiệt. Hắn đời này hơn mấy trăm năm, chưa từng thấy qua như thế yêu nghiệt người người đâu. Hắn ở đâu? Giàn tiên cốt không có mấy thành phẩm tiên cốt. Cổ Thái Huyền nghe đến mấy câu này, đã có chút ngồi không yên. Bắt đầu điên cuồng đối Cổ Kính Tùng mở miệng hỏi thăm còn không có đâu, hắn vừa mới tiến 33 tầng, cái này 33 tầng đồ vật bên trong là một đạo nhất phẩm hóa tiên ذật a? Hắn tiên cốt phẩm chất tuyệt đối không kém được. Cổ Kính Tùng cười khổ nói rằng cái này 33 tầng bên trong là nhất phẩm hóa tiên dịch. Hơn nữa còn là một đạo. Nghe được tin tức này, Cổ Thái Huyền người đều tê. Cái này cũng khoa trương. Vậy mà có thể có nhiều như vậy nhất phẩm hóa tiên dịch. Phải biết, cái này hóa tiên trì sở dĩ có thể để cho người ta rèn tiên cốt, chủ yếu cũng là bởi vì cái này hóa tiên dịch. Mà cái này Hóa Tiên Dịch cũng có phẩm giai phân chia. Trước đó vẫn luôn nói, chỉ có tiến vào 25 tầng mới có cơ hội tiến vào Hóa Tiên Trì, cái này có đúng hay không? Sở Dĩ nói đúng, là bởi vì chỉ có tiến vào 25 tầng mới tiến vào Hóa Tiên Trì thời điểm mới có thể phân phối cho một giọt nhất phẩm Hóa Tiên Dịch. Mà có nhất phẩm Hóa Tiên Dịch gia trì, khả năng rèn đúc ra tương đối tốt tiên cốt. Mà không có tiến vào 25 tầng tu sĩ, kia căn bản không có nhất phẩm Hóa Tiên Dịch, chỉ có một ít tương đối lạt kê Hóa Tiên Dịch. Mặc dù cũng có thể rèn đúc tiên cốt, nhưng là chỉ có thể rèn đúc một chút phẩm giai đặc biệt thấp tiên cốt. Có chút ít còn hơn không. Bởi vậy có thể thấy được Nhất phẩm hóa tiên dịch sẽ có cỡ nào chân quý đều là bàn luận dọn. Kết quả không nghĩ tới, tiến vào cái này 33 tầng, nhất phẩm hóa tiên dịch lại là dựa theo hao tới. Một đạo nhất phẩm hóa tiên dịch. Dù là chính là một con heo đều có thể rèn đúc ra thượng phẩm tiên cốt á sự thật cũng đúng là như thế. Lam Chương diễn tiến vào hóa tiên trì thời điểm, hắn lập tức cũng cảm giác được hóa bên trong tiên trì những cái kia hóa tiên dịch bắt đầu không ngừng mà xâm lấn lấy thân thể của hắn, đem thân thể của hắn từ trong ra ngoài, tất cả đều cải tạo một lần. Loại này cải tạo cũng không phải là tăng cường thực lực của hắn, mà là cùng loại với một loại đem hắn bù đắp cảm giác. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Thật giống như nguyên bản hắn là không trò vẻ, nhưng là hiện tại kinh qua những này hóa tiên dịch cải tạo, biến thành một cái hoàn chỉnh người. Mà cải tạo xong sau, còn lại hóa tiên dịch bắt đầu không ngừng mà cải tạo xương cốt của hắn. Mắt Trần có thể thấy, xương cốt của hắn phía trên bắt đầu xuất hiện một tia kim sắc. Theo kim sắc càng ngày càng nhiều đến cuối cùng, hắn xương cốt toàn thân đều biến thành vàng óng ánh ngân sắc. Hơn nữa trừ cái đó ra, xương cốt của hắn bên trên còn nhiều ra rất nhiều thần bí hoa văn. Nhìn vô cùng cái gì, thần bí, hơn nữa tràn ngập vô tận ảo diệu đây chính là rèn tiên cốt ta. Trương Diễn hít sâu một hơi. Cái này rèn tiên cốt cảm giác thật vô cùng kỳ diệu, mặc dù thực lực của hắn không có gia tăng, nhưng lại hắn lại có thể cảm giác được, tiềm lực của hắn tăng lên đánh cái so sánh. Thật giống như hắn hiện tại trúc cơ hậu kỳ, trong thân thể có thể dung nạp pháp lực đã đến cực hạn. Nhưng lại trải qua rèn tiên cốt về sau, thân thể của hắn vẫn còn có thể tiếp tục dung nạp pháp lực. Tiếp tục huyết chương đương nhiên đây không phải rèn tiên cốt tác dụng chủ yếu nhất. Rèn tiên cốt tác dụng chủ yếu nhất vẫn là tăng lên hắn tu hành tiềm lực. Hắn hít sâu một hơi đại lượng linh khí không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Sau đó trầm ngâm một tiếng, hắn phát hiện, cái này tiên cốt lại còn có chiết xuất pháp lực tác dụng. Có thể nhường pháp lực của hắn biến càng thêm tinh thuần. Cái này tác dụng đối với tu hành người mà nói mạnh phi thường tốt, cũng nên đi ra ngoài. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Trương Diễn liền muốn rời khỏi. Mà trước lúc rời đi, ánh mắt của hắn một cái hoàn hốt. Hắn như mộng như ảo ở giữa, giống như tiếp xúc đến bí cảnh quy tắc. Cái này bí cảnh nhường hắn lựa chọn phải chăng lưu lại chính mình phục chế thể đến tiến hành thủ quan? Trương Diễn nghĩ nghĩ, vẫn là từ chối. Không bởi vì khác, cũng bởi vì chính hắn quá mạnh. Cho dù là phục chế thể, đoán chừng cũng là quét ngang vô địch. Hắn chính là một cái nam hoàng tới tối này ăn mày. Bây giờ tại người ta trung thổ bên trong lớn nhất nồi ăn cơm còn đem ăn ngon đều bưng đi liền đã đủ quá mức, nếu như lại đem nồi đập, kia không được để cho người ta làm thì rồi. Cho nên nói, điệu thấp một chút, vẫn là không đem chính mình phục chế thể lưu lại đây cũng là vì về sau người có thể tiến vào hóa tiên chỉ. Lựa chọn hoàn tất về sau, Trương Diễn liền đi ra đàng tiên giai bí cảnh. Vừa mới vừa ra tới, hắn thậm chí còn không nhìn thấy mặt trời, cũng cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng đánh tới thứ gì. Trương Diễn toàn thân lông tơ đều nổi, một cõi lạnh từ đôi xương cột bay thẳng trán. Quá kinh khủng. Người tới tối thiểu nhất là một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ bị tia cố khí tức kinh khủng khóa chặt, Trương Diễn thậm chí liền chạy đều không cách nào chạy đừng nói chạy. Hắn đọ một cái đều gian nan đáng chết, vì cái gì khóa chặt ta? Là bởi vì ta đem hai xếp hạng cho dồn xuống đã đến rồi sao? Trong lúc nhất thời, Trương Diễn trên trán đã tất cả đều là mồ hôi đối phương quá kinh khủng. Cũng không biết thanh Loan sư thúc tổ tóc có thể hay không hữu dụng, hay là thanh hành phái thân truyền đệ tử lệnh bài, cũng có truyền tống công năng, nhưng là khủng bố như vậy tổ đại, dù la truyền tống ra ngoài, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát người chính là Trương Diễn. Ngay tại Trương Diễn trong đầu suy nghĩ không ngừng sinh dở thời điểm, một tiếng nói giản mua ở bên tai của hắn vang lên. Sau đó hắn liền thấy trước mặt mình, không biết rõ lúc nào nhiều một cái râu trắng lao đầu vâng, Vạn Bối Trư Diễn, bái kiến tiền bối, không biết rõ tiền bối. Trư Diễn nhìn thấy đối phương không có động thủ, mà là hỏi tên của hắn, cũng chỉ có thể vội vàng nói lão tử là Thiên Đạo Tông cổ thái huyền, pháp tướng Cảnh Định Phong. Lao đầu râu bạc nhìn xem Trư Diễn, sau đó nhẹ nhàng nói pháp tướng Cảnh Định Phong ba. Nghe được lão đầu râu bạc lời nói, Trư Diễn cả người đều tê. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, đối phương lại là pháp tướng Cảnh Định Phong. Hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một nguyên anh kỳ đâu. Kể từ đó, thanh loan sư thúc tổ cho tóc của hắn cũng vô dụng. Nguyên Anh sơ kỳ công kích, đối với người ta mà nói, liền cùng gãi ngứa ngứa như thế, hoàn toàn không quan tâm. Bất quá đối phương vậy mà tự bạo thân phận, còn cùng hắn nói chuyện, vậy đã nói rõ, đối phương cũng không đến mức giết hắn. Hay là không có cừu hận lớn như vậy không biết rõ tiền bối tìm vãn bối chuyện gì. Trương Diễn thành thành thật thật đối với hắn hỏi ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết rõ ý của ngươi như thế nào. Cổ Thái Huyền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trương Diễn, sau đó nhẹ nhàng hỏi a ba. Trương Diễn nghe được câu này, lập tức sững sốt một chút, hắn cái gì đều đã nghĩ đến. Chính là không nghĩ tới đối phương lại muốn thu hắn làm đồ đệ, ngươi a cái gì a, ngươi không ngận ý? Ta nói cho ngươi, ở trung thổ vẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt lão tử." Cổ Thái Huyền nhìn thấy Trương Diễn biểu lộ, lập tức vừa trừng mắt, sau đó lạnh lùng nói, "Ngươi nếu là cự tuyệt ta, kia đến suy tính một chút. Này, ngươi lão thất phu này, vậy mà dám can đảm cướp người." Cũng chính là cái này thời điểm, cả người bên trên cả xa phá một cái hố lao hỏa thượng đột nhiên từ không trung chui ra, các ngươi Thiên Đạo Tông là cực kỳ âm hiểm a, vì cướp người, lại đem tất cả pháp tướng cảnh đều phái ra cả người. Bất quá may mắn, chúng ta tiểu Lôi Âm tự xuất động hai tên pháp tướng cảnh. Lao Hỏa thượng kia vẻ mặt đắc ý Sau khi nói xong nhìn về phía Trương Diễn, vị trí chủ này chính là Trương Diễn a. Ta nhìn ngài toàn thân trên dưới tràn đầy Phật tính, cùng ta Phật Hữu duyên a, không biết rõ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tiểu Lôi Ẩm tự, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập, chúng ta tiểu Lôi Ẩm tự bên trong tất cả pháp tướng cảnh đều có thể làm ngươi sư phụ, hơn nữa chúng ta Phật kinh pháp thuật, thần thông bí tịch, cùng đủ loại pháp bảo, chúng ta đều có thể vì ngươi phối đủ. Lão hòa thượng cười ha hả đối Trương Diễn mở miệng hỏi ách đầu tiên là cổ thái huyền lại là cái này lão hòa thượng, đều muốn thu Trương Diễn làm đệ đệ. Kết hợp với lão hòa thượng trong lời nói tin tức Trương Diễn lập tức minh bạch một sự kiện, đó chính là hắn giống như không có cái gì nguy hiểm tính mạng, ngược lại trở thành một cái bánh trái thơm ngon lạ bởi vì xếp hạng nguyên nhân a. Trương Diễn trong lòng đã hiểu rõ, khẳng định là bởi vì xếp hạng nguyên nhân, những này người biết xếp hạng, sau đó dự định thu đồ hai vị tiền mối, thật không tiện, ta khả năng không cũng có cách nào bái các ngươi vi sư, ta đã có sư phụ. Trương Diễn thở dài một cái, sau đó lắc đầu mở miệng nói ra hừ, có sư phụ? Sư phụ ngươi là ai? Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Thái Huyền trong mắt hơi híp, sau đó nhẹ nhàng mà hỏi thăm sư phụ ta chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Hai vị tiền bối khẳng định chưa nghe nói qua. Trương Diễn lắc đầu, không có đem ra các quyển khai ra. Nếu không ra các quyển một cái nho nhỏ kim đan, Trương Diễn liền cho nàng tìm hai cái pháp tướng cảnh người làm đích nhân, tư vị kia cũng quá chua xướng rồi kim đan kỳ sư phụ, lại có thể dễ dỗ ngươi dạng này đồ lại đến. Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Thái Huyền có chút không thể tin. Hắn nghĩ tới Trương Diễn sẽ có sư phụ, nhưng lại không nghĩ tới sư phụ cũng chỉ là một cái nho nhỏ kim đan. Trương Diễn, hắn vẻ mặt im lặng nhìn xem Cổ Thái Huyền, gia hoàn này, có phải hay không chỉ giải tu vi không dài đầu óc. Tu vi mạnh như vậy, làm sao nói khó nghe như vậy? nhưng là Trương Diễn nghi nghi, người ta giống như cũng không cần lên tiếng êm tai a mẹ nó, pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi, ai không phục trực tiếp truy là được rồi. Con cần nói chuyện êm tai? Nói câu không dễ nghe, hắn chính là ở nơi đó mang út mẹ ngươi, bình thường tu sĩ đều phải hô, ý tốt, ý tốt, đại lão ngươi đã nghiền không có. Bất quá may mắn, Trương Diễn không phải người bình thường, hắn là thiên tài. Mọi người đều biết, đại lão đối thiên tài cũng là có hảo cảm, kỳ thật cái này cũng đơn giản, ngươi trực tiếp để sư phó ngươi cũng gia nhập chúng ta Thiên đạo tông là được rồi, cùng một chỗ làm ta đồ đệ. Cổ Thái Huyền không chút do dự nói, "Trương Diễn, muốn Chương 202, Siêu nhất phẩm tiên cốt. Chương 202, Siêu nhất phẩm tiên cốt. Nghe được cổ thái huyền lời nói, Trương Diễn Dịch thật là sửng sốt một chút đại ca, các ngươi chơi rất hoa a có sư phụ liền để sư phụ cũng gia nhập. Thế nào, các ngươi ngũ đại tông môn cứ như vậy tốt ra nhờ a? Đơn giản như vậy, tùy tiện liền để người gia nhập a. Hơn nữa còn trực tiếp trở thành pháp tướng cảnh đệ tử. Nếu như Trương Diễn nếu là đem tin tức này nói cho gia các huyền lời nói, gia các huyền khẳng định sẽ đồng ý dù sao, pháp tướng cảnh sư phụ, ai không muốn. Nhưng cũng tiếc, gia các huyền không ở nơi này, hơn nữa, dù là ở chỗ này, dù là lại tâm động cũng không thể gia nhập đối phương tông môn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là thanh hành phái người. Nếu là gia nhập Thiên đạo tông, kia bọn họ có phải hay không muốn nói thanh hành phái tin tức? Nói thanh hành phái tin tức, Thiên đạo tông sẽ xử lý như thế nào thanh hành phái? Đối với điểm này, Trương Diễn không muốn mạo hiểm. Không có khả năng nói ra những tin tức này, nếu không, hắn chẳng phải là một cái phản đồ. Nếu quả như thật làm như vậy, không nói những cái khác, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Dù sao, thanh hành phái đối với hắn thật là quá tốt rồi thật không tiện. Sư phụ ta không ở chỗ này, ta cũng không biện pháp thay ta sư phụ làm chủ." Trương Diễn nghĩ nghĩ, vẫn là chuyện cự cổ Thái Huyền. Hắn tại từ chối nhã nhặn cổ Thái Huyền thời điểm, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài đầy chính là pháp tướng cảnh a. Hắn cũng không đi đến, chính mình cũng dám cự tuyệt đối phương đây cũng là không thể làm gì chuyện được. "Ngươi từ chối?" Cổ Thái Huyền nheo mắt lại nhìn xem Trương Diễn, không khí chung quanh giống như đều ngưng kết lại tiểu hữu, không bằng gia nhập chúng ta tiểu Lôi Âm tự a. "Ngươi cũng không cần trở thành chúng ta ai đệ tử, chỉ cần tại chúng ta tiểu Lôi Âm tự trên danh nghĩa liền có thể." Nghe được Trương Diễn từ chối cổ Thái Huyền, Tiểu Lôi Âm tự Lão Hỏa thượng lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười. Vừa nói, chung quanh nguyên bản có chút ngưng kết không khí, trong nháy mắt biến dễ dàng hơn a. Nghe được Lão Hỏa thượng lời nói, lần này thật là đến phiên chương diễn kinh ngạc đối phương vị để cho hắn gia nhập. Thật lạ quá hen bọn. Hen bọn tới đó căn bản không giống như là một cái ngũ đại tông môn, cũng không giống là pháp tướng cảnh cường giả. Dù sao, hắn tại đang tiên giai mặc dù biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, nhưng cũng vẻn vẹn tiềm lực mà thôi. Mỗi một năm đều có rất nhiều thiên tài, nhưng là nếu như thiên tài không thể đem tiên phú của mình biến hiện, như vậy đem không có chút ý nghĩa nào. Lại nói, pháp tướng cảnh tu sĩ Cái nào không phải thiên tài, bọn hắn có thể sẽ coi trọng Trương Diễn Tiên Phú, đem hắn thu nhập một tưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế hẳn bọn. Giải thích duy nhất chính là, trong này có vấn đề. Nhất định là có đầy đủ lợi ích mới có thể làm cho đối phương không tiếc vung mặt mũi cũng muốn tranh thủ sự gia nhập của hắn. Nhưng là cụ thể là cái gì lợi ích, Trương Diễn không biết rõ, hắn cấp độ vẫn là quá thấp, căn bản khó mà tiếp xúc đến hàng cao cấp như vậy tin tức ngươi cái lao lửa trọc, biết hay không tới trước tới sau, lão tử tới trước, trước tiên cần phải để cho ta trước tu độ. Cổ Thái Huyền nghe được lão hỏa thượng nói chuyện, lập tức có chút tức giận ngươi nhìn cái gì, ngươi còn không nguyện ý Ngươi nếu là không bằng lòng, hai chúng ta liền đi làm một trận." Cổ Thái Huyền lạnh lùng nhìn xem lão hòa thượng nói rằng. Lão hòa thượng kia nghe được Cổ Thái Huyền lời nói, nhưng là ngậm miệng không nói. Mặc dù bọn hắn tiểu Lôi Âm tự không e ngại bọn họ Thiên đạo tông, nhưng cũng bèn bèn không e ngại, hơn nữa, tiểu Lôi Âm tự không e ngại Thiên đạo tông, không có nghĩa là hắn không sợ Cổ Thái Huyền. Cổ Thái Huyền cái thằng chó này, tính tình vì cái gì kém như vậy? Là bởi vì, hắn căn bản không mang theo sợ. Hắn chiến lực như bậc a. Ngươi cho rằng người khác không biết rõ hắn tính tình chăng? Ngươi cho rằng người khác giáo dưỡng tốt? Không, vậy cũng là biểu tượng Nguyên nhân căn bản nhất còn là bởi vì tên kia, hắn chiến lược mạnh a, hơn nữa hắn thật đáng người. Thậm chí một lời không hợp liền chặt người, ngự khí bị làm dừng lại, gặp phải hắn mắng chửi người còn không bằng liền nhịn. Đại gia cũng là chịu đựng chịu đựng thành thói quen. Ngược lại chính là bị chửi, lại sẽ không rơi một miếng thịt ngươi gia nhập chúng ta Thiên đạo tông, có thể tùy ý xem chúng ta kinh điển pháp thuật, ngươi muốn cái gì pháp khí linh khí, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết, cần chỉ điểm, tùy thời có thể tới tìm ta, cùng tiểu Lôi Âm tự như thế, ngươi cũng chỉ cần treo cái tên là được. Cổ Thái Huyền nhìn xem chư diễn, thế nào, ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được Cổ Thái Huyền lời nói, Trương Diễn trầm mặc nửa ngày, sau đó gật gật đầu, hắn cảm thấy điều kiện không sai biệt lắm, dù sao đối phương cho điều kiện thật đã vô cùng hậu đãi, hơn nữa, xem ra, hắn hôm nay nhất định phải gia nhập một môn phái, nếu không, hắn chỉ sợ khó mà thoát thân đương nhiên, trọng điếu nhất là, hắn phát hiện, trước mắt đạo sĩ này, khả năng thật có chút nhu bức, không nói những cái khác, hắn vậy mà dám can đảm uý liếc lão hòa thượng kia, mà lão hòa thượng kia cũng thật không dám nói thêm nữa, vậy đã nói rõ, đối phương không chỉ có nhu bức, hơn nữa hẳn là thật sẽ ra tay làm lão hòa thượng kia, cứ thế mà suy ra Hắn liền lão hỏa thượng cũng dám làm, nếu là hắn không đáp ứng, sẽ không liền hắn cũng cho làm a. Cho nên vì an toàn của mình suy nghĩ, Trương Diễn vẫn đồng ý Cổ Thái Huyền mời ta bằng lòng gia nhập Thiên đạo tông. Trương Diễn thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói tốt tốt tốt, ngươi sẽ vô cùng may mắn lựa chọn của ngươi. Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Thái Huyền lập tức vui vẻ ra mặt. Sau đó một tay lấy Trương Diễn bắt lấy, ngay sau đó thân hình một cái mơ hồ, bọn hắn liền đi tới Thiên đạo tông chỗ thế nào sư phụ, thành công. Cổ Kính Tùng nhìn thấy Cổ Thái Huyền đem Trương Diễn mang theo trở về, vội vàng mở miệng hỏi đương nhiên thành công. Tiểu Lôi âm tự cái kia lão lửa chọc còn có thể dành được qua ta." Cổ Thái Huyền vẻ mặt đắc ý mở miệng, "Bất quá ta bằng lòng hắn chỉ là trên danh nghĩa, chỉ hưởng thụ phúc lợi, không nhận chúng ta quản chế." Cổ Thái Huyền thở dài một hơi thần sắc có chút xảo xạc mở miệng, "Hiển nhiên đối với không có đem chương diễn thu hoạch đồ đệ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng trên danh nghĩa." Nghe được Cổ Thái Huyền lời nói, Cổ Kính Tùng ngây ngẩn cả người, hắn biết trên danh nghĩa trưởng lão, nhưng thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói trên danh nghĩa đệ tử thuyết pháp này. Chỉ có thể nói, "Xe chơi." Bất quá hắn cũng biết, Cổ Kính Tùng là vì những cái kia ban thượng. Nếu không Chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu này, đây cũng quá nói nhảm. Bất kể như thế nào, Trương sư đệ, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta Thiên đạo tông. Cổ Kính Tùng cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra Đạt Tạ sư huynh, không biết sư huynh họ gì. Trương Diễn nhìn thấy đối phương nguyên anh kỳ tu vi, cũng là liền vội vàng đứng lên hành lễ không dám, "Cổ Kính Tùng, đây là chúng ta Thiên đạo tông thái thượng trưởng lão, Cổ Thái Huyền." Cổ Kính Tùng vội vàng mở miệng giới thiệu một chút về mình, cùng Cổ Thái Huyền hóa ra là cổ sư huynh a. Trương Diễn nghe được hắn cùng cái này thái thượng trưởng lão đều họ Cổ thời điểm, nụ cười cũng biến thành càng thêm hiền lành một chút. Không có cách nào đối phương cái này ở chung hình thức, lại thêm như thế dòng họ, đối phương khẳng định là thân thuộc gia nói không chừng còn là thân nhi từ đâu. Cho nên nói, không thể đắc tội. Tuyệt đối không thể đắc tội đi, đi. hai người các ngươi thẳng rành rành con, không nên ở chỗ này chằng, nhìn lão tử đau đầu. Nhìn thấy hai người ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau rồi. Cổ Thái Huyền hơi không kiên nhẫn những đệ tử kia đều ra có tới không, đi ra, chúng ta cũng muốn về Thiên đạo tông, thật vất vả tìm tới một mầm mống tốt, ở bên ngoài lão tử trong lòng không yên ổn. Cổ Thái Huyền lạnh lùng mở miệng nói ra lập tức liền đều muốn đi ra. Cổ Kính Tùng vội vàng mở miệng, lần này, thiếu tà cũng rất không tệ. Giàn tiên cốt hoàn thành, ta nhìn tối thiểu nhất là lục phẩm tiên cốt. Cổ Kính trùng dội vàng mở miệng nói ra lục phẩm tiên cốt. Còn có thể? Cổ Thái Huyền nghe được lục phẩm tiên cốt nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là lúc trước, lục phẩm tiên cốt hoàn toàn chính xác xem như một kiện đại sự. Nhưng là hiện tại cái này, lục phẩm tiên cốt đặt ở chương diễn trước mặt, kia hoàn toàn chính xác chút yếu kém kinh. Thậm chí có thể nói, vô cùng kém cỏi tiểu tử ngươi tiên cốt là mấy phẩm. Cổ Thái Huyền lúc này nhìn về phía chương diễn, đối với hắn hỏi mấy phẩm. Cái này làm sao chia phân biệt? Ta không biết rõ ta là mấy phẩm tiên cốt. Hắn đã sớm nghe nói qua tiên cốt cũng chia là tam lục cựu đẳng 19 phẩm. Trong đó cựu phẩm kém có nhất, nhất phẩm lợi hại nhất dạng này, ngươi dùng pháp lực kích phát một chút ngươi toàn thân xương cốt, ta xem một chút liền biết, nói chung là dựa vào nhan sắc đến phân phân biệt. Bạch quang là thất đến cựu phẩm, hồng quang là 46 phẩm, kim quang là 13 phẩm. Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn giải thích một chút, sau đó nhường hắn kích phát trong thân thể xương cốt tốt, vậy các ngươi nhìn xem ta là mấy phẩm, ta hẳn là tam phẩm trở lên a. Trương Diễn nói dùng pháp lực nhẹ nhàng kích phát một chút thể nội xương cốt. Sau đó ngay sau đó, kim quang chợt trợn, sáng chói kim quang cơ hồ chiếu sáng cả phòng. Tuần nữa còn cái này vẫn chưa xong. Theo kim quang xuất hiện, trong hư không từng đóa sen vàng ngưng tụ, hư không sinh sen. Làm kim liên rơi xuống đất thời điểm, cũng không có vỡ vụn, ngược lại là từ bên trong dựng dục ra từng đầu kim long, kim long không ngừng mà quay trúng quanh chương diễn du động, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng ngọa tạo. Thấy cảnh này, Cổ Thái Huyền không tự chủ được hô một tiếng ngọa tạo. Hắn không nghĩ tới, chương diễn vậy mà lại nhu bức như vậy thế nào, ta đây là mấy phẩm? Chương diễn đối với mình tiên cốt cũng tương đối yêu kỳ, hắn cũng muốn biết, đây là mấy phẩm người gặp qua dạng này tiên cốt ta. Cổ Thái Huyền cũng không có trả lời ngay chương diễn vấn đề. Mà là nhìn về phía Cổ Kính Tùng đừng nói gặp qua, ta chưa từng nghe thời a. Cổ Kính Tùng vội vàng bày đầu, sau đó cười khổ nói, nói chung, có một tia kim quang cái kia chính là tam phẩm tiên cốt, nếu như thân thể có một vệt kim quang, cái kia chính là nhị phẩm tiên cốt, thân thể có một tiết xương cốt bị nhuộm thành kim sắc, cái kia chính là nhất phẩm tiên cốt. Thế nhưng là, thế nhưng là ngươi mẹ nó xương cốt toàn thân đều là kim quang a. Hơn nữa toàn thân kim quang còn chưa tính, vì cái gì còn có dị tự a? Đây rốt cuộc là cái gì tiên cốt a? Lúc này, cho dù là luôn luôn tương đối ổn định Cổ Kính Tùng, cũng không nhịn được xổ một câu nói tục. Thứ này Hắn thật chưa thấy qua a đây cũng quá khoa trương. Căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng tới đây nhất định không phải nhất phẩm tiên cốt, nhưng là nhất phẩm tiên cốt phía trên còn có khác tiên cốt ta. Cổ Thái huyền hít sâu một hơi, hắn cảm giác chính mình muốn kiếm lợi lớn không biết rõ, xưa nay chưa nghe nói qua. Cổ Kính Tùng vẻ mặt cầu xin nói rằng: "Hắn xưa nay chưa nghe nói qua nhất phẩm tiên cốt phía trên còn có khác tiên cốt." Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trên thực tế đừng nói siêu việt nhất phẩm tiên cốt, cái này hơn 1000 năm thời gian bên trong, trung thổ liền nhất phẩm tiên cốt đều không có đi ra. Thậm chí nhị phẩm đều không có, chỉ có một cái tam phẩm tiên cốt. Cho nên Trương Diễn thứ ở trên thần, hắn là thật không có gặp qua a tính toán, xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết rằng tiểu tử này rất như bức là được rồi. Cổ Thái Huyền cười ha ha một tiếng, mà một bên khác, Trương Diễn có chút trầm mặc. Khá lắm, những người này, bọn hắn là thật không che dấu a. Cái kia, ta có cái sư huynh cùng ta cùng đi, có thể hay không cùng một chỗ mang theo? Lúc này Trương Diễn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắn mặc dù đã giàu sang, nhưng lại không thể quên một sư a. Dù sao, hai người bọn họ thế nhưng là cùng đi ứng, người còn có một sư huynh. Đều cái gì? Thành tích thế nào? Cổ Thái Huyền nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng hỏi. Nếu là Trương Diễn lời của sư huynh, thiên phú hẳn là sẽ không chênh lệch, đều là một cái sư phụ dạy dỗ đệ. Lại chênh lệch có thể chênh lệch đi nơi nào? Mộc Sâm, ta sư huynh gọi Mộc Sâm. Trương Diễn vội vàng mở miệng nói ra Mộc Sâm, ta xem một chút. Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói, vội vàng cấp hắn dò xét một chút Mộc Sâm a, xếp hạng 99, miễn cưỡng tiến vào trước 100. Cổ Kính Tùng nói rằng Mộc Sâm thời điểm, trong giọng nói hơi kinh ngạc. Một cái chương diễn coi như xong. Không có nghĩ đến cái này cái gọi là mộc xâm vậy mà cũng có thể tiến vào trước 100. Cứ như vậy, chỉ có thể nói, đối phương sư phụ khả năng thật có chút trình độ. Mặc dù chỉ có kim đan kỳ, nhưng mà kỳ thật cổ kính Tùng không biết là, Trương Diễn cùng Mộc Xâm Sở Dĩ có thể có xuất sắc như vậy thành tích. Cùng gia các truyện căn bản không có có quan hệ gì. Trương Diễn có thể xuất sắc như vậy là bởi vì ngũ hành thiên cương kiếm trận, cùng 30 đạo pháp thuật thần thông, cùng chính mình thanh trang bị giá trị. Mà Mộc Xâm Sở Dĩ có thể tiến vào trước 100 cũng là bởi vì kiếm trận. Có thể nói, cùng gia các truyện, quặp lông quan hệ đều không có. Bất quá không sao, bọn hắn là sẽ không nói 99 tên, cũng có thể thuận tay mang theo a. Nghe được một sâm chỉ có 99 tên, Cổ Thái Huyền Hào hứng rõ ràng không lớn, nhưng là trở ngại chương diễn mặt mũi, vẫn là mang tới một sâm. Kỳ thật, nói chung, chỉ cần đi vào trước 100, đều có cơ hội bị Ngũ Đại tông môn hợp nhất. Nhưng là mặc dù là bị hợp nhất 99 tên đái ngộ khẳng định là không thể cùng hạng nhất so. Tới Ngũ Đại tông môn, cũng chính là một cái tương đối đệ tử có tiềm lực mà thôi. Căn bản sẽ không có cái gì ưu đãi. Dù sao để người gia nhập Ngũ Đại tông môn, cái này bản thân liền là một loại ưu đãi đa tạ trưởng lão. Đả Tạ sư huynh. Nghe được đối phương đồng ý, Trương Diễn liền vội vàng hành lễ không cần cảm ơn, về sau chúng ta đều là người một nhà. Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn nhiệt tình nói rằng, một bên nói, hắn còn một bên để cho người ta đi tìm một sâm. Rất nhanh, một sâm liền bị mang theo tới ta trước cùng ta sư huynh nói mấy câu. Trương Diễn nói đem một sâm đưa đến một bên, sau đó đem cơ bản tình huống nói một lần cho Trương sư đệ. Ngươi quả nhiên là không giống bình thường. Một sâm nhìn xem Trương Diễn, nhìn mấy giây, cuối cùng mới chậm rãi thở dài một hơi nói rằng, bất quá ta cũng không có rèn tiên cốt, cho dù gia nhập Thiên Đạo tông, cũng là ở cuối xe tồn tại. Sau khi nói đến đây, Mục Sâm có chút thương tâm. Cơ hội đều ở trước mắt, đáng tiếc, hắn không có nắm chặt cho nên, sư huynh ngươi tính toán cái gì? Chương 203, 36 phương đại thế giới. Chương 203, 36 phương đại thế giới ta dự định ở chỗ này thu thập một chút công pháp, pháp thuật, cùng pháp khí, linh khí gen đúc sau đó đưa trở về. Mục Sâm trầm ngâm một tiếng, Đối Trương diễn mở miệng nói ra ừm, có thể, nếu như một sư huynh gặp phải phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Nghe được Mục Sâm lời nói, Trương Diễn vẻ mặt khẽ động. Tựa như Mục Sâm nói như vậy, đem trung tổ truyền thừa mang về một chút Hoàn toàn chính xác có thể tăng tốc thành hành phái trưởng thành. Bất quá, cũng mẹn mẹn tăng tốc thành hành phái trưởng thành mà thôi. Vẫn như cũng là có chút trị ngọn không trị gốc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trung tổ Sở Dĩ cường hành, không chỉ là bởi vì truyền thừa nguyên nhân, càng quan trọng hơn là bọn hắn nơi này có pháp tướng cảnh cường giả. Hơn nữa, trừ cái đó ra, trung tổ cường hành còn tại ở hậu đãi hoàn cảnh. Bọn hắn nơi này nồng độ linh khí, là Nam Hoàng mấy lần không ngừng đại lượng tăng dần, tứ giai, thậm chí cả ngũ giai linh mạch, căn bản không phải Nam Hoàng có thể sánh ngang. Thậm chí, nói câu không dễ nghe lời nói, nhấp nhị giai linh mạch, ở trung tổ Chó đều không cần, mà đặt ở Nam Hoàng, kia phải là Kim Đan Kỳ tông môn ban thượng về sau, bình thường gia tộc khả năng có được đồ vật đây chính là Nam Hoàng cùng Trung Tổ bản chất chiến lệch. Vậy vậy, Nam Hoàng mong muốn gặp phải Trung Tổ, đâu chỉ là không thể nào. Quả thực chính là người si nói mộng. Dù là Trung Tổ tu hành giới đỉnh trệ 1000 năm, cũng không phải Nam Hoàng có thể sánh ngang. Cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc. Cái này khác biệt to lớn, tựa như là mổ xâm cùng chương diễn như thế. Mặc dù đều là chút cơ kỳ, nhưng chính là không giống. Mặc dù nói như vậy, đối mổ xâm sư huynh khả năng có chút tàn độc. Nhưng đây chính là sự thật thiên tâm đi, có vấn đề ta nhất định tìm ngươi." Mộc Sâm nghe được Trương Diễn lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói, "Chờ ta trở về, ta sẽ cùng sư phụ giải thích rõ ngươi tình huống hiện tại." Mộc Sâm nghĩ nghĩ, nói bổ sung tốt. Trương Diễn gật gật đầu, hắn cũng đoán được, Mộc Sâm sợ gì không gia nhập Thiên Đạo Tông, chủ yếu vẫn là vì trở về cho Thanh Hành phái truyền lại tin tức. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút đau đầu. Lúc đầu, hắn đến trung thổ, cũng bèn bèn vì lịch luyện một chút, nghĩ biện pháp rèn tiên cốt mà thôi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, rèn tiên cốt hoàn tất về sau, hắn liền có thể đi về, dù sao Trung tổ thật sự là quá nguy hiểm, nhiều như vậy lợi hại nhân vật, căn bản không bằng Nam Hoàng. Mặc dù Nam Hoàng tài nguyên tương đối cân đối, nhưng lại kia là đối bình thường tu sĩ mà nói, có thể Trương Diễn không phải bình thường tu sĩ a. Tựa như, một mực có người nói huyện thành nhỏ phát triển cơ hội không lớn như thế, nhưng là ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, có chút huyện thành nhỏ bà la môn phẩm chất cuộc sống là không kém, không có chút nào bại bợ bất thượng còn sâu. Bọn hắn như thế chạy mệt xe để bện rượu, uống cà phê, xuất ngoại du lịch, cho nên nói, kém không phải huyện thành nhỏ, chỉ là ngươi mà thôi đồng lý, kém không phải Nam Hoàng chỉ là bình thường Nam Hoang tu sĩ mà thôi. Tại Nam Hoang, chương diễn lương tựa thanh loan, có thể là mưa làm gió. Người chế giễu chương diễn là một cái cơm chuột nam, chương diễn còn trảo phủng ngươi liền ăn bám cơ hội đều không có. Dù sao, mọi người đều biết, ăn bám là một cái việc cần kỹ thuật. Người bình thường dù là muốn ăn cơm chuột đều không có cơ hội này. Bởi vì phú bà căn bản trước mắt. Cho nên nói, nếu như nếu có thể về Nam Hoang, chương diễn tuyệt đối thoải mái một nhóm. Nhưng là đáng tiếc, tới thời điểm thật tốt, kết quả bởi vì chính mình biểu hiện quá xuất sắc, trở về không được. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng hầu như về thu được một chút chỗ tốt, không nói những cái khác, có pháp tướng cảnh tu sĩ có thể cho hắn chỉ đạo, cái này cho hắn hao lông rề cơ hội. Trừ cái đó ra, bởi vì nơi này quá mức giàu có nguyên nhân, cho nên linh khí cùng pháp bảo ở chỗ này cũng không tính là khó mà tìm kiếm trấn phẩm. Tất cả mọi người bỏ được đội pháp khí, cùng pháp bảo đơn cử hạt rẻ, giống nhau một cái pháp bảo xuất hiện tổn hại, đặt ở năm mang, tu sĩ có thể sẽ lựa chọn sửa chữa. Nhưng là nếu như đặt ở trung tổ, như vậy nơi này tu sĩ liền có khả năng chọn đổi một cái mới pháp bảo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trung độ luyện khí sư giá cả hơi đắt sửa chữa một cái tổn hại tương đối lợi hại pháp bảo, giá cả khả năng cùng chế tạo lần nữa một cái pháp bảo không sai biệt lắm đã như vậy, vậy tại sao không đem cũ nát pháp bảo trống dơ cho luyện khí sư, sau đó đổi một cái mới pháp bảo? Mặc dù giá tiền là đắt một chút, nhưng lại chúng ta trung thổ các đại gia, không kém chút tiền ấy đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì chương diễn tiếp xúc đám người quá mức cấp cao. Vừa lên đến chính là Ngũ Đại tông môn. Ai nha, ai nha. Không phải, không cùng bình thường tu sĩ chơi, mà là cái này một thân quý khí, khó mà tré lóc. Căn bản không cần hắn chủ động Đối phương trực tiếp liền cầu hắn gia nhập, Đa sư huynh đã quyết định, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Trương Diễn cùng Mộ Sâm trao đổi một chút, sau đó về tới Cổ Thái Huyền bên người, ta sư huynh không quá muốn gia nhập Thiên đạo tông, hắn dự định ở trung thổ du lịch một chút, sau đó liền trở về. Du lịch trung thổ? Tốt, có thể. Cổ Thái Huyền nhíu lông mày, nhẹ nhàng gật đầu đối với Mộ Sâm, hắn là thật không quan tâm. Từ đầu đến cuối, hắn quan tâm cũng chỉ có Trương Diễn một người mà thôi. Giống Mộ Sâm dạng này phụ thuộc phẩm, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Can bạn không ảnh hưởng được cái gì đại cục đi, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi Thiên đạo tông a. Tỉnh đêm dài lắm mộng. Cổ Thái Huyền nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó đối Cổ Kính Tùng an bài tới, "Ta trước mang Trương Diễn trở về, ngươi mang theo chúng ta còn lại đệ tử đi." Có thể nhìn ra được. Cổ Thái Huyền đối Trương Diễn cũng là thật coi trọng vâng. Cổ Kính Tùng nhẹ nhàng ngẩng đầu, vội vàng đáp ứng đối phương yêu cầu. Mà Cổ Thái Huyền cũng không mất tích, trực tiếp vung tay lên, mang theo Trương Diễn biến mất ở chỗ này. Cơ hội tại hắn biến mất một cái mắt, mấy đạo khí tức kinh khủng liền khóa chặt Cổ Kính Tùng. Sau đó ngay sau đó, mấy người từ không trung đi ra, sau đó căm tức nhìn Cổ Kính Tùng, "Sư phụ ngươi đâu? Trương Diễn đâu?" Cái người Thiên đạo tông thật sự là thật to gan a. Một người mặc đạo bào, phía trên treo lên một gốc nhân sâm, trên thân mơ hồ tản ra mùi thuốc đạo nhân lạnh lùng mở miệng hỏi thật vất và lại một mầm mống tốt, chúng ta có thể công bằng cái tranh, kết quả các ngươi Thiên đạo tông vậy mà dùng như thế âm hiểm thủ đoạn. Lại là một người có mái tóc râu ria trắng bạch lão giả, cơ hồ liền phải đối với Cổ Kính Tùng chửi ầm lên. Nhưng là trở ngại tự thân thân phận, cuối cùng vẫn lắng lại lửa giận đương nhiên. Trọng điếu nhất là, cái này Cổ Kính Tùng cùng Cổ Thái Huyền không chỉ là quan hệ thầy trò, vẫn là dưỡng phụ tử quan hệ. Cho nên đương đương chờ nối, bưng làm dáng là không có vấn đề. Nhưng nếu quả như thật muốn đem cổ Kính Tùng xem như một cái không có bối cảnh, không có chỗ dựa nhỏ đó lão, kia đến lúc đó chắc là phải bị Cổ Thái Huyền cho làm dừng lại sư phụ ta đã mang theo chương diễn đi. Cổ Kính Tùng nhìn thấy những người này, vội vàng mở miệng, "Các vị đi, tiền bối, nếu như ta sư phụ lắm có chỗ nào không đúng, ta liền thay ta sư phụ cho đại gia bồi một cái không phải." Cổ Kính Tùng nói vội vàng hướng đám người hành lễ. Hắn là không có chút nào nói, cái chủ ý này chính là hắn ra. Cổ Thái Huyền cũng bất quá là dựa theo lối nói của hắn làm sự tình mà thôi. Chuyện này tuyệt đối không thể nói. Nếu không, hắn hoài nghi những này pháp tướng cảnh đi lên thần sẽ đem hắn cho xử lý tính toán, tính toán. Lúc này, một người mặc tăng bào lão hòa thượng thở dài một hơi, bọn hắn tiểu Lôi Âm tự vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, chọn vẹn xuất động hai cái pháp tướng cảnh. Lúc đầu coi là có cơ hội, không nghĩ tới vẫn là bị Tiên Đạo Tông cho cướp đi. Chỉ có thể nói, Trương Diễn cùng tiểu Lôi Âm tự vô duyên. Cái gì? Ngươi hỏi cái gì là hữu duyên, cái gì là không có duyên? Rất đơn giản, có thể làm đến qua chính là hữu duyên, làm bất quá chỉ là không có duyên. Mà tại bọn hắn cái lộn thời điểm, Trương Diễn cùng cổ thái huyền đã bay ra rất xa. Dọc theo con đường này, Chư diễn nhìn xem dưới chân thế giới, có chút cảm khái. Kỳ thật, phi hành, hắn đã sớm biết phi hành, nhưng là cái này pháp tướng cảnh tốc độ phi hành kia là thật vậy nhanh a. So chút cơ kim đan phi hành tích thích nhiều. Trên đường đi nhanh như điện chớp, hỏa hoa mang tiềm điện. Bọn hắn cũng rất nhanh liền đi tới Tiên đạo tông. Tiên đạo tông tọa lạc tại mây mù lượn lờ dãy núi chí đỉnh, tông môn như là tiền cung đồng dạng to lớn chẳng lệ. Sương sớm tràn ngập, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, đem kim sắc quang huy vậy vào tông môn ngói lưu ly li bên trên, khiến cho toàn bộ tông môn đều tản ra hảo quang chói mắt. Trong tông môn cây xanh rậm rạp, sắc màu rực rỡ. Tiên hạc trên không trung bay lượn, linh thú giữa khu rừng rủ đãng, mỗi một chỗ đều lộ ra tiên khí. Từ tông môn cửa chính tiến vào, có thể nhìn thấy một tòa to lớn quan trượng, trong sân rộng đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn huyền thiết của đá, phía trên điêu khắc các loại thần thú, vân long, phượng hoàng, kỳ lân chở, sinh động như thật. Tại cột đá chung quanh, trưng bày các loại kỳ hoa dị thảo, tán ra làm cho người thần di hứng khí. Cái này tiên đạo tông tông môn nơi ở, so Thanh Hành phái thật mạnh hơn nhiều lắm. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này linh mạch liền không thể sánh bằng. Thanh Hành phái mạnh nhất linh mạch là một chỗ tứ giai linh mạch. Thứ giai linh mạch linh khí liền đã 10 phần dư giả. Nhưng là đặt ở Thiên Đạo Tông tông môn so sánh, vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Cái này Thiên Đạo Tông tông môn bên trong linh khí, cơ hồ có thể nói đã ngưng kết thành thực chất như thế. Phi thường khủng bố. Cơ hồ đều không cần chủ động tổ nạn, linh khí này liền chủ động hướng người thân thể bên trong chui. Nơi này linh khí, thật sự là quá nồng nặc đã đến một loại khoa trương tình trạng. Nơi này là mấy cấp linh mạch a? Trương Diễn có chút khiếp sợ đối cổ thái huyền mở miệng hỏi nơi này linh mạch là thất giai linh mạch. Chúng tổ chỉ này một đầu. Ngoại trừ chúng ta Thiên Đạo Tông bên ngoài, không có tông môn khác có thất giai linh mạch. Sau khi nói đến đây, cổ thái huyền trên mặt lộ ra một tia đắc ý đầu này Thất giai linh mạch cơ hồ là Thiên đạo tông tiêu chí, cũng là bọn hắn đắc ý nhất địa phương. Bởi vì, cái này không chỉ là một đầu linh mạch, còn đại biểu cho Thiên đạo tông ở trung thổ mạnh nhất thực lực. Nếu như thực lực không đủ mạnh, căn bản không trấn áp được đầu này Thất giai linh mạch, sớm cũng làm người ta cho đoản sạch sẽ. Thất giai linh mạch chết không được. Nghe được đối phương, Chu Diễn cũng là có chút chấn kinh. Hắn coi là Thiên đạo tông nắm giữ một đầu lục giai linh mạch liền sẽ vô cùng lợi hại, không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ một đầu Thất giai linh mạch, đây cơ hồ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thật sự là quá khoa trương đi, đi thôi, chúng ta cần nắm chặt thời gian đối với ngươi tiến hành một vòng đặt vấn. Cổ Thái Huyền nhìn xem Chu Diễn, nhẹ nhàng mở miệng nói ra đặt vấn. Chu Diễn có chút không hiểu nhìn về phía Cổ Thái Huyền đúng, đặt vấn. Cổ Thái Huyền nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật, ngươi nhất định rất yêu kỳ, vì cái gì ta sẽ cho ngươi mở ra như thế hậu đãi điều kiện để ngươi gia nhập Thiên đạo tông. Đúng vậy, đệ tử đích thật là tương đối yêu kỳ. Nghe được Cổ Thái Huyền nói câu nói này, Chu Diễn vội vàng không chút do dự gật đầu. Thật sự là hắn lạ phi thường khó lý giải. Dù sao, từ góc độ của hắn đến xem Hắn gia nhập Thiên đạo tông, Thiên đạo tông cơ hồ không có bất kỳ cái gì ích lợi. Hoàn toàn chính là thăm hộ tiền mua bán a. Làm vốn liếng bắt đầu làm mua bán lô vốn thời điểm, ngươi liền phải chú ý bởi vì đối phương tất nhiên có cấp độ càng sâu nhu cầu. Hắn không tin, Thiên đạo tông đại tông môn như vậy sẽ lung tung chơi ai, kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch. Cổ Thái Huyền thở dài một hơi, đối chương diễn nói rằng khảo hạch. Chương diễn nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu hỏi đúng vậy, khảo hạch. Cổ Thái Huyền không chút do dự gật đầu, ngươi là địa phương khách tới, khả năng không biết rõ, trên thực tế, cái này ở trung thổ cũng là tuyệt mật. Cổ Thái Huyền nhẹ nhàng thở dài một hơi đượn lưng về phía hai tay, nhìn lên bầu trời Trư Diễn, ngươi với cái thế giới này hiểu bao nhiêu? Ngươi cảm thấy ngoại trừ chúng ta thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác a? Hẳn là có a. Nghe được Cổ Thái Huyền lời nói, Trư Diễn nội tâm đã mơ hồ có một tia suy đoán không sai, thế giới quá tốt đẹp lớn. Chúng ta chỗ Trung Thổ Nguyên Bản cũng là một cái đại thế giới, nhưng là bởi vì mấy vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc một trận đại chiến, thế giới của chúng ta bị đánh phá thành mảnh nhỏ, hiện tại đã biến không trở mẹn. Cho nên thế giới của chúng ta không ra được tiên nhân, bởi vì linh mạch đã không đủ. Hơn nữa, trừ cái đó ra Chúng ta thế giới linh khí đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại ra bên ngoài quỹ tán. Nói cách khác, chúng ta thế giới về sau sẽ thay đổi càng ngày càng yếu nhỏ. Cổ Thái huyền nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong ngôn ngữ có chút cô đơn vậy ngươi nói tới khảo hạch. Trương Diễn nói chuyện từng ngụm từng ngụm nước ta nói tới khảo hạch là nhân tộc nói minh hào hạch. Nhân tộc nói minh chiếm cứ 36 phương đại thế giới, một số tiểu thế giới, tàn phá bí cảnh càng là nhiều vô số kể. Mỗi cách một đoạn thời gian, nhân tộc nói minh cũng sẽ ở tiểu thế giới, cùng trong bí cảnh trường thu lệ tử. Thông qua khảo hạch người liền có thể tiến vào 36 phương đại thế giới. Cổ Thái Huyền nói rằng 36 phương đại thế giới thời điểm, trên nét mặt mất tự nhiên lộ ra một tia hướng tới kỳ thật, ta lúc ấy liền đã từng từng tiến vào 36 phương đại thế giới. Cùng nơi đó so sánh, chúng ta chúng tổ, quả thực chẳng phải là cái gì. Cổ Thái Huyền nói đến đây, thở dài một hơi, bất quá khi đó ta trẻ tuổi lắm tính, phạm vào một chút sai lầm, sau đó bị đánh trở về. Nói thật ra, có thể nhặt về một cái mạng, đều xem như vận may của ta. 36 phương đại thế giới, một số cái tiểu thế giới, bí cảnh nhiều vô số kể. Nghe được Cổ Thái Huyền lời nói, có chút động. Nguyên bản hắn coi là Khả năng cùng hắn kiếp trước nhìn tu tiên tiểu thuyết như thế, sẽ có một cái linh giới gì gì đó. Lại không nghĩ rằng, ngươi mẹ nó trực tiếp tới 36 cái đại thế giới đúng không? Hơn nữa nghe cổ thái huyền ý tứ, cái này 36 cái bên trong đại thế giới còn có tiên nhân, chương 204, có nhu khắc bí thân phận. Chương 204, có nhu khắc bí thân phận. Giờ phút này, chương diễn là thật đã chết lặng. Hắn vẫn là xem thường thế giới này, hắn vốn cho là nam hoàng chính là toàn bộ thế giới, kết quả xuất hiện một cái trung thổ. Chỉ có thể nói, thế giới này so với hắn trong tưởng tượng to lớn hơn. Hắn trước kia, cuối cùng vẫn là hết ngồi đáy giếng khác đại thế giới có tiên nhân tồn tại. Trương Diễn nghiên nghĩ, sau đó đối Cổ Thái Huyền hỏi tự nhiên là có tiên nhân tồn tại. Nếu không, chúng ta nhân tộc thế nào cùng chủng tộc khác đấu? Cổ Thái Huyền nhẹ nhàng cười nói nhân tộc còn có những địch nhân khác mà. Nghe được Cổ Thái Huyền lời nói, Trương Diễn mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin hỏi. Dù sao, dựa theo Cổ Thái Huyền lời giải thích, cả nhân tộc nắm giữ 36 phương đại thế giới, một số tiểu thế giới, bí cảnh nhiều vô số kể. Thực lực như vậy, không nói cử thế vô địch, cũng phải nói là ngày càng ngạo nghễ đi. Thấy thế nào lối nói của hắn Nhân tộc còn có thiên địch như thế, chẳng lẽ nói còn có cái gì lợi hại chủ tộc, có thể để người ta tộc khó coi. Đương nhiên, ngươi sẽ không coi là nhân tộc chính là vô địch. Đi. Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Thái Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, tốt à, trên thực tế không chỉ là ngươi, lúc ấy ta ngay từ đầu chiếm được tin tức này thời điểm, cũng bị giật nảy mình, không tin người tộc lại còn có những địch nhân khác. Dù sao, dựa theo ta ý nghĩ, nhân tộc đã lợi hại như vậy, hẳn là chiếm cứ tất cả tài nguyên mới đúng. Nhưng mà, trên thực tế, nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng xa xa không tính là vô địch chân chính. Thậm chí có thể nói, nhân tộc chỉ có thể coi là một cái không lớn không nhỏ chủng tộc. Mà chân chính cường hành thì là ma tộc, quỷ tộc, thần tộc, cùng yêu tộc. Cái này bốn cái chủng tộc. Cổ Thái huyền nhẹ nhàng đối Trương Diễn nói rằng ma tộc, quỷ tộc, thần tộc, yêu tộc. Trương Diễn nghe được cái này bốn cái chủng tộc danh tự, trong lòng lập tức giận mình, hắn không nghĩ tới, nhân tộc đều đã lợi hại như vậy, lại còn bị cái này bốn cái chủng tộc áp chế. Vậy cái này bốn cái chủng tộc đến có bao nhiêu lợi hại? Hơn nữa, cái kia ma tộc, quỷ tộc, thần tộc thì cũng thôi đi. Cái gọi là yêu tộc là cái gì? Yêu thú a? Cho nên suy tư một lát, Trương Diễn mở miệng dò hỏi, "Ngươi nói cái kia yêu tộc? Là yêu thú à?" "Yêu thú?" Cổ Thái Huyền nghe được Trương Diễn lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngay sau đó cười ha ha nói, "Ngươi nói như vậy cũng có thể, yêu tộc đích thật là yêu thú, nhưng yêu thú lại không phải yêu tộc. Cái gọi là yêu tộc, nhưng thật ra là những cái kia vừa ra đời liền nắm giữ linh trí, sau đó còn có chính xác truyền thừa yêu thú, những này yêu thú không chỉ trí tuệ tương đối cao, hơn nữa còn nắm giữ cường đại huyết mạch, vừa ra đời thực lực liền cực kỳ cường hành, nghe nói có một ít yêu tộc, vừa ra đời thực lực ngay tại Nguyên Anh kỳ." Cổ Thái Huyền lúc nói chuyện thanh nhâm có chút nặng nề vừa ra đời ngày tại Nguyên Anh kỳ 3. Chương diễn lần này thật lạ chừng kinh. Nguyên Anh kỳ a, cái này cũng không phải cái gì chút cơ kỳ, phải biết, nam hoàng nhiều như vậy có ra, nhiều nhân khẩu như vậy, trở thành Nguyên Anh kỳ tu tiên giả người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hai cái tay liền có thể đếm được, mà những yêu tộc kia xuất sinh chính là Nguyên Anh kỳ, cái này, cho nhân tộc gánh lực đích thật là quá lớn, thậm chí có thể nói tới một loại khoa trương tình trạng. Nếu như yêu tộc muốn thật toàn bộ đều là loại này, như vậy nhân tộc mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người. Thượng như là nhìn ra chương diễn ý nghĩa. Cổ Thái Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi yên tâm đi, loại kia vừa ra đời chính là nguyên anh kỳ yêu tộc, số lượng vẫn là thiếu. Cho dù là tại yêu tộc bên trong, cũng thuộc về cao cấp yêu tộc tồn tại. Hơn nữa, ngươi khả năng không biết là, càng là loại này cao cấp sinh mệnh, mang thai tỷ lệ lại càng nhỏ. Kỳ thật nhân tộc pháp tướng cảnh tu sĩ sinh hạ hài tử, trời sinh chính là chúc cơ tu sĩ. Có thể ngươi biết không? Rất nhiều cao cấp tu sĩ, thậm chí sẽ ức chế hài tử tu vi, để bọn hắn ra đời thời điểm chỉ có được luyện khí kỳ tu vi, mà không cho bọn hắn nắm giữ chúc cơ kỳ tu vi." Cổ Thái Huyền đối Trương Diễn giảng giải một chút tri thức là bởi vì pháp thuật thần thông a. Trương Diễn nghĩ nghĩ, đối Cổ Thái Huyền mở miệng hỏi không sai một. Cổ Thái Huyền trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng pháp thuật chúc cơ là phi thường có cần phải, đương nhiên, trừ phi ngươi có thể sử dụng linh bảo chúc cơ, nói như vậy, kỳ thật pháp thuật hay không cũng không trọng yếu. Cổ Thái Huyền nhẹ nhàng mở miệng linh bảo. Đây là cái gì? Trương Diễn có chút không hiểu. Mẹ nó, cái này trung thổ cũng quá phức tạp đi động một chút thì là hắn không có liên quan đến qua tri thức điểm. Cái này khiến cho hắn cùng một tên nhà quê như thế. Mặc dù Hắn giống như hoàn toàn chính xác chính là một tên nhà quê linh bảo chính là pháp bảo phía trên độ vật, uy lực so pháp bảo uy lực lớn nhiều, bất quá cũng càng thêm hi hữu, mong muốn luyện chế vô cùng khó khăn, cơ hồ mỗi một cái linh bảo xuất thế đều cần đại cơ duyên. Kia, ngươi có linh bảo a? Trương Diễn nghĩ nghĩ, trực tiếp làm hỏi hách. Cổ Thái Huyền nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức ngự khí cứng lại, không biết rõ ứng nên nói cái gì cho phải. Hắn phải nói như thế nào? Nói là có, vẫn là không có? Nói không có, vậy mình có phải hay không quá thấp kém? Nói có lời nói, chính hắn kỳ thật chưa hoàn chỉnh linh bảo a. Ta xác thực là có một cái linh bảo Bất quá đáng tiếp chỉ là tàn dư phẩm, hơn nữa chỉ là linh bảo bên trong hạ phẩm linh bảo. Cổ Thái Huyền đối Trương Diễn mở miệng nói ra hạ phẩm linh bảo, vẫn là không chọn vẹn. Kia nhìn cái này linh bảo thật chính là vô cùng trân quý. Trương Diễn gật gật đầu, lập tức minh bạch cái này linh bảo chỗ trân quý cho đến nói, nếu có linh bảo xem như đạo cơ, kỳ thật cũng có thể nhường tu sĩ an an ổn ổn tu luyện tới pháp tướng cảnh. Bất quá cái này quá khó khăn. Bình thường tu sĩ, chỗ nào có thể thu được linh bảo a? Cho dù là pháp tướng cảnh tu sĩ, thu được linh bảo cũng không đỡ cho hại tự chốc cơ. Cổ Thái Huyền tiếp tục giải thích, Kỳ Thật Trương Diễn cũng vô cùng có thể hiểu được đối với pháp tướng cảnh tu sĩ mà nói, tuổi thọ lâu đời, có thể nhẹ nhõm sống mấy ngàn tuổi, thậm chí có một ít người còn có thể sống đến hơn vạn tuổi. Rãi răng giật sinh mệnh, để bọn hắn đối với mình rỏng rỗi kỳ thật cũng không thấy thế nào trọng đứa bé này không được, vậy ta tái sinh một cái chẳng phải xong. Nhưng là cái này linh bảo không có, vậy coi như là thật không có. Thu ta, ta đã hiểu. Kia, yeah, không biết rõ ngài nói khảo hạch là cái gì. Hơn nữa, ta trước đó giống như nghe nói qua có bàn tường gì. Trương Diễn đem nội tâm nghi vấn tất cả đều nói ra cái gì. Ta có nói qua bàn tường a? Cổ Thái Huyền hầu nghi nhìn xem Trương Diễn, hắn cảm giác đầu óc của mình có phải hay không hồ đồ rồi. Hắn không nhớ rõ nói qua ban thượng gì a, nhưng là hắn vẫy vẫy đầu, cái này kỳ thật không có cái gì không thể nói. Dù sao, coi như hắn hiện tại không nói, chờ sau này Trương Diễn cũng sẽ biết. Dù sao, tại Cổ Thái Huyền trong lòng, Trương Diễn là đã định trước sẽ tiến vào nhân tộc Đại Minh, gia nhập 36 phương đại thế giới đây là cần giao hảo nhân vật, không cần thiết ở trên đây lựa gạt hắn. Thôi tổ chức một chút hôn nữ. Cổ Thái Huyền liền tiếp tục mà miệng, kỳ thật cái này vô cùng đơn giản, cái gọi là khảo hạch, kỳ thật so đấu chính là trí lực, cùng tiềm lực. Dù sao, nhân tộc hiện tại cũng là chịu đủ chiến hỏa, cần không ngừng mà tăng cường thực lực bản thân. Cho nên mong muốn gia nhập nhân tộc Đa Minh, tiến vào 36 phương đại thế giới, như vậy thứ nhất yếu nghĩa chính là cần đủ mạnh thực lực. Chư cái đó ra, còn cần có đầy đủ tiềm lực. Thực lực cùng tiềm lực, thiếu một thứ cũng không được. Cổ Thái Huyền đối Trương Diễn nói rằng, kỳ thật điểm này ngươi yên tâm, ngươi mặc kệ là chiến lực, vẫn là tiềm lực, kỳ thật đều đã là đạt tiêu chuẩn. Chính là đến lúc đó nhìn xem có thể cho ngươi bình đẳng cấp gì thiên tài. Cái này còn phân đẳng cấp. Trương Diễn cảm giác chính mình mở rộng tầm mắt đương nhiên điểm cấp bậc. Từ cấp thấp nhất bính cấp tới cao cấp nhất hạng A, thậm chí cả hạng A phía trên vượt cấp, thậm chí cả hoàn cấp. Mỗi một loại đẳng cấp phán xét tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Hơn nữa, trọng yếu nhất là mỗi một cái phán xét đi ra người lấy được khen thưởng cũng không giống. Người nếu là có thể thu hoạch được hạng A đánh giá, đến lúc đó nhân tộc đạo minh ban thưởng đồ vật, liền đầy đủ ta tu luyện tới chân ngã cảnh. Chân ngã cảnh? Trương Diễn tự lẩm bẩm. Hắn lại biết một cái tên mới. Pháp tướng cảnh đằng sau là chân ngã cảnh. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái tên này là lạ đương nhiên, ngươi yên tâm. Mặc dù nhân tộc đạo minh cho chúng ta đồ đạc không ít, nhưng là cho đồ đạc của các ngươi càng nhiều, ngươi đến lúc đó thậm chí có thể lựa chọn một cái siêu cấp tông môn gia nhập. Nhìn thấy Trương Diễn túi đầu tự lẩm bẩm, Cổ Thái Huyền coi là trong lòng đối phương không thoải mái, lập tức vội vàng giải thích, hoặc là, những này ban thượng, ta cũng có thể cho ngươi phần một chút. Không cần, những này ban thượng là ngươi nên được. Trương Diễn lắc đầu. Hắn không phải một cái không biết tốt xấu, người đối phương trước đó đã hứa hẹn cho hắn đủ loại chỗ tốt, loại tình huống này, hắn còn muốn tiếp tục đuổi thêm chỗ tốt, vậy hiển nhiên có đôi chút quá bất quá tiền bối nói siêu cấp tông môn là cái gì tông môn. Trương Diễn tiếp tục mở miệng hỏi ta nói siêu cấp tông môn, kỳ thật chính là nắm giữ tiên nhân tông môn, những cái kia cường đại tông môn, thậm chí nắm giữ độc lập đại thế giới xem như sư môn, thực lực cường hành phi thường. Nếu như gia nhập dạng này tông môn, đến lúc đó ngươi liền có thể tại nhân tộc bên trong đại thế giới sống pha. Cổ thái huyền thở dài một hơi nói rằng tiên nhân tông môn, đi ngang. Nghe được câu này, Trương Diễn ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Không nói những cái khác, hắn Trương Diễn, thích nhất chuyện chính là tìm chỗ dựa. Hơn nữa, đồng dạng người, kỳ thật cũng rất khó cưỡng tuyệt Trương Diễn cái này liếm cậu. Bởi vì, rất đơn giản, Trư Diễn không phải đơn giản cứng rắn liếm. Hắn có thể căn cứ đối phương pháp khí phía trên tiêu đề tin tức, đến phân tích tâm lý đối phương. Dạng này, hắn liền có thể xung làm đối phương nội tâm nh nh chủng. Biết đối phương đang suy nghĩ gì, thử hỏi, một người làm sao lại hướng chi kỳ của mình ra tay đâu? Chắc chắn sẽ không a. Bình thường mà nói, bọn hắn gặp phải Trư Diễn, chỉ có thể cảm thấy kẻ này giống ta, tiểu tử này cùng ta nghĩ như thế a. Giáo loại người này chính là dễ chịu. Một chút liền rõ ràng. Thử hỏi, người loại này ai sẽ không thích? Kia cái khảo hạch này độ khó cao a. Ngươi nói muốn khảo nghiệm chiến lực, cùng tiềm lực là cái gì hình thức khảo hạch? Lần sau khảo hạch còn cần bao lâu? Chu Diễn nghiên nghĩ, vội vàng hướng Cổ Thái Huyền hỏi khảo hạch độ khó cỡ nào. Nói chung, cần kim đan kỳ tu vi tu sĩ mới tham nộp cùng khảo thí, hơn nữa cái này kim đan kỳ trở lên tu vi người cũng chỉ thu lấy trước 100 và tên. Khảo hạch hình thức chia làm hai loại. Ngay từ đầu đấu vòng loại, 36 phương đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới đều sẽ mở một phương bí cảnh, bên trong có đại lượng yêu thú, người dự thi săn giết yêu thú có thể thu hoạch được điểm tích lũy, điểm tích lũy bài danh phía trên liền có thể chúng tuyển đến mức về sau tranh tài thì là 36 phương đại thế giới tuyển bạn xong sau sau đó triển khai một cái mới bối cảnh, tại cái này bí cảnh bên trong tu sĩ muốn lẫn nhau giao đấu, cuối cùng còn lại 100 vạn tu sĩ liên thu. Được tiến vào tư cách, Cổ Thái Huyền Kiên nhận đối chương diễn giải thích 100 vạn. Kim Đan. Nghe được đối phương, Chương Diễn cảm giác da đầu đều hơi tê tê. Lần thứ nhất hắn biết, cái này Kim Đan kỳ vậy mà có thể dùng trăm vạn cái số này đến tiến hành tính toán. Nhưng mà này còn là tuyển bạt về sau số lượng. kia không có tuyển bạt trước đó được bao nhiêu người? Hơn mấy trăm vạn Kim Đan kỳ, hơn ngàn vạn cái Kim Đan. Mẹ nó. Nhiều như vậy Kim Đan. So Thiên Mộc Sơn mạch nhân khẩu đều nhiều. Quả nhiên, Thiên Mộc Sơn mạch địa bàn vẫn là quá nhỏ đối mặt nhân tộc Đạo Minh loại này quái vật khủng lồ tựa như là một con kiến như thế. Trương Diễn thở dài, hắn nguyên bản một mực cảm thấy, Thanh Hành phái đã coi như là không nhỏ môn phái, nhưng là hiện tại hắn nhận biết đã hoàn toàn bị lật đổ. Thế giới này thật là quá lớn. Cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt có vẻ lớn kỳ thật, ngươi bây giờ không cần phải để ý đến nhiều như vậy, dựa theo thực lực của ngươi, cùng tiềm lực, chỉ cần ngươi không gặp xui, ngươi tuyệt đối có thể tiến vào trước 100 vạn, thậm chí có thể nói tiến vào trước 10 vạn. Cổ Thái Huyền đối Trương Diễn nói rằng tiến vào, trước 10 vạn. Nghe nói như thế, Không biết do vì cái gì, Trương Diễn luôn cảm giác có chút khó chịu. Tại trong sự nhận thức của hắn, tiến vào trước 10 vạn, đó không phải là một cái thuần phế vật a. Chủ yếu là bởi vì thời gian không đủ. Khoảng cách lần tiếp theo khảo hạch cũng cũng chỉ còn lại có thời gian 20 năm, cái này thời gian 20 năm, ngươi còn không biết có thể hay không kết đan thành công, nếu như ngươi có thể kết đan thành công, vậy thì có thể thuận lợi tham gia. Nếu như kết đan không thành, ngươi liền phải chờ 100 năm. 100 năm? Trương Diễn liễu lươi. Nhân tộc này đạo minh tuyển bạt thời gian cũng rất rắc đầu cá lại là 100 năm một lần. Trương Diễn tuyệt đối không muốn chờ 100 năm. Thật thật, hắn còn có một cái do dự. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không tham dự cái khảo hạch này. Dù sao, từ cổ thái huyền trong lời nói đến xem, một khi muốn tham gia cái khảo hạch này, tiến vào trước 100, vậy sẽ phải tiến vào 36 phương đại thế giới. Mặc dù tiến vào đại thế giới rất tốt, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa nguy hiểm hay, vẫn là phải đi a. Chư diễn tở dài một cái. Cái này 36 phương đại thế giới mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là cơ hội càng nhiều. Đoán chừng đến lúc đó hắn có thể thu thập rất nhiều linh khí, thậm chí cả pháp bảo. Kia như vậy, hắn mới tính là chân chính muốn cất cánh nói đến, ta cũng phải vì khảo hạch thật tốt cố gắng đến lúc đó ta phải phối hợp mấy bộ linh khí bộ đồ, nhất định phải làm tới thập toàn thập mỹ. Trương Diễn trong lòng lặng lẽ nghĩ tới, hắn cùng người khác không giống, hắn là một cái có học người, cho nên Trương Diễn muốn trình độ lớn nhất lợi dụng chính mình học, cái gì mười phần tên. Trương Diễn mục tiêu là tiến vào trước 100. Nếu không, đây không phải là uổng công hắn một cái học bích thân phận. Chương 205, Cổ Kính Tùng chứng kinh. Chương 205, Cổ Kính Tùng chứng kinh. Khoảng cách khảo hạch còn có gần thời gian 20 năm. Thời gian này nghe rất dài. Nhưng là đối với tu tiên giả mà nói, kỳ thật cũng chính là trong chớp mắt, nhất là đối với pháp tướng cảnh tu tiên giả. Bọn hắn bê quan một lần, mấy chục trên trăm năm vô cùng phổ biến. Bất quá đối với chương diễn mà nói, 20 năm lại tính một cái tương đối dài ngày. Dù sao, bản thân hắn nghiên kỳ cũng không lớn. Hơn nữa, cái này thời gian 20 năm, đầy đủ hắn phối hợp mấy bộ trang bị thế hệ. Hắn cùng người khác không giống địa phương ngay tại ở hắn có học. Hắn có thể đối tự mình tiến hành trang bị tiêu để gia trì. Thậm chí, nếu như tiêu để đẳng cấp quá thấp, hắn còn có thể tiến hành hoàn thành. Chỉ có điều tiêu để hợp thành cần đại lượng linh thạch. Nhưng là điều này, Trương Diễn cũng không thể nào lo lắng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn mặc dù thiếu linh thạch, nhưng là Thiên Đạo Tông lại không thiếu linh thạch. Dũng Cổ Thái Huyền lời nói mà nói, linh thạch vật này, với hắn mà nói, chính là một con số. Nghe cảm giác hắn giống như là đang khoác lác bực, nhưng trên thực tế, cái này hay là thật. Xem như pháp tướng cảnh tu sĩ, Cổ Thái Huyền mỗi 1 năm đều có thể tại Thiên Đạo Tông kiếm lấy đại lượng linh thạch. Nhưng mà, những linh thạch này với hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì. Dù sao, tới hắn dạng này cảnh giới ở trung thổ liền đã đến đỉnh. Hắn cần có linh tài căn bản không phải linh thạch có thể mua sắm đến. Chư phi là tại nhân tộc Đạo Minh. Nếu như là tại nhân tộc Đạo Minh lời nói, như vậy linh thạch hoàn toàn chính xác còn có chút tác dụng, có thể mua được không ít thứ, nhưng cũng tiếc chính là hắn không tại nhân tộc Đạo Minh, chỗ của hắn là trung thổ. Bởi vậy, hắn khác không có, nhưng là linh thạch số lượng đó là thật nhiều. Trương Diễn hỏi hắn yếu điểm linh thạch, kia thật là quá đơn giản bất quá. Dù sao, Trương Diễn cùng hắn xem như có vinh cùng đinh, có nhục cùng lục. Chỉ có Trương Diễn biểu hiện được tốt, đến lúc đó nhân tộc Đạo Minh mới có thể thượng xuống tới đầy đủ ban thượng. Những cái kia ban thượng, là dùng tiền cũng mua không được trừ phi tiến vào nhân tộc Đạ Minh, gia nhập đại thế giới, nếu không, căn bản khó mà thu hoạch được bảo vật như vậy. Cho nên nói cho Trương Diễn đầu tư một ít linh thạch, liền có cơ hội thu hoạch được bảo vật. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái ổn tráng không lỗ chuyện, không phải liền là linh thạch. Ra. Hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Chủ yếu thứ này, hắn muốn hoa đều không có địa phương hoa. Cho nên hắn trực tiếp cho Trương Diễn một món linh thạch, nhường hắn có gì cần liền tự mình giải quyết. Nếu như về việc tu hành mà xuất hiện vấn đề, có thể tới tìm hắn. Cổ Thái Huyền cho Trương Diễn yêu cầu là trong vòng 10 năm tiến giai tới Kim đan kỳ. Sau đó còn lại 10 năm tiến hành huấn luyện. Kỳ thật, đối tự thân chiến lực, Trương Diễn vẫn còn có chút nắm chắc. Nhưng là với hắn mà nói, hiện tại khó khăn nhất ngược lại là tiến giai Kim Đan kỳ. Bởi vì hắn cùng người khác không giống. Người khác thành tựu Kim Đan, chỉ cần giải quyết mấy cái thần thông liền có thể. Mà Trương Diễn lại chọn vẹn cần giải quyết 36 đạo thần thông. Hắn cần đem cái này 36 đạo thần thông đều lĩnh hội đến đại viên đài. Sau đó chờ tiến giai Kim Đan thời điểm, mới có thể đem những này thần thông tất cả đều tiến hành tăng lên. Nếu không, hắn căn bản tấn thăng không được Kim Đan kỳ. Trừ phi hắn bằng lòng từ bỏ những này tất cả thần thông mà chuyển tu khác. Nhưng nếu như vậy, Trương Diễn khẳng định là không nguyện ý dù sao Tần Tần khổ khổ tu hành thần thông, sau đó đến cuối cùng muốn từ bỏ, cái này ai có thể chịu được. Căn bản không có khả năng vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp gia tốc tìm hiểu. Trương Diễn thở dài một hơi, cảm giác có chút đau đầu, cái này lĩnh ngộ pháp thuật quá nhiều, cũng là một loại phiền não. Chỉ có điều loại phiền não này hắn cũng không thể nói ra đi. Nếu không, người khác còn tưởng rằng hắn là khè khoăn đâu. Mà mong muốn nhanh chóng tăng lên những này thần thông lĩnh hội tốc độ, có hai cái phương pháp. Một cái phương pháp là thu thập có những này thần thông linh khí Còn có một cái phương pháp, cái kia chính là thu hoạch được có thể gia tăng nộ tính độ vận. Thì như hắn ngộ đạo bổ đoạn, thì như trước đó xá lợi, những này đều có thể gia tăng nộ tính. Hai cái này phương pháp bên trong, thu hoạch được tương ứng thần thông tiêu để. Cái này nghe đơn giản, trên thực tế lại hết sức khó khăn. Dù sao, thật vừa lúc đối ứng hắn tu hành thần thông, hơn nữa còn cần đối phương nâng cấp. Nếu không, liền phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch tiến hành hợp thành. Dạng này quá hao phí linh thạch. Hắn còn muốn giữ lại linh thạch hợp thành những thứ khác, cho nên hắn tương đối có khuynh hướng tìm kiếm có thể gia tăng nộ tính trang bị. Thu hoạch được có thể gia tăng ngộ tính tiêu đề. Dù sao, đây mới là nhất lao vĩnh giật phương pháp, chỉ có ngộ tính của mình tăng lên, hắn về sau đường xá khả năng đi tốt hơn. Nếu không, dù là hắn vượt qua kim đan kỳ cửa này, nhưng còn có nguyên anh kỳ đâu? Nguyên anh kỳ phía trên còn có pháp tướng cảnh đâu? Hắn cũng không thể lại đi tìm kiếm tương ứng thần thông tiêu đề a. Vậy căn bản không thực tế, chỉ có gia tăng chính mình nhận thực lực mới là thật. Bất quá cái này gia tăng ngộ tính đồ vật, thật chính là vô cùng khó làm. Hơn nữa hắn mới vừa tới tới trung thổ, cũng không biết nơi nào có thích hợp đồ vật. Cho nên Trương Diễn nghĩ nghĩ, vẫn tìm được cổ thái huyền Kết quả vừa mới tới liền nghe tới Cổ Thái Huyền bế quan, nhưng là cũng may Cổ Thái Huyền mặc dù bế quan, nhưng là Cổ Kính Tùng lại tiếp Trương Diễn ngươi mong muốn gia tăng nội tính độ vật. Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Kính Tùng ánh mắt nheo lại, đối với hắn mở miệng hỏi không sai, đệ tử mong muốn gia tăng một chút nội tính, nếu không lĩnh hội thần thông tốc độ quá chậm. Trương Diễn thở dài một hơi, Cổ Kính Tùng nói rằng ngươi đang nói đùa a. Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Nói đùa cái gì, nội tính của ngươi tại Đăng Tiên giai thời điểm liền đã biểu hiện ra, khoa trương như vậy nội tính, ngươi còn cảm thấy chưa đủ dùng. Ngươi là lĩnh hội thần thông đâu, vẫn là lĩnh hội những vật khắc? Cổ Kính Tùng nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt có chút kỳ quái. "Trương Diễn, đương nhiên là lĩnh hội thần thông a, nhưng là không có cái nào, đệ tử thần thông hơi nhiều, bắt đầu tìm hiểu đến tương đối phức tạp." Trương Diễn nhẹ nhàng tở dài nói rằng hơi nhiều là nhiều ít. "10 cái tăng cái, vẫn là 12, 13 cái." Cổ Kính Tùng biết Trương Diễn là pháp thuật chư cơ, hơn nữa đã định trước vẫn là nhiều pháp thuật chư cơ, nhưng là tại ý nghĩ của hắn bên trong, 10 cái tăng cái, 12, 13 cái liền cao nữa là đây cơ hội cũng đã là cực hạn. Lại nhiều lời nói cũng không thực tế, cho nên hắn mới trêu chọc Trương Diễn. "Không phải 12, 13 cái?" 12 13 cái lời nói, ta liền không đến làm phiền ngài. Mà là 36 cái thần thông. Trương Diễn hít sâu một hơi sau đó đối Cổ Kính Tùng mở miệng nói ra khu khu. "Đoạt thiếu, ngươi nói đoạt thiếu?" Cổ Kính Tùng cho dù là một nguyên anh kỳ tu sĩ, nghe được Trương Diễn lời nói, cũng không khỏi bị giật nảy mình. "36 cái thần thông ba? Không phải, ngươi thế nào tu luyện? Trong nhà ngươi làm thần thông bán buôn a?" Chết không được, chết không được ngươi muốn ra tăng nộ tính đồ vật, cái này 36 cái thần thông đích thật là cần thật tốt tìm hiểu một chút. "Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, để cho ta ngẫm lại." Cổ Kính Tùng trước trại sửa lại một chút chương diện nắm giữ 36 loại thần thông tin tức. Bị chương diện kinh hãi tới về sau, chính là vô tận vũ dương. Lần này ổn một, trước đó đã cảm thấy chương diện có thể ổn định thông qua khảo hạch. Lần này Cổ Kính Tùng thậm chí cảm thấy đến chương diện có thể tiến vào 50 vạn đô tên. Dù sao đây chính là 36 đạo thần thông a. Một đạo thần thông cùng hai đạo thần thông đều có chiến lực cực lớn. Chớ nói chi là chương diện loại này 36 đạo thần thông, thần thông nhiều, không chỉ pháp lực càng thêm nồng hậu dày đặc, còn có một cái càng lớn chỗ tốt kia chính là có thể đối thần thông tiến hành tổ hợp, mặc kệ đối mặt bất kỳ tình huống gì, đều sẽ có được thích hợp thần thông, điểm này chính là tất cả mọi người làm không được chuyện đây chính là thần thông nhiều ưu thế. Cho nên nói, khi biết Trương Diễn năm giữa 36 đạo thần thông về sau, Cổ Kính Tùng liền lập tức bắt đầu muốn có thể ra tăng nộ tính đồ vật. Bất quá thứ này số lượng kỳ thật vô cùng thưa thớt. Dù sao, có thể ra tăng nộ tính, mặc kệ là đối tu sĩ gì, đều thuộc về cực kỳ cường đại công năng. Nếu như những vật này nhiều lời nói, như vậy trên thế giới này liền tất cả đều là pháp thuật tu sĩ còn giống như thật có một chút may mối. Cổ Kính Tùng đột nhiên ngẩng đầu lên, đối Trương Diễn mở miệng nói ra ngài nói, khoảng cách bên này ngoài bản dạng, có một tòa sơn mạch, sơn mạch này bên trong có không ít hồ yêu. Những này hồ yêu thích ăn người, ăn người về sau sẽ đem linh hồn của con người biến thành chằn quỷ, là một loại cực kỳ ác độc yêu quái. Cổ Kính Tùng Trương Diễn mở miệng nói ra vậy cái này loại yêu quái cùng gia tăng nộ tính có quan hệ gì? Trương Diễn có chút không hiểu hỏi ngươi trước đừng có gấp, ngươi tinh tế nghe ta nói. Những này ác quỷ nhận hồ yêu bức hiếp, nhất định phải mỗi ngày cho hắn tiến cống tươi mới người sống, cho nên nói những này chằn quỷ đều cực kỳ thông minh đánh chết cái này hồ yêu, ngươi liền có cơ hội thu hoạch được chằn quỷ châu. Thứ này có thể gia tăng người ngộ tính." Cổ Kính Tùng cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra bất quá, cái này Trành Quỷ Châu có khả năng gia tăng ngộ tính cũng không nhiều, hiệu quả không mạnh, nhưng là số lượng vẫn rất nhiều. Cổ Kính Tùng thở dài một hơi, cái này Trành Quỷ Châu mặc dù hiệu quả không tốt, nhưng ngươi nội tình dù sao dày như vậy, cho nên chỉ cần có một chút gia tăng, cũng là một loại rất mạnh tăng thêm. "Tốt, đả tạ sư huynh." Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Cổ Kính Tùng bái tạ vậy ta liền đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được Trành Quỷ Châu." Trương Diễn bắt đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, lại bị Cổ Kính Tùng một ngụm gọi lại, "Ngươi chờ một chút, ngươi cũng không hỏi xem những này hổ yêu thực lực như thế nào. Ta nói cho ngươi, những này hổ yêu thực lực mạnh phi thường, thành niên trên cơ bản đều là kim đan kỳ yêu thú, thậm chí có cực cái yêu thú khác, sẽ trưởng thành tới nguyên anh kỳ, cho nên ngươi hay là theo ta đi thôi." Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn mở miệng nói ra, "Sư huynh theo ta cùng đi, như vậy không tốt đâu." Trương Diễn mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt đều đã lộ ra nụ cười. Hắn liền đợi đến đối phương câu nói này đâu. Hắn nhưng là cổ thái huyền đặt cửa người, hơn nữa hắn hiện tại còn lộ ra chính mình một chút giá trị như vậy Cổ Kính Tùng chắc chắn sẽ không nhường một mình hắn đi mạo hiểm. Bất quá trên mặt hắn giật mình cũng không phải giả. Hắn lúc đầu coi là Cổ Kính Tùng sẽ tìm người khác cùng hắn cùng đi, lại không nghĩ rằng, cái này Cổ Kính Tùng vậy mà chủ động cùng hắn cùng đi bất nói nhảm, chúng ta vẫn là mau lên, nhanh về. Cổ Kính Tùng cười nhìn thoáng qua Trương Diễn tốt, vậy thì phiền Toái sư huynh. Nói đến câu nói này thời điểm, Trương Diễn trong lòng có chút cảm khái. Hắn phát hiện, chính mình thật là càng lăn lộn càng tốt. Trước kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chính mình cũng là cho gọi sư thúc tổ. Hiện tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng chỉ là sư huynh. Đây là cái gì? Đây chính là tiến bộ a. Đi theo Cổ Kính Tùng, chương diễn rất nhanh liền đi tới kia cái gọi là U Hồn Sơn mạch. Từ trên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa kinh khủng dãy núi đứng sừng sững ở trước mắt, sơn phong dốc đứng, ngọn núi vách đá khe hở tung hoành. Đỉnh núi bao phủ lộng lụa, tinh hồng sắc đám mây lưu động ở trên đỉnh đầu, quỷ dị vô cùng. Trong dãy núi càng là quỷ khốc u tùm, vẻn vẹn từng cái nhìn, liền đệ người sinh lòng bất an đi thôi, chúng ta vào xem." Cổ Kính Tùng không hổ là nguyên anh kỳ tu vi, thật là kẻ tài tải cao gan cũng lớn đối mặt như thế âm trầm một tòa sơn mạch, vậy mà cũng không sợ chút nào thậm chí liền dò xét đều không có dò xét chúng ta trực tiếp như thế đi vào, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a?" Trương Diễn theo bản năng mở miệng hỏi nguy hiểm. "Có thể có nguy hiểm gì?" Cái này Du Hồn Sơn mạch đối người khác mà nói, hoàn toàn chính xác khả năng gặp nguy hiểm, nhưng với ta mà nói, lại không đủ căn cứ. Toàn bộ trung thổ tất cả yếu tố, lợi hại nhất cũng vẻn vẹn Nguyên Anh kỳ yếu tố. Tất cả có thể tiến vào pháp tướng cảnh yếu tố, tất cả đều bị giám sát. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải cố ý giữ lại, trung thổ đã sớm không có yếu tố. Cổ Kính Tùng sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia ngạc khí. Cái này đích xác là đáng giá kiêu ngạo. Mà Trương Diễn càng là biết trong đó gian nan. Dù sao, Thanh Hành phái liền đã từng khai hoang, mà hắn cũng là khai hoang một viên, chính vì vậy, hắn mới biết được, đối phương nói tiêu diệt tất cả yếu tố, kia phải là có bao nhiêu thực lực khả năng buông ra loại lời nói ấy. Bất quá đã cổ kính tùng đều nói như vậy, Trương Diễn cũng liền yên lòng. Không nói những cái khác, tối thiểu nhất là an toàn có bảo hộ. Khi bọn hắn tiến vào dãy núi, Trương Diễn lập tức cảm giác miệng núi hơi tê dại, cái này u hồn sơn mạch tinh hồng sắc xương ngủ, tựa như là có sinh mệnh như thế, không ngừng mà hướng hắn áp sát tới có độc. Trương Diễn thấp giọng nói rằng tính cảnh giấc không tệ a. Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn phản ứng, tán dương hai cái, nhưng không thèm để ý chút nào nói rằng: "Ngươi yên tâm đi, cái này độc kỳ thật không phải trời sinh, mà là cố ý, chủ yếu là vì phòng ngừa yêu thú đi ra ngoài. Chớ chúng ta sau khi đi vào liền không có. Những sương mù này chỉ phiêu phù ở hắc hồn dãy núi xung quanh. Ngươi ăn cái này là được rồi." Cổ Kính Tùng nói xong xuất ra một hạt đan dược đưa cho Trương Diễn, sau đó nhường hắn nuốt vào. Theo Trương Diễn đem đan dược nuốt vào, thân thể hơi tê dại cảm giác lập tức biến mất cho đến nói: "Cái này sương mù kỳ thật chính là một cái lồng giam." Trương Diễn ngẫm nghĩ những này tinh hồng sắc sương mù, tự lẩm bẩm nói rằng: Nói thật, những này tinh hồng sắc sương mù, thật chính là vô cùng khoa trương. Vậy mà có thể tinh chuẩn đem toàn bộ Vũ Hồn Sơn mạch cho bao vây lại, ở trong đó thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng hơn nữa, đây là đem toàn bộ dãy núi đều quay lại, sau đó xem như bãi săn. Trương Diễn trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, cái này cái gọi là Vũ Hồn Sơn mạch, kỳ thật càng giống là nhân tộc bãi săn. Những cái kia yêu thú, tại cái này Vũ Hồn Sơn mạch bên trong, chỉ có thể xung làm con mồi mà thôi, thật là thật là đáng sợ, cái này Vũ Hồn Sơn mạch bên trong yêu thú cần phải so Thiên Mộc Sơn mạch bên trong yêu thú phải hơn rất nhiều a. Thực lực cũng càng mạnh. Nhưng dù cho như thế vẫn như cũng bị xem như con ngồi, bởi vậy có thể thấy được. Cổ Kính Tùng thật không có quan lạc. Trung tổ thật sự có hủy diệt yêu thú thực lực. Chương 206, tranh quỷ khinh người. Chương 206, tranh quỷ khinh người cái này U hồn sơn mạch lớn như thế, làm sao chúng ta đi tìm Hộ yêu? Nhìn xem Minh Ngông vô bờ U hồn sơn mạch, Trương Diễn cảm giác có chút đau đầu. Cái này U hồn sơn mạch thật sự là quá lớn. Diện tích so Thiên Mục sơn mạch lớn không biết bao nhiêu lần. Nếu như từng ngày tìm, cái kia không biết cần bao lâu thời gian rất đớn dạn, chúng ta đi trước tìm người." Cổ Kính Tùng nói, thay đổi phương hướng Mang theo Trương Diễn nhanh chóng tiến vào Vũ Hồn Sơn mạch, kỳ thật chúng ta muốn tìm cái kia hổ yêu còn tương đối dễ tìm, dù sao thực lực của đối phương không mạnh, tại tăng thêm thích tán người, cho nên bọn hắn bình thường sẽ sống dọc tại dãy núi bên ngoài, sinh hoạt ở ngoài vi. Nghe nói như thế, Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác. Cái này Vũ Hồn Sơn mạch đều đã bị kia tinh hồng sắc xương mù cho bao vây, cho nên nói cái này Vũ Hồn Sơn mạch bên trong yêu thú khó mà ra ngoài, chỉ có người bên ngoài có thể nhẹ nhõm tiến đến. Bởi vậy, những cái kia hổ yêu mong muốn ăn người, vậy cũng chỉ có thể ở tại tới gần dãy núi biên giới địa phương. Dạng này bọn hắn có thể lợi dụng bọn hắn trành quỷ đi dẫn dụ người bên ngoài tiến đến. Dù sao trành quỷ đã chết một lần, không tính là sinh mệnh, những cái kia tinh hồng sát xương ngủ đối bọn hắn không có tác dụng gì, đây cũng là cổ Kính Tùng vì cái gì nói ở ngoại vi sẽ khá tốt phát hiện hổ yêu nguyên nhân. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia. Cái này U Hồn Sơn mạch thật sự là quá lớn. Cho dù cổ Kính Tùng là một nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng rất khó nhanh chóng đem toàn bộ U Hồn Sơn mạch đi một vòng. Trọng yếu nhất là, mặc dù cổ Kính Tùng xem thường U Hồn Sơn mạch bên trong yêu thú, nhưng cái này U Hồn Sơn mạch bên trong yêu thú cũng là có nguyên anh kỳ lớn yêu. Một hai con có lẽ không có quan hệ. Nếu là hắn như vậy nên ngang tại Vũ Hồn Sơn mạch tùy ý giày vò, đến lúc đó khẳng định sẽ trực tiếp xong đời. Bởi vì bên ngoài tầng này tinh hồng sát sư ngủ, Vũ Hồn Sơn mạch bên trong yêu thú, đối nhân tộc đều vô cùng thống hận, nếu như bị bọn hắn liên thủ, cho dù là Cổ Kính Tùng cũng quá bất địch chúng. Chớ nói chi là còn có Trương Diễn như thế một cái vương hữu, cho nên vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt đựng. Cổ Kính Tùng không phải sợ hãi nơi này yêu thú, mà là cảm thấy cần đem Trương Diễn bảo vệ tốt. Bởi vậy cái này không tính là cái gì ma bệnh đi, bên kia có một nhóm người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trên không trung bay không có bao lâu thời gian, Cổ Kính Tùng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó đối Trương Diễn mở miệng nói ra tốt. Trương Diễn cùng Cổ Kính Tùng nhanh chóng tiếp cận kia một nhóm người. Vừa mới rơi xuống đối phương một nhóm mười mấy người, lập tức liền độ cao khẩn trương lên. Dẫn đầu một người thoạt nhìn là Kim Đan kỳ tu vi, nhìn thấy Trương Diễn cùng Cổ Kính Tùng, liền vội vàng đứng lên, tham kiến tiền bối, không biết rõ tiền bối cần làm chuyện gì. Đầu lĩnh nhìn về phía Cổ Kính Tùng ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nơi này là U Hồn Sơn mạch, là một tòa bãi săn, mà bãi săn bên trong con mồi, không vẹn vẹn chỉ có yếu thú cái này một loại. Nói theo một cách khác, nhân loại cũng là con mồi một loại. Giữa người và người lẫn nhau san liệt. Cái này bản thân liền là thường gặp chuyện. Nhất là, Cổ Kính Tùng tu vi cao như vậy, Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bọn hắn hoàn toàn liền ở vào bị nghiền ép trạng thái, tự nhiên là tràn đầy cảnh giác. Thậm chí, Trương Diễn còn chứng kiến tay của đối phương một mực tại trong cửa tay náo, không biết rõ đang chuẩn bị cái gì, có thể là phụ lục loại hình đồ vật bạo bệnh. Nơi này dù sao cũng là trung thổ. Những người này đã dám đến U Hồn sơn mạch, nghĩ như vậy tất nhiên tất nhiên là có một ít có thể bạo bệnh trang bị các ngươi liên tâm đi, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta là Thiên Đạo Tông trưởng lão. Cổ Kính Tùng nhìn thấy những người này khẩn trương như vậy, Đội vàng khoát khoát tay, nhẹ nhàng mở miệng nói Thiên đạo tông. Theo Cổ Kính Tùng lấy ra một tấm lệnh bài ở đây hơn 10 tên tu sĩ trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Nếu là Thiên đạo tông tu sĩ, như vậy trên cơ bản liền không có nguy hiểm gì, đây cũng không phải nói Thiên đạo tông tu sĩ chính là người tốt, sẽ không giết người đoạt bảo. Chủ yếu là, đối phương nếu như muốn giết người đoạt bảo lời nói, không cần thiết lộ ra Thiên đạo tông thân phận, ta tìm các ngươi là muốn hiểu rõ một chút tin tức, nếu như hữu dụng lời nói, có thưởng. Cổ Kính Tùng thu hồi lệnh bài, đối bọn hắn mở miệng, các ngươi nhưng biết cái này nơi nào có Hồ yêu. Hồ yêu. Nghe được Cổ Kính Tùng lời nói, Tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được nhíu mày lại không biết rõ tiền mối hỏi thế, nhưng là những cái kia có thể thao túng tránh quỷ hồn yêu. Đầu linh kia tu sĩ, nghi nghi, mở miệng hỏi tự nhiên, các ngươi biết hồ yêu tin tức. Cổ Kính Tùng sắc mặt vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi hồ yêu kỳ thật tại U Hồn Sơn mạch rất nổi danh, nhưng là hiện tại cơ hội đều đã tuyệt tích. Đầu linh kia tu sĩ, nói thỏ mò nhìn Cổ Kính Tùng, tiền mối hẳn là nhiều năm rồi không có tới U Hồn Sơn mạch đi. Không sai, ta trước đó đến U Hồn Sơn mạch vẫn là kim đan kỳ. Cổ Kính Tùng không có giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu nói, là như vậy, kia hồ yêu bởi vì có thể thao túng tránh quỷ Cho nên thưởng xuyên dự sát Ú U hồn sơn mạch xung quanh bắt tính. Cho nên nói, Ú U hồn sơn mạch xung quanh tông môn tổ chức nhiều lần vây quét hổ yêu hoạt động, hiện tại hổ yêu tại Ú U hồn sơn mạch trên cơ bản đều muốn tiêu tích. Tiến đối khả năng thời gian quá dài không có tới Ú U hồn sơn mạch, cho nên khả năng không rõ lắm. Cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ, lúc nói chuyện, có chút lấy lòng nhìn xem Cổ Kính Tùng muốn tiêu tích. Thì ra là thế. Nghe được câu này, Cổ Kính Tùng liền vội vàng gật đầu. Nếu như vậy, đây cũng là có thể giải thích thông. Hắn thử Kim Đan tới tu vi hiện tại, đều đã qua hơn mấy trăm năm. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng là tình có thể hiểu. Không gì hơn cái này thứ nhất, kia trảnh quỷ châu có thể liền không tìm được. Lúc này, Chu Diễn đều muốn từ bỏ. Nhưng Cổ Kính Tùng lại cười khẽ một tiếng mà miệng, ngươi cũng đã nói, là cơ hồ tuyệt tích cũng không phải thật tuyệt tích, ngươi có phải hay không còn chiếm được tin tức của hắn? Ha ha ha, thật đúng là không thể gạt được tiền bối, chúng ta thực sự là biết một chút tin tức, nhưng là không dám xác định, cho nên cũng không dám cùng tiền bối nói. Nếu không, nếu là lãng phí tiền bối thời gian, đến lúc đó chúng ta thật sự là chịu trách nhiệm không giải nổi. Cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ, ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng mở miệng nói ra đi, ngươi cứ việc nói, nói, thứ này liền cho ngươi. Cổ Kính Tùng cười khẽ một tiếng, sau đó ném ra một tấm đũa chú a. Cái này đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tiệp Kim Đan kỳ tu sĩ nhìn thấy Cổ Kính Tùng tiện tay ném tới phụ lục, vội vàng lập tức nở nụ cười, sau đó định mở nói, tin tức này ta cũng chỉ là suy đoán, nghe nói, không chính xác. Có thể nhìn ra, cái này Kim Đan kỳ tu sĩ vẫn là vô cùng cẩn thận đối tin tức này, tăng thêm mấy cái hạn chế từ ngươi cứ việc nói, mặc kệ đối với cái này, cũng không liên can tới ngươi. Cổ Kính Tùng khoát khoát tay, nhẹ nhàng nhướn mày một cái. Hắn đối cái này Kim Đan kỳ tu sĩ cảm giác không tốt lắm, lang nhà lãng nhàng, không có chút nào vui mừng. Nhưng mà hắn cũng có thể lý giải, dù sao chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ, gặp Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tự nhiên là muốn cẩn thận một chút mới được. Nếu không, vô cùng có khả năng trỗ tốt không có được, ngược lại chọc một thân ao. Nghe nói tại U Hồn Sơn mạch chỗ sâu, có một đầu hổ yêu, nhưng là kia một đầu hổ yêu thực lực vô cùng có khả năng đã đến Nguyên Anh hậu kỳ. Bình thường tu sĩ căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hơn nữa cái kia hổ yêu trành quỷ cũng rất nhiều, có trành quỷ xung làm hai mắt, mong muốn bắt lấy đối phương, vô cùng khó, thậm chí có thể nói căn bản không có khả năng. Kim đan kỳ tu sĩ, nghĩ nghĩ lập tức đem tự mình biết tin tức tất cả đều nói ra đi chỗ sâu. Cổ kính từng sắc mặt có chút khó coi. Cái này U hồn sơn mạch chỗ sâu, thế nhưng là có không ít nguyên anh kỳ yêu thú. Mặc dù những nguyên anh này kỳ yêu thú ngày bình thường không phải rất đối phó, nhưng là tại nhằm vào nhân loại phương diện này, bọn hắn vẫn là rất bản kết. Dù sao, yêu thú cấp cao, nhất là nguyên anh kỳ trở lên yêu thú, nhiều ít đều có chút trí tuệ. Bọn hắn cũng biết mình bây giờ tình cảnh hơn nữa hổ yêu thực lực càng cao, đối chằn quy năng lực trưởng khủng liền càng mạnh, cho nên nói, nếu như là nguyên anh kỳ yêu thú, như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng ẩn dấu ở trong dãy núi tâm. Sau đó khống chế chằn quỷ tiếp tục dẫn dụ nhân loại đảng nhân loại tiến vào Hỗ hồn sơn mạch nàng liền đến ăn hết những cái kia nhân loại, lại trở về về dãy núi chỗ sâu. Như vậy nhân loại trên cơ bản không có khả năng phát hiện đối phương. Cổ Kính Tùng cũng minh bạch cái này, hổ yêu vì cái gì hiện tại cũng không có bị phát hiện. Cái này, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Người ta rất thông minh, không bại lộ. Hơn nữa có chằn quỷ nguyên nhân, cho nên bọn họ đích xác là khó mà bị phát hiện đi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi tìm xem. Nghe xong đối phương, Cổ Kính Tùng nói nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của đối phương. Sau đó mang theo Trương Diễn quay người rời đi. Hai người đi ra rất xa. Lúc này, Trương Diễn mới mở miệng hỏi thăm, vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn chói lại hỏi thăm? Ừm, ngươi đã nhìn ra. Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà đã nhìn ra bọn hắn là trần quỷ a. Trương Diễn không chút do dự mở miệng hỏi hoàn toàn chính xác, bọn hắn đúng là trần quỷ. Cổ Kính Tùng cười một tiếng, hơn nữa, tựa như bọn hắn nói tới, đích thật là có một đầu nguyên anh kỳ hồ yêu, nếu không, rất không có khả năng thao túng kim đàn kỳ trần quỷ. Cổ Kính Tùng sau khi nói đến đây, trong ánh mắt lộ ra một tia tán nhẫn. Cái này hồ yêu Quả thực ghê tởm. Giết tu sĩ nhân tộc về sau, lại còn muốn điều khiển đối phương linh hồn. Loại hành vi này nhường hắn cảm giác được vô cùng không thoải mái, chết cũng không thể giải thoát. Thậm chí càng nhận đối phương thao túng cái này hồ yêu đích thật là ghê tởm. Mặc dù tại hồ yêu phương diện đến xem, nó giết người ăn thịt, chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng lại đặt ở nhân tộc thị giác đến xem. Như vậy đối phương coi như quá ghê tởm. Chỉ có thể nói, cái mông quyết định đầu bọn hắn đều là chằn quỷ, chúng ta liền xem như đem đối phương bắt lại cũng không hề rủm, ngược lại sẽ đánh rắn độ cỏ. Không bằng dựa theo bọn hắn nói tới, đi bên trong dãy núi tìm kiếm đầu kia hồ yêu. Cổ Kính Tùng cười đối Trương Diễn nói rằng ta nhớ được Trảnh Quỷ cùng Túc Chủ ở giữa hẳn là có liên hệ a, hơn nữa, nếu như chúng ta chủ động đi qua lời nói, đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là nguy hiểm? Dù sao, ngươi cũng lộ ra ngươi thực lực bản thân, kia Trảnh Quỷ còn dám dẫn dụ ngươi đi qua, chỉ có thể nói, hồ yêu khả năng hoàn toàn không e ngại ngươi. Trương Diễn đối Cổ Kính Tùng nói rằng không có việc gì, đồng dạng, chúng ta cũng biết hắn đang dẫn dụ chúng ta. Cổ Kính Tùng cười một tiếng, hiện ra nụ cười trên mặt có chút kỳ quái. Tổng kết lại, liền không giống như là một người tốt. Mặc dù Cổ Kính Tùng là Trương Diễn bên này, nhưng hắn vẫn như cũng là muốn dùng những lời này đến hình dung đối phương, quá bị ủa, hắn rất khó tưởng tượng, hắn vậy mà tại một nguyên anh kỳ tu sĩ trên mặt thấy được vẻ mặt bị ủa, chỉ có thể nói đối phương thật có chút tiếp địa khí. Bất quá, ta còn cần đi a. Trương Diễn suy nghĩ một chút đối Cổ Kính Tùng hỏi, dù sao, hắn thực lực này, đi qua lời nói, nhiều nhất cũng chỉ là một cái phá hôi. Nói không chừng còn chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì đương nhiên, ngươi tuyệt đối phải đi qua, nếu không, đến lúc đó phát hiện ngươi thiếu đi, cái kia hổ yêu không nguyện ý đi ra làm sao bây giờ? Cổ Kính Tùng cười cười, Sau đó tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm đi, ngươi thế nhưng là một cái cục cương quý giá, cho dù là ta xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ không để ngươi xảy ra vấn đề." Cổ Kính Tùng trên mặt mười phần nghiêm túc nói ách. Nghe được đối phương, Trương Diễn chỉ có thể làm làm không nghe thấy. Hắn là một cái cục cương quý giá câu nói này, hắn tin tưởng. Nhưng là đối phương nói hắn so mạng của mình còn trọng yếu hơn, kia Trương Diễn khẳng định là không tin. Dù sao, hắn thấy, mặc kệ là cái gì, đều khó có khả năng có cái gì so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Lại nói, hắn cùng Cổ Kính Tùng nhận biết mới bao lâu thời gian a? Liên so mạng của mình còn trọng yếu hơn. Không có khả năng. Vậy căn bản không có khả năng. Ngươi không tin cũng được. Cổ Kính Tùng cũng đã nhìn ra Trương Diễn tâm tư, sau đó khẽ vươn tay, lấy ra một cái ngọc bội, đưa tới cho ngươi, ngươi tùy thân mang theo, cái ngọc bội này có thể phòng ngự pháp tướng cảnh công kích, hơn nữa nhận công kích trong mắt, sẽ đem ngươi truyền tống sẽ thiên đạo tông. Cho nên an toàn của ngươi là có thể đạt được cam đoan. Cổ Kính Tùng đưa cho Trương Diễn ngọc bội thời điểm, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt, có thể nhìn ra được, cái ngọc bội này giá trị, khả năng viễn siêu Trương Diễn tưởng tượng. Dù sao, một nguyên anh kỳ hậu kỳ tu sĩ đều thịt đau đồ vật. Cái giá trị, hơn nữa Thứ này cũng sát thực lợi hại, lại có thể phòng ngự được pháp tướng cảnh công kích, đương nhiên, quan trọng nhất là nhận được công kích thời điểm, còn có thể đem người truyền tống tới Thiên đạo tông. Cái này mẹ nó đến, thoạt thoạt bảo mệnh thần khí a. Có vật này, chẳng phải là nói, tại toàn bộ trung thổ đều có thể vô pháp vô thiên. Dù sao, hiện tại trung thổ hoạt động tu vi cao nhất người thật giống như cũng chỉ có pháp tướng cảnh đến mức những cái kia chân ngã cảnh người, hoặc là đang ngủ say, hoặc là đang bế quan. Bọn hắn căn bản không xuất thế. Hơn nữa, chương diễn cũng không cho rằng, những cái kia đại lão hội đối chương diễn ra tay. Dù sao ở đằng kia một số người xem ra, chứ diễn khả năng còn không bằng ven đường một cái con kiến, mà người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới một con kiến. Chớ nói chi là đối với mấy cái này con kiến xuất thủ cho nên, chúng ta đi thôi, đi chiếu cố cái kia Hồ yêu. Cổ Kính Tùng nói mang theo Trương Diễn dựa theo đám kia trảnh quỷ nói tới liền hướng Cú Hồn Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Cổ Kính Tùng không che giấu chút nào thân hình của mình, thậm chí có thể nói, trực tiếp cố ý đem chính mình bại lộ tại tầm mắt của đối phương bên trong. Mà Trương Diễn lúc này cũng là không có chút nào lo lắng. Dù sao tiện tay liền lấy ra như thế bảo bối đồ vật, như vậy Cổ Kính Tùng tự lực khẳng định tăng mạnh. Chương 207, ứng phẩm bảo mệnh tiêu đề. Chương 207, ứng phẩm bảo mệnh tiêu đề. Hai người cũng không có ở trên bầu trời phi hành, mà là tại trong sơn đạo một đường tiến lên. Trước đó, tại U Hồn Sơn mạch ngoại vi thời điểm, nơi đó không có bao nhiêu lợi hại yêu thú. Cổ Kính Tùng tự nhiên là muốn làm sao bay liền thế nào bay. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại bọn hắn đã đi tới U Hồn Sơn mạch trung tâm bộ vị. Nơi này yêu thú thực lực mạnh mẽ phi thường, căn bản không phải ngoại vi những cái kia yêu thú có thể lãnh động lại thêm kia Nguyên Anh kỳ hồ yêu còn tại âm thầm tính toán bọn hắn, cho nên Cổ Kính Tùng tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Mang theo Trường Diễn một đường không ngừng mà tiến lên, trên đường đi một chút nguy hiểm đều không có gặp phải. Nay chủ yếu đến quy công cho Cổ Kính Tùng. Cổ Kính Tùng thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, một thân thần thức không biết rõ kinh khủng cỡ nào. Cho nên trên đường đi, chỉ cần là gặp phải nguy hiểm, hắn đều biết sớm phát hiện, sau đó cho lần chỉnh đốn rơi. Chủ yếu, đối bọn hắn mà nói, cùng những này yêu thú chiến đấu là thật không cần thiết. Thu hoạch cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, giết chết bọn hắn khả năng sẽ còn gây nên u hồn sơn mạch bên trong nguyên anh kỳ yêu thú nhìn thấy, cho nên nói, còn không bằng thành thành thật thật lần tránh rơi. Bởi vậy, bọn hắn một đường hữu kinh vô hiểm đi tới u hồn sơn mạch nơi trung tâm nhất. Vừa tới nơi này, Trương Diễn cũng cảm giác được một chút chỗ không đúng. Nơi này quá an tĩnh. Trước đó Hắc Hồn Sơn mạch bên ngoài mặc dù cũng yên tĩnh, nhưng tổng còn có một số sinh khí, tỉ như nói sẽ có một chút bình thường dã thú. Có thể cái này Hắc Hồn Sơn mạch nơi trung tâm nhất, lại không có cái gì. Không có sinh cơ, hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh để cho người ta tê cả da đầu. Thật giống như nơi này ẩn nốt một cái kinh khủng kẻ săn mồi chỉ cần có vật sống tiến đến, liền sẽ bị đi săn đây chính là cái kia hổ yêu khu vực, chỉ là không biết rõ, kia hổ yêu sẽ thế nào xuất hiện. Cổ Kính Tùng Yên lặng cùng Trương Diễn tiến hành truyền âm. Trương Diễn đối hổ yêu hiểu rõ, còn không bằng Cổ Kính Tùng nhiều, cho nên hắn cũng chỉ có thể lúng túng cười cười, yên lặng lùi về phía sau một bước, đem Cổ Kính Tùng lộ ra. Hắn tương đối lợi hại. Vẫn là nghe hắn a theo Trương Diễn cùng Cổ Kính Tùng đi không bao lâu, đột nhiên, trong núi rừng, vậy mà xuất hiện một tầng sương mù. Cái này sương mù vô cùng kỳ quái, trắng xóa, nhìn không nhiều nhưng lại có thể che đậy thần thức cái này sương mù có gì đó quái lạ, chúng ta tốt nhất chờ cái này sương mù tiêu tán lại đi." Cổ Kính Tùng nhìn xem xung quanh những sương mù này, nhàn nhạt mở miệng nói ra "Ừm, tốt." Chương Diễn bắt đầu. Hắn là người, luôn luôn là ngại quên. Nhất là đối Cổ Kính Tùng dạng này, đại lão lời nói, càng là không chút do dự phía trước giống như có ánh sáng. Đương nhiên, Chương Diễn chỉ chỉ cách đó không xa, nơi đó lại có điểm điểm bất tỉnh hào quang màu vàng nơi rách nát này lại có ánh sáng. Thấy cảnh này, Cổ Kính Tùng đều nhanh muốn bật cười. Cái này hồ yêu nhìn cũng không thế nào thông minh a. Loại địa phương này làm sao lại có ánh sáng? Đi, chúng ta đi xem một chút. Nếu không, đây chẳng phải là làm cho đối phương bạch biểu diễn? Cổ Kính Tùng cười lạnh một tiếng, mang theo Trương Diễn không ngừng mà hướng tia ánh đèn tới gần. Chờ bọn hắn đi đến gần, mới phát hiện, nơi này lại là một chỗ miếu hoang. Trong miếu đổ nát đèn đuốc sáng trưng, bởi vì bóng người tò loạn, nhìn vẫn rất náo nhiệt. Thấy cảnh này, không chỉ là Cổ Kính Tùng, ngay cả Trương Diễn đều nhanh muốn bật cười. Cái này nguyên anh kỳ hổ yêu gạt người trò xiếc, giống như có chút trên người a. Chỗ như vậy, xuất hiện một tòa miếu hoang liền đã vô cùng không hài hòa, bên trong lại còn đèn đuốc sáng trưng còn có không ít người, cái này càng thêm không được bình thường. Cái này nhìn thậm chí đều có chút buồn cười đi, chúng ta đi xem một chút tên kia muốn làm trò gì. Cổ Kính Tùng lúc này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn cảm giác chính mình là gặp phải đồ đần. Ngốc như vậy hồ yêu, khẳng định rất tốt chết. Thật không biết đối phương là tu luyện thế nào tới Nguyên Anh kỳ. Hai người tới miếu hoang cửa ra vào, Cổ Kính Tùng nhẹ nhàng gõ một cái cửa. Theo Cổ Kính Tùng tiếng gõ cửa vang lên, trong miếu đổ nát ánh đèn nhanh chóng phá hủy. Sau đó bên trong những bóng người kia cũng nguyên một đám biến mất không thấy từng. Thấy cảnh này, Cổ Kính Tùng lập tức liền nợ nụ cười lạnh. Sau đó không chút do dự đá một cái bay ra ngoài cửa miếu, sau đó tùy tiện đi vào. Trương Diễn cùng theo sát phía sau nơi này là. Sau khi đi vào, Trương Diễn lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong này cùng bọn hắn trong tưởng tượng căn bản không giống. Cái này trong miếu đổ nát căn bản không có người nào, chỉ có trên mặt đất từng cỗ bạch cốt. Nhìn xem trên mặt đất những cái bạch cốt, Trương Diễn suy đoán những người này chết thời gian hẳn là rất lâu xem ra đám kia chằn quỷ có ý nghĩ của mình a. Cổ Kính Tùng gắt gao nhìn xem trên đất những cái kia bạch cốt, cười lạnh một tiếng, không nghi tới, ta đường đường một nguyên anh, kỳ tu sĩ, vậy mà nhường một đám chằn quỷ đồ bẩn. Hắn rời lạnh về sau, nhưng cũng không rời đi. Trực tiếp mở ra miếu hoang cửa, sau đó đi vào đi vào tại miếu hoang trên đại điện, nguyên bản cung phụng Phật tổ vị trí, vậy mà biến thành một tôn lão hổ, như thế pho tượng đây chính là kia hổ yêu. Cổ Kính Tùng nhìn xem pho tượng kia, Đối Trương diễn mở miệng nói ra đây chính là hổ yêu. Có thể đây không phải tảng đá a? Trương diễn có chút không hiểu hỏi. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy kia tượng đá bỗng nhiên khẽ động, theo không ngừng mà vung vẩy lấy tự thân thân thể. Trong chớp mắt, liền biến thành một đầu uy phong lẫm lẫm hổ yêu giống. Cái này hổ yêu biến thành vật sống về sau, lập tức cho thấy khí tức kinh khủng. Sau đó há mồm phát ra to lớn gào thét. Theo tiếng gầm gừ của hắn vang lên, ngay sau đó trung quanh sương trắng biến càng thêm nồng đậm. Trong sương mù trắng, hình bóng đột chút, giống như có vô số bóng người ở bên trong lăn lư. Bọn người hành cách rất gần, mới phát hiện, thế này sao lại là bóng người nào? Rõ ràng đều là quỷ ảnh. Nguyên một đám đều là trần quỷ. Những loại trần quỷ nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa tu vi cũng không hoàn toàn giống nhau. Trong đó kém cỏ nhất, thậm chí liền tu vi đều không có, liền hoàn toàn là một người bình thường. Mà tu vi cao nhất thì là có kim đan hậu kỳ tu vi. Bất quá mặc kệ bọn hắn trước đó tu vi như thế nào, Hiện tại cũng đã là cái này, Hồ Ưu Trảnh Quỷ đều là người đang thương. Nhìn thấy những này bị khống chế Trảnh Quỷ, Chương Diễn thậm chí còn vứt đi tới bọn hắn hôm nay gặp phải cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ. Chỉ có điều cùng Kim Đan ban ngày gặp phải thời điểm không giống, lúc này, hắn rõ ràng đã không có suy nghĩ của mình đây chính là Trảnh Quỷ. Một khi rời đi khống chế chính mình Hồ Ưu, còn có thể bảo trì một số nhân tính. Nhưng là một khi bị Hồ Ưu cho khống chế, vậy thì một chút nhân tính cũng không có, liên biến thành đơn thuần phá hôi. Không có một chút tự do có thể nói đã như vậy, vậy ta liền đưa tiễn các ngươi a. Cố Kính Tùng cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ một ngón tay Phía sau bảo kiếm lập tức lắc bắt đầu chuyển động. Theo hắn kiếm chỉ một chỉ, phía sau bảo kiếm một cái mơ hồ, từ sau lưng của hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới hổ yêu phía sau lưng đối với hổ yêu chính là một kiếm. Một kiếm này tốc độ thật nhanh, nhưng lực lượng nhìn lại cũng không lớn, nhưng lại không biết rõ vì cái gì. Trương Diễn lại cảm thấy một kiếm này phi thường cùng bố, bởi vì một kiếm này phía trên mang theo một cỗ hắn khó có thể lý giải được chấn động. Kia cỗ chấn động mười phần nguy hiểm. Hắn có một cái cảm giác, nếu như một kiếm này nếu là chém về phía hắn, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh cái này là đạo ý a. Trương Diễn trong lòng có một cái suy đoán, pháp thuật chúc cơ về sau, trở thành thần thông, thần thông lĩnh hội liền biến thành đạo vận, mà đạo vận về sau chính là đạo ý đây là tiến giai quan hệ. Cái này Cổ Kính Tùng là nguyên anh kỳ, như vậy hắn nắm giữ hẳn là đạo ý giống. Kia Hồ Ưu rõ ràng cũng cảm thấy một kiếm này chỗ kinh khủng. Hãm mồm liền phun ra một đoàn sương mù màu đen, mong muốn ngăn cản được một kiếm này. Ngược lại chuyện kinh khủng đã xảy ra. Cổ Kính Tùng một kiếm này về sau, vậy mà dễ dàng cắt ra cái này sương mù. Thợ như là dao nóng cắt ơ, tốc độ vô cùng, một chút trở ngại đều không có. Theo một kiếm này dư lực không giảm, trực tiếp cắt đứt hổ yêu cổ. Kia hổ yêu đầu trên mặt đất chuyển một vòng tròn, theo trong thân thể của hắn, lập tức có một đạo trong suốt hư ảnh muốn rời khỏi, cũng bị bảo kiếm đột kịp, nhẹ nhàng một quyền, lập tức hóa thành bọt nước này liền chết. Thấy cảnh này, Chu Diễn có chút không thể tin đối Cổ Kính Tùng hỏi không phải đâu. Còn muốn thế nào? Cổ Kính Tùng có chút kỳ quái nhìn về phía Chu Diễn. Chu Diễn, hắn trầm mặc một chút, sau đó phát hiện, mặc dù khoa trương, nhưng lại cũng không phải là không có đạo lý. Cái này hổ yêu mặc dù cũng là nguyên anh kỳ, thậm chí cũng là nguyên anh hậu kỳ, nhưng là nói cho cùng, cũng chỉ là một cái bình thường yêu thú mà thôi cũng không có cái gì đặc thù hết mạch, nhưng là Cổ Kính Tùng là ai? Hắn nhưng là Thiên Đạo Tông trưởng lão, hơn nữa còn là pháp tướng cảnh con ơi. Thân phận như vậy, thực lực của hắn làm sao lại yếu? Cho nên Miểu Sát Hồ Yêu nhìn kinh khủng, nhưng là kỳ thật xem xét, ngược lại là hợp tình lý. Nếu như Cổ Kính Tùng liền một cái hồ yêu đều Miểu Sát không được, như vậy Trương Diễn cũng phải hoài nghi, cái này Thiên Đạo Tông thực lực kế tiếp còn có bọn hắn. Cổ Kính Tùng nhìn xem xung quanh xương mù màu trắng bên trong trần quỷ. Những này trần quỷ đã chết, nhưng lại bởi vì hồ yêu nguyên nhân, lại không thể tiêu tán. Mà Trương Diễn cần trần quỷ châu Cho nên trên lý luận mà nói, cần đem bọn hắn tất cả đều giết chết mới được để cho ta tới a." Trương Diễn thở dài một hơi, sau đó đi lên phía trước, đối cổ Kính Tùng nói rằng ngươi đến." Cổ Kính Tùng sửng sốt một chút, hắn mặc dù xem trọng Trương Diễn thực lực, nhưng là cái này dù sao có nhiều như vậy chằn quỷ, Trương Diễn tu vi chỉ có chút cơ kỳ, hẳn là không đối phó được những tu sĩ này a. Nhưng là ai có thể nghĩ? Trương Diễn đối diện với mấy cái này chằn quỷ cũng không có trực tiếp động thủ, mà là trực tiếp ngồi sếp bằng trên mặt đất. Sau đó, sau lưng của hắn, lập tức xuất hiện một vòng kim sắc như là mặt trời đổ vận. Phật quang phủ chiếu Theo Phật quang xuất hiện, Trương Diễn cũng bắt đầu lập kinh. Bất quá niệm đến không phải Phật kinh, mà là thái ớt cứu khổ nạn kinh. Mặc dù nói Phật đạo song tu, đích thật là có chút ngượng. Nhưng là bất kể nói thế nào, dùng tốt là được. Bởi vì cái gọi là có thể kéo phân chính là tốt, cái mông đạo lý cũng là đạo lý này. Theo Trương Diễn thái ớt cứu khổ trải qua độc, những cái kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy giữ tợn chảnh quỷ, trên mặt nguyên một đám đều lộ ra giải thoát nụ cười. Có ít người đối với hắn thật sâu cúi đầu, sau đó liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Còn có chút nhân thần tình ủng công, tựa như là đang suy tư điều gì, nhưng là bất kể như thế nào, Thân hình của bọn hắn cũng tại một cái tiếp một cái biến mất, mà theo bọn hắn biến mất, trên mặt đất cũng xuất hiện từng hạt hạt châu màu trắng. Những này hạt châu không cần phải nói, dĩ nhiên chính là trành quỷ châu. Liên tiếp nửa canh giờ, Trương Diễn mới đưa những hạt trành quỷ tất cả đều đưa tiễn. Mà trên mặt đất cũng hết thảy nhiều hơn mười mấy cái trành quỷ châu không sai, thu hoạch lần này có chút phong phú. Cổ Kính Tùng vung tay lên, đem những cái kia trành quỷ châu tất cả đều thu thập lại, giao cho Trương Diễn đây đều là tiền bối công lao, nếu như không phải tiền bối lời nói, vẹn vẹn cái này hồ yêu, ta liền không đối phó được. Trương Diễn ăn ngay nói thật, cái này hồ yêu Mặc dù bị Cổ Kính Tùng một kiếm chém giết, nhưng là kia là nhắm vào Cổ Kính Tùng. Nếu như là Trương Diễn lời nói, hắn chính là liều mạng, đều không đủ hổ yêu ăn đây đều là ta phải làm, chúng ta đã ở trên thân thể ngươi thêm chú, vậy dĩ nhiên sẽ một mực giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đi vào nhân tộc Đạo Minh, so nói cái gì cũng có dụng. Cổ Kính Tùng nói câu nói này thời điểm, trên mặt lộ ra một cái thần sắc mong đợi. Trương Diễn tiềm lực thật sự là quá mạnh. Hắn lạ thật chờ mong Trương Diễn tại nhân tộc Đạo Minh sát hạch tới phát huy đến lúc đó chỉ cần hắn bình thường phát huy. Như vậy hắn liền nhất định có thể thông qua khảo hạch, thậm chí tại trong khảo hạch rực rỡ hào quang. Khi đó chính là bọn hắn Thiên đạo tông thu hoạch thời điểm. Hiện tại nỗ lực nhiều như vậy là vì về sau thu hoạch được càng nhiều. Không có nỗ lực, ở đâu ra hồi báo? Đi, cái này Trành Quỷ Châu cũng tìm được, vậy chúng ta liền đi về trước a. Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn dõng dạc hỏi đây là tự nhiên. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Cổ Kính Tùng vung tay lên, mang theo Trương Diễn rời đi. Trở trở lại Thiên đạo tông. Trương Diễn cũng lấy ra Cổ Kính Tùng cho hắn cái ngọc bội kia. Mong muốn còn trở về tính toán, cái ngọc bội này ngươi liền giữ đi, ngược lại với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Cổ Kính Tùng nhìn xem ngọc bội kia, trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Hắn rõ ràng là có chút không bỏ được, nhưng vẫn là đem cái ngọc bội này cho Trương Diễn như thế. Vậy xin đa tạ rồi. Nhìn thấy Cổ Kính Tùng vậy mà hào phóng như vậy, Trương Diễn cũng không tiện bác người ta ý tốt, cho nên vẫn là vui vẻ đem cái ngọc bội này nhận. Chủ yếu là, cái ngọc bội này tiêu đề thật là quá thèm người. Hắn thật vô cùng mong muốn. Trang bị tên, Thủ hộ chi ngọc Trang bị phẩm giai, tứ giai trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, thủ hộ chi chướng lở và 4, phóng thích về sau có thể sinh ra một cái bình chướng, có thể ngăn cản pháp tướng cảnh sơ kỳ một kích. 24 giờ chỉ có thể dùng một lần. Truyền tống, Lvl 3, có thể tiêu ký một chỗ địa điểm xem như điểm an toàn, nhận được công kích về sau, lập tức truyền tống về tới điểm an toàn, hữu hiệu khoảng cách 10.000 bên trong. Cái này thủ hộ chi ngọc mặc dù chỉ có 2 từ đầu, nhưng lại đều là tuyệt đối bảo mệnh kỹ năng đối chương diễn mà nói 10 phần trân quý. Hắn không muốn mất đi. Ngoại trừ cái này thủ hộ chi ngọc, còn có trảnh quỷ châu tiêu để cũng rất có ý tứ. Trang bị tên, trảnh quỷ châu trang bị đẳng cấp, nhất giai nhị giai tăng dần giai, khác biệt trảnh quỷ, lưu lại trảnh quỷ châu cấp bậc không giống. Trang bị phẩm chất, màu xám trang bị hiệu quả, khai ngộ lở vở một trang bị về sau có thể gia tăng nội tính. Mê hoặc lở bờ một, trang bị về sau, người khác đối ngươi cảnh giác giảm xuống. Đây đều là rất không tệ tiêu đề. Chương 208, chương diễn, ta mới là nhân vật chính. Chương 208, chương diễn, ta mới là nhân vật chính. Chương diễn đầu tiên phải xử lý chính là những này trành quỷ châu. Những này trành quỷ châu mặc dù đều có thể gia tăng nội tính, nhưng là gia tăng lại không nhiều. Căn cứ cấp bậc khác biệt đủ khả năng gia tăng nội tính khác biệt. Phẩm chất tốt nhất là tam giai trành quỷ châu, loại này trành quỷ châu số lượng không nhiều. Trong đó có một cái hay là hắn trước đó gặp phải cái tia kim đan kỳ tu sĩ lưu lại đến mức người bình thường thì là căn bản không có lưu lại trảnh quỷ châu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, cái gọi là trảnh quỷ châu, hẳn là chỉ có tu tiên giả hóa thành trảnh quỷ sau mới có cơ hội lưu lại. Trước diễn dự định trước đem những này trảnh quỷ châu tiến hành một chút gia công, không nói những cái khác, trước chế tạo thành chính xác pháp khí hay là linh khí, sau đó tiến hành hợp thành. Nếu không, vẹn vẹn rượi vào cái này trảnh quỷ châu ra tăng nội tính, thật sự là quá thấp. Dù là hắn tất cả đều trang bị lên, Vậy cũng không được đem trành quỷ châu chế tác thành pháp khí, cái này độ khó không thấp, bất quá cũng may, trành quỷ châu trước kia cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ chơi. Cũng từng có luyện khí sư đánh qua trành quỷ châu chú ý đem bọn hắn luyện chế thành có thể gia tăng nội tính pháp khí, nhưng là về sau, những luyện khí sư này nhỏ phát hiện, cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì cái này trành quỷ châu luyện chế ra tới pháp khí, đích thật là có thể tăng cường nội tính, nhưng là hiệu quả cũng không mạnh. Nay chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên cũng là bởi vì trành quỷ châu phẩm chất tương đối thấp. Cái nguyên nhân thứ hai thì là trành quỷ châu bản thân gia tăng nội tính cũng không phải là rất mạnh. Bọn hắn chế tác thành pháp khí về sau, mặc dù thu được tăng thêm, nhưng lại vẫn như cũ khó mà thành tựu. Cho nên nói, dân gia, luyện khí sư nhóm liền từ bỏ đối chằn quỷ châu nộ tính phương diện khai phát, ngược lại đưa nó làm thành khắc pháp khí. Có chút luyện khí sư phát hiện, những này chằn quỷ châu dùng để chế mê viễn loại pháp khí, hiệu quả phi thường tốt. Mặc dù những luyện khí sư kia từ bỏ chế tác ra tăng nộ tính chằn quỷ châu pháp khí, nhưng là cũng may, bọn hắn trước đó nghiên cứu vẫn là lưu lại. Trương diễn chỉ cần thật tốt nghiên cứu một chút bọn hắn để lại bút ký, liền có thể bắt đầu pháp khí luyện chế ra. Bởi vì lưng tự thiên đạo tông nguyên nhân, Cho nên Trương Diễn rất nhanh liền thu được tương quan pháp khí, cùng bất kỳ, có bất kỳ, thậm chí còn có thành tựu phẩm pháp khí. Trương Diễn nghiên cứu vô cùng thuận lợi, chỉ dùng không đến 3 tháng liền hiểu rõ đồ vật bên trong. Sau đó chính là bắt đầu luyện chế. Ngay từ đầu luyện chế 10 phần thuận lợi, nhưng là đáng tiếc là, tới đằng sau, hắn liền phát hiện, chuyện này không được bình thường. Pháp khí là hết sức thuận lợi, nhưng đã đến linh khí phương diện, liền có chút khó khăn. Chủ yếu là bởi vì trước đó những luyện khí sư kia tối đa cũng chỉ luyện chế tới cực phẩm pháp khí, căn bản không có người luyện chế qua linh khí. Cái này nhường Trương Diễn có chút vào đầu. Dù sao Pháp khí cùng linh khí đây là hai khái niệm độ vật. Hơn nữa trừ cái đó ra, hắn còn có Tam giai Trảnh Quỷ Châu. Tam giai Trảnh Quỷ Châu dựa theo đạo lý mà nói, cần pháp bảo cấp bậc mới có thể phát huy ra ưu thế của nó. Chương diễn luyện khí kỹ thuật mặc dù không tệ, nhưng là nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Hơn nữa còn nhất định phải có linh khí đồ phổ khả năng luyện chế ra đến. Ngươi muốn cho chính hắn thiết kế, cũng luyện chế một cái pháp bảo, vậy nhưng quá khó khăn. Thậm chí so nhường hắn luyện chế một cái pháp bảo còn khó hơn. Nhưng là, Tục Lữ nói, gặp phải khó khăn đừng sợ, nên làm vẫn là đấy làm. Dù sao, dù là ngươi không làm Cái này khó khăn vẫn là sẽ một mực ngăn ở nơi này trước đánh hạ một chút linh khí cấp bậc, sau đó lại nghĩ biện pháp công phá pháp bảo cấp bậc. Kỳ thật linh khí cấp bậc luyện chế đối Trương Diễn mà nói, mặc dù có chút độ khó, nhưng có phải thế không không thể làm. Dù sao, hắn có rất nhiều luyện khí sư kinh nghiệm. Một cái luyện khí sư không được, vậy thì nhiều đến mấy cái. Trước mặt mọi người luyện thêm khí sư kinh nghiệm hội tụ đến cùng nhau thời điểm, liền sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tùng nữ nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Bởi vậy vậy, Trương Diễn chỉ dùng không đến gần 2 tháng, hắn liền vẽ ra linh khí cấp bậc bản vẽ. Hắn dựa theo cái này bạn vẽ tiến hành luyện chế. Kết quả, kia thật là vui mừng quá đỗi. Pháp khí cấp bậc Trành Quỷ Châu đối ngộ tính tăng phúc chỉ có thể đạt tới 1 phần ngàn tả hữu. Hơn nữa, còn chỉ có thể nhằm vào nhất giai pháp thuật đối với nhị giai thần thông liền đã không có hiệu quả đây cũng là vì cái gì những luyện khí sư kia từ bỏ nguyên nhân. Mà linh khí cấp bậc Trành Quỷ Châu tăng phúc hiệu quả thì là đạt đến kinh khủng 10 phần trăm hiệu quả. Gia tăng 1 phần 10. Hơn nữa không chỉ pháp thuật có thể sử dụng, thần thông cũng có thể sử dụng không sai, không sai, dù là chế tác không gia tam giai pháp bảo, chỉ dùng những này nhị giai linh khí cũng đầy đủ. Nhìn thấy linh khí hiệu quả lại lút như vậy, Trương Diễn cũng vô cùng ngoài ý muốn. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể lại luyện chế ra tam giai pháp bảo. Như vậy, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Nhưng là cái này tam giai pháp bảo, chỉ là bản thiết kế liền phải khó chết Trương Diễn. Cái đồ chơi này đích thật là đã siêu khó xem ra là thời điểm đi làm một đợt pháp bảo. Trương Diễn suy nghĩ một chút, cắn răng một cái, sau đó chuẩn bị đi làm một chút pháp bảo đến. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là ở trung thổ, không phải tại Nam Hoàng. Nam Hoàng mong muốn thu hoạch được một cái pháp bảo. Trừ phi xử lý một cái Kim đan kỳ tu sĩ, nếu không, trên cơ bản rất không có khả năng. Nhưng là cái này Trung thổ liền không giống như vậy. Trung thổ tài nguyên quá phong phú. Cái này cũng liền đưa đến trình độ của bọn hắn tương đối cao. Nguyên anh kỳ không còn là cuối cùng, Kim đan kỳ cũng không còn là đại lão. Cho nên chuyện đương nhiên, Kim đan kỳ pháp bảo cũng không tính là cái gì vô cùng trân quý đồ vật. Tối thiểu nhất, Trương Diễn liền có thể mua được. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp ra luyện khí phường, sau đó thẳng đến Tiên đạo tông nội bộ phường thị. Tiên đạo tông nội bộ phường thị, kỳ thật cùng Thanh Hành phái nội bộ phường thị không sai biệt lắm chỉ có điều quy mô càng lớn, hơn nữa độ vật bên trong cũng càng quý đương nhiên. Người ta phẩm chất so ra mà nói cũng sẽ khá hơn một chút. Trương Diễn đi vào trong phường thị, lập tức có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Hắn cảm giác mình lập tức lại muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, không phải bình thường giá cả mua không nổi, mà là nhặt nhạnh chỗ tốt càng có tỷ suất chi phí hiệu quả, bởi vì có thanh trang bị môn nhân. Trong này có không ít thứ, đối người khác mà nói đều chỉ là một chút rắc rối, nhưng là đối Trương Diễn mà nói, lại là không thể tốt hơn trang bị. Tại cái này trong phường thị, đi không có bao lâu thời gian, Trương Diễn liền gặp cái thứ nhặt nhưởng tâm hắn động đồ vật đây là một cái linh khí, cũng không phải là pháp bảo, một cái cực phẩm linh khí. Trương Diễn trước nhìn thoáng qua đối phương thuộc tính trang bị tên, Thiên đạo chi kiếm trang bị cấp bậc, nhị giai thượng phẩm trang bị phẩm chất, tử sát trang bị hiệu quả, sắc bén Lv2, kiếm khí Lv2, phi kiếm bảo dưỡng Lv2, phi kiếm kỹ xảo sử dụng Lv2. Nhìn xem liên tiếp tiêu đề, Trương Diễn phi thường hài lòng. Loại vật này, chủ đánh chính là một cái tiêu đề số lượng nhiều. Hắn mua cái này pháp khí về sau, tiếp tục không ngừng mà tại trong phường thị tìm kiếm. Hắn lần này chủ yếu mong muốn thu hoạch được chính là pháp bảo. Bất quá, cho dù là ở trung thổ, pháp bảo cũng vẫn như cũ thuộc về tương đối cao đích xác hóa sắc, nhưng là cũng may, số lượng vẫn là thật nhiều, nhưng là giá cả phổ biến đều cần hơn 20 vạn linh thạch. Cái này khiến Trương Diễn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn mặc dù có tiền, nhưng tiền cũng không phải như thế hoa. Làm chính mình cùng oan đại đầu như thế, cho nên Trương Diễn nghĩ nghĩ, hắn quyết định chỉ mua không chọn vẹn pháp bảo, dù sao, với hắn mà nói, ngược lại hắn hiện tại cũng không cách nào bình thường thôi động pháp bảo. Kia đã như vậy, dứt khoát liền mua tản phá pháp bảo, chỉ cần có thể trang bị, chỉ cần hữu hiệu tiêu để là được. Tại mục tiêu rõ ràng về sau, trừ diễn siêu tầm tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Ngài kế, chọn vẹn thu hoạch 5 6 món pháp bảo. Trong đó, có không ít pháp bảo cũng là có thể gia tăng lực công kích. Cái này khiến lực chiến đấu của hắn càng lên hơn một cái giai cấp. Không có cái nào. Trương Diễn sợ hai a. Dù sao, dựa theo cổ kính Tùng cùng cổ thái huyền nói tới, khảo hạch khó như vậy, chờ hắn tiến vào khảo hạch vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Hiện tại sớm có chuẩn bị, vậy thì tốt hơn rất nhiều đến lúc đó trực tiếp chính là làm. Hắn cũng không tin. Bình thường đánh không lại, bật học về sau còn không đánh lại. Nếu như nếu là dạng này đều còn không đánh lại, như vậy Trương Diễn cũng nên nhận đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Ngoại trừ những này thêm lực công kích pháp bảo về sau, Trương Diễn còn mua một chút pháp bảo cấp bậc luyện khí lô, cùng các loại công cụ. Bất quá đáng tiếc, pháp bảo cấp bậc luyện khí lô đa số cũng sẽ không hư hao. Dù là thật hư hại, luyện khí sư chính mình cũng liền trò chữa trị. Cho nên nói hắn cũng chỉ mua đến hai cái luyện khí lô, mà còn lại, Trương Diễn thì là thuê một chút luyện khí lô. Kỳ thật, bình thường mà nói, luyện khí sư luyện khí lô là không đối ngoại thuê. Nhưng là làm sao làm Trương Diễn chuyển ra cổ thái huyền thân phận về sau Nhưng luyện khí sư kia không biết rõ thế nào, lại đột nhiên đều biến dẽ nói chuyện. Cái gì có muốn hay không? Trực tiếp cho Trương Diễn dùng. Chỉ cần Trương Diễn đến lúc đó nhớ ký trả lại là được. Nếu quả như thật dùng to tay, vậy thì trực tiếp cho Trương Diễn tên tuổi dùng tốt như vậy. Đối với cổ thái huyền tên tuổi tốt như vậy dùng, chuyện này, Trương Diễn cũng cảm giác phi thường kinh ngạc. Cái đồ chơi này, cũng quá lợi hại a. Nếu như ta nếu là mượn tên tuổi của hắn tại Thiên Đạo Tông bên trong làm sảng làm bậy đâu. Trương Diễn cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn không cần thì ta. Dù sao, sau này mình đến tiền đồ đại đại tích. Không cần thiết vì hiện tại cực nhỏ lợi nhỏ mà từ bỏ sau này mình vĩ đại tiền đồ. Về tới luyện khí phường. Vừa vận động phải Cổ Kính Tùng ta vừa mới tìm ngươi, không thấy được ngươi tại luyện khí phường. Cổ Kính Tùng cười một tiếng đối Trương Diễn mở miệng nói ra ngao, không có việc gì, ta vừa mới đi trong tông phồn thị, mua một chút pháp bảo. Trương Diễn không e dè đối Cổ Kính Tùng nói ra lừng. Mua sắm pháp bảo. Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Kính Tùng có chút quái dị nhìn về phía Trương Diễn, ngươi bây giờ còn không sử dụng được pháp bảo, ngươi mua pháp bảo làm gì? Chờ ngươi kim đan kỳ về sau, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng pháp bảo cổ kính tùng tự nhiên mà vậy mở miệng nói ra. Bọn hắn Thiên đạo tông đặt cửa áp tại Trương Diễn trên thân, kia tại Trương Diễn trên chiến trường trước đó, tự nhiên sẽ vì hắn làm chuẩn bị thật đầy đủ. Không nói những cái khác, cơ sở nhất pháp bảo, cùng phụ lục, thậm chí cả đan dược đều sẽ cho hắn vui tốt. Thậm chí, nếu như tất yếu phải vậy đến lúc đó Thiên đạo tông bên trong tham dự khảo hỏi người, đều sẽ trở thành thuộc hạ của hắn, cho hắn điều động a. Các ngươi còn chờ pháp bảo a. Nghe được câu này, Trương Diễn lập tức tê một chút. Thiên đạo tông, Thiên đạo tông cho thật sự là nhiều lắm. Thanh hành phái, thật xin lỗi. Không quen, ta sợ Thiên đạo tông hiểu lầm. Đương nhiên, đây nhất định là nói đùa. Bất kể như thế nào, Trương Diễn cũng sẽ không phản bội Thanh Hành phái. Không nói những cái khác, Thanh Loan sư thúc tổ còn tại Thanh Hành phái đâu không cho ngươi pháp bảo, chẳng lẽ cho ngươi đi chịu chết à? Nghe được Trương Diễn lời nói, cổ kính từng ánh mắt nhìn về phía hắn biến càng thêm quái dị. Cái này Trương Diễn cái gì cũng tốt, chính là một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái đối ta, vậy xin đa tạ rồi. Bất quá, tiền bối ngài tới tìm ta là có chuyện gì a? Trương Diễn yên lặng xóa khai cái đề tài này đổi một cái khác chủ đề a, là như vậy. Ta lần này tìm ngươi tới, chủ yếu là nhìn xem ngươi bây giờ tiến độ. Sau đó thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút, lần này muốn tham gia khảo hạch người đến lúc đó, bọn hắn có khả năng sẽ cần trợ giúp của ngươi, đương nhiên, tại lúc cần thiết, bọn hắn cũng đều vì thành tích của ngươi mà chủ động hy sinh. Cố Kính Tùng cười đối Trương Diễn nói rằng hy sinh. Trương Diễn yên lặng mở miệng hỏi. Hắn đối hai chữ này tương đối mẫn cảm. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để người khác hy sinh chỉ là từ bỏ cơ hội mà thôi, tỉ như ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, không giải quyết được, bọn hắn có thể giúp ngươi đoạn hậu, quá trình khảo hạch sẽ không tổn hại tính mạng của các ngươi. Cổ Kính Tùng cười đối Trương Diễn nói rằng, dù sao, nhân tộc Đạo Minh chỉ là muốn tuyển bạt nhân tộc bên trong hạt giống tốt, mà không phải là muốn để nhân tộc diệt tuyệt. Có thể tham gia nhân tộc Đạo Minh khảo hạch người, tất cả đều là từng cái tiểu thế giới, thậm chí cả đại thế giới đệ tử tinh anh, dù là không có thông qua khảo hạch, bọn hắn cũng không nên chết đi. Nếu không, vậy thì không phải là khảo hạch, mà là không ngừng mà suy yếu nhân tộc lực lượng. Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn thần sắc, vội vàng giải thích một câu thì ra là thế. Trương Diễn bật đầu, ta chế tạo một chút linh khí cấp bậc Trảnh Quỷ Châu. Có thể gia tăng ta lĩnh hội thần thông tốc độ, nhưng là còn có Tam giai trảnh quỷ châu không có chế tạo, ta dự định thử một chút, nếu như có thể đánh tạo ra đến tốc nhất, đánh chế lời nói, ta cũng sẽ toàn lực lĩnh hội thần thông. Trương Diễn chăm chú đối Cổ Kính Tùng nói rằng vậy được, ta trước hết dẫn ngươi gặp một chút những cái kia muốn tham gia khảo hạch người a. Cổ Kính Tùng nói, mang theo Trương Diễn rời đi luyện khí phường. Sau đó trở lại một chỗ trong đại điện. Tiến vào đại điện. Trương Diễn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, nơi này ngoại trừ chính hắn, tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ. Ngay cả trước đó cùng hắn cùng một chỗ tham gia đăng tiên giai bí cảnh hạng nhất nô thiếu ta cũng không ở nơi này thế nào. Thượng Như là nhìn ra Trương Diễn vấn đề, Cổ Kính Tùng đội vàng hướng hắn mở miệng nói ra, khảo hạch này, nói chung, Kim Đan sơ kỳ tu sĩ sẽ không để cho hắn tiến vào, bởi vì căn bản không có cơ hội. Nô thiếu ta thực lực mặc dù không tệ, nhưng là cũng cần chờ hắn Kim Đan hậu kỳ mới có thể đi tham gia khảo hạch. Giống như ngươi, chung quy là số ít. Cổ Kính Tùng cười đối Trương Diễn nói rằng đích thật là. Trương Diễn nhìn xem đang ngồi tu sĩ, tất cả đều là Kim Đan hậu kỳ người tu hành, thậm chí có chút đã đạt đến nửa bước nguyên anh chỉ có hắn, hiện tại mới chút cơ kỳ, liền kim đan đều không phải là. Nhưng mà, tại lần này trong khảo hạch, hắn mới là nhân vật chính, chương 209, mạnh nhất thần thông ngũ hành sinh diệt pháp. Chương 209, mạnh nhất thần thông ngũ hành sinh diệt pháp. Theo chương diễn tiến vào ở đây ánh mắt mọi người, trong nháy mắt hội tụ đến trên người hắn hắn chính là Chu Diễn. Muốn chúng ta phụ trợ người, hắn bất tài chút cơ kỳ a, cần chúng ta phụ trợ cho hắn. Thấy được Chu Diễn, những người này lập tức bắt đầu nghĩ loạn lên. Cái này cũng không hoán bọn hắn. Chủ yếu là, nhiệm vụ của lần này thật sự là quá quỷ dị. Thông môn để bọn hắn tại trong khảo hạch phối hợp một người, cái này rất bình thường. Dù sao, tất cả cũng là vì tông môn lợi ích, cho nên vì tông môn, bọn hắn bằng lòng hy sinh. Nhưng đầu tiên, chuyện này không thể quá bất hợp lý. Tựa như Trương Diễn lần này, chờ Lô Thiếu Tả Kim đan thành công, tới Kim đan hậu kỳ, nếu như là Nhượng Thiên Đạo Tông đệ tử phụ trợ hắn, như vậy Thiên Đạo Tông đệ tử vẫn là có thể lý giải. Dù sao, Lô Thiếu Tả tại Thiên Đạo Tông vẫn luôn tương đối nổi danh, hơn nữa thực lực cũng là rõ như ban ngày. Nhưng là Trương Diễn không phải tình huống này a. Những người này trước đó căn bản không có gặp qua Trương Diễn, tự nhiên không nguyện ý túi đầu. Trọng yếu nhất là Trương Diễn tu vi cũng quá thấp a. Chỉ có chút cơ kỳ tu vi, dù là đối phương tại khảo hạch trước khi bắt đầu, liều mạng tu luyện, kia nhiều lắm là cũng chính là kim đan kỳ tu vi. Kim đan sơ kỳ. Dựa vào cái gì để bọn hắn những này kim đan hậu kỳ, thậm chí cả nửa bước nguyên anh người xung làm phụ trợ a? Trong này có tấm màn đen. Tiểu tử này, sợ không phải cái gì pháp tướng cảnh con giương a? Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt đều tràn đầy nghi hoặc, nhưng là bọn hắn không có mở miệng nói thẳng. Mặc dù bọn hắn không hài lòng, nhưng là trở ngại tông môn tình mặt, bọn hắn sẽ không ở ở trước mặt nói. Nhưng mà đến mức tới khảo hạch bên trong thế nào đó chính là bọn họ nói tính toán, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, dù là tông môn không hài lòng, lại có thể thế nào. Trong lúc nhất thời, đại gia trong lòng đều đã dâng lên bẩm thiểu ta biết ý nghĩ của các ngươi, bất quá ta vẫn là muốn nói cho các ngươi, có ý nghĩ này có thể, nhưng là tuyệt đối không nên tự tiễn, nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Hơn nữa chương diện thực lực muốn xa so với các ngươi trong tưởng tượng khủng bố hơn. Chờ hắn kim đan sau khi thành công, có lẽ các ngươi tại trong khảo hạch còn cần trợ giúp của hắn. Cổ Kính Tùng nhìn xem tất cả mọi người ở đây, lạnh lùng mở miệng nói ra hắn Nghe được Cổ Kính Tùng lợi nói, có một cái dáng người khôi ngô thanh niên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Diễn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, "Mặc kệ ngươi nói thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái chúc cơ kỳ mà thôi, vẫn là chờ hắn Kim Đăng kỳ về sau ngươi nói những thứ này, nửa a thực lực không phải rựa vào miệng thổi phồng lên, là cần chứng minh." Người thanh niên kia nhìn chăm chú lên Trương Diễn, sau đó lạnh lùng mở miệng nói ra phương nguyên. Cổ Kính Tùng nghe được đối phương, trên mặt mơ hồ có nộ khí bốc hơi. Mà lúc này đây, Trương Diễn lại lên tiếng cổ điển nói, "Ta cảm thấy hắn nói không sai, xét đến cùng, vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện." Thực lực không đủ Nói cái gì đều là hồn công. Trương Diễn nhìn xem cái kia Phương Nguyên, hắn có thể cảm giác được, thực lực của đối phương rất mạnh. Bởi vì hắn lúc nói chuyện, đang ngồi kim đan kỳ đều không ai phản bác. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như không phải Trương Diễn nửa đường giết ra đến, như vậy, cái này Phương Nguyên hẳn là lần này khảo hạch nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại vị trí của hắn bị cướp, thậm chí hắn còn muốn phụ trợ Trương Diễn. Hắn tự nhiên là không cam tâm ai, lúc đầu nghĩ đến trước mang Trương Diễn tới, để các ngươi quen biết một chút, đến lúc đó cũng làm cho hắn chiếu ứng chiếu ứng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi bây giờ lại như thế đến lúc đó các ngươi liền còn chuột đuôi nước a. Nhìn thấy ở đây biểu tình của tất cả mọi người, Cổ Kính Tùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó mang theo trường diễn rời đi. Có ít người, bọn hắn sẽ thật sâu lâm vào chính mình nhận biết bên trong. Bọn hắn sẽ ỷ lại với mình cái gọi là kinh nghiệm. Dù là, những kinh nghiệm này đã quá hạn, không thể dùng. Nhưng lại bọn hắn vẫn như cũ rất tán thành, đồng thời tiêu chuẩn. Hơn nữa, càng là người lớn tuổi, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Bọn hắn thường xuyên nói một câu nói, ta ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều. Đặt ở tu tiên giả trên thân, kỳ thật cũng giống vậy áp dụng đang ngồi tu tiên giả, nhưng thật ra là phi thường hữu lý trí. Tại bọn hắn trong nhận thức biết Một cái vừa mới Kim Đan tu tiên giả, tuyệt đối là đánh không lại Kim Đan hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng cái này cũng không có sai, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Bọn hắn đều có thể biết chuyện, Thiên Đạo Tông lại không biết a. Thiên Đạo Tông thượng tầng người, chẳng lẽ không thể so với bọn hắn tin tưởng. Cái này dù sao cũng là liên quan đến Thiên Đạo Tông lợi ích chuyện, cho nên tất nhiên sẽ nhận Thiên Đạo Tông thượng tầng chú ý đã thượng tầng đều nguyện ý như vậy trương diện thực lực tự nhiên là trải qua phía trên nghiệm chứng. Bọn hắn những người này chỉ cần kiểm tra một chút, liền có thể phát hiện trương diện thực lực. Nhưng bọn hắn lại tình nguyện tưởng tượng tin kinh nghiệm của mình đi sau khi đi ra. Cổ Kính Tùng nhìn còn có chút tức giận. Đám người kia, thật là không có việc gì, đây đều là hiện tượng bình thường, nếu như đổi thành ta, ta khả năng cũng như thế. Trương Diễn cười một tiếng, đối Cổ Kính Tùng nói rằng đi, đợi đến thời điểm bọn hắn liền hối hận. Ngươi vẫn là mau lên lĩnh hội thần thông a chờ thần thông lĩnh hội hoàn thành, đến lúc đó liền nên kim đan. Cổ Kính Tùng nghĩ nghĩ, cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nhường hắn mau lên lĩnh hội thần thông tốt. Trương Diễn gật đầu. Sau đó về tới luyện khí phòng bắt đầu thiết kế pháp bảo bản thiết kế. Trương Diễn gãi gãi tóc của mình, cảm giác đầu mũi chọc. Pháp bảo bản thiết kế Thật là mười phần muốn mạng. Phải biết, cho dù là luyện khí sư, cũng không phải là mỗi một cái đều sẽ thiết kế pháp bảo. Bọn hắn phần lớn thời gian đều là làm theo ý trang. Dựa theo bản thiết kế rèn đúc là được rồi. Còn có một bộ phận chính là tùy tâm sở dục luyện chế. Bởi vậy, có thể vẫy bản thiết kế đều thuộc về luyện khí sư bên trong tinh anh. Trước diễn còn là lần đầu tiên vẫy bản thiết kế. Trong đó chỗ khó so với hắn trong tưởng tượng còn mu lớn. Bất quá may mà, hắn cũng không phải bình thường người. Nắm giữ học bảng thân hắn, mặc dù gặp một chút khó khăn, nhưng là vẫn nhường hắn vẽ ra tới kế tiếp chính là luyện chế ra nên bản thiết kế vẽ sau khi đi ra, còn lại chính là luyện chế pháp bảo. Cái này ngược lại là tương đối đơn giản. Dù sao, ta họa đều vẽ ra tới, ta còn làm không được a? Duy nhất có chút khó khăn chính là lựa. Luyện chế pháp bảo, bình thường hỏa diễm khẳng định không được, phải cần tam giai trở lên hỏa diễm mới được. Hắn lúc đầu mong muốn địa mạch chi hỏa địa mạch chi hỏa, không phân phẩm giai. Là một loại dung hợp hỏa diễm, có thể ở bên trong chiết xuất ra hắn mong muốn tam giai hỏa diễm. Bất quá kia phải là điệu tâm lửa mới được. Nhưng lại đáng tiếc là, Thiên đạo tông mặc dù có điệu tâm lửa, nhưng lại không thể nào ổn định. Trong một năm có một đoạn thời gian không có cách nào sử dụng, mà bây giờ liền vừa vặn ở vào đoạn thời gian này. Kệ từ đó, Trương Diễn chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Bất quá cũng may những biện pháp khác mặc dù khó khăn một chút, cũng không phải có thể giải quyết. Hắn chọn mua một chút tam giai linh thạch, sau đó dùng linh thạch tới nấu lửa, trợ giúp hắn rèn đúc pháp bảo mẹ nó, lần này thật là dốc hết vô liếng. Hy vọng có thể một lần thành công, nếu không, liền phải thua thiệt chết. Khai hỏa trước đó, Trương Diễn tự lẩm bẩm nhắc tới. Lần này, hắn thật là tốn không ít linh thạch. Nếu như thất bại, đoán chừng muốn trực tiếp phá sản. Cho nên hắn luyện chế thời điểm Phá lệ trăm chú, sợ thất bại. Cũng may, lần này bản thiết kế thật là giúp đại ân. Hắn nghiên cứu rất nhiều lần. Sau đó cuối cùng thành công. Rốt cục luyện chế ra tới một cái tam giai pháp bảo đây chính là ở vào hoàn cảnh lớn bên trong UTA. Nhìn xem trong tay trải qua chế tạo trành quỷ châu, Trương Diễn cảm khái một tiếng. Nếu như là tại Nam Hoang người nói, hắn mong muốn như thế tăng lên là tuyệt đối không thể. Nhưng là hiện tại, hắn lại có thể chế tạo ra pháp bảo tới người giám tin. Pháp bảo, chính mình chế tạo. Không, không chỉ là chính mình chế tạo. Thậm chí liền bản thiết kế đều là chính mình vậy đây quả thực là quá khoa trương. Khó có thể tưởng tượng để cho ta nhìn xem thuộc tính thế nào. Song việc về sau, Trương Diễn vội vàng nhìn thoáng qua trành quỷ châu thuộc tính trang bị tên, trành quỷ châu trang bị cấp bậc, tam giai trang bị phẩm chất, màu trắng trang bị hiệu quả, độ tính lở vở 3, lựa gạn, lở vở 2. Cái này trành quỷ châu tiêu để vô cùng ít đòi, chỉ có hai cái, hơn nữa còn có một cái là cấp 2 lựa gạn. Hiệu quả là Trương Diễn đang nói láo thời điểm, người khác lại càng dễ tin tưởng. Không có cái gì chứng dụng. Dù sao, Trương Diễn cho tới nay đều là một cái chính nhân cốt tử. Suờ này sẽ không nói cái gì nói láo, nhưng là còn lại cái kia lở vở ba ngộ tính, vậy coi như quá hữu dụng, bởi vì điều này đại biểu lấy, không chỉ có thể lĩnh hội thần thông, thậm chí còn có thể tìm hiểu đạo vận. Cái đồ chơi này cũng có chút khoa trương tốt, kế tiếp chính là đem tất cả trành quỷ châu đều trang bị lên, sau đó bắt đầu lĩnh hội thần thông. Nghĩ tới đây, Trương Diễn trực tiếp đem chính mình tất cả trành quỷ châu trang bị tới thanh trang bị bên trong. Trong đó, có có một ít ngộ tính đẳng cấp tương đối thấp trành quỷ châu hắn cũng tiến hành hợp thành. Hắn trang bị cái này sau cái trành quỷ châu. Trong đó một cái là có thể tìm hiểu đạo vận lở vở ba cấp bậc trành quỷ châu. Còn lại 5 cái cũng cũng là có thể lĩnh hội thần thông lở vờ 2 cấp bậc Trảnh Quỷ Châu. 6 cái Trảnh Quỷ Châu ra chỉ dưới, chương diễn tại lĩnh hội thời điểm, lập tức náo động mở rộng. Nguyên bản có chút không hiểu địa phương, hiện tại tất cả đều rộng mở trong sáng đây là một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác đơn giản mà nói. Trước đó hắn lĩnh hội những này thần thông thời điểm, bất kể thế nào lĩnh hội, đều giống như có một tấm lụa mỏng được, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua những này sa mỏng khả năng nhìn thấy thần thông. Mà bây giờ trang bị những vật này về sau, cái này sa mỏng liền trực tiếp bị lấy xuống đi. Hắn một cái liền có thể nhìn thấy bên trong trận tướng. Việc học tập tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Thật giống như đáp án bị một trang giấy che lại, ngươi thấy không? Rõ. Hiện tại tờ giấy này không có, vậy ngươi không phải muốn làm sao chép liền thế nào chép. Cho nên, Chu Diễn thần thông lĩnh hội tốc độ thần nhanh, nhanh đến có chút khoa trương tình trạng. Như thế, hắn bế quan 5 năm rốt cục sắp xong. Chu Diễn thật sâu đổ suất một hơi. Cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn 36 loại thần thông đã tìm hiểu 31 loại. Hắn đem ngoại trừ ngũ linh thuật bên ngoài tất cả thần thông đều đã lĩnh hội tới viên mãn. Chỉ còn lại có 5 loại linh thuật không có lĩnh hội tới viên mãn. Sở dĩ không có đem cái này 5 loại linh thuật lĩnh hội tới viên mãn, là bởi vì thứ này tương đối khó khăn. Hắn cần thật tốt lĩnh hội tiếp tục tham ngộ, chờ cái này Ngũ linh thuật lĩnh hội tới viên mãn, ta liền có thể trở thành Kim đăng kỳ. Trương Diễn hít sâu một hơi, tiếp tục bắt đầu lĩnh hội. Năm loại linh thuật lĩnh hội cũng không phải là vô cùng thuận lợi. Chủ yếu là cái này Ngũ linh thuật bao hàm toàn diện, vô cùng phức tạp nếu là cái này, năm loại linh thuật có thể biến thành một loại liền tốt. Trương Diễn thở dài một hơi. Cái này 36 loại thần thông nghe đích thật là uy phong. Nhất là cái này Ngũ linh thuật dùng cũng dùng tốt phi thường. Nhưng trong nội tâm khổ chỉ có chính mình biết. Người khác chỉ cần lĩnh hội mấy loại thần thông, hắn lại cần lĩnh hội 36 loại Môn nỗ lực tinh lực liền là của người khác mấy chục lần. Cho nên trong lòng của hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, cái này thần thông, thật không phải là càng nhiều càng tốt, vẫn là đến phù hợp mới được đúng rồi. Cái này năm loại thần thông đích thật là có thể hợp thành một cái a. Đương nhiên, Trương Diễn nghĩ đến một cái pháp thuật, cái này ngũ linh thuật đích đích sắt sắt có thể hợp thành một cái thần thông. Cái kia chính là quy nhất thuật. Cái này cái gọi là quy nhất thuật hay là hắn tại đang tiên giai bí cảnh bên trong học được. Cái này quy nhất thuật không có cái gì khác năng lực, chính là có thể khiến cho pháp thuật, thần thông hợp thành một cái pháp thuật mới, thần thông đây đối với người bình thường mà nói Có lẽ không có tác dụng gì. Dù sao, bọn hắn học tập pháp thuật, thần thông đều là thật vật và hảo, làm sao có thể hợp thành một cái? Nhất là, pháp thuật cùng thần thông, hắn cũng không nhất định thích hợp hợp thành một cái. Nếu như hợp thành về sau, hiệu quả không giống như vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn không cách nào gánh chịu cái này phong hiểm. Lại tỉ như, một cái phòng ngự tính pháp thuật cùng một cái tính công kích pháp thuật, ngươi thế nào hợp thành? Cái này hợp thành về sau là dạng gì? Nhưng là, trước diễn lại không có cái này, lo lắng đầu tiên, pháp lực của hắn kỳ thật đã hợp thành. Ngũ hành pháp lực đã biến thành ngũ hành hồn nguyên khí. Còn nữa nói Hắn cái này ngũ linh thuật mặc dù chia làm 5 loại thủ tính, nhưng mà hiệu quả đều là giống nhau, chính là có thể mô phỏng người khác thần thông. Đã như vậy, trên lý luận mà nói, liền có thể đem cái này năm cái thần thông hợp thành một cái. Nghĩ tới đây, Trương Diễn lập tức bắt đầu trước lĩnh hội cái này quy nhất thuật. Cái này quy nhất thuật bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó. Dù sao chỉ là một cái nhị giai pháp thuật, lại tìm hiểu quy nhất thuật về sau, Trương Diễn liền bắt đầu nếm thử tiến hành thần thông hợp thành. Ngay từ đầu hợp thành thời điểm, Trương Diễn còn lo lắng hợp thành không được, nhưng mà trên thực tế bắt đầu hợp thành thời điểm, hắn mới phát hiện, chuyện ngoài dự liệu thuận lợi thậm chí có thể nói thuận lợi có chút quá đầu. Hắn năm loại linh thuật lực lượng vậy mà đạt thành một loại nào đó quỷ dị cân bằng, sau đó sáp nhập thành một cái thần thông ngũ hành sinh diệt pháp. Cảm thụ được thần thông mới danh tự, Chu Diễn tự lẩm bẩm mở miệng nói ra đúng vậy. Hắn năm loại linh thuật hợp thành về sau thần thông mới liền gọi là ngũ hành sinh diệt pháp. Ngũ linh thuật lực lượng tiêu dùng liền đại biểu cho sinh lực lượng, ngũ hành linh thuật lực lượng dùng liền đại biểu cho diệt lực lượng. Sinh có thể cứu người, diệt lực lượng cũng mười phần kinh khủng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ dùng ngũ hành sinh diệt pháp một loại thần thông, liền có thể làm qua lúc trước hắn nắm giữ 36 loại thần thông hắn Hơn nữa, trừ cái đó ra, cái này ngũ hành sinh diệt pháp vẫn như cũ bảo lưu lấy đối ngũ hành thần thông phục chế mô phỏng công năng điểm này không chỉ không có biến mất, ngược lại biến mạnh hơn cái này quý nhất thuật. Thật là lợi hại a." Trương Diễn không khỏi cảm khái một câu. Chương 210, cấp đoạn thế giới bản nguyên. Chương 210, cấp đoạn thế giới bản nguyên. Lúc ấy hắn thu hoạch được cái này quý nhất thuật thời điểm, còn cảm thấy không có ích lợi gì, nhưng mà hiện tại xem ra, cái này quý nhất thuật quả thực chính là vì hắn đoạt thân mà làm. Vậy mà trực tiếp đem hắn ngũ hành linh thuật cho dung hợp được, lại phối hợp thêm hắn thái nhất diễn thiên lục, hiệu quả kia quả thực tuyệt mật. Có thể nói, là trời đất tạo nên một đôi vô cùng phối hợp. Nam giữ ngũ hành hỗn nguyên khí chiếu diễn, vô cùng thích hợp loại này hợp thành thần thông hơn nữa, cái này thần thông uy lực cũng là thật lớn, cái này còn vẹn vẹn thần thông, nếu như ta nếu là thành tựu kim đan, đem linh ngộ ra thần thông bên trong đạo vận, như vậy uy lực sẽ càng thêm cường đại. Kim đan kỳ, cùng trúc cơ kỳ, cũng là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau, đừng nhìn chung diễn như thế lợi hại. Trúc cơ sơ kỳ thời điểm, liền có thể đối phó trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí, hắn cũng có năm chắc kim đan sơ kỳ, đối phó kim đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng dù là hắn trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đỉnh phong thời điểm, Hắn cũng trên cơ bản không có khả năng đối phó Kim Danse kì tu sĩ. Trong này nguyên nhân lớn nhất chính là đạo vận. Nếu như nói, luyện khí kì cùng trúc cơ kì khác nhau lớn nhất là pháp thuật cùng thần thông khác nhau. Như vậy Kim Dan kì cùng trúc cơ kì khác nhau lớn nhất là đạo vận. Cái gọi là đạo vận là thần thông tu luyện tới cực hạn về sau đi ra đồ vật. Dù là vẹn vẹn một tia đạo vận, cũng đủ để đè sập toàn bộ thần thông. Hai cái này chiến lệnh, tựa như là dao phay cùng súng ngắn. Chớ cùng ta nói công phu gì lại cao hơn, cũng sợ dao phay. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vậy cũng là trò cười. Món gì đau, ta trực tiếp bức u bức u bức u. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Mặc dù đã hoàn thành, nhưng ta cảm thấy ta thần thông còn cần lại tiến hành một chút sáp nhập. Trư Diễn mặc dù đã đem ngũ hành linh thuật tiến hành sáp nhập, nhưng lại hắn cuối cùng vẫn là cảm thấy cần đem mặt khác thần thông cũng tiến hành sáp nhập một chút, không nói những cái khác, tối thiểu nhất đem tương tự cho sáp nhập. Như vậy, đến lúc đó hắn cần lĩnh hội đạo vận liền có thể ít một chút. Sự thật chứng minh, thần thông nhiều lắm, đích thật là có chút tai nạn. Cho dù là đối với hắn dạng này học bích mà nói, cũng vẫn như cũ có chút khó khăn. Hiện tại đã có cơ hội đem những vật này tất cả đều sáp nhập, như vậy tại sao lại không chứ? Trước đó sở dĩ mong muốn nhiều thần thông, là bởi vì chúc cơ thời điểm, thần thông càng nhiều, pháp lực càng hùng hậu hơn. Hắn hiện tại đã hưởng thụ cái này phúc lợi. Kia nhiều thần thông mang tới tai nạn, Trư Diễn cũng phải cấp xóa đi nói đến, tại sao ta cảm giác cái này quy nhất thuật là cố ý bị đặt ở đăng tiên giai bí cảnh bên trong? Trư Diễn tự lẩm bẩm nói rằng, cái này quy nhất thuật có thể ếch chế nhiều thần thông tai nạn, là tuyệt đối không thể trùng hợp như vậy xuất hiện tại đăng tiên giai bí cảnh bên trong, hơn nữa còn xem như cái cuối cùng thảo đề, cái này rõ ràng là có người cố ý mà vì đó, mặc dù không biết là người nào thả, nhưng là cũng chính vì vậy hắn mới có thể thu được quy nhất thuật, mới có thể đem thần thông tiến hành quy nhất. Rất nhanh, lại là 1 năm. Trương Diễn đem chính mình 36 môn thần thông hợp quy tắc thành 12 môn thần thông đây đã là cực hạng. Còn lại mong muốn lại tiếp tục hợp quy tắc lời nói, vậy thì khó mà làm được nhưng là cũng đầy đủ. 12 cái thần thông, bắt đầu tìm hiểu đến sắc thực muốn so 36 cái càng nhanh. Mặc dù hắn hiện tại đã đem thần thông lĩnh hội hoàn thành, nhưng là đến lúc đó còn có kim đan kỳ đạo vận. Vậy nhưng so thần thông còn khó hơn. Hiện tại hợp thành những này thần thông, đến lúc đó tìm hiểu đạo vận thời điểm, liền có thể nhẹ nhõm một chút. Cái này với hắn mà nói, là một cái chuyện tốt đã thần thông đều đã tìm hiểu, như vậy kế tiếp chính là muốn kim đan. Trương Diễn hít sâu một hơi. Thành tựu kim đan, cái này nói dễ, nhưng là thật mong muốn làm lời nói, vậy đơn giản là khó càng tiên khó. Ngẫm lại Nam Hang, lớn như thế địa khu, mới nhiều ít cái kim đan. Bọn hắn thành hành phái chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, cũng mới mấy cái kim đan. Mà, hiện tại, Trương Diễn lại muốn thành tựu kim đan. Trọng yếu nhất là, Trương Diễn niên kỷ vẫn chưa tới 60 tuổi. Hơn nữa hắn còn không phải khí tu, không phải phù tu, loại này bảng môn tả đạo mà là đường đường chính chính pháp thuật trúc cơ, thần thông thành đạo, làm được là thông thiên đại đạo. Trong này gian nan chỉ có Trương Diễn tự mình mới đừng. Thanh trang bị cũng biết, gia luyện khí phường. Trương Diễn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi tìm Cổ Kính Tùng. Hắn muốn kết đan đây không phải một chuyện nhỏ, xem trước một chút Cổ Kính Tùng có cái gì an bài lại nói. Dù sao, bây giờ còn chưa có tham dự khảo hạch đối phương cũng đang ở trên người hắn áp chú, lúc này không cần nhiều điểm chỗ tốt, chẳng lẽ chờ mình khảo hạch qua về sau lại muốn a? Mặc dù, trên lý luận cũng có thể. Thậm chí đối phương cũng sẽ không cư tuyệt. Dù sao một cái thông qua khảo hạch, tiến vào đại thế giới tu sĩ, thấy thế nào cũng thuộc về một người mạnh. Nhất là, tiến vào đại thế giới cũng không có nghĩa là không thể trở về đến. Thượng Như là cổ thái huyền, trước kia không phải cũng tiến vào đại thế giới, nhưng như thế vẫn là trở về. Cho nên nói, kết giao như thế người loại này, Thiên đạo tông tự nhiên là nguyện ý có thể, cái này có một vấn đề. Lúc kia, đồng dạng đồ vật, chương diễn trước mắt. Quá nhiều lời nói, bọn hắn tiên đạo tông cũng khó có thể lấy ra. Dù sao, bọn hắn còn có lớn như thế một cái tông môn muốn quản lý, còn có nhiều người như vậy muốn nuôi. Cho nên còn không bằng một hơi tại tham gia trận đấu trước đó đem chỗ tốt cho Trương Diễn. Dựa theo Trương Diễn tình huống hiện tại đến xem, hắn thông qua khảo hạch vậy cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại giúp hắn, cái kia chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như chờ hắn khảo thí qua, cái kia chính là rễ hoa trên ấm. Cho nên nói, làm Trương Diễn nói hắn muốn kết đan thời điểm, Cổ Kính Tùng phản ứng cũng vô cùng trực tiếp. "An bài, toàn lực an bài một." Thậm chí cái kia cường độ so Trương Diễn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương, "Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng, chúng ta Thiên Đạo tông trực tiếp giúp cho ngươi làm." Cổ Kính Tùng tài đại khí thô nói: Cái này đích xác là tại đại khí thổ. Phải biết, căn cứ mỗi người công pháp không giống, kết đan cần linh vật cũng không giống. Nhưng là nói chung, những này kết đan linh vật kia đều vô cùng trân quý. Hơn nữa, kim đan cũng là có phẩm giai phân chia. Từ cấp thấp nhất một khiếu kim đan tới cao cấp nhất cửu khiếu kim đan, phẩm cấp không giống, cần vật liệu cũng không giống. Hiện tại chương diễn kia thuộc về chi phí trung kết đan, cần có linh vật đương nhiên sẽ không kê kiện. Hắn trực tiếp báo ra một đống lớn vật liệu, tất cả đều là ngũ hành vật liệu. Đây là thái nhất diễn thiên lục bên trong ghi lại một cái cửu khiếu kim đan cần có linh vật. Những vật này Nếu như muốn để chính hắn tìm, cần đại lượng linh thạch không nói, mấu chốt nhất là còn khó tìm. Dù sao, trong này mỗi một vật đều cực kỳ chân quý đường nói ngươi tìm không thấy, liền xếp như tìm tới, người ta cũng không nhất định cùng ngươi giao dịch. Bảo vật như vậy, vậy căn bản không phải linh thạch chuyện, ngược lại cần lấy vật đổi vật. Ngươi phải có có thể đánh động người khác bảo vật, người ta mới đổi với ngươi. Thật giống như, ngươi làm quan đương đương tới nhất định tình trạng, bình thường tiền tài liền vô dụng. Ngươi đến, mới được. Nhưng là nhường Tiên Đạo Tông đi làm, vậy thì không thể tốt hơn. Dù sao, đối với Tiên Đạo Tông mà nói, Bọn hắn hiện tại chính là toàn bộ trung thổ lợi hại nhất tông môn. Chỉ cần bọn hắn mong muốn đồ vật, như vậy ở trung thổ, tất cả mọi người đến cho một chút mật muối. Dù là như thế, Lam Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn cho ra danh sách thời điểm, cũng thiếu chút nhịn không được nhảy dựng lên. "Ta cho ngươi đi tìm người kết đan đồ vật, ngươi là để nâng cấp tới rồi sao? Nhiều như vậy linh vật đều là ngươi kết đan cần. Huơn nữa trong này, ta thế nào nhìn thấy còn có nguyên anh kỳ tu sĩ mới dùng có được đồ vật." Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn trong tay danh sách, mặt đều đen. "Ra hỏa này, thật là sư tử hắn mở miệng a. Thật là cái gì đều muốn a." Đối mặt với đối phương chỉ trích, Trương Diễn cũng vô tội nháy mắt mấy cái, những này thật là ta kết đan cần linh vật. Hắn thở dài một hơi, nếu như các ngươi cảm thấy khó khăn lời nói, quên đi, trước đó còn tưởng rằng Tiên đạo tông có bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới ngay cả ta kết đan đồ vật đều chuẩn bị không dậy nổi. Ai? Trương Diễn thở dài một hơi, ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. Một bộ thương tâm bộ dáng, nhuận cổ kính tùng có chút bất đắc dĩ. Gia hòa này, thật là có điểm làm giận. Không phải, những tài liệu này kim một thủy hòa thổ, ngũ hành đều đủ, chẳng lẽ ngươi ngũ hành linh căn là toàn, ngươi còn tu luyện ngũ hành pháp lực? Cổ Kính Tùng cắn răng đối Trương Diễn hỏi đúng vậy a? Ta ngũ hành đều đủ, hơn nữa tu luyện chính là ngũ hành hồn nguyên khí." Trương Diễn nói, vươn tay ra, tay phải năm ngón tay bên trên, lập tức xuất hiện ngũ thái bàn làn nhàn nhác. "Vừa vận đối ứng ngũ hành thuộc tính ngươi, ngươi, ngươi." Thấy cảnh này, Cổ Kính Tùng cũng là không thể làm gì. Gia hỏa này, thật là một cái đột. Đồng thời, hắn cũng biết, Trương Diễn thực lực vì cái gì mạnh như vậy. Mẹ nó, 36 môn pháp thuật chú cơ, tu vi bản thân liền so người khác thâm hậu. Lại thêm, hắn có ngũ hành pháp lực. Nói cách khác, pháp lực của hắn so với người bình thường chọn vẹn nhiều gấp năm lần, hơn nữa còn là cùng 36 môn pháp thuật có thể để ra. Loại tình huống này, cùng giai tu sĩ, làm sao có thể là chương diễn đối thủ? Không bị treo lên đánh mới là lạ đi, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi tìm linh vật." Cổ Kính Tùng hung hăng cắn răng nghiến lợi nói rằng đúng rồi, Cổ Tiên Bối, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." Nhìn thấy Cổ Kính Tùng muốn rời khỏi, Chương Diễn cũng liền bận bịu mở miệng nói ra chuyện gì, "Ngươi nói." Cổ Kính Tùng dừng lại muốn đi bước chân Ngược lại hắn đã bị Trương Diễn hao chọc đối phương mong muốn tiếp tục từ hắn nơi này cầm tới chỗ tốt, vậy cũng không thực tế đã như vậy, hắn cũng không sợ ta muốn biết liên quan tới thành tiên sự tình. Trương Diễn suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Ta trước đó nghe nói, nếu như không trải qua hóa tiên trì, như vậy kết đan về sau, liền không cách nào thành tiên. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, vào không được pháp tướng cảnh." Trương Diễn trầm ngâm một lát đối Cổ Kính Tùng mở miệng hỏi đúng, "Ngươi nói không sai đích thật là dạng này." Cổ Kính Tùng nhẹ nhàng gật đầu, chấp nhận Trương Diễn vấn đề vì sao lại dạng này. Trương Diễn không hiểu, hơn nữa, có không có cách nào giải quyết chuyện này? Vì sao lại dạng này? Nó như thế nào đây? Đại khái là bởi vì thế giới này thụ thương đi. Nghe được Chương Diễn vấn đề, Cổ Kính trùng thở dài một hơi, đối Chương Diễn nói rằng thế giới này thụ thương, cho nên nó không phải hoàn chỉnh, cái này cũng chỉ làm thành, chúng ta những người này cũng không hoàn thành, chỉ có trải qua hóa tiên trì tẩy lễ mới xem như hoàn chỉnh người. Dạng này chúng ta mới có thể tiến nhập pháp tướng cảnh, mới có thể tiếp tục tu hành. Kỳ thật, ngươi khả năng không biết rõ sự tình, nếu như dựa theo trước đó suy tính, vùng thế giới này hẳn là sớm lại không được mới đúng, ngươi biết vì cái gì? Hiện tại chúng ta còn có thể tu hành a. Cổ Kính Tùng sau khi nói đến đây, biểu lộ có chút nghiêm túc không biết rõ. Trương Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự là hắn là không rõ ràng đó là bởi vì có rất nhiều tiền bối chết tại nơi này. Cổ Kính Tùng nói đến đây, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thế giới của chúng ta thụ thường, linh khí một mực tại tiết lộ, bất quá may mà, tiết lộ tốc độ cũng không tính nhanh, mà có không ít tiền bối, từ trung thổ ra ngoài, tiến vào đại thế giới về sau, tu luyện có thành tựu, nhưng không có thành tiên, bọn hắn thọ nguyên từ đầu đến cuối sẽ có kết thúc thời điểm. Chờ lúc kia, đại đa số người bọn hắn chọn trở lại trung thổ, sau đó tàn mất tự thân tất cả tu vi, đến ổn dưỡng phiến thiên địa này. Đây cũng là phiến thiên địa này vì cái gì có thể kiên trì thời gian dài như vậy nguyên nhân? Chủ động tán mất tu vi ổn dưỡng thiên địa. Nghe được đối phương câu nói này về sau, Trương Diễn thật ngây ngẩn cả người đây là hắn thế nào đều không nghĩ tới. Hắn không có nghĩ đến cái này thế giới lạ dưới. Càng không nghĩ đến qua, thế giới này lại là gần phía trước bối muôn không ngừng mà may may vá vá mới có thể để cho bọn hắn tiếp tục viết tu hành có thể đạt có thế giới khác có thể đi, vì cái gì không đi thế giới khác đâu? Trương Diễn há hốc mồm, đối cổ kính tùng mở miệng hỏi đúng vậy a có thế giới khác, bọn hắn chỉ cần tùy tiện đi một thế giới khác. Như vậy thì có thể kết thúc rơi cuộc sống như vậy đã như vậy, vì cái gì còn muốn thủ vững ở chỗ này đây? Đầu tiên, từ chúng ta thế giới này đi thế giới khác, truyền tống cần hao phí đại lượng linh khí, chúng ta không có khả năng đem tất cả mọi người mang đi. Kia đã như vậy, đi mấy người thì có ích lợi gì đâu? Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục mở miệng nói, "Còn nữa, chúng ta tu tiên giả, sinh ở nơi đây, sinh trưởng ở nơi đây, sao có thể tùy tiện vứt bỏ cố thổ đâu? Hơn nữa, mặc kệ nơi này là dạng gì, đều là nhà của chúng ta, dù là hắn lại phá lại nát, chỉ cần cất ở đây bên trong." Vậy chúng ta liền đều có nhà, chỉ khi nào bỏ, như vậy chúng ta liền đều thành không có căn người. Tân gốc cũng không có, ngươi còn tu cái gì tiên? Cổ Kính Tùng tiếng nói có vẻ lớn. Thân sắc nhìn có chút sục sôi. Nhưng là Trương Diễn cảm thấy, hắn hẳn là sục sôi vậy thì không có cách nào a. Trương Diễn chép miệng một cái đối Cổ Kính Tùng hỏi coi a, chỉ cần đi đem thế giới khác bạn nguyên đột tới, dung hợp tới thế giới của chúng ta bên trong, vậy là được rồi. Nhưng là cướp bóc một cái thế giới bạn nguyên, kia cũng không phải bình thường người tài giỏi sự tình a. Trên thực tế, đây cũng là chúng ta tiền bối vẫn muốn làm sự tình. Trước đó bọn hắn còn chủ hạch qua một lần, đáng tiếc, kém một chút liền thành công. Cổ Kính trùng thở dài một hơi kia, một vấn đề cuối cùng, không có đăng tiên liền dài, nhưng là đã kim đang ngợi, đời này, thật liền không có cơ hội a. Chương diễn đối với chuyện này tương đối quan tâm cũng là không thể nói như vậy. Chỉ là tại chúng ta trung thổ khẳng định là không có cơ hội, đi nhân tộc đạo minh, nơi đó nói không chừng có phương pháp, chỉ có điều, một cái giá lớn có thể sẽ có chút cao. Chương 211, Mạc Trường thanh gia cát truyện kết làm đạo lư. Chương 211, Mạc Trường thanh gia cát truyện kết làm đạo lư. Chỉ có nhân tộc đạo minh mới có thể a. Nghe được cổ thái huyền lời nói, chưa diễn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn kỳ thật thật muốn giải quyết chuyện này, không nói những cái khác, tối thiểu nhất, hắn muốn cho Thanh Loan một cái cơ hội. Dù sao, Thanh Loan tại Nam Hoang loại địa phương kia, đều có thể sửa đi đến nguyên anh kỳ. Cho nàng càng lớn sân khấu, nàng chưa hẳn không thể tiến vào pháp tướng cảnh. Còn có, chính là Mạc Trường Thành, ra các chuyện chờ trợ giúp qua hắn sứ trưởng. Nếu như có thể mà nói, hắn đều muốn cho bọn hắn một chút hồi báo cái này, dĩ nhiên không phải chúng ta trung thổ có thể giải quyết. Chuyện. Nhìn thấy Trương Diễn có chút thất vọng, Cổ Kính Tùng cũng có chút bất đắc dĩ mà miệng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta trung thổ có thể giải quyết chuyện này, chúng ta còn cần đăng tiên giai a." Ngươi nói. "Có đạo lý." Trương Diễn công nhận đối phương nói lời. "Hoàn toàn chính xác, nếu như đối phương có năng lực lời nói, như vậy đăng tiên giai cũng không có trọng yếu như vậy. Là ta đường đột, nhìn chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp." Trương Diễn mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng biết, nếu như chờ hắn tiến vào khảo hạch, nghĩ như vậy muốn về tới thế giới này, chỉ sợ cũng, cũng không dễ dàng. Nếu không, trung thổ chỉ sợ cũng không chỉ là pháp tướng cảnh xem như lão đại rồi. Trân ngã cảnh đều không có mấy cái. Dù la chỉ có trân ngã cảnh, cung cơ hồ đều đang ngủ say. Chỉ chờ cần bọn hắn xuất thủ thời điểm, bọn hắn mới có thể ra tay vẫn là trước kết đan a. Trương Diễn nghĩ nghĩ, đối cổ Kính Tùng mở miệng nói ra hừ, việc cấp bách, đích thật là cần trước kết đan. Nhưng mà ngươi kết đan cần những loại linh vật thật sự là nhiều lắm, hơn nữa có thật nhiều tương đối trân quý, chỉ sợ không phải linh thạch có thể mua được, ta phải cần giúp ngươi đi hồi đổi một chút. Cổ Kính Tùng nhìn xem Trương Diễn nhóm đi ra danh sách, cũng có chút đau đầu, sau đó hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta chuẩn bị những vật này, khả năng đến tốn 1 2 năm. Chờ ngươi đến lúc đó trở về, a ngươi bây giờ có thể đi cùng ngươi trước đó sư phụ chào từ biệt. Dù sao, ngươi một khi đi nhân tộc Đạm Minh, đến lúc đó mong muốn trở về, vậy thì cần bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Nếu không, ngươi căn bản về không được. Cổ Kính Tùng vỗ vỗ Trương Diễn bả vai nói rằng, ừm, "Ta đã biết." Trương Diễn gật gật đầu, hắn cũng vô cùng tán đồng đối phương. Nếu như hắn thật đi nhân tộc Đạm Minh, đi lại thế giới kia đến lúc đó, hắn mong muốn trở lại, khả năng thật liền khá là phiền toái ta muốn lại chúng thổ thu thập một vài thứ lại trở về. Trương Diễn nghiền ngẫm, đối Cổ Kính Tùng mở miệng nói ra công pháp. "Pháp bảo" truyền thừa. Cổ Kính Tùng cười đối Trương Diễn hỏi truyền thừa, chủ yếu là truyền thừa. Trương Diễn không chút do dự mở ra miệng. Trung tổ tu tiên giới truyền thừa, đích thật là muốn so Nam Hoàng bên kia càng thêm tiến tiến. Nếu như nếu là hắn có thể mang đi một chút truyền thừa, vậy thì sẽ để cho Nam Hoàng tu tiên giới càng thêm tiến bộ người đi đi, cần cần giúp một tay không. Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn hỏi cái này cũng có thể giúp đỡ. Trương Diễn kinh ngạc hỏi đương nhiên, trung tổ có rất nhiều truyền thừa, Thiên đạo minh cũng có rất nhiều truyền thừa, mặc dù có rất nhiều truyền thừa là tuyệt mật, nhưng là càng nhiều truyền thừa là hàng thông thường, dù là chân quý một chút, cũng có thể là để ngươi mang đi. Cố Kính Tùng cười đối Trương Diễn nói rằng, hơn nữa, ở trung tổ, tu tiên pháp môn mặc dù chân quý, nhưng là ngoại trừ cấp phái hoạch tâm bên ngoài, còn lại cũng có thể giao dịch. Vậy xin đa tạ rồi." Nghe được đối phương, Trương Diễn liền vội vàng ngẩng đầu. Nói đùa đã đối phương có thể trực tiếp cho, hắn vì cái gì còn muốn đi nguyên một đám tìm? Đây không phải là lãng phí thời gian a? Thời gian của hắn vô cùng quý giá, không thể lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này, bên trên không cần khách khí, ngươi chỉ cần thật tốt tham gia khảo hạch là được." Cố Kính Tùng đối khảo hạch nhìn vô cùng trọng. Có thể nói, vì khảo hạch, hắn mọi thứ đều có thể nhượng bộ mà nguyên nhân này cũng vô cùng đơn giản, bởi vì Trương Diễn là hắn tuyển ra tới, hơn nữa hắn cha nuôi Cổ Thái Huyền cũng công nhận Trương Diễn, đồng thời đề cử Trương Diễn, cho nên nói đến lúc đó Trương Diễn ra thành tích, như vậy hai người bọn họ không thể bỏ qua công lao. Nhưng là nếu như không có ra thành tích, bọn hắn hiện tại cho Trương Diễn nhiều như vậy hậu đãi đãi ngộ, nếu như đến lúc đó hắn không có thông qua khảo hạch, như vậy hai người bọn họ cũng là khó mà thoát tội. Có Cổ Kính Tùng trợ giúp, Trương Diễn rất nhanh liền thu được đại lượng truyền thừa, chợt vẹn hơn 100 đạo. Bên trong bao hàm đủ loại truyền thừa, có công pháp phức diện, có luyện khí phức diện, Còn có Luyện Đan, trận pháp các phương diện truyền thừa. Mặc dù những truyền thừa khác đều không phải là trung tổ đứng đầu nhất truyền thừa, nhưng cũng coi là nhất lưu truyền thừa. Hơn nữa, những vật này đều không thuộc về Ngũ Đại tông môn, mà là thuộc về một chút đã diệt vong tông môn công pháp truyền thừa. Cho nên nói, cho dù Trương Diễn mang đi, cũng không có người lại bởi vậy truy cầu hắn đa tạ cổ tiền gói. Lấy được truyền thừa về sau, Trương Diễn một lần nữa chân thành cảm tạ đối phương. Nếu như nói cho hắn chiến lực, cho hắn pháp bảo, đó là vì tăng cường lực chiến đấu của hắn, vì tham gia khảo hạch. Như vậy những truyền thừa khác là thuộc về thành ý của đối phương còn nữa từ trước mắt đến xem, thành ý của đối phương, thật rất đủ, vô cùng đủ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng cấp đối phương nói lời cảm tạ không cần khách khí, đến lúc đó ngươi thật tốt biểu hiện là được rồi. Cổ Kính Tùng sau khi nói xong, thì rời đi, Mã Trương diễn đi ra Thiên Đạo Tông, cũng không có lập tức trở về, mà là ra tay trước ra một cái tín hiệu. Cái tín hiệu này là phát cho một sâm. Dù sao, bọn hắn là cùng đi đến, tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ trở về. Theo tín hiệu của hắn phóng ra, Trương diễn đợi hơn 10 ngày. Ngay tại hắn cơ hồ muốn đem kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, Mộc Sâm cuối cùng đã tới Mộ sư huynh. Nhìn thấy Mộc Sâm, Trương Diễn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi kinh ngạc mở ra miệng. Mấy năm cũng thấy, giờ phút này, Mộc Sâm đã đổi một thân trang phục. Hắn hiện tại, nhìn có quần áo có chút lam lũ, trên mặt cũng nhiều một chút tang thương, nhìn trong khoảng thời gian này người làm ăn cũng không tệ a. Trương Diễn có chút kinh ngạc nhìn đối phương, đối phương mặc dù nhìn lam lũ một chút, nhưng là đối phương trạng thái lại rất không tệ. Nhìn càng thêm tinh thần còn có thể, trong khoảng thời gian này ta thu hoạch rất nhiều chuyển thừa, chúng ta thành hành phái hẳn là có thể dùng tới. Mộc Sâm nhìn xem Trương Diễn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười vui vặn, ta cũng góp nhặt một chút chuyển thừa. Chúng ta trước cùng một chỗ trở về đi. Trương Diễn cũng làm mở miệng cười nói rằng ngươi cũng góp nhặt một chút truyền thừa, ngươi không phải tại Thiên đạo tông a. Ngươi gia nhập Thiên đạo tông về sau, còn có thể về thành hành phái. Mộc Sâm lúc nói chuyện ngữ khí có chút phức tạp, nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt cũng có chút cảnh giác. Mặc dù không muốn, nhưng lại hắn có lý do hoài nghi, Trương Diễn có phải hay không đem thành hành phái cho ra bán. Loại chuyện này trong tu tiên giới tuyệt đối không hiếm thấy người liên tâm đi, ta không có bán tông môn. Nhìn thấy Mộc Sâm ánh mắt, Trương Diễn có chút im lặng, chẳng lẽ ta thoạt nhìn như là bán tông môn người a. Ta mặc dù đi Thiên đạo tông, nhưng là nghiêm ngặt đi lên nói ta cũng không có gia nhập bọn hắn, mà là lựa chọn đại biểu Thiên đạo tông. Trương Diễn nghĩ nghĩ, đối mục sâm giải thích nói đại biểu Thiên đạo tông. Không sai, trong này nói đến quá phức tạp đi, không phải một hai câu liền có thể giải thích rõ ràng, chờ ta sau khi trở về chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng Thiên đạo tông thuộc về quan hệ hợp tác liên tốt. Bây giờ không phải là ta cần bọn hắn, mà là bọn hắn cần ta. Cho nên đối ta quản liền tương đối bưng lỏng, tỷ như nói ta mang theo hơn 100 đạo trung tổ nhất lưu truyền thừa, những truyền thừa khác cũng đều là Thiên đạo tông cho ta. Cái gì? Bọn hắn cho hơn 100 đạo nhất lưu truyền thừa? Nhiều như vậy? Mặc dù Mộ Sâm không biết rõ Chương Diễn nói tới hợp tác là có ý gì, nhưng là từ đối phương bằng lòng cho hắn hơn 100 đạo nhất lưu truyền thừa trong chuyện này đến xem. Thành ý của đối phương đích thật là rất lớn, nhưng là đã chết. Thiên đạo tông không phải một cái pháp tướng cảnh tông môn a? Không, không chỉ là pháp tướng cảnh. Mộ Sâm cũng ở trung thổ trà trộn nhiều năm, hắn biết Thiên đạo tông tông môn bên trong tuyệt đối có chân ngã cảnh tu sĩ. Nói cách khác, đối phương là một cái chân ngã cảnh tông môn. Cái này mẹ nó đến, Chương Diễn hiện tại vẻn vẹn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ a, lại có thể cùng chân ngã cảnh tông môn hợp tác? Hơn nữa nhìn bộ dáng Đối phương đối thành ý của hắn còn vô cùng đủ. Cái này cũng quá kinh khủng. Quả nhiên, thiên tài ở đâu đều là thiên tài. Nghĩ tới đây, Mục Sâm đột nhiên cảm thấy khóe miệng có chút đắng chát chát đáng chết. Hắn mất vạ thời gian dài như vậy, mới thu được hơn 10 đạo truyền thừa, nhất lưu truyền thừa càng là chỉ có 3 đạo. Không nghĩ tới đi lên liền bị Trương Diễn cho miểu sát. Bất quá mặc dù đắng chát, nhưng hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Bởi vì từ Trương Diễn thái độ có thể nhìn ra, đối phương cũng không có quyền thanh hành phái, cũng không có quyền hắn. Cái này là một chuyện tốt đi, chúng ta trở về rồi hay nói a. Trương Diễn cùng Mộ Sâm kỳ thật cũng không có tận lực giấu giếm thân hình của mình, mà là trực tiếp liển trở về Nam Hoàng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn hắn đã kinh động đến Thiên Đạo Tông đối phương Nguyên Anh kỳ tu sĩ không biết rõ có bao nhiêu, thậm chí còn có pháp tướng cảnh, còn có chân ngã cảnh đối phương, nếu quả như thật mong muốn nhìn trộm Trương Diễn hai người hành tung. Mặc kệ bọn hắn thế nào ẩn dấu đều không dùng đã như vậy, vậy còn không như bằng phản một chút, tối thiểu nhất lưu lại một cái ấn tự tốt. Dù sao, tôn trọng là lẫn nhau. Từ chuyên tống trận lại truyền tống về tới trong lỗ đen, bọn hắn cũng liền đi tới thế giới dưới lòng đất. Từ thế giới dưới lòng đất vừa ra tới, Lập tức liền liền có mấy cái ngư nhân xung tới. Ngay sau đó là Hoa nhân. Những nhân thủ này năm pháp khí, cảnh giác nhìn xem Trương Diễn cùng Mộc Sâm. Chờ những khi bọn hắn thấy rõ Trương Diễn cùng Mộc Sâm khuôn mặt về sau, tất cả đều quy xuống. Ngay sau đó, một đạo trưởng hồng bay tới, là một vị Kim Đan kỳ tu sĩ chúc sư thúc. Nhìn người tới về sau, Trương Diễn vội vàng kêu một tiếng đối phương chính là Thanh Hành phái bên trong Kim Đan tu sĩ một trong Trương chân truyền. Nhìn thấy Trương Diễn, cái kia họ chúc tu sĩ có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngươi thời gian dài như vậy không thấy, đã tới thế giới dưới lòng đất. Họ chúc tu sĩ không biết rõ cái lô đen này chuyện. Hắn chỉ biết là lòng đất thế giới vô cùng phong phú hử, là như vậy, hiện tại có chút phát hiện mới, khả năng cần cùng trưởng môn hội báo một chút. Trương Diễn cười gật gật đầu, không có không thừa nhận, mà là chấp nhận đối phương nói chuyện trưởng môn ngay tại trong tông môn, Trương Chân truyền ngươi trở về liền có thể nhìn thấy trưởng môn. Họ chúc tu sĩ vô cùng khách khí đối Trương Diễn nói rằng, mặc dù Trương Diễn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là trong mắt hắn, cũng sớm đã đem Trương Diễn bỏ vào cùng chính mình như thế độ cao. Không, thậm chí còn cao hơn chính mình. Dù sao, tông môn bên trong có một ít tin tức ngầm, nói Trương Chân truyền cùng Thanh Loan tiểu sư thúc quan hệ tâm đầu ý hợp. Cái này tâm đầu ý hợp hắn cũng không biết là thế nào cái tâm đầu ý hợp pháp, nhưng là quan hệ khẳng định không đơn giản. Vẹn vẹn đầu này, liền đầy đủ hắn nâng lên chương diễn địa vị. Hung chi đối phương là Thái Nhất Sơn sơn chủ, địa vị có thể so với Kim Đan. Lại thêm, người ta tiềm lực cũng đích thật là mạnh phi thường. Thiến giai Kim Đan, đó cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, hắn vô cùng lý tính đa tạ. Chương diễn cùng Mộ Sâm cảm tạ đối phương về sau, đội vàng đi ra thế giới dưới đất, sau đó đi thẳng tới Thanh Hành phái trưởng môn cho ở mang theo Mộ Sâm không chút khách khí tiến vào, sau đó ngay sau đó chỗ ở bên trong liền truyền đến rít lên một tiếng. Trư Diễn cùng Mộc Sâm vô cùng chật vật chạy ra. Tại phía sau bọn họ chính là Hùng Hùng Hồ Hồ Mạc Trường Thanh. Lại sau đó là: "Ra các truyện hai người các ngươi tiểu tử đuối, sẽ không gõ cửa a?" Mạc Trường Thanh sắc mặt âm trầm không chừng đối hai người hỏi ngươi cũng không thiết cấm chế a. Trư Diễn cùng Mộc Sâm có chút ủy khuất nói không có thiết cấm chế, ngươi liền có thể tùy ý tiến nhà của người khác a. Mạc Trường Thanh nghe được câu này cũng là một hồi nội giận. Hai người này, thật là vô pháp vô thiên kia, ngài hay là người khác a? Nhìn thấy Mạc Trường Thanh biểu lộ, Trư Diễn dung dung mở miệng hỏi hừm. Mạc Trường Thanh đầu tiên là nhướng mày. Sau đó cảm xúc hỏa hoạn rất nhiều. Thế thế, một sư cũng là nhanh thấy sắc còn nóng, tại chúng ta trong lòng, ngài liền theo chúng ta sư công như thế, cho nên liền trực tiếp tiến vào. Các ngươi nói như vậy, kỳ thật cũng có đạo lý, chúng ta xác thực không cần như thế xa lạ, lần này coi như xong, lần sau các ngươi muốn chú ý một chút, tiến đến muốn gõ cửa. Mạc Trường Thanh hung tợn lườm hai người một cái nói rằng vâng, vâng, là, trưởng môn nói là, bất quá, trưởng môn, ngươi dự định lúc nào cùng sư phó ta kết làm đạo lữ a? Trương Diễn cười hì hì ừm với, sau đó mở miệng hỏi tiểu tử ngươi, lại dám trêu ghẹo sư phó ngươi. Nghe được Trương Diễn lời nói, ra cái chuyện cũng không khỏi nợ nụ cười kỳ thật đa sớm nên kết làm đạo lữ, nhưng là một mục thiếu đi hai người các ngươi, đã các ngươi hai cái đều tới, vậy cái này hôn lễ liền có thể chủ hạch một chút. Mạc Trường thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút mở miệng nói ra vậy thì chúc mừng trưởng môn, chúc mừng sư phụ. Chương Diễn cùng một xâm liếc nhau một cái, vội vàng mở miệng chúc mừng đúng rồi, hai người các ngươi không phải đi chung tổ sao? Thế nào sớm như vậy liền trở lại? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Ta nói với các ngươi, mặc dù trung tổ người lợi hại, nhưng là chúng ta Thanh Hành phái cũng không phải ăn chay, bị thua thiệt, ngươi cùng chúng ta nói, có thể đánh được chúng ta liền đi báo thủ. Đánh cùng lại, chúng ta liền mau thu dọn đồ đạc đi đường. Mạc Trường Thanh cười đối hai người hỏi kỳ thật trung thổ chi hành vẫn là rất thuận lợi. Nghe được Mạc Trường Thanh lời nói, Trương Diễn có chút cảm động, thanh hành phái cái này tông môn không khí đích thật là phi thường tốt kia hai người các ngươi. Mạc Trường Thanh nghe được vô cùng thuận lợi, nhưng cũng không biết Trương Diễn bọn người vì cái gì trở về ta sợ dĩ trở về, là bởi vì ta có thể muốn đi. Trương Diễn trầm mặc một tiếng nói rằng. Chương 212, thanh loan, trở mình lên ngựa, dụng ngựa lao nhanh. Chương 212, thanh loan, trở mình lên ngựa, dụng ngựa lao nhanh muốn đi. Mạc Trường Thanh cùng ra cát truyện hai người nụ cười cứng lại. Nhưng lại rất nhanh liền nở nụ cười không sai, không sai, nhìn ngươi ở trung tổ tìm tới thích hợp tông môn. Mạc Trường Thanh có chút khóc nước nợ nhìn xem Chương Diễn, nhẹ nhàng gật cái. Kỳ thật hắn tại Dương Trường Diễn tiến vào trung tổ thời điểm, liền biết sẽ có một ngày này. Nhưng là, hắn thế nào đều không nghĩ tới, một ngày này tới vậy mà nhanh như vậy. Chương Diễn chỉ xuất đi mấy năm, vậy mà liền đã tìm tới thích hợp tông môn. Cái tốc độ này thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, đối phương nói, hắn muốn đi. Cái này giải thích rõ, Chương Diễn muốn từ bỏ thanh hành phái bên trong tất cả rời đi. Như vậy, cái này trung tổ tông môn nhất định rất mạnh, nếu không Hắn thật không cần thiết cùng Thanh Hành phái hoàn toàn rứt bỏ rơi vậy con ngươi. Mạc Trường Thanh nhìn về phía Mục Sâm đệ tử tự nhiên là lưu tại Thanh Hành phái. Mục Sâm chất phát trên mặt không có một tia biểu lộ, chỉ là bình tĩnh nói hừ, xem ra ngươi không có bị nhân tuyển lên a. Mạc Trường Thanh ngung ngung thở dài một hơi nói rằng, "Mục Sâm." Hắn nhìn một chút Mạc Trường Thành, đột nhiên cảm thấy nhà mình người trưởng môn này, hẳn là cố ý lời nói này cũng quá đâm tâm. Cái gì gọi là không có bị nhân tuyển bên trên? Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng bị người Thiên Đạo tông coi trọng được chứ? Mặc dù có một phần là bởi vì Trương Diễn muốn nhân, nhưng ngươi liền nói, người ta đồng ý không có đồng ý a trưởng môn khả năng hiểu lầm. Trương Diễn lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, thay Mộ Sâm giải quyết cái này lúng túng vấn đề. Sau đó tiếp tục mở miệng nói ra kỳ thật, lần này trung thổ hành trình tương đối phức tạp, chúng ta đi vào nói đi. Cũng tốt. Nhìn thấy Trương Diễn thần sắc tương đối nghiêm túc, Mặc Trường Thanh cũng gật gật đầu, mang theo Trương Diễn bọn người tiến vào hắn chỗ ở tốt, hiện tại có thể nói a. Đem hai người mang sau khi đi vào, Mặc Trường Thanh còn chuyên môn mở ra cấm chế ừm, lần này tiến vào trung thổ về sau, ta cùng Mộ Sâm đều tham gia đăng tiên giai bí cảnh. Ta đã thông qua được cái này đăng tiên giai bí cảnh, bù đắp tiên cốt. Chương Diễn nhíu nhíu, quyết định vẫn là bắt đầu lại từ đầu nói ngươi bù đắp tiên cốt. Quá tốt rồi. Gia Cát Uyển trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vui mừng. Nha Minh đệ tử, có thể bù đắp tiên cốt, cái này cũng liền mang ý nghĩa đối phương có hy vọng thành tiên. Mặc dù nói, thành tiên vật này khoảng cách quá xa vời. Nhưng là, trở thành pháp tướng cảnh một bước này, hy vọng đích đích xác xác chính là biển lớn. Dù sao bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chương Diễn thiên phú mạnh như vậy người. Không nói những cái khác. Gia Cát Uyển thật cảm thấy, Chương Diễn thành tựu nguyên anh pháp tướng cơ hội phi thường lớn. Nàng xếp như Trương Diễn Sư Tôn, đối điểm này, tự nhiên cao hứng phi thường. Chính mình giáo đồ đệ, mạnh hơn chính mình đây cũng là tất cả sư phụ hy vọng chuyện cho nên ngươi gia nhập trung tổ cái nào tông môn. Mạc Trường Thanh lúc này có chút tò mò hỏi, hắn cũng đi qua trung tổ, cho nên biết trung tổ một chút cơ bản kết cấu tiên đạo tông. Trương Diễn không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng tiên đạo tông. Trung tổ mạnh nhất tông môn một trong. Mạc Trường Thanh kinh hô một tiếng không phải một trong, mà là chính là mạnh nhất tông môn. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không tính là gia nhập tiên đạo tông, ta chỉ là cùng bọn hắn hợp tác, ta còn là thành hành phái người. Ta trước đó nói tới rồi đi cũng không phải đi gia nhập thiên đạo tông, mà là muốn rời khỏi thế giới này. Chương diễn đối Mạc Trường Thanh nói rằng rời đi thế giới này ba. Một cái mắt, mặc kệ là Mạc Trường Thanh, gia cát truyền hay là Mộ Sâm, ba người đều biến nghi ngờ đây là đang nói cái gì. Làm sao Hảo Hảo liền muốn rời khỏi thế giới này? Ý của ngươi là? Kỳ thật, thế giới không chỉ có một cái. Mạc Trường Thanh xem như thành thành phái trưởng môn, tự nhiên là tương đối thông minh, lập tức liền nghĩ đến trong này dụng ý không sai, trên thực tế chúng ta chỗ thế giới chỉ là một cái tàn phá thế giới, nhân tộc hết thảy có 36 phương đại thế giới, hợp thành nhân tộc Đại Minh, tiểu thế giới cùng bí cảnh vô số. Ta lần này tới chính là muốn cùng các ngươi chào từ biệt, ta sẽ tham gia tiến vào nhân tộc đạo minh khảo hạch, nếu như thông qua lời nói, ta liền phải tiến vào kia 36 phương đại thế giới. Trương Diễn đối bọn hắn cũng không có dấu giếm nghe ý của ngươi, thế giới của chúng ta hẳn không phải là cái gì đại thế giới a. Gia Cát Uyển nhẹ nhàng đối Trương Diễn mở miệng hỏi không sai. Thế giới của chúng ta không phải cái gì đại thế giới, trên thực tế, thế giới của chúng ta vẹn vẹn so bí cảnh tốt một chút, thậm chí liền tiểu thế giới cũng không bằng. Sau khi nói đến đây, Trương Diễn trên mặt lộ ra một tia đăm chất. Nhà mình thế giới nhỏ yếu như vậy, Cái này đích xác là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Trước kia luôn cho là Triệu Quốc chính là hạch tâm của thế giới này, về sau phát hiện Triệu Quốc bên ngoài còn có quốc gia khác. Lại về sau, coi là Nam Hoang chính là hạch tâm, lại phát hiện Nam Hoang bên ngoài còn có trung thổ đi trung thổ, liền nghĩ trung thổ hẳn là chính là hạch tâm của thế giới này đi. Lại phát hiện, ngoài núi có người thiên ngoại hữu thiên, hạch tâm bên ngoài còn có hải tâm. Kỳ thật Trương Diễn còn tốt một chút. Dù sao hắn còn trẻ, hắn là người suy việt, tiếp nhận năng lực mạnh một chút. Nhưng là đối mạc trường thành, cùng ra các truyền loại người này mà nói, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn cả một đời vì đó phấn đấu, không nghĩ tới cũng chỉ là như thế một khu vực nhỏ. Thế giới lớn như thế, bọn hắn vẫn vui ở một cái giếng nước bên trong. Một mực tại hết ngồi đáy giếng, ngẫm lại đã cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía chương diễn thời điểm, nhưng lại cảm thấy, đây hết thảy đều là đáng giá. Bọn hắn những người này là không có cơ hội. Nhưng lại bọn hắn bồi dưỡng ra tới một đời mới người, lại có thể đi ra cái này giếng nước đi càng rộng rãi hơn trong bầu trời bay lượn tốt, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta cũng không có gì để nói nữa rồi. Ngươi đã lớn lên, có thể vì chính mình người làm quyết định, chỉ có chính ngươi Mặc Trường Thanh vô vũ chương diễn bả vai, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể biết, mặc kệ ngươi lẫn vào thế nào, Thanh Hành phái vĩnh viễn là nhà của ngươi, có lẽ không thể tại xem như ngươi kiên cường hậu thuẫn, nhưng là nơi này mãi mãi cũng có thể vì ngươi cung cấp một cái an thân chỗ đặt chân, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Ừm. Chương Diễn nhẹ nhàng gật đầu, không có nói tiếp cái gì, cũng không có phiến tình, mà là rời đi chủ đề, bởi vì hắn biết, một khi tiến vào 36 phương đại thế giới, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng khó mà trở về lần này trở về, chúng ta mang đến không ít chuẩn thừa. Chương Diễn cùng bộ sâm liếc nhau. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra bản nguyên bi những truyền thừa khác ở trung tổ cũng thuộc về không sai truyền thừa, ta cảm thấy đối với chúng ta thanh hành phái hẳn là không nhỏ trợ giúp. Nhiều như vậy, hơn nữa những truyền thừa khác hoàn toàn chính xác đều rất mạnh a, tối thiểu nhất không thể so với ta tu luyện công pháp yếu. Nhìn thấy Trương Diễn cùng Mộ Sâm lấy ra nhiều như vậy bản nguyên bi, Mạc Trường thanh kiểm tra một hồi, lập tức có chút chấn kinh đây chính là trung tổ nội tính a. Cái này còn không phải bọn hắn truyền thừa mạnh nhất a. Loại cấp bậc này truyền thừa tại bọn hắn bên kia vậy mà cũng bèn bèn thuộc về nhất lưu, hơn nữa còn có nhiều như vậy, chúng ta cùng trung tổ chiến lệnh, quả nhiên lớn. Mạc Trường thanh thở giải một hơi. Không thể không thừa nhận Nam Hoang cùng Trung Thổ chi ở giữa trên lệch loại này, trên lệch không phải trong thời gian ngắn xuất hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương bên kia tại Nguyên Thương đối xung đột đây là chúng ta không có cách nào giải quyết sự tình. Hơn nữa, ta phát hiện, cái này Trung Thổ truyền thừa cũng không nhất định thích hợp chúng ta Nam Hoang, đến lúc đó liền làm phiền trưởng môn chính mình chọn lựa. Trước diễn nhìn ra trưởng môn tâm tư, đối với hắn nói ra ngừng. Mạc Trường thanh gật đầu. Những truyền thừa khác tốt thì tốt, nhưng là có chút truyền thừa quá hao phí tài nguyên đây chính là Nam Hoang cùng Trung Thổ lớn nhất khác biệt. Tài nguyên khác biệt ở Trung Thổ có chút chỉ là nhẹ nhõm bình thường tài nguyên nhưng là tại Nam Hằng, lại hết sức chân quý điều này sẽ đưa đến, Nam Hằng người mong muốn trong tu hành thổ chuyển thừa, vậy thì phải vô cùng có linh thạch mới được. Nếu không, liên đối phương vật liệu cũng mua không nổi đừng nói gì đến tu hành. Cùng Mạc Trường thanh chào từ biệt về sau, Trương Diễn hít sâu một hơi, sau đó trở lại nhà mình động phủ công tử. Hắn mới vừa tới tới động phủ, liền thấy Lưu Diệp Đình. Thời gian dài như vậy, Lưu Diệp Đình vẫn tại động phủ của hắn bên trong công tử người rốt cục trở về. Lưu Diệp Đình trạng thái nhìn cũng không tệ lắm. Một thân tu vi cũng tới tới luyện khí hậu kỳ. Nhưng nhìn tới Trương Diễn thời điểm, cặp mắt của nàng lập tức biến đỏ bừng đúng vậy. Trở về, bất quá về sau ta khả năng liền phải vĩnh viễn rời đi. Nhìn xem Lưu Diệp Đỉnh, Trương Diễn nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó khẽ vươn tay, bắt lấy ở bên cạnh vụn trộm quan sát xoa điểu. Cái này xoa điểu vậy mà cũng có luyện khí trung kỳ tu vi. Nhìn thấy Trương Diễn về sau, xoa điểu lập tức cặc cặc gọi bậy, mong muốn từ Trương Diễn trong tay bay ra ngoài, bởi vậy có thể thấy được. Trương Diễn trước đó đối với hắn tạo thành tổn thương, thật là một chút cũng không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt. Hắn vẫn là vô cùng e ngại Trương Diễn ngươi là không có chút nào biết cảm ơn a. Trương Diễn nhẹ nhàng vuốt ve một chút xoa điểu đầu. Sau đó tiện tay lấy ra một hạt linh đan. Cái này xoa điểu, vẫn như cũng là điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Nhìn thấy đồ vật vẫn như cũ ăn, một ngụm đem linh đan nuốt vào, sau đó tiếp tục cạc cạc gọi bệnh. Trương Diễn, hắn có chút im lặng thả xoa điểu. Súc sinh chung quy là súc sinh, một chút lòng cảm ơn đều không có, thả xoa điểu, Trương Diễn mới nhìn hướng Lê Hoa Đại Vũ Lưu Diệp đỉnh công tử, ngươi không cần ta nữa a. Lưu Diệp đỉnh hai mắt đẫm lệ, chỉ là liếc mắt một cái, liền để người dâng lên một câu ý muốn bảo hộ ta không phải không cần ngươi, mà là không thể mang lên ngươi. Ngươi về sau thật tốt tu hành a căn này đạo phụ, cùng ta đồ vật, liền để cho ngươi." Trương Diễn khoát khoát tay, thở dài một hơi. Mặc kệ là trung thổ, vẫn là 36 phương đại thế giới, hắn đều khó có khả năng mang lên đối phương, chỉ có thể nói, hai người bọn họ duyên phận đã lấy hết. Cáo biệt Lưu Diệp đỉnh. Trương Diễn lại đi xem nhìn một cái Lâm lão, Vương Bình bọn người. Tới cuối cùng của cuối cùng, hắn mới đi tìm Thanh Loan sư thúc tổ. Két két. Khi hắn đẩy ra Thanh Loan sư thúc tổ cửa phòng thời điểm, Thanh Loan an vị tại bộ đoàn bên trên, vẫn như cũng là một thân rộng rãi đạo bào rơi vào trên người. Nhìn thấy Trương Diễn, Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, mặc dù không có trang điểm, nhưng vẫn như cũ kinh diễm người muốn đi. Thanh Loan thanh âm thánh lãnh, đối Trưởng Diễn mở miệng hỏi "Làm sao ngươi biết?" Trưởng Diễn biểu lộ có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới trở về, cũng không có thông tri Thanh Loan, mà Mạc Trường Thanh bọn người khẳng định cũng sẽ không tới sở cái này, lông mày người vừa về đến ta liền cảm ứng được, đi trước tìm Trưởng Thanh, sau đó trở về lộc phủ, sau đó bái phòng ngựa nhận biết người, như thế xem xét, ngươi hẳn là muốn đi, khả năng thời gian dài không trở lại, hay là vĩnh viễn không trở lại. Sau khi nói đến đây Thanh Loan thanh âm mặc dù vẫn như cũ thánh lãnh, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó một tia bí thương. Trương Diễn không nói gì, chỉ là tiến lên một bước, sau đó ôm lấy Thanh Loan. Sau đó mong muốn nói cái gì, nhưng lại không nghĩ tới, nàng một cái miệng cũng cảm giác được một tia chôn nhẫn, còn lại không nhắc tới. Mấy canh giờ về sau, Trương Diễn mới bắt đầu cùng Thanh Loan thật tốt trò chuyện cho đến nói, ngươi mong muốn đi nhân tộc Đạm Minh. Thanh Loan nằm ở trên giường, lạnh lùng đối Trương Diễn hỏi đúng vậy, ta muốn đi xem. Trương Diễn gật đầu, không có nói náo. Càng lớn thế giới, càng lớn sân khấu đây là hắn cần. Hắn bản tay vàng cũng quyết định, hắn cần một mực đi theo cường giả đi. Cương Giả càng nhiều địa phương, hắn lẫn vào cũng liền càng tốt vậy ta đoán chừng, hai người chúng ta có thể là một lần cuối cùng gặp mặt. Thanh Loan tiếng nói có chút trầm thấp sẽ không, ta nhất định sẽ còn trở lại. Ta trước đó hỏi Thiên Đạo Tông trưởng lão, bọn hắn nói, nhân tộc đạo minh bên trong nắm giữ biện pháp nhường kim đan kỳ trở lên người tu hành cũng bù đắp tiên cốt đến lúc đó ngươi nói không chừng còn có thể thành tựu pháp tướng. Thành Cự chân ngã cảnh. Tốn Hương đầy cõi lòng, Chu Diễn cũng nói ra ý nghĩ của mình tốt, ta tin tưởng ngươi. Thanh Loan sau khi nói đến đây, ánh mắt lóe lên, sau đó một cái xoay người, bắt đầu dục ngựa lao nhanh. Chu Diễn về tới Thanh Hành phái. Về sau cũng gặp Lôi Khôn Hải cùng Lôi và Bảo. Trước đó hai người bọn họ đi ra ngoài, cho nên không có gặp. Tại hai người biết được Trương Diễn sự tình về sau, nhao nhao cho hắn đưa lên chúc phúc ai, ta lúc đầu cho là ta có thể ôm chặt bắt đuôi của ngươi, không nghĩ tới, ngươi cất cánh tốc độ cũng có nhanh. Lôi Vạn Bảo có chút hai đoán nhìn xem Trương Diễn. Hắn tại chút cơ kỳ thời điểm đã cảm thấy luyện khí kỳ Trương Diễn là một cái đuôi, cho nên một mực ôm thật chặt, vì chính là về sau có thể có một cái tốt tiền đồ, nhưng lại không nghĩ tới. Trương Diễn cất cánh tốc độ quá nhanh. Hắn hiện tại cũng vừa vừa chút cơ kỳ lĩnh phong. Mà Trương Diễn vậy mà cũng đã bắt đầu chuẩn bị kết án. Trọng yếu nhất là, người ta cách cục đã biến lớn, không còn câu nệ tại Thanh Hành phái, cũng không tại Nam Hoàng, thậm chí muốn rời khỏi thế giới này. Cái này đích xác là có chút khoa trương yên tâm đi, ngươi thật tốt cố lên, kết án nhất định có thể. Trương Diễn vô vô lôi vạn bảo bà bả bay, sau đó cười một tiếng, mặc dù ta muốn rời đi, nhưng là ta vẫn là mang cho ngươi lễ vật. Trương Diễn tự nhiên không có khả năng quên lôi vạn bảo. Nói hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một chút vật liệu, đưa cho hắn. Những tài liệu này đều là vô cùng trân quý vật liệu lực khí. Hơn nữa trọng yếu nhất là Có thể luyện hóa tiến hắn bản mệnh linh khí bên trong cái này, ta liền biết ngươi cái này đuổi ta không có ông sai. Nhìn thấy những tài liệu này, Lôi Vạn Bạo đều nhanh nuốt khóc lên. Không dễ dàng a. Thật không dễ dàng đi, Đường Giả Bộ, ta còn muốn đi làm việc đâu, trưởng môn cùng sư phó ta muốn kết hôn, ta phải đi xem một chút hôn lễ bố trí thế nào. Chương 213, thành tựu cửu khiếu kim đan. Chương 213, thành tựu cửu khiếu kim đan. Thanh hành phái địa điểm mới. Toàn bộ Thanh hành phái, tiên khí bốc hơi, linh điệu vần quanh. Một chương to lớn hồng sa tử tông môn cộng, trải tới chủ phong. Hồng sa bốn phía, là từng cây hiện ra linh quang hoa cỏ. Cứ mỗi 10 bước, liền có một gã thanh hành phái đệ tử tại thủ vệ. Từng người từng người tu sĩ, dẫm lên hồng sa, không ngừng tiến lên. Những tu sĩ này, có tán tu, có tông môn tu sĩ, bọn hắn đều mang kính uy tâm tình, đi tới thanh hành phái. Lúc này thanh hành phái, sớm đã không phải là lúc đầu thanh hành phái. Lúc đầu thanh hành phái, chỉ là một cái triệu quốc ở chết một góc tông môn. Mặc dù có kim đan kỳ tu sĩ tọa trấn, nhưng dù sao cùng đại gia không có quá lớn lợi ích gì dưa. Vào lúc đó, tất cả tông môn đều biết thanh hành phái lợi hại, nhưng lại cũng không quá tôn trọng. Nhưng là hiện tại không giống như vậy. Thanh Hành phái đã là triệu quốc mạnh nhất tông môn. Hơn nữa, đối phương còn có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn. Nguyên Anh kỳ a. Đây cơ hội đã có thể thống trị toàn bộ triệu quốc. Thậm chí khoa chương một chút nói, hiện tại triệu quốc chi sở dĩ vẫn là triệu quốc, kia cũng là bởi vì Thanh Hành phái. Chính là bởi vì Thanh Loan tồn tại. Cho nên Hợp Hoan Ma tông mới hành quân lạc lẽ. Không phải, lúc ấy Hợp Hoan Ma tông khả năng liền đã hoàn toàn cầm xuống triệu quốc. Mà bây giờ, Thanh Hành phái trưởng môn muốn cùng người khác kết làm đạo lư. Cái này không chỉ đối Thanh Hành phái, thậm chí đối với toàn bộ thiên ngũ sơn mạch, thậm chí cả toàn bộ triệu quốc đều là một kiện đại sự. Thiên đại sự tình. Một ngày này, hồng trang mười rạng. Một ngày này, ca múa mừng cảnh thái bình. Một ngày này, mặt đất nở sen vàng, thiên hoa lượn truy. Tộc gia vì trận này điển lễ, thanh hành phái hao tốn không ít linh thạch. Bất quá cái này cũng không có cái nào. Cái này mặc dù chỉ là một trận hôn lễ, nhưng cũng là thanh hành phái hiện lộ rõ ràng thực lực cơ hội. Mà hiệu quả cũng phi thường tốt. Tại lần này điển lễ về sau, thanh hành phái lực ảnh hưởng đem tiến một bước mạnh rộng. Thanh hành phái nhường những tông môn kia thấy được, bọn hắn không chỉ có nguyên anh kỳ cường giả, còn có kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa thế hệ tuổi trẻ tu sĩ cũng không có tuyệt tự. Chuyện này đối với một cái tông môn, nhất là một cái long đầu địa vị tông môn mà nói, mười phần trọng yếu. Dù sao những tông môn này hiện tại cũng chỉ tương đương với thanh hành phái thuộc hạ. Nếu như thanh hành phái tuyệt tự, như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghiêm túc cho thanh hành phái làm việc. Thật giống như một quốc gia, nếu như không có lập thái tử, như vậy toàn bộ quốc gia đều sẽ biến dung chuyển như thế. Hôn lễ về sau, Trương Diễn lựa chọn rời đi. Ngoại trừ Thanh Loan bên ngoài, hắn ai cũng chưa hề nói. Trước khi rời đi, hắn cho Thanh Loan lưu lại một chương chân dung, cùng một cây châm. Cái này cây châm là hắn ở trung tổ cố ý mua. Hào tốn hắn đặc biệt nhiều linh thạch, thuộc về một loại pháp bảo, có thể phong thân. Nếu như không phải Tiên đạo tông hứa hẹn sẽ ở hắn xét duyệt thời điểm cho hắn cung cấp pháp bảo, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy mua sắm cái này cây châm. Mà ngoại trừ hai tên này bên ngoài, nói thật ra, hắn thật không có có đồ vật gì có thể lưu cho Thanh Loan. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Loan là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là Thanh Hành phái phía sau màn buột, hắn chướng diễn lợi hại hơn nữa, nhiều bước nữa. Vậy cũng vẹn vẹn một cái chút cơ kỳ tu sĩ, có thể đưa ra một cái pháp bảo cấp cây châm, kia đã khó lường chứ cái đó ra, hắn còn có thể cho Thanh Loan cái gì? Cho nàng lưu lại một cái hài tử a? Hắn đến lúc đó cũng nghĩ, nhưng vấn đề là, tu tiên giả, nhất là cao cấp tu tiên giả, thu thai là rất khó khăn. Nhất là, hắn cùng Thanh Loan cảnh giới còn kém nhiều như vậy, nói câu không dễ nghe, con cháu của hắn đều không nhất định có thể vào. Cũng có thể là đi vào thời điểm, liền bị Thanh Loan cường đại phòng ngự cơ chế cho xử lý đem cây châm đưa cho Thanh Loan về sau. Trương Diễn cũng liền rời đi chờ ngươi trở về. Thanh Loan nhìn xem Trương Diễn bóng lưng, nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại trong giọng nói lại tràn đầy kiên quyết. Nghe được Thanh Loan lời nói, Trương Diễn bước chân dừng lại, nhưng lại hắn cũng không phải đầu, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên cũng nghĩ cùng đối phương làm một cái thần tiên quy lữ. Song tốc song phi, nhưng hiện thực là không được. Hơn nữa, hắn lần này rời đi, không chỉ là vì mình, cũng là vì Thanh Loan. Phải biết, hắn đã bổ tiên cốt. Nói cách khác, hắn cảnh giới tu hành là sẽ không nhận trở ngại, nhưng là Thanh Loan không giống. Nàng sinh ra ở Man Hoang chi địa, nơi này căn bản không có đan tiên giai bí cảnh, cũng không có cái gì bổ sung tiên cốt truyền thuyết, không nói những cái khác, dưới loại tình huống này, Thanh Loan có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ chưa đã là tuyệt đỉnh thiên tài đừng quên, nàng cũng bởi vì thụ thương, tu hành nhận lấy nhất định gông cùm xiềng xích. Nếu không, nàng hiện tại khả năng đã đến Nguyên Anh hậu kỳ. Bất quá, nếu quả như thật tới Nguyên Anh hậu kỳ, như vậy chờ đợi Thanh Loan kỳ thật chính là vô tận tuyệt vọng. Dù sao, không có bổ đắp tiên có người, là không có cách nào tiến giai thành chân ngã cảnh tu sĩ. Mà chưa diễn, hiện tại chính là vì cái này đang cố gắng. Từ thế rời dưới lòng đất, truyền tống tới trung thổ. Dọc theo con đường này, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, cũng không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Về tới Thiên đạo tông, gặp được cổ kính Tùng thế nào? Nhanh như vậy liền giải quyết xong. Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn vậy mà như thế sắp trở về rồi, lập tức có chút kinh ngạc hỏi. Hắn vốn cho rằng, Trương Diễn lần này trở về, tối thiểu nhất cũng muốn qua cái 1 2 năm. Dù sao, lần này hắn nhưng là muốn đi tham gia khảo hạch. Nếu như thông qua được khảo hạch, đến lúc đó hắn đoán chừng sẽ rất khó trở về. Không nghĩ tới, Trương Diễn qua lại một chuyến vậy mà chỉ dùng 3 tháng. Thậm chí hắn liền Trương Diễn kết đan độ vật cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, hắn liền trở lại ta sẽ thông qua khảo hạch, hơn nữa ta nhất định sẽ trở lại. Trương Diễn cắn răng, nhẹ nhàng nói. Hắn đối với mình có vô cùng lòng tin, hắn tin tưởng mình, nhất định có thể. Nghĩ tới đây, Trương Diễn chính mình cũng kích động, sau đó nhìn về phía Cổ Kính Tùng mở miệng hỏi, "Cho nên nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng ta kết đan thứ cần thiết sao?" "Ta muốn chuẩn bị kết đan." Trương Diễn trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. "Ngươi không cần lại kiểm tra một chút, dù sao, kết đan không phải đùa giỡn. Ta cảm thấy, ngươi khả năng thật cần lại tra xét bộ lậu một chút, chúng ta tranh thủ một lần liền kết đan thành công." Cổ Kính Tùng do dự nửa cái hô hấp, đối Trương Diễn mở miệng nói ra không cần. "Ta cảm thấy ta có thể." Trương Diễn không chút do dự nói. Giờ phút này, lòng tin của hắn đại thắng, đạo tâm vững chắc, đặc biệt thích hợp kết đan các ngươi sẽ không phải ngay cả ta kết đan linh vật đều không có chuẩn bị đầy đủ a. Các ngươi vẫn là trung thủ đệ nhất đại tông môn đâu. Chu Diễn tựa như là phát hiện gì rồi, lộ ra một cái thần sắc hồ nghi nhìn về phía Cổ Kính Tùng, Cổ Kính Tùng có chút không lời nhìn xem Chu Diễn. Khám phá không nói toạc, còn là bạn tốt. Gia hoàn này, rất ưa thích đâm người ống thở. Cái này thật không tốt, vô cùng không tốt. Nhưng là hắn lại không thể làm gì. Dù sao, là hắn khoe khoang khoác lác nói chỉ là kim đan kỳ linh vật, bọn hắn dễ dàng liền giải quyết. Nhưng lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới Trương Diễn kết đan linh vật vậy mà như thế chân quý, có chút thậm chí đều có thể dùng đến nguyên anh phía trên. Cái này cũng liền đưa đến mấy tháng này hắn còn không có có thể thu thập đủ những loại linh vật vẫn là kém một chút. Bất quá lập tức, đã có linh vật tin tức, ngươi thành thành thật thật chờ lấy là được rồi. Tốt. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Trương Diễn vẫn tương đối đàng hoàng đã đối phương không cho hắn hỏi. Vậy hắn liền không hỏi. Dù sao, đối phương đã bỏ ra nhiều đồ như vậy, hiện tại tới Lâm môn một cước, chắc hẳn bọn hắn so Trương Diễn còn muốn số giận. Nếu như Trương Diễn không thể thuận lợi kết đan kia tham gia khảo hạch tựa như là một chuyện cười như thế đến mức nhân tộc đạo minh bán thượng, kia liền càng không thể nào nói tới. Hơn nữa, những ngày linh vật, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Thật muốn để Trương Diễn chính mình đi tìm, cái kia không biết muốn tiêu hao bao lâu thời gian, nhiều ít linh thạch. Bởi vậy, đối với cổ kính Tùng lời nói hắn không có phản bác, mà là về tới hắn tạm thời nơi ở, sau đó bắt đầu tiếp tục lĩnh hội thần thông của mình. Mặc dù hắn những ngày thần thông đều đã lĩnh hội tới mức cấp, nhưng là ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, cho nên hắn dứt khoát một lần nữa làm quen một chút. Tranh thủ đến lúc đó kết đan thời điểm, không hề có một chút vấn đề duy nhất một lần thuận lợi kết đan. Thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt liền đã qua nửa năm. Một ngày nọ, Trương Diễn đang lúc bế quan, mà lúc này đây, Cổ Kính Tùng cười tìm tới ngươi muốn vật liệu, chúng ta đã chuẩn bị xong, ngươi có thể tùy thời tiến hành kết đan. Ngươi dự định lúc nào đi? Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn hỏi liền hiện tại a. Trương Diễn không chút do dự nói rằng "En, hiện tại liền kết đan. Ngươi không chọn một cái ngày hoàng đạo." "Không cần, ta lúc nào kết đan, lúc nào chính là ngày hoàng đạo." Trương Diễn không chút do dự từ chối đối phương. "Cái gì ngày hoàng đạo? Kia bất quá chỉ là kẻ yếu lấy cớ mà thôi." Hán trương Diễn căn bản không cần đến cái gì ngoài hoàn đạo. "Tốt, đã ngươi đã quyết định, như vậy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bối quan." Nhìn thấy Trương Diễn tinh khí thần rồi rảo, đạo tâm vững chắc, Cổ Kính Tùng cũng là trong lòng trấn an. "Trực tiếp mang theo Trương Diễn đi tới sau Thiên Đạo Tông một chỗ linh mạch bên trên ngươi ngay ở chỗ này tu hồi nha, ngươi có thể nhất định phải kết đan thành công a." Cổ Kính Tùng cùng Trương Diễn lúc nói chuyện, đều có chút khẩn trương. Hắn đối Trương Diễn chiến lực xưa nay không hoài nghi, thậm chí, đối tiềm lực của hắn cũng chưa từng hoài nghi tới. Nhưng là có thể hay không kết đan vấn đề này, hắn thật có chút hoảng. Dù sao, thứ này, dù là ngươi lợi hại hơn nữa Đây cũng là có xác suất thất bại, mà thứ này lại không lấy người ý chí lực là chuyện gì? Kết đan thất bại, xung kích nhiều lần, đây đều là chuyện lại không quá bình thường. Dù sao, tu tiên đi, nào có một lần liền thành công. Tại cổ kính trùng ánh mắt thấp phòng bên trong, Trương Diễn tiến vào mật thất, bắt đầu bế quan phong tỏa phiến khu vực này, mở ra hộ pháp đại trận, nơi này tuyệt đối tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề đúng rồi, cho ta thật tốt chú ý, một khi bên trong cũng có bất kỳ tình huống gì, liền lập tức cho ta biết. Nhìn thấy Trương Diễn tiến vào mật thất, cổ kính trùng vẫn như cũ có chút bất đăm. Sau đó vội vàng đưa tới bên này trực ban trông coi tiến hành phân phó vâng, trưởng lão. Kia trực ban tu sĩ, nghe được Cổ Kính Tùng phân phó, liền vội vàng ngẩng đầu, đồng thời cũng tò mò nhìn về phía gian này mà thất. Hắn nhưng lại rất rõ ràng, cái này Cổ Kính Tùng mặc dù chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là tiện nghi của người ta lão cha là pháp tướng cảnh đại năng, là tông môn thực tế người quản lý một trong. Cho nên nói, Cổ Kính Tùng cũng coi là danh tiếng vô lượng, nhưng là cho tới nay không có nghe nói hắn có cái gì con riêng a. Nếu như không phải con riêng lời nói, cái này phòng thủ thật không biết rõ vì cái gì đối phương sẽ để ý như vậy một cái chút cơ kỳ tu sĩ kết đang kết quả đây cũng quá khắt thượng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là hắn hay là thành thành thật thật ở chỗ này cạnh tranh. Thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra, hắn dứt khoát đóng lại trường diễn chung quanh mà thất. Sợ xuất hiện tất cả tình huống đặc biệt, nhường hắn khó mà ứng đối. Mà cùng lúc đó, trong mặt thất, trường diễn hít sâu một hơi, bình phục tâm cảnh của mình. Sau đó ngồi ở bổ đoàn bên trên. Hắn tâm tình bây giờ có chút phức tạp. Kim Đan kỳ a lúc ấy cần hắn ngưỡng vọng cả giới, bây giờ lại gần trong gang tấc thậm chí chỉ cần hắn rũi rũ tay, liền có thể sở đến. Cái này luôn có một loại không thực tế cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng là Trương Diễn tại kết đan thời điểm, cũng là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Nói đùa, bất quá là chỉ là kết đan mà thôi. Hắn về sau còn muốn muốn anh, còn muốn pháp tướng, còn có chân ngã đâu. Tốt á nghĩ có hơi nhiều. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lòng tin của hắn đầu tiên trước đem cần linh vật đều lấy ra, sau đó Trương Diễn mới bắt đầu chậm rãi tiến hành hấp thu. Hấp thu những vật này về sau, trong thân thể của hắn pháp lực lập tức nhận lấy kịch liệt kích thích. Một đợt nối một đợt pháp lực tràn vào trong đan điền của hắn. Giờ phút này, trong đan điền đạo cơ phía trên kia một tòa to lớn đỉnh, giống như là bị thứ gì đốt lên như thế, không ngừng mà ừng ực ừng ực rung động. Mà theo càng ngày càng nhiều pháp lực gia nhập trong đó, bên trong chiếc đỉnh lớn pháp lực lập tức bắt đầu biến động đật lên, giống như là đốt đi một nồi nước. Mà bây giờ, cái này một nồi nước theo liên hỏa, biến càng phát ra động đặc đối với cái này, Trương Diễn cũng không ngoài ý muốn, thậm chí còn đang không ngừng hướng bên trong gia tăng linh vật. Cái này cái đan, tựa như là nồi canh, cần giảng cứu hỏa hậu, cũng không biết trải qua bao lâu. Trương Diễn đã đem tất cả linh tài đều để vào trong đó. Lúc này, Bên trong chiếc đỉnh lớn đã hoàn toàn làm. Hơn nữa còn xuất hiện một cái ngũ thái chi sắc viên đan dược. Bất quá cái này viên đan dược còn cũng không có hoàn toàn thành hình. Còn cần nhất định kích thích cho tà cái đan. Trương Diễn nhắm mắt lại. Sau đó nhớ tới thái nhất diễn tiên lục bên trong kết đan ảo nghĩa, cùng thủ ấn. Theo ra lệnh một tiếng. Bên trong chiếc đỉnh lớn viên đan dược vậy mà đột nhiên một chút nổ tung. Trực tiếp đem Trương Diễn đại đỉnh nội sạch sẽ. Nhưng là bị tạc mở đại đỉnh cũng không có biến mất, ngược lại hóa thành từng đạo tinh thuần pháp lực, bị viên đan dược hấp thu thành. Nhìn thấy hấp thu xong tất cả linh khí viên đan dược, thời gian dần qua biến thành một cái tối tăm mờ mịt viên khẩu. Chư Diễn trên mặt lập tức nở một nụ cười. Kim Đan kỳ tu sĩ Kim Đan, ngay từ đầu là màu xám, theo tu vi không ngừng mà tiến triển, cuối cùng lại biến thành toàn kim sắc. Bất quá để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là, chư Diễn cái này viên đan dược vậy mà sinh ra cửu thiếu. Thật như là người cửu thiếu như thế. Vô cùng thần kỳ đây chính là Kim Đan kỳ a. Cảm nhận được thể nội pháp lực biến hóa, chư Diễn trên mặt cũng lộ ra nụ cười như là đã thành tựu Kim Đan, vậy trước tiên đến điểm linh khí a. Chư Diễn nói há miệng hút vào, lập tức linh khí trong tiên địa, lập tức cuốn tới. Chương 214, cái này mẹ nó là Kim Đan. Đây là Kim Đan. Chương 214, cái này mẹ nó là Kim Đan. Đây là Kim Đan. Hút. Theo chương diễn đột nhiên hít thở. Lập tức, giữa thiên địa đều tạo thành một cái to lớn linh khí phong bạo đại lượng linh khí bị tụ tập lại, theo toàn thân hắn lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn. Theo hắn hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, trên bầu trời vòng xoáy càng ngày càng nhiều, bị hấp thu linh khí cũng càng nhiều càng nhiều, tới đằng sau, kia linh khí nồng nặc, thậm chí đều biến thành như là thực chất tồn tại như thế tình huống như thế nào. Phụ trách trông coi nơi này tu sĩ, lập tức đi vào trên trời, quan sát thử. Đây là kết đan thành công. Hấp tu linh khí. Người kia thấy được cái này vòng xoáy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể ở nơi này phụ trách thủ vệ, tu vi của hắn cũng là Kim đan kỳ. Cho nên đối với cái này linh khí vòng xoáy, hắn cảm thấy vô cùng nhìn quấn mắt. Nhưng sợ dĩ cảm thấy nhìn quấn mắt. Là bởi vì, hắn lúc ấy Kim đan kỳ thời điểm, hắn ngưng tụ ra tới vòng xoáy, cũng vẻn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi. Hơn nữa kéo dài thời gian vô cùng ngắn. Trước mắt cái này vòng xoáy mặc dù nhìn giống, nhưng là cái này cũng quá lớn. Thậm chí có chút giống là nguyên anh kỳ. Nhưng mà hắn nhớ kỹ không sai, Mượn Anh Kỳ bình thường sẽ không đến bên này bế quan, căn sẽ không xuất hiện cái gì vòng xoáy, cho nên chỉ có thể là Kim Đan đang chết, tình huống như thế nào? Ngay tại hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình linh khí lại có chút bất ổn. Trong cơ thể hắn linh khí, vậy mà muốn tránh thoát thân thể của hắn, tụ hợp vào cái kia vòng xoáy không phải, chúng ta không phải tiên đạo tông a? Thế nào còn có người tu hành có thể cướp đoạt tu vi của người khác ma công? Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có chút chấn váng. Cái này đang lúc bế quan người, thật có chút không bình thường, đầu tiên là Cổ Kính Tùng đưa tới thì cũng thôi đi. Hiện tại thành tựu Kim Đan lại có cường đại như vậy vòng xoáy linh lực. Trọng yếu nhất là trong cơ thể hắn pháp lực vậy mà không bị khống chế. Mặc dù tại Hàn Lược thuốc về sau, pháp lực liền đã ổn định lại, không còn tiến hành nội điên, nhưng lại hắn có thể cảm giác được. Trong cơ thể hắn pháp lực vẫn như cũ có chút táo bạo. Thật giống như chính mình thật vất vả cưới một người lão bà, cả ngày đều muốn đi ra ngoài qua đêm. Hiện tại thật vất vả đem đối phương lưu lại, nhưng lại vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Bởi vì đối phương cùng ngươi căn bản cũng không phải là một lòng. Nghĩ như vậy, thật sự là quá khoa trương vẫn là trước thông tri cổ kính Tùng trưởng lão a. Người này sắc mặt có chút khó coi, sau đó liền muốn cho Cổ Kính Tùng đưa tin, nhưng lạ tin tức còn không có truyền đi. Cổ Kính Tùng liền đã đến đây thế nào? Là hắn a? Thành công. Cổ Kính Tùng người còn chưa tới, nhưng là liền đã không kịp chờ đợi hỏi thăm là hắn, đã kết đan thành công. Nhưng là ta cảm giác hắn kết đan tình huống có điểm lạ, cùng người bình thường không giống. Cái này Kim Đan nhìn xem Cổ Kính Tùng gấp gáp như vậy, do dự một chút nói ra chính mình phỏng đoán. Trong này ra hoàn này, cảm giác có điểm gì là lạ. Giống như là tu luyện ma công. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, người bên trong này khả năng không phải cái gì Kim Đan kỳ. Mà Lãng Nguyên Anh Kỳ tới đây hấp thu bọn hắn linh khí. Cổ Kính Tùng nghe được đối phương suy đoán, lập tức nở nụ cười đi, "Đi, ngươi trở về đi." Ngươi Kim Đan Kỳ sợ dĩ cùng hắn Kim Đan Kỳ không giống, đó là bởi vì, ngươi quá tuổi bắc. Nói trắng ra là, ngươi Kim Đan, cái kia chính là kém cỏi nhất Kim Đan, mà hắn Kim Đan lại là cửu thiếu Kim Đan, hơn nữa, liền cái này còn là bởi vì tốt nhất Kim Đan chính là cửu thiếu Kim Đan. Ngươi rõ chưa?" Cổ Kính Tùng nhìn đối phương, nhẹ nhàng mở miệng hỏi ta, "Ngươi kia há mồm mong muốn nói cái gì?" Nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Mặc dù hắn đã hiểu, đối phương là nói tư chất của hắn không tốt, nhưng là cái này mẹ nó là sự thật đá hơn nữa đối phương là Nguyên Anh kỳ đại lão. Hắn bằng lòng nói, liền để hắn nói thôi. Mà lúc này đây, chương diện hấp thu linh khí hành vi còn chưa còn chưa có kết thúc. Ngược lại linh khí chung quanh lại có chút không đủ nói đùa. Nơi này lượng linh khí đều đủ để chống đỡ lấy một Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Hắn làm sao có thể không đủ? Nhìn đến đây, cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ, thật sự có chút mở mịt đối phương thật là Kim Đan a. Vừa mới cái đan, Kim Đan sơ kỳ. Đây cũng quá nghịch thiên a. Linh khí không đủ, vậy thì phóng thích nhiều linh khí hơn." Cổ Kính Tùng thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn mới không cần quan tâm nhiều, cũng không muốn biết vì cái gì Trương Diễn có thể hấp thu nhiều như vậy linh khí đối với hắn mà nói. Trương Diễn hấp thu linh khí càng nhiều, vậy đã nói rõ, tu vi của đối phương càng vững chắc, thực lực cũng liền càng mạnh. Mà giống nhau đến lúc đó mong muốn thông qua xét duyệt, như vậy thì sẽ thoải mái hơn, thậm chí có thể cầm tới tốt hơn thứ tự. Mặc dù hấp thu linh khí hơi nhiều, nhưng lại không quan trọng. Thiên đạo tông không có cái gì, chính là linh khí nhiều. Dù sao Thiên đạo tông chiếm cứ toàn bộ trung thổ cương đại nhất linh mạch. Chỉ là ngày bình thường cái này linh mạch bên trong linh khí, phần lớn đều là bị pháp tướng cảnh, chân ngã cảnh tu sĩ tại sử dụng. Xuống chút nữa mới là nguyên anh kỳ tu sĩ sử dụng. Tới kim đan kỳ mặc dù so phía ngoài linh mạch mạnh một chút, nhưng cũng có hạn. Nhưng là hiện tại chương diễn kết đan, cần linh khí, như vậy cổ kính Tùng Liên trực tiếp khởi động quyện hạ, nhường chương diễn liều mạng hấp thụ linh khí. Mặc dù nguyên anh kỳ pháp tướng cảnh, chân ngã cảnh tu sĩ mỗi ngày đều cần đại lượng linh khí đến cho chính mình cung cấp năng lượng, nhưng là cho chương diễn hấp thu một chút cũng không quan trọng. Như thế, theo đại lượng linh khí chút vào Trương Diễn bên kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, thậm chí đưa tới mấy người chú ý, nhưng là bọn hắn cũng vẹn vẹn chú ý một chút. Nhìn thấy Cổ Kính Tùng ở chỗ này về sau, bọn hắn liền tức thời rời đi. Mặc dù không biết rõ trong này là cái gì, nhưng là Cổ Kính Tùng liền đại biểu cho cổ thái huyền đại biểu cho pháp tướng cảnh đây không phải bình thường tu sĩ có thể chống nổi. Thậm chí, pháp tướng cảnh tu sĩ cũng sẽ không cùng Cổ Kính Tùng không qua được. Theo càng ngày càng nhiều linh khí bị Trương Diễn hấp thu, Cổ Kính Tùng trên mặt đều lộ ra vẻ quá dị. Trương Diễn hấp thu linh khí cái lượng này, thật sự là quá kinh khủng. Hắn vừa mới tính toán một chút, vẹn vẹn như thế một hồi, Đối phương liền hấp thu một cái kim đan kỳ hộ kỳ pháp lực tổng hợp đó căn bản không bình thường. Vừa xa khỏi hắn là có lượng sẽ không phải thật sự xảy ra vấn đề gì đi. Theo bản năng, hắn luôn muốn vào xem một chút trừ diễn, nhưng cũng chính là cái này thời điểm. Linh khí vòng xoáy yểm bật mà dừng. Sau đó ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong truyền đến. Mặc dù chỉ có kim đan kỳ, nhưng này pháp lực chấn động lại vô cùng đáng sợ. Sau đó liền thấy, trừ diễn tay áo đồng bền từ bên trong đi ra. Cả người thần thái sáng láng, Ngọc thụ Lâm Phong. Trên thân rộng rãi đạo bào càng là làm nổi bật lên hắn không giống bình thường khí chất cổ trưởng lão. Nhìn thấy Cổ Kính Tùng, Trương Diễn tâm bình khí hòa cùng đối phương lên tiếng chào hỏi người kết đan thành công. Cổ Kính Tùng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, đối với hắn hỏi thành công. Trương Diễn nhàn nhạt mở miệng nói ra tốt. Tốt, thật tốt. Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Kính Tùng nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Mặc dù đã sớm biết Trương Diễn kết đan thành công, nhưng lạ bây giờ nghe đối phương chính miệng thừa nhận, hắn vẫn là khó mà che giấu kích động trong lòng. Hắn sợ nhất chuyện chính là Trương Diễn kết đan thất bại. Dù sao, đối phương một khi kết đan thất bại, như vậy bọn hắn trước đó như họa liền tất cả đều nước chảy về biển đông. Chư Phi chờ lần tiếp theo khảo hạch, mặc dù không phải không được, nhưng là cổ thái huyền lại có điểm đã đợi không kịp. Cổ thái huyền vây ở pháp tướng cảnh đã rất dài rất dài thời gian. Hắn vẫn là đứa nhỏ thời điểm, đối phương chính là pháp tướng cảnh. Hiện tại hắn đã là ngưỡng anh, hắn vẫn là pháp tướng cảnh. Mặc dù pháp tướng cảnh tuổi thọ rất dài, nhưng là tu vi vật này, xưa nay đều là phải thừa dịp sớm, càng sớm, càng có cơ hội xung kích cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, Trương Diễn có thể tại lần này thông qua khảo hạch, chấm sợ sinh biến. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, bọn hắn lần này vì để cho Trương Diễn kết đan, Cũng coi là dạ không ít máu. Nếu như chương diễn lần này thất bại, như vậy, lần sau khả năng liền không có tốt như vậy linh tài. Khi đó thế tất sẽ ảnh hưởng chương diễn kết đan phẩm chất, cùng chiến lực. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại theo chương diễn kết đan thành công, trước đó tất cả lo lắng đều giải quyết dễ dàng. Không có cái gì tốt lo lắng. Hiện tại chỉ cần cho chương diễn phối trí pháp bảo liền tốt, ngươi cần trước làm quen một chút kim đan kỳ a. Vẫn là nói, ta trước dẫn ngươi đi tuyển mấy món pháp bảo. Cổ Kính Tùng nhìn xem chương diễn, đối với hắn hỏi ta cần trước củng cố một chút cảnh giới. Mặc dù rất trông mà thèm pháp bảo, Nhưng là Trương Diễn cũng biết, những pháp bảo kia là trốn không thoát, mà hắn hiện tại trọng yếu nhất là củng cố một chút tự thân cảnh giới, sau đó lại thật tốt suy tính một chút lựa chọn thế nào pháp bảo. Dù sao đây chính là thật vất vả mới đến có thể bạch trời cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt chấn quý. Nếu như lần này tuyển không tốt, hắn một lần nữa tuyển, vậy thì phải nỗ lực đại lượng linh thạch. Mà hắn thật không có bao nhiêu linh thạch có thể tiêu xài tốt, đã như vậy, vậy ngươi trước hết đi củng cố một chút cảnh giới, sau đó lại tới chọn pháp bảo. Ngươi yên tâm, đối pháp bảo phương diện này, chúng ta nhất định cho ngươi tốt nhất. Cổ Kính Tùng Vũ vỗ, vỗ Trương Diễn bả vai. Đối với hắn mở miệng nói ra ừm, cái này ta tin tưởng các ngươi." Trương Diễn gật gật đầu. Sau đó về tới lại Thiên Đạo Tông nơi ở vừa tiến đến, hắn liền dẫn đầu ngồi xếp bằng lại bổ đoàn bên trên, sau đó bắt đầu thật tốt củng cố tu vi của mình. Kỳ thật, tại pháp lực phương diện này, hắn cũng không có cái gì sai lầm. Hắn cần củng cố, nhưng thật ra là đạo vận đúng vậy. Tại hắn đột phá Kim Đan kỳ thời điểm, hắn tất cả thần thông đều thu được tăng lên, có một tia liên quan tới đạo vận cái bóng, bất quá đều vô cùng nhỏ yếu, thậm chí ngay cả nhập môn cũng không tính. Kim Đan kỳ tu sĩ chính là cần không ngừng mà tìm hiểu đạo vận sau đó tăng lên pháp lực, tới cuối cùng thành tựu Nguyện Anh, cho nên nói đạo vận lĩnh hội cực kỳ trọng yếu, mà hắn sở dĩ lựa chọn lúc này đến lĩnh hội, cũng là bởi vì vừa mới trở thành Kim Đan thời điểm, hắn có một chút ý nghĩ, cảm giác cùng thần thông của mình sinh ra một chút cộng minh. Hiện tại rốt cục thành tựu Kim Đan, như vậy hắn tự nhiên mà vậy liền phải thật tốt lĩnh hội một phen. Sự thật chứng minh đạo vận lĩnh hội so thần thông còn khó hơn không ít. Trương Diễn chọn vẹn dùng thời gian 1 năm, mới đưa những này đạo vận khó khăn lắm nhập môn vẫn có chút chậm a. Hắn thở dài một hơi. Như thế lĩnh hội, tốc độ vẫn là quá chậm vẫn là đến cần đại lượng sĩ cổ tạn pháp bảo, chỉ có pháp bảo đủ nhiều, hắn khả năng nhanh chóng đem những này đạo vận tu luyện tới đại thành, thậm chí cả viên mãn. Hắn biết rõ, tại tham gia khảo hạch thời điểm, tu vi của hắn rất không có khả năng cao bao nhiêu, nhưng là tại đạo vận phương diện này, hắn nhưng thật ra là có thể chiếm cứ ưu thế, chỉ cần hắn có thể thu được pháp bảo liền có thể. Mà trên tư thế, lực chiến đấu của hắn sở dĩ mạnh như vậy chủ yếu một nguyên nhân chính là hắn thần thông lĩnh hội viễn siêu cùng giai tu sĩ đây là ưu điểm của hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không bề quan, trực tiếp xuất quan. Sau đó đi tìm tới Cổ Kính Tùng thế nào? Bế quan kết thúc, tu vi ổn định lại a. Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa, tu vi đã sớm ổn định, cũng sẽ ta thần thông đạo vận nhập môn. Hiện tại tới tìm ngươi là muốn suy tính một chút pháp bảo vấn đề. Trương Diễn nở nụ cười, đối Cổ Kính Tùng nói ra ngừng, tu vi ổn định liền tốt cùng. Ngươi nói cái gì? Đạo vận cũng nhập môn. Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói, nhìn quái vật nhìn xem hắn đây cũng quá khoa trương. Cái này nhập môn, bình thường kim đan kỳ tu sĩ, đạo vận nhập môn kia đều phải mấy chục năm. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, người khác không biết rõ Nhưng là hắn như biết, Trương Diễn thần thông đây chính là hơn mấy chục cái a. Mà nghe đối phương ý tứ, là tất cả đạo vận đều nhập môn. Cái này kinh khủng tiên phú, cái này kinh khủng nội tính. Mặc dù đã sớm biết đối phương tiên phú phi thường khủng bố, có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũng bị Trương Diễn rung động tới. Cái này mẹ nó, căn bản cũng không phải là người vậy là ngươi tới chuẩn bị chọn lựa pháp bảo. Cổ Kính Tùng cười đối Trương Diễn hỏi không sai, ta muốn một chút pháp bảo, nhưng là, ta có một cái điều kiện, không biết rõ các ngươi có thể hay không bằng lòng. Trương Diễn nghiên nghĩ, đối Cổ Kính Tùng mở miệng điều kiện Cổ Kính Tùng Long mày một chút nhíu lại, nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt có chút lạnh. Trong ý nghĩ của hắn, bọn hắn cùng Trương Diễn nhưng thật ra là cả hai cùng có lợi quan hệ. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đã trợ giúp qua Trương Diễn rất nhiều lần. Hiện tại tới lựa chọn pháp bảo thời điểm, hắn vậy mà lại đưa ra yêu cầu. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó mà tiếp nhận, nhưng hắn vẫn là yên lặng mở miệng, "Ngươi muốn cái gì điều kiện?" Cổ Kính Tùng cảm giác Trương Diễn muốn sư tử há mồm là như vậy, ta cảm thấy, các ngươi có thể cho ta một chút xỉ cổ tạng pháp bảo, chỉ cần có thể dùng là được, không cần quá tốt pháp bảo. Trương Diễn không chút do dự đối cổ kính Tùng nói rằng ngươi nói cái gì? Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống a, hắn coi là Trương Diễn sẽ công phu sư tử ngoạm, yêu cầu đủ loại pháp bảo, nhưng lại hắn duy trì có không nghĩ tới, Trương Diễn vậy mà lại đưa ra như thế một cái đơn giản nhu cầu. Thậm chí hắn hoàn toàn là đang vị thiên đạo tông, vì hắn tiến hành cân nhắc a. Hắn vậy mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ghê tởm. Chính mình thật là quá xúc sinh. Cho nên hắn nghiêm mà nói, ngươi nói cái gì đó? Làm sao chúng ta khả năng cho ngươi sỉ cổ tạn pháp bảo? Ngươi yên tâm chúng ta cho ngươi pháp bảo, nhất định là hoàn toàn mới, thậm chí nếu có cần, có thể tiến hành định chế." Cổ Kính Tùng nói nhìn về phía chương diễn, trong lòng cười thầm, thế nào, cảm động không cảm động. Chương 215, trung độ phương thị. Chương 215, trung độ phương thị. Chương diễn nhìn thấy Cổ Kính Tùng biểu lộ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hắn thật không muốn một tay pháp bảo a? Thứ này, cũng không phải lão bà, tại sao phải dùng một tay? Mấu chốt nhất là, hắn cùng người bình thường không giống. Bình thường tu sĩ, khả năng ra ngoài đủ loại nguyên nhân cần đến định chế mới tính pháp bảo cũng sợ hãi người khác tại cái này pháp bảo phía trên lưu lại cường ngầm, thậm chí, e ngại sĩ cổ tạn pháp bảo phẩm chất không được, mà cần mới tinh pháp bảo. Thế nhưng là đối Trương Diễn mà nói, pháp bảo phẩm chất như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là phía trên tiêu đề. Chỉ có tiêu đề sự giúp đỡ dành cho hắn mới là lớn nhất. Nhưng nhìn tới cổ kính từng cái biểu tình này, giống như nếu như không cần mới pháp bảo, cái kia chính là xem thường bọn hắn tiên đạo tông như thế. Trương Diễn chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, cổ tiền bối, là như vậy, ta bản thân có một bộ cực phẩm pháp khí phi kiếm, Ta cần một chút vật liệu rèn đúc một chút, chế tạo trở thành pháp bảo đến mức các ngươi cung cấp mới pháp bảo, ta cũng không muốn nữa rồi. Dù sao, nếu như thuận lợi, ta chỉ cần tham gia một chút khảo hạch, liền có thể tiến vào nhân tộc đạo minh đến lúc đó, những này pháp bảo ta có cần hay không vẫn là hai chuyện, tỉ lệ lớn khả năng không cần dùng. Vậy cái này chính là lãng phí, mặc dù Thiên Đạo tông tài nguyên rất nhiều, nhưng cũng không thể như thế lãng phí. Dù sao, đây cũng là các ngươi thật vất vả để dành tới. Vì pháp bảo bên trên tiêu đề, trước diễn cũng chỉ có thể tận tình thuyết phục gần. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cổ Kính Tùng nhìn thấy Trương Diễn lại có thể hoàn toàn đứng tại trên góc độ của bọn hắn suy nghĩ đối với hắn hắn tượng lại tăng lên mấy phần. Trương Diễn đứa nhỏ này, tâm địa là thật thiện lương. Bất quá đây cũng chính là bọn hắn không ngừng tăng lớn đầu tư mua nhân. Tâm địa thiện lương, có ân thất báo, hơn nữa cũng không cổ hủ, thậm chí tiềm lực còn mạnh phi thường. Người loại này, tất nhiên sẽ thành công. Nếu như không thành công, vậy chỉ có thể là tạo hóa trêu ngươi đi, đã ngươi mong muốn chế tạo phi kiếm của ngươi, như vậy ta liền cho ngươi một chút tài nguyên, sau đó cho thêm ngươi một ít linh thạch, chính ngươi nhìn xem tới đi. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Người cải tạo xong sau, chiến lược nhất định phải trải qua kinh nghiệm của chúng ta." Cổ Kính Tùng suy nghĩ một chút, đối Trương Diễn mở miệng nói ra kia là tự nhiên. Nghe được Cổ Kính Tùng lời nói, Trương Diễn không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. "Cổ Kính Tùng, đây chính là kim chủ một. Kim chủ cho ngươi tiền, cho ngươi tài nguyên, thậm chí đều không cần ra của ngươi tí mến, mà chỉ yêu cầu chiến lực. Thiên hạ này còn có tốt như vậy kim chủ a." Cho nên nói, "Kim chủ yêu cầu, nhất định phải hài lòng." Mạnh mẽ hài lòng, đối với Trương Diễn hứa hẹn, Cổ Kính Tùng rất nhanh liền thực hiện. Hắn cho Trương Diễn điều tập đầy đủ tài nguyên, thậm chí còn cho hắn 600 vạn linh thạch dùng để mua sắm pháp bảo. Kỳ thật, bình thường mà nói, 600 vạn linh thạch nghe rất nhiều, nhưng lại dùng để mua sắm pháp bảo lại nói, kỳ thật cũng có chút giật gấu vai. Bất quá, nếu như dùng để mua sắm xỉ cổ tàn pháp bảo, vậy thì dư giải. Dù sao, mọi người đều biết, xỉ cổ tàn đồ vật, giá cả bình thường đều không tốt lắm, sẽ giảm bất đi nhiều, nhất là pháp bảo vật như vậy, khắc kim đan sử dụng niên hạn lớn. Cái này xỉ cổ tàn pháp bảo khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tổn thương, thậm chí công năng tính vấn đề. Lúc này, giá cả liền thấp không từng nổi. Thậm chí, có đôi khi đối người khác mà nói, hoàn toàn chính là phế vật, chỉ có thể dùng để làm làm vật liệu. Giá cả chỉ có sản phẩm mới 1 phần 10 không đến. Loại vật này chính là Trương Diễn mục tiêu. Hắn muốn loại pháp bảo này, chỉ cần pháp bảo phía trên tiêu đề lấy đủ, đối với hắn mà nói, như vậy đủ rồi. Dù sao, hắn chủ chiến pháp bảo vẫn là phải dựa vào hắn ngũ hành thiên cương kiếm trận. Người khác luyện chế pháp bảo mặc dù tốt, nhưng là cũng không phù hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa, Trương Diễn mạnh nhất bản sự cũng không phải tại pháp bảo bên trên, mà là tại thần thông bên trên. Hắn mua đủ nhiều pháp bảo về sau, cũng vẫn là muốn tiếp tục thăm nội thần thông, tốt nhất đem tất cả thần thông bên trong ẩn chứa đạo vận tất cả đều lĩnh hội đến đại thành. Thậm chí viên mãn. Như vậy cho dù là tới nhân tộc đạo minh khảo hạch bên trong, hắn ai cũng không sợ. Mà hắn trở thành kim đan kỳ chuyện thứ nhất, thì là bắt đầu chế tạo phi kiếm của mình. Hắn 360 truy cực phẩm linh khí phi kiếm, cần tất cả đều chế tạo trở thành pháp bảo đây là một món khổng lồ mở ra tiêu. May mắn có Thiên đạo tông tính tiền. Bất quá dù vậy, Thiên đạo tông cũng chỉ là hứa hẹn cho hắn chế tạo thành trung phẩm pháp bảo, mà không phải thượng phẩm pháp bảo hay là cực phẩm pháp bảo. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu như tất cả đều chế tạo thành cực phẩm pháp bảo lời nói, như vậy cái này chi tiêu thật sự là quá lớn. Cho dù là bọn họ Tiên đạo tông đều có chút giống không được. Hơn 300 chuôi cực phẩm pháp bảo, chỉ có điên rồi mới có thể như thế giúp đỡ. Không, nếu quả như thật cho Trương Diễn 360 chuôi cực phẩm pháp bảo tài nguyên, vậy thì không phải là giúp đỡ. Vậy đơn giản chính là bạn thân hủy diệt. Hủy diệt nhà mình tông môn căn cơ. Bọn hắn Tiên đạo tông còn chưa tới điên cùng như vậy thời điểm. Bất quá cho dù chỉ là trung phẩm pháp bảo đối Trương Diễn mà nói, cũng đã đủ rồi. Như thế, 5 năm trôi qua, Trương Diễn cũng thuận lợi đem tự thân phi kiếm tất cả đều thay thế thành trung phẩm pháp bảo thu. Luyện khí phòng bên trong, Trương Diễn nhẹ nhàng vừa quát, lập tức, giữa thiên địa xuất hiện phi kiếm năm màu. Những mảnh phi kiếm vụ vụ ở giữa, kiếm khí ứ hiệp, trùng trùng điệp điệp, như là một đạo vô tận kiếm khí trường hà, tùy ý kiếm khí, cho dù là chuyên môn chất liệu luyện khí phòng đều có chút chịu không được. Xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết kiếm biến, 360 thanh phi kiếm trên không trung lập tức xuất hiện đủ loại biến hóa. Một hồi xuất hiện một khỏa đại thụ che trời cắm rễ sinh trưởng, nồng đậm nhánh cây đâm rách chân trời, mỗi một cái nhánh cây, mỗi một phiến trên lá cây đều có nồng đậm kiếm khí. Bộ hồi như là một tòa to lớn gò núi, từ trên trời giáng xuống, gò núi hình pháp khí, rõ ràng hẳn là lấy nặng nghề làm chủ, chủ đánh một cái lực ráp tất cả. Nhưng hắn cái này kiếm khí lại sơn, không chỉ nặng nề, hơn nữa còn sắc bén. Quả thực không nói đạo lý. Hay là, trong chớp mắt, phi kiếm của hắn lại trở nên như dòng nước, giống như từ viễn cổ quần quần mà đến, có chứa đựng thế gian tất cả tội nghiệt. Phi kiếm của hắn uy lực có to lớn tăng lên. Không chỉ có như thế, hắn đối luyện khí nhất đạo cũng có càng sâu nhận biết, không nói những cái khác. Hắn hiện tại đã có thể độc lập luyện chế thượng phẩm pháp bảo. Thượng phẩm pháp bảo Đây không phải cấp thấp pháp khí, cùng linh khí." Tân Thứ cổ kính tùng lời nói, "Có thể luyện chế thượng phẩm pháp bảo, cho dù là đi đại thế giới, tại nhân tộc đạo minh bên trong, cũng có thể thu hoạch được nhất định tôn trọng. Dù sao, pháp bảo phía trên chính là linh bảo, mà linh bảo, trừ phi là chân ngã cảnh tu sĩ, bằng không khó mà luyện chế kế tiếp chính là mua sắm đại lượng sỉ cổ tàn pháp bảo." Trương Diện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 360 thanh phi kiếm, như là con cá đồng dạng, trui vào ống tay áo của hắn, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trung tổ Phùng thị, tọa lạc ở Tiên đạo tông, Linh bảo tông trung ương, thuộc về trung thổ thứ nhất đại phương thị, chiếm diện tích hơn vạn mẫu, mỗi ngày có thể tiếp đãi mấy chục vạn tu tiên giả. Càng là có vô số người rựa vào trung thổ phương thị mà sinh tồn. Hơn nữa tòa này phương thị thuộc về trung thổ ngũ đại tông môn tổng cộng có. Một mực có nguyên anh kỳ tu sĩ ở chỗ này tọa trấn. Lại thêm kim đan kỳ tạo thành đội chấp pháp ngày đêm tuần tra, farm là tại phương thị phạm vi bên trong 300 dặm động thú, giết chết bất luận đội. Cho nên nói, tòa này phương chuyện đương nhiên trở thành trung thổ thứ nhất đại phương thị. Một đạo ngũ sắc độn quang hiện hiện, tốc độ nhìn cũng không nhanh, chậm rãi từ từ, một chút không đến bộ dáng gấp gáp nơi này chính là trung thổ phương thị. Chư diễn dừng lại đột quang, nhìn về phía xa xa phường thị. Trong phường thị linh khí bốc hơi, linh quang thoáng hiện, nhìn rất là bất phàm vào xem. Đi theo xung quanh dòng người, tới phường thị cửa ra vào. Phường thị cửa ra vào có hai vị trúc cơ kỳ tu sĩ ở chỗ này trông coi cửa thành. Mà hắn có thể cảm giác được một cỗ kim đan khí tức, chênh mỗi giờ mỗi khắc giám thị lấy nơi này, xét đây chính là trung tổ phường thị a. Thật là tài đại khí hô. Chư diễn tự lẩm bẩm nói. Nơi này mẹ nó giữa cửa vậy mà đều là kim đan kỳ tu sĩ, chỉ có thể nói là quá xa xỉ tiến vào phường thị một ngày một cái linh thải. Thu thành hai cái chúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Trương Diễn là Kim Đan kỳ. Nói chuyện cũng coi như khách khí tới trước cái 100 ngày a. Trương Diễn nói vung tay lên, từ trong túi trữ vật đếm ra 100 khối linh thạch tốt, tiền bối ngài cất kỹ. Một cái chúc cơ kỳ tu sĩ hảo hảo thu về Trương Diễn linh thạch. Sau đó đưa qua một cái màu xám tảng đá cho hắn. Trương Diễn hiếu kỳ quan sát một chút. Cái này màu xám tảng đá nhìn bình thường, nhưng là phía trên lại minh khắc một chút trận pháp. Là liên quan tới thời gian trận pháp. Chỉ cần tới 100 ngày, liền sẽ tự động nhắc nhở Trương Diễn đồng thời cũng biết thông chi phường thị đây là phòng ngựa có người nộp tiền về sau tại trong phường thị không ra. Huân nữa muốn ra phường thị cũng nhất định phải có cái này, màu xám tảng đá xem như bằng chứng. Nhìn thoáng qua về sau, hắn liền đem màu xám tảng đá thu vào. Sau đó đi vào phường thị. Không thể không nói, trung thổ phường thị quả nhiên tương đối phồn hoa đi vào, căn bản không có cái gì bày quẩy bán hàng người. Tất cả đều là từng gian cửa hàng. Nhìn xem hai bên đường rực rỡ muôn màu cửa hàng, Trương Diễn nhẹ nhàng nhíu mày. Mặc dù nơi này phường thị vô cùng phồn hoa, nhưng lại hắn rất không thích. Hắn cần chính là xỉ cổ tạn pháp bảo. Mà mọi người đều biết, xỉ cổ tạn pháp bảo đồng dạng bày quẩy bán hàng mua bán tương đối nhiều. Nếu như nếu là bán cho cửa hàng lời nói khẳng định sẽ bị mạnh mẽ ép giá phải làm sao mới ở đây. Trư Diễn tại trong phường thị đi dạo một vòng. Nhưng là cái này trung thổ phường thị quả thực có vẻ lớn. Không phi hành, dựa vào hai chân lời nói, rất khó đi dạo hết. Nhưng là trung thổ phường thị, lại nghiêm cấm phi hành. Trong phường thị thậm chí có chuyên môn trấn pháp. Chỉ cần có người dám can đảm phi hành, ngoại trừ đội chấp pháp cùng đóng giữ phường thị nguyên anh kỳ tu sĩ, còn lại đều sẽ nhận trấn pháp công kích. Trư Diễn không muốn gây cái phiền phức này. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một cái ở chỗ này bán tin tức gã sai vặt. Loại này gã sai vặt bình thường đều là bình thường luyện khí kỳ tu tiên giả thậm chí dứt khoát chính là bình thường phàm nhân, chỉ là tại trong phường thị sinh hoạt lâu đối phường thị tương đối quen thuộc đương nhiên, cũng có một chút là một chút cửa hàng thả ra, chuyên môn thay cửa hàng mời chào chuyện làm ăn. Tỷ như nói nhà ga cửa ra vào lái xe, cùng những cái kia thần thần bí bí hỏi ngươi có muốn hay không dừng chân bắt gái. Mà Trương Diễn tìm cái này, thì là một cái nhìn tương đối đàn hoàng đứa nhỏ đứa nhỏ mười mấy tuổi, mặc đạo bào đã có chút cũ nát chẳng bậy, nhưng lại rất sạch sẽ, ngươi biết không biết nơi nào có gì có thể giao dịch sỉ cổ tàn pháp bảo. Ta cần đại lượng sỉ cổ tàn pháp bảo. Trương Diễn nhìn thoáng qua đối phương, nhẹ nhàng mà hỏi thăm tiểu nhân biết, giật bảo trai liền có đại lượng sỉ cổ tàn pháp bảo. Tiểu tử kia xách lấy hai mắt cười đối Trương Diễn nói rằng giật bảo trai, không cần cái này, ngươi đổi một cái, tốt nhất là người tu sĩ giao dịch. Hắn nhìn thoáng qua đứa bé này một cái, thanh âm lạnh lẽo kia, kia ta hiểu rõ một nơi, tất cả đều là sỉ cổ tàn pháp bảo. Đứa bé kia cổ co rúm lại, cẩn thận đối Trương Diễn nói rằng đi thôi. Trương Diễn gật đầu. Sau đó hai người một trước một sau đi lên phía trước, rất nhanh đi ước chừng gần nửa canh giờ. Hai người rốt cục đến đến lúc đó. Vừa tới nơi này, Trương Diễn đều nhịn không được bật cười. Chỉ thấy Cái này một lối đi cùng lúc trước nhìn thấy phồn hoa phường thị cửa hàng không giống, tất cả đều là một chút bày quầy bán hàng bán hàng rong ta liền nói, trung thổ bất kể thế nào giàu có, khẳng định còn sẽ có người nghèo. Nhìn thấy những này bày quầy bán hàng bán hàng rong, không biết rõ vì cái gì, Trương Diễn lại còn cảm thấy có chút thân thiết đạo ra, đã đến. Tiểu hài tử kia cười làm lành nói rằng, đang khi nói chuyện, một đôi mắt nhìn chổng chọc vào Trương Diễn đi, không còn việc của ngươi, ngươi có thể đi. Trương Diễn nói ném ra mấy khối linh thạch đạt tạ đạo ra, đạt tạ đạo ra. Đứa bé kia cầm lấy linh thạch lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn loại phàm nhân này Mong muốn kiếm lấy linh thạch nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Ngày bình thường, gặp phải tu sĩ tính tình tốt cho một khối linh thạch, nếu như nếu là gặp phải những cái kia tính tình không tốt, thậm chí một khối cũng không cho. Hắn cũng không biện pháp gì, mà giống Trương Diễn loại này ra tay xa xỉ, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Thiên ân vạn tạ rời đi về sau, Trương Diễn cũng đi vào đầu này, tất cả đều là quầy hàng trên đường phố. Con đường này không dài, hắn rất nhanh liền đi dạo một vòng. Bất quá đáng tiếc là, trong này mặc dù có một ít xỉ cổ tạn pháp bảo, nhưng là số lượng quá ít tính toán, vẫn là chúng ta thu a. Trương Diễn nghĩ nghĩ, Sau đó dứt khoát trực tiếp tìm một cái không vị, ngồi xếp bằng xuống, trước mặt bung ra một tấm vải, sau đó viết mấy chữ: Giá cao thu về sỉ cổ tán pháp bảo, gia trẻ không đạt, vẫn như cũ thấy mới. Viết xong về sau, Trương Diễn phi thường hài lòng, sau đó liền đợi đến người nguyện mắt câu. Ngược lại hắn còn có bó lớn thời gian, kỳ thật cũng không lâu lắm, liền có đi một mình tới hắn quầy hàng trước mặt xin hỏi: "Tiền bối, ngài nơi này thu pháp bảo à?" Một tiếng tinh tế tỉ mỉ thanh âm truyền đến, Trương Diễn mở mắt ra, thấy được một người mặc màu trắng váy sa, đầu đội mũ rộng vành mưa tu. Mặc dù nữ tu này trên người có trẻ dấu pháp bảo, nhưng là Trương Diễn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ thu. Trương Diễn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, chỉ là hắn có chút hoài nghi đối phương chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, làm sao lại có pháp bảo? Ta chỗ này có một cái pháp bảo, không biết rõ tiền bối có thu hay không. Nữ tu này nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc bội như thế đồ vật, đặt ở Trương Diễn trước mặt đứng. Nhìn thấy cái ngọc bội này, Trương Diễn sửng sốt một chút. Khoan hãy nói, cái này thật đúng là một cái pháp bảo. Hơn nữa còn là một cái thượng phẩm pháp bảo. "Tu, không biết do ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?" Nhìn thấy pháp bảo, Trương Diễn lập tức nở nụ cười. "Chương 216, tứ giai linh thực, Tử Ngọc Lôi Chúc." "Chương 216, tứ giai linh thực, Tử Ngọc Lôi Chúc, ta không cần tiền, ta muốn cho tiền bối ra tay một lần." Cái này nữ tu nhìn xem Trương Diễn nhỏ giọng nói hừm, "Để cho ta ra tay một lần." Trương Diễn lông mày chăm chú nhíu lên, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Vậy quên đi, cái này pháp bảo ngươi nhận lấy đi. Cái này pháp bảo thật là không tệ, thậm chí liên từ đầu đều rất có thể." Nhưng là, hắn không thể là vì một cái pháp bảo hơn nữa ra tay một lần. Thứ nhất, là bởi vì quá phi toái, ra tay một lần không biết rõ muốn lãng phí bao lâu thời gian, mà đối với hắn hiện tại mà nói, thời gian là quý báu nhất. Thứ hai, nếu như không có có cần gì phải lời nói, Trương Diễn kỳ thật không quá muốn theo người khác đấu pháp. Vạn nhất nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy đơn giản chính là được không bù mất. Ngươi, may mại cùng so yêu thú càng thêm đáng sợ không được a. Cái này mang theo ngũ rộng vành nữ tu nghe được Trương Diễn lười nói, lập tức lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, ngươi có thể tại ta chỗ này đem pháp bà bán, sau đó chính mình thuê tu sĩ ra tay. Trương Diễn nhìn thoáng qua nữ tu, Sau đó ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn cách đó không xa hai người, thản nhiên nói, hơn nữa, không có chuẩn bị sẵn sàng, ta đề nghị đừng ra phường thị. Đối với cái này nữa tu, Trương Diễn kỳ thật thật bội phục. Thật sự cái gì cũng đều không hiểu, liền đến vương thị đúng không? Bản thân đoán chừng cũng chính là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều nhất chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Vậy mà cầm một cái thượng phẩm pháp bảo ở chỗ này lắc, gặp phải một cái quẩy hàng liền hỏi. Mấu chốt nhất là, phía sau của nàng cái đuôi đều không có xử lý sạch sẽ a. Người loại này, là thế nào sống đến bây giờ? Trương Diễn đều có chút hoài nghi. Cái này nữ chính là không phải tại câu hắn như thế. Cũng tốt. Kia nữ tu nghe được Trương Diễn lời nói, hơi hơi do dự một chút, sau đó gật đầu, đồng ý Trương Diễn giao dịch ngươi cái này thượng phẩm pháp bảo, phẩm chất không tệ, ta có thể cho ngươi 30 vạn linh thạch. Mặc dù hoài nghi đối phương là một cái lừa đảo, mong muốn câu cá, nhưng nếu quả như thật muốn làm giao dịch, hắn cũng không có cái gì kỳ thị. Ngược lại là rất bình thường cùng đối phương hoàn thành giao dịch. Hắn chủ đánh chính là một cái công bằng, sẽ không bởi vì đối phương không hiểu mà ép giá. Lại càng không có cái gì ý đồ xấu. Trên thực tế, chỉ có những cái kia không có cái gì tiên phú người mới sẽ làm bảng môn tà đạo, nhất là hưởng qua một lần ngon một người, Vĩnh Viễn cũng sẽ không quên loại cảm giác này. Giao dịch hoàn thành về sau, nữ tu rời đi, mà Trương Diễn Thỉ là vớt về cái này một khối ngọc bội. Cái ngọc bội này là thượng phẩm pháp bảo. Nói chung, chỉ có kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng nổi. Bình thường kim đan sơ kỳ đều vô cùng khó dùng lên thượng phẩm pháp bảo. Phải biết, đừng nói kim đan kỳ, cho dù là pháp tướng cảnh tu sĩ, đại đa số cũng là dùng thượng phẩm pháp bảo đến mức pháp bảo phía trên linh bảo. Tiện số lượng có ít Căn bản không phải bình thường pháp tướng cảnh có thể dùng đến lên trang bị tên, Thanh Vân Bộ trang bị phẩm giai, Tam giai thượng phẩm trang bị phẩm chất, màu lam trang bị hiệu quả, mây xanh, có thể triệu hồi ra ba đóa mây xanh tiến hành phòng ngự, mỗi một đóa mây xanh đều có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ một kích. Vân Vũ thần thông lở vở ba, đại thành, trang bị về sau Vân Vũ thần thông thu hoạch được đại thành, có thể lĩnh hội trong đó đạo vận. Vân Vũ thần thông lở vở ba tiểu thành, trang bị về sau có thể thu hoạch được Vân Vũ thần thông thu hoạch được tiểu thành, có thể lĩnh hội trong đó đạo vận. Đối với cái này pháp bảo chương diễn phi thường hài lòng. Mây xanh là rất không tệ phòng ngự tiêu đề. Vân Vũ thần thông thì là một loại phụ trợ thần thông, thích hợp linh thực sư đến sử dụng. Là một loại sinh sản thần thông, cũng có thể miễn cưỡng dùng để công kích, nhưng là hiệu quả không tốt đến mức Vân Vũ thần thông thì là đơn thuần phụ trợ thần thông. Khi triển về sau, hoàn cảnh chung quanh liền sẽ tràn ngập mây mù, có thể cách trở thần thức. Cũng có một chút linh thực sư sẽ dùng cái này thần thông đến xung làm che nắng bày hiệu quả. Tại nữ tu sau khi đi, Trương Diễn thanh âm cũng khá lên. Rất nhanh, liền có không ít tu sĩ tới tìm hắn làm ăn. Bất quá Trương Diễn cũng không phải mỗi một cái pháp bảo đều tu. Có chút pháp bảo nhìn không sai, nhưng là trên thực tế tiêu để rối tinh rối mù, căn bản không có tác dụng gì. Hắn thích nhất vẫn là những cái kia bề ngoài nhìn đã vỡ vụn, không có chỗ nào dùng pháp bảo, nhưng chỉ cần tiêu để đầy đủ, hắn liền sẽ thu. Dù sao, hắn ngăn địch pháp bảo chỉ cần có chính mình ngũ hành thiên cương kiếm trận là được rồi đến mức những pháp bảo khác, căn bản không cần. Chỉ cần đến một chút tăng thêm tiêu để là được rồi. Tại loại tư tưởng này hạ, Chu Diễn rất nhanh liền phối chế một bộ rất không tệ pháp bảo tổ hợp, trong đó ba thanh phi kiếm, một thanh cự phủ, một cây phi châm, cùng một cái truy hình pháp bảo mà ở trong đó mặt tiêu đề theo thứ tự là kiếm khí, Lvl3, 3, sắc bén, Lvl3, 3, tự lực, Lvl3, 1, xuyên thấu, Lvl3, 1, phá giáp, Lvl3, 1. Trong đó bởi vì kiếm khí, sắc bén, hai cái này tiêu đề là giống nhau, cho nên chương diễn dứt khoát tiêu tốn rất nhiều linh thạch sau đó tiến hành hợp thành. Như thế, liên biến thành kiếm khí, Lvl4, sắc bén, Lvl4. Nói cách khác, về sau hắn sử dụng phi kiếm công kích, như vậy kiếm khí của hắn cùng phi kiếm trình độ sắc bén đều sẽ đạt tới tứ giai. Cũng chính là nguyên anh cấp bậc. Mà lần này, hắn cũng hao tốn đại lượng linh thạch. Bất quá nhìn xem những này xa hoa tiêu đề, Trương Diễn đã cảm thấy, những linh thạch này tốn hao không có chút nào oan. Ngoại trừ một bộ này công kích dùng trang bị về sau, Trương Diễn còn chuẩn bị phòng ngự trang bị, cùng chạy trốn trang bị, thậm chí ẩn nấp trang bị, tổng cộng ba bộ. Có cái này ba bộ trang bị, Trương Diễn tin tưởng, cho dù là đi nhân tộc đạo minh khảo hạch, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Không nói những cái khác, hắn thật là toàn năng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết. Nói một cách khác, hắn Trương Diễn, chính là một cái hình lục giáp thùng nước, không chỉ mạnh Huân nữa không có chút nào nhược điểm cái này trong phường thị sĩ cổ tàn pháp bảo thu thập không sai biệt lắm, vẫn là phải đi địa phương khác tiếp tục thu thập. Trương Diễn đứng dậy, hắn ở chỗ này thuê 1 tháng, hiện tại cũng kém không nhiều nên rời đi. Ngoại trừ trung thổ phường thị, hắn còn muốn đi địa phương khác thử thời vận, không nói những cái khác, hắn thật muốn đi linh bảo tông nhìn xem. Dù sao, linh bảo tông bất kể nói thế nào đều là trung thổ lớn nhất luyện khí tông môn. Bọn hắn bên kia hẳn là có không ít người đi mua sắm pháp bảo, mà giống nhau, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người đi bán pháp bảo của mình. Lấy cũ thay mới, hay là vứt bỏ pháp bảo một lần nữa tính liệu? Linh Bảo Tông bên kia khẳng định không thể thiếu, cho nên qua bên kia hẳn là cũng có thể thu được không ít tiêu đề. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy, rời đi, ra khỏi thành thời điểm, đem kia màu xám tảng đá đưa cho thủ thành tu sĩ, sau đó nàng liền xoay người rời đi. Một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện dưới chân hắn, cả người ngự kiếm theo gió mà đi địa phương hắn muốn đi là Linh Bảo Tông. Dựa theo phân vị, tốc độ của hắn cực nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Mới vừa đi ra 300 dặm, Trương Diễn liền nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía dưới mặt đất, lại là có người tại đầu pháp, từ pháp lực ba động đến xem hắn là mấy cái trúc cơ hậu kỳ. Hắn Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua, phát hiện trong này lại còn có người hắn quen biết, liên la cái thứ nhất tới tìm hắn bán pháp bảo cái kia nữ tu. Chỉ là, giờ phút này tình trạng của nàng không phải rất tốt. Nàng Hàn Lăng nghe theo Trương Diễn đề nghị, thuê mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng tiết chính là đi theo ở sau lưng nàng những người kia, cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa tu vi không so với phương thấp. Song Vương trực tiếp liền triển khai một trận đại chiến. Tại Trương Diễn trải qua thời điểm, Song Vương đều cảnh giác nhìn xem Trương Diễn, mà cái kia nữ tu thì là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Trương Diễn, mở miệng nói Tiền bối, cứu mạng a, tiền bối, van cầu ngươi mau cứu ta đi, chúng ta linh nông điển ra tất có hậu báo. Cái kia nữ tu nhìn xem Trương Diễn, lớn tiếng la lên ai, làm sao lại để cho ta gặp phải loại sự tình này đâu? Trương Diễn thở dài một hơi, từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn thấy Trương Diễn về sau, Song Vương Nhân Mã lập tức đều biến cảnh sắc lên. Nhìn về phía Trương Diễn nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trương Diễn yên lặng mở miệng nói ra là như vậy, tiền bối, chúng ta linh nông điển ra bồi dưỡng ra một gốc tứ giai linh thực, kết quả bị người khác lấp ngã, cha ta cũng thân chịu trọng thương, không, có cái nào, mới mong muốn bán ra pháp bảo đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Cái kia nữ tu nhìn thấy Chương Diễn, cốt ngay lập tức ống ngược hạt đậu đồng dạng, đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Kỳ thật, chuyện thật là vô cùng đơn giản. Chính là gia tộc bọn họ bồi dưỡng ra một gốc tứ giai linh thực, nhưng là không biết rõ vì cái gì để lộ tin tức. Sau đó bị người ngắt nghẽ. Ngay từ đầu, người khác còn muốn bình thường tu mua, nhưng là điện gia không bán. Ngay sau đó là phía sau bệ Lũ Xuân Ninh đây hết thảy đều có thể lý giải. Chỉ là Chương Diễn không thể nào hiểu được chính là bán thượng phẩm pháp bảo Viện binh loại chuyện này, làm sao lại nhường cái này, nữ tu dạng này, người không đáng tin cũng cậy đến điền ra là không ai sao? Vị này Kim Đan tiền bối, còn mời ngài rời đi a. Chúng ta là vị Thiên Quỷ môn làm việc, còn mời ngài không cần tự ngộ. Tại ruộng họ nữ tu đối diện mấy cái tu sĩ, nhìn thấy Trương Diễn muốn xen vào sự tình, vội vàng mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn băng lãnh mà mất tiếng. Nhưng Trương Diễn vô cùng không phải mái Thiên Quỷ môn a, thì tính sao? Ta thế nhưng là Tiên Đạo Tông. Trương Diễn cười một tiếng đối bọn hắn nói rằng cái gì? Nghe được Trương Diễn nói hắn là Tiên Đạo Tông, mấy cái kia chúc cơ kỳ tu sĩ Không chút do dự liền muốn rời khỏi, nhưng mà đã chậm. Trương Diễn trực tiếp giơ ra tay của mình, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Đối với bọn hắn nhẹ nhàng bóp. Sau đó tất cả mọi người tựa như là con gà con như thế bị hắn bóp lấy đi thôi, đi với ta điển ra một chuyến. Trương Diễn cười một tiếng, hắn cũng không có trực tiếp giết chết đối phương, mà là dự định đi điển ra một chuyến. Không vì cái gì khác, chủ yếu chính là vì kia tứ giai linh thực. Hắn bản thân liền là linh thực sư xuất thân đối linh thực rất có hảo cảm. Hơn nữa, tứ giai linh thực, mặc kệ là để ở nơi đâu, đều là mười phần chân quý tồn tại. Cho nên nói Hắn muốn đi xem. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thật mong muốn đem cái này từ gia linh thực cho mua đến đến lúc đó mặc kệ là dùng đến lư đan, vẫn là dùng đến lợi khí, đều không thể tốt hơn. Thậm chí, dùng để giao dịch cũng không phải không được. Trên đường đi tới thần nông điển gia. Sau khi tới, chương diễn cuối cùng là biết vì sao lại nhường cái này ruộng họ nữ tu đi ra giao dịch. Bởi vì thần nông điển gia thật đã không hay, hoặc là nói, cơ hội đã không có người. Bọn hắn thần nông điển gia mặc dù tên tuổi rất vang, thậm chí có thể bồi dưỡng ra tứ giai linh thực, nhưng là người trong gia tộc lại vô cùng ít đòi ngoại trừ phụ thân nàng là một cái kim đan kỳ tu sĩ si bên ngoài, còn lại gia tộc tu sĩ cũng chỉ có mấy cái chút cơ khí, cũng đều bị thương. Trừ cái đó ra, còn lại chính là cái này nữ hải. Chết không được sẽ để cho nàng đi ra. Kỳ thật, Điền gia đã là liều mạng một lần. Hơn nữa lúc đi ra, kỳ thật còn nhường nàng mang theo không ít hộ vệ. Bất quá đáng tức là, những hộ vệ kia hiện tại chạy thì chạy chết chết, chờ đến phường thị, liền đưa nàng một người ta muốn nhìn một chút cái kia tứ giai linh thực, không biết rõ có thể sao. Trương Diễn cười đối Điền Tuyết như mở miệng Điền Tất Như. Chính là cái kia nữ tu cái này đi thôi. Mang Ân Công đi xem một chút, nếu như Ân Công cần, cái này tứ giai linh thực liền đưa cho Ân Công. Điển Tuyết Như còn tại thời điểm do dự, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử một bên ho khan một bên đi tới, hắn là Điển Tuyết Như phụ thân, cũng là một gã kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là trạng thái của hắn bây giờ vô cùng thảm bét. Tại chương diễn cảm giác bên trong, hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết phụ thân. Điển Tuyết Như nghe được phụ thân lời nói, rất là không hiểu hay, cái này tứ giai linh thực, đối với chúng ta Điển gia mà nói, là họa không phải phúc, thực lực của chúng ta quá yếu, lại không có cái gì chỗ dựa, căn bản không bảo vệ nổi đến cơ duyên như vậy. Trung niên nam nhân thở dài một hơi, ta trước đó nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại tụ trọng tương sau, rốt cục suy nghĩ minh bạch. Lớn bao nhiêu cái mông an vị bao lớn bằng ghế? Muốn một chút có không có, căn bản vô dụng. Bất quá, cũng không tính là muộn. Mặc dù không có tứ giai linh thực, nhưng là còn có ta lão gia hỏa này tại, ta đã có thể bồi dưỡng ra tứ giai linh thực, như vậy đến lúc đó dựa vào môn này đích lợi, mặc kệ đầu phút hay, chúng ta đều có thể sống sót. Thần nông điền ra, chẳng mấy chốc sẽ trọng trấn cửa trống. Tốt a. Nghe được phụ thân vậy mà đều nói như vậy điên tuyệt như nhìn thoáng qua chương diễn, sau đó làm một cái thủ hiệu mời ân nhân. Mở đi, Điềm Tuyết như mang theo Trương Diễn đi tới các nàng điển gia linh thực viên đi vào. Trương Diễn liền thấy kia một gốc tứ giai linh thực. Kia là một gốc toàn thân như là tử ngọc như thế cây trúc, cây trúc không lớn, chỉ có dài hơn 3 thước, nhưng mà mơ hồ tản ra tử sắc hồ quang điện tử ngọc lôi trúc. Nhìn thấy cái này tứ giai linh thực, Trương Diễn không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới lại là tử ngọc lôi trúc. Cái này tử ngọc lôi trúc mặc dù chỉ là trúc loại linh thực, nhưng lại mười phần thích hợp dùng để chế tạo phi kiếm. Hơn nữa phẩm chất không kém chút nào kim loại loại phi kiếm. Không chỉ như thế, Dung tử Ngọc Lôi Trúc tạo ra phi kiếm sẽ còn có kèm theo lôi hệ giá trị. Bởi vậy, cái này tử Ngọc Lôi Trúc giá cả vô cùng đắt đỏ, cái này tử Ngọc Lôi Trúc ta muốn, ra giá, giá 300 vạn linh thạch như thế nào? Trương Diễn nhìn thoáng qua cái này tử Ngọc Lôi Trúc, Đối Điền Tuyết Như mở miệng nói ra phụ thân nói, cái này tử Ngọc Lôi Trúc liền đưa cho ân nhân Điền Tuyết Như vừa định muốn nói chuyện, nhưng là Trương Diễn ngay sau đó lại quát tay nói rằng, đưa ta rỉ rỉ đó thì không cần nói, hơn nữa 3 triệu mua sắm tử Ngọc Lôi Trúc, bản thân thì tương đương với đường, như vậy đi, lần đầu bên ngoài, ta còn có thể giúp các ngươi một chuyện, đem các ngươi giới thiệu cho Tiên Đạo Tông Nguyên Anh kỳ. Trưởng lão cũng coi là đối với các ngươi có một cái che chở, như thế nào? Chương 217, Linh Bảo Tông Hỏa Mi chân nhân. Chương 217, Linh Bảo Tông Hỏa Mi chân nhân Thiên Đạo Tông Nguyên Anh. Điền Tuyết Như cùng đối phương phụ thân nghe được Trương Diễn gọi nói, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, có chút không thể tin nhìn xem Trương Diễn đứng, Thiên Đạo Tông Nguyên Anh. Trương Diễn nhẹ nhàng gật đầu vậy thì đa tạ ân công. Hai người cùng nhìn nhau một chút, vội vàng hướng Trương Diễn bái tạ không cần khách khí. Đối với hai người nói lời cảm tạ, Trương Diễn chỉ là yên lặng né tránh. Nói đến, chuyện này còn thật có ý tứ. Thiên Quỷ Môn ngay từ đầu cũng cho bọn hắn giống nhau điều kiện, thậm chí Linh Thạch vẫn còn so sánh trương diễn cho nhiều. Nhưng là điển gia không có tiếp nhận, thậm chí lấy tới gia tộc sắp diệt vong tình trạng. Hiện tại trương diễn lấy giống nhau điều kiện, giá cả nhưng lại xa xa ít hơn so với Thiên Quỷ Môn. Mà điển gia hai cha con lại mang ơn đối với cái này, hắn cũng không tiện nói gì. Bất kể như thế nào, cái này đều là của người khác lựa chọn. Người khả năng chỉ có đã mất đi một vài thứ về sau mới có thể phát hiện, kỳ thật ngay từ đầu lựa chọn mới là tốt nhất. Tựa như là bên A muốn phương án như thế đối với thần nông điển gia chuyện này, Trương Diễn chỉ là cùng Cổ Kính Tùng để một câu. Kỳ thật việc này, Cổ Kính Tùng còn phải tạ ơn Trương Diễn. Dù sao, có thể bồi dưỡng ra tứ giai linh thực linh thực sư, mặc kệ đi nơi nào, đều là bà bối. Cho nên nói, hắn cũng rất sảng khoái đáp ứng che chở thần nông điền giả chuyện. Chỉ có thể nói, một người thật mong muốn lên, vẫn là phải có bản sự pháp bảo của ngươi thu thập thế nào. Giải quyết thần nông điền giả chuyện. Cổ Kính Tùng tiếp tục đối Trương Diễn mở miệng hỏi rất không tệ, ta đã gây dựng một nhóm pháp bảo, nhưng lại còn thiếu một chút, cho nên ta dự định đi linh bảo tông bên kia nhìn xem. Trương Diễn ăn ngay nói thật, lấy ra ý nghĩ của mình. Nhưng. Linh Bảo Tông bên kia pháp bảo đích thật là nhiều, hơn nữa xuất sắc. Chúng ta Thiên Đạo Tông có không ít pháp bảo đều là Linh Bảo Tông người cho luân chế. Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói, cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường đừng nói người khác. Hắn trên người con kiếm, đều là Linh Bảo Tông tu sĩ hỗ trợ luân chế, không có cái nào. Thiên Đạo Tông mặc dù cũng có luyện khí sư, nhưng là luyện chế ra tới pháp bảo cùng Linh Bảo Tông so sánh, vẫn là kém một chút ý tứ. Cho nên trung thổ ngũ đại trong tông môn, có tam đại tông môn đều ưa thích đi Linh Bảo Tông luyện chế pháp bảo. Chỉ có Thiên Quỷ môn là ngoại lệ. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Thiên Quỷ môn pháp bảo luyện chế có chút kỳ lạ. Phần lớn đều tương đối tầm nhẫn. Linh Bảo Tông người không nguyện ý tiếp nhiệm vụ của bọn hắn đúng vậy. Sở dĩ là ba cái tông môn tìm Linh Bảo Tông là bởi vì Linh Bảo Tông không nguyện ý tiếp Thiên Quỷ môn nhiệm vụ. Trương Diễn cáo biệt cổ tính tùng, cùng thần nông điền ra đem kia một cây tử ngọc lôi trúc không chút khách khí mang đi. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp rút ra, mà là đem tử ngọc lôi trúc cây ghép tới một cái pháp bảo bên trong, có thể làm cho nó bình thường sinh trưởng. Kỳ thật đối với cái này, một cây tử ngọc lôi trúc Trương Diễn còn không có nghĩ kỹ dùng như thế nào. Bình thường mà nói, Từ Ngọc Lôi chúc tốt nhất ứng dụng biện pháp hẳn là luyện chế phi kiếm. Nhưng là phi kiếm của hắn đã đầy đủ nhiều đã có 360 thanh phi kiếm, lại nhiều một thành kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hơn nữa, trọng điểm nhất là Từ Ngọc Lôi chúc là tứ giai vật liệu, trên lý luận là có thể luyện chế thành lạ linh bảo vật liệu, mà hắn kim đan kỳ tu sĩ, căn bản không dùng đến linh bảo. Hiện tại cưỡng ép luyện chế, vậy thì thuần túy là lãng phí tính toán, vẫn là giữ đi, ngược lại là đồ tốt. Nói không chừng về sau còn có thể cùng người khác tiến hành giao dịch. Trương Diễn nghĩ nghĩ, cái này Từ Ngọc Lôi chúc bất kể nói thế nào đều không lãng phí đều là kiếm lời. Hơn nữa, Từ Ngọc Lôi Trúc là một loại cực kỳ tốt vật liệu linh khí. Hắn hiện tại đã không có linh thạch, nhưng mà đến lúc đó dùng cái này Từ Ngọc Lôi Trúc cùng linh bảo tông hồi đoán pháp bảo, đối vương nhất định sẽ vô cùng vui lòng. Dù sao, Từ Ngọc Lôi Trúc kia là tứ giai linh tài. Bình thường pháp bảo vô luận như thế nào đều là không đổi kịp Từ Ngọc Lôi Trúc giá cả. Linh bảo tông chủ sở vô cùng kỳ lạ. Thuộc về một tòa liên miên không dứt bên trong dãy núi, nhìn từ đằng xa đi, có thể nhìn thấy bên trong dãy núi có không ít đỉnh núi, mà những này đỉnh núi mỗi một cái đều là lõm đi vào có thể nhìn thấy liên miên bất tuyệt khói đen từ bên trong quần quần ma đến lại là một tòa núi lửa dãy núi. Thấy cảnh này, Trương Diễn không khỏi có chút ngạc nhiên. Chỉ có thể nói, những này lực khí, chơi chính là hoa. Lại đem tông môn đặt ở núi lửa trống đỡ. Núi lửa này nếu là phun trào, Địa Linh Bảo Tông đoán chừng liền phải xong nhưng là cũng nói không chính xác, dù sao, Linh Bảo Tông người cũng không phải đông đúc, khẳng định có ứng đối đối sách. Trương Diễn cười lắc đầu, những người tu tiên này, cả đám đều quỷ tinh quỷ tinh. Bọn hắn sợ dĩ đem tông môn tọa lạc ở chỗ này, hoặc là chính là có ứng đối phương pháp, hoặc là chính là lợi ích lớn hơn nguy hại. Bất quá cái này cùng Trương Diễn không có có quan hệ gì. Hắn đi thẳng tới Linh Bảo Tông cửa chính, sau đó tự giới thiệu, nói ra ý đồ đến. Lập tức liền có người đến đây nên đón. Vượt quá dự liệu của hắn đến đây nên tiếp người, lại là một nguyên anh kỳ tu sĩ, mà không phải kim đan. Nói thật, quy cái này, có chút cao bái kiến tiền bối. Trương Diễn nhìn trước mắt cái này nguyên anh kỳ tu sĩ, năm nào cấp nhìn rất lớn, thân hình có chút mập, màu đỏ áo bào đỏ rộng mở vào áo, lộ ra tuyết trắng cái bụng, tóc lông mày tất cả đều là hỏa hồng sắc, mà đạo hiệu của hắn liền gọi Hỏa Mi chân nhân. Chỉ có thể nói, vô cùng chuẩn xác tiểu hữu. Ngươi mong muốn sỉ cổ tạn pháp bảo. Hoa Mi chân nhân nhìn xem Chu Diễn, tròn vo trên mặt, không nói ra được vui cảm giác đúng vậy, ta muốn một chút sỉ cổ tạn pháp bảo, hy vọng chân nhân có thể hỗ trợ. Bất quá ta nơi này linh thạch không nhiều lắm, khả năng cần dùng linh tài tiến hành chống đỡ trị. Chu Diễn cười đối Hoa Mi chân nhân nói rằng linh thạch không nhiều lắm, dùng linh tài chống đỡ trị. Có thể, chúng ta linh bảo tông giá cả phù hợp, già trẻ không đạn. Hoa Mi chân nhân gật gật đầu, kỳ thật đại đa số tu tiên giả đều là một thân một mình, không có mấy cái linh thạch Cho nên dùng linh tài chống đỡ trữ vẫn là rất thường gặp chỉ là không biết rõ Tiểu Hữu chuẩn bị dùng cái gì linh tài chống đỡ trữ. Hoa Mi chân nhân tiếp tục mở miệng nói Tử Ngọc Lôi Chúc. Trương Diễn nghĩ nghĩ, không chút do dự mở ra miệng cái gì? Tử Ngọc Lôi Chúc. Hoa Mi chân nhân nghe được câu này, thanh âm đều không tự chủ được cất cao mấy phần Tiểu Hữu mong muốn Tử Ngọc Lôi Chúc tiến hành chống đỡ trữ. Đúng vậy, tứ giai linh tài Tử Ngọc Lôi Chúc. Trương Diễn gật đầu, hơn nữa còn là sống, quý tông thậm chí có thể tiếp tục bổ dưỡng. Hóa ra là quý khách đến nhà, chúng ta vẫn là bên trong nói đi. Hỏa Mi chân nhân nói đem Trương Diễn mời vào Linh Bảo Tông không biết rõ tiểu hữu mong muốn bày dạng gì xỉ cổ tạn pháp bảo. Tiến vào Linh Bảo Tông. Hỏa Mi chân nhân chuyên môn tìm một cái tĩnh thất cùng Trương Diễn tiến hành nói chuyện vãn bối mong muốn một bộ chuyên môn dùng để pháp bảo phòng ngự. Trương Diễn suy nghĩ một chút, sau đó đối Hỏa Mi chân nhân mở miệng nói ra, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn một chút có thể gia tốc cận mấp loại pháp bảo. Trương Diễn yêu cầu không thấp, nhưng là Hỏa Mi chân nhân chỉ là nhẹ nhàng nhíu từng cái lông mày, sau đó liền sẵn khoái đáp ứng. Chương 218, mấy vạn món pháp bảo. Chương 218, mấy vạn món pháp bảo. Đạt được Trương Diễn nhu cầu về sau, Hỏa Mi chân nhân lập tức quay người rời đi. Chờ hắn trở lại thời điểm đằng sau liền cùng mấy cái thị nữ. Những này thị nữ trong tay đều mang một cái hộp gỗ đến, chúng ta bên này những vật khác không nhiều, chính là pháp bảo nhiều đây đều là tình phẩm xỉ cổ tạn pháp bảo, ngươi xem một chút nhưng có ngươi hài lòng. Hỏa Mi chân nhân nói cầm lấy một cái hộp gỗ, sau đó mở ra, lộ ra ngay bên trong pháp bảo đây là một cái hình tròn tròn pháp bảo. Trình thể kim hoàng, hiện ra hình tam giác, trên tấm chắn còn có lấm ta lấm tấm, tản ra hàn ý lạnh lẽo. Từ phía trên pháp lực ba động đến xem, đây thuộc về là pháp bảo hạ phẩm đây là hoàng kim thánh phuấn, pháp bảo hạ phẩm, không có khác công năng, cũng chỉ có phòng ngự, đưa vào pháp lực càng nhiều, năng lực phòng ngự càng mạnh, chỉ cần pháp lực của ngươi đầy đủ, thậm chí có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ Tiên công. Hỏa Mi chân nhân cười ha hả đối Trương Diễn nói rằng ngăn cản Nguyên Anh kỳ tu sĩ Tiên công. Nghe được Hỏa Mi chân nhân lời nói, Trương Diễn sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, cái này không phải là không, có điều kiện. Phải cần đưa vào đủ nhiều pháp lực mới được. Ma Kim Đan kỳ tu sĩ, ngươi chính là đem tự thân pháp lực tất cả đều đưa vào, ngươi có thể ngăn cản mấy lần Nguyên Anh kỳ Tiên công. Hơn nữa, Nguyệt Kim Đan Kỷ có pháp bảo, người ta Nguyên Anh Kỳ liền không có pháp bảo sao? Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, dù là có cái này Hoàng Kim Thánh Thuẫn, ngươi vẫn như cũ ngăn cản không nổi Nguyên Anh Kỳ tu sĩ một kích. Dù sao, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tiện tay một kích, lấy kích dùng pháp bảo một kích, uy lực là không giống, sẽ không thực sự có người đều tới Nguyên Anh Kỳ, còn không, có pháp bảo a. Nhìn lại một chút khác pháp bảo, Trương Diễn không có chút gì do dự, trực tiếp từ chối cái này Hoàng Kim Thánh Thuẫn. Ngoại trừ bởi vì đối phương cái này Hoàng Kim Thánh Thuẫn cần đại lượng pháp lực thôi động bên ngoài, Còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này pháp bảo tiêu để thật sự là quá kém. Căn bản không phù hợp chương diễn nhu cầu đối với chương diễn mà nói. Một cái pháp bảo, hoặc là bản thân ngươi đủ mạnh, có thể trở thành hắn chủ yếu pháp bảo sử dụng, hoặc là chính là giá cả đầy đủ rẻ tiền, tiêu lệ thuộc tính tương đối tốt, có thể dùng đến trở thành thành trang bị bên trong trang bị. Nếu không, căn bản không có một chút tác dụng nào. Như loại này mỗi một cái đều không đáp rát, với hắn mà nói, là tuyệt đối không cần không hài lòng cái này a. Cũng không cần gấp, chúng ta còn có rất nhiều khác pháp bảo. Hòa Mi chân nhân không nghĩ tới chương diễn vậy mà đối cái này hoàng kim thánh thuần không hài lòng. Phải biết, cái này Hoàng Kim Thánh Thuẫn thế nhưng là hắn chuyên môn là Trương Diễn chọn lựa. Hắn dù sao cũng là một nguyên anh kỳ tu sĩ, nhãn lực vẫn phải có, có thể nhìn ra Trương Diễn pháp lực vô cùng dư giả, đừng nói là bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, dù là chính là kim đan đỉnh phong tu sĩ, pháp lực chỉ sợ đều không có đối phương dư giả. Như thế, hắn thấy, Trương Diễn cùng cái này Hoàng Kim Thánh Thuẫn quả thực chính là tuyệt phối. Nhưng lại đáng tiếc là, hắn căn bản không hiểu Trương Diễn, cũng không biết Trương Diễn là một cái học bĩnh. Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm. Mỗi một cái tu sĩ tại lựa chọn pháp bảo thời điểm, đều là cực kỳ thận trọng. Mỗi một lựa chọn tất nhiên sẽ có trong đó thâm ý, nhưng là những chuyện này, liền không cần cùng hắn một ngoại nhân nói cái này cũng không được. Cái này không tốt. Cái này mặc dù còn có thể, nhưng là giá cả quá mắc. Ngay sau đó, liên tiếp mấy kiện pháp bảo, chương diễn đều không ngừng lắc đầu, nhìn Hỏa Mi chân nhân sắc mặt đều khó coi. Cười ha hả khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn thậm chí đều đang hoài nghi, cái này chương diễn có phải hay không đến đập phá quán. Thế nào cái này cũng không được, vậy cũng không được. Có phải hay không tìm đến sự tình? Ai? Chương diễn thở dài một hơi, thấy được Hỏa Mi chân nhân biểu lộ cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, tiền mối, ta thật cần chính là sỉ cổ cổ tạn pháp bảo, nguyên bản sỉ cổ cổ tạn pháp bảo chủ nhân càng lợi hại càng tốt, dùng thời gian dài càng càng tốt, ta không quan tâm cái này pháp bảo phẩm tướng, chỉ cần có thể đạt tới nhu cầu của ta liền có thể. Kỳ thật, trước diễn cũng không muốn tất cả đều cực tuyệt, nhưng là, thật sự là hỏa mi chân nhân cầm những này pháp bảo có chút vấn đề. Sỉ cổ tạn pháp bảo đích thật là sỉ cổ tạn pháp bảo, nhưng vấn đề là, những này sỉ cổ tạn pháp bảo tất cả đều là hơi hạ, thậm chí có thể nói là mạo xương hàn mới. Vậy vậy có thể thấy được Vì hắn lựa chọn sỉ cổ tạn pháp bảo chuyện, Hỏa Mi chân nhân thật là để ý, nhưng cũng tiếp chính là đây đối với Trương Diễn mà nói, hoàn toàn chính là qué rối a. Hắn cần chính là mới sỉ cổ tạn pháp bảo a. Chẳng lẽ hắn Trương mỗ người mua không nổi mới pháp bảo a? Mặc dù đích thật là không mua nổi, nhưng là, hắn sợ dĩ mua sỉ cổ tạn pháp bảo nguyên nhân không phải là vì phía trên tiêu đề a. Hỏa Mi chân nhân như thế một chơi bùa, hắn là một cái tiêu đề đều không nhìn thấy. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể làm rõ hừ. Người muốn loại kia dưới. Hỏa Mi chân nhân nghe được Trương Diễn lời nói, không khỏi thiêu thiêu mỉa mai. Hỏa ông lông mày trên dưới tung bay, nhìn có chút thú vị, ta sợ dĩ không mua sỉ cổ tàn pháp bảo, là bởi vì vãn bối tu luyện một loại công pháp, có thể đem pháp bảo biến thành cực kỳ lợi hại duy nhất một lần có thể tiêu hao phẩm. Bất quá uy lực cùng chủ nhân trước có quan hệ, cho nên ta cần sỉ cổ tàn pháp bảo, mà không phải mới pháp bảo. Trương Diễn tùy tiện nói một cái lấy cớ, trên thế giới còn có dạng này công pháp, thú vị, thú vị. Hoa Mi chân nhân chẳng qua là cảm thấy có ý tứ, cũng không có hỏi Trương Diễn công pháp vấn đề. Thậm chí, Trương Diễn nói lời, hắn một chữ đều không tin. Nói đùa? Cái này trong tu tiên giới nào có cái gì ngốc người? Làm sao có thể tùy tiện đem chính mình áp đáy hòm công pháp cứ như vậy nói ra. Nếu như Hỏa Mi chân nhân thật tin tưởng Chương Diễn lời giải thích, như vậy hắn cũng liền không khả năng thành tựu Nguyên Anh kỳ vậy, ngươi chờ một chút, ta bây giờ liền đi an bài. Mặc dù không biết rõ Chương Diễn tại sao phải loại pháp bảo này đã đưa ra cụ thể yêu cầu, như vậy đối với Linh Bảo Tông mà nói liền quá đơn giản. Bọn hắn khác không nhiều, chính là loại này sỉ cổ tạn pháp bảo nhiều. Thậm chí ngoại trừ loại này sỉ cổ tạn pháp bảo, còn có một số sắc báo phế pháp bảo. Loại pháp bảo này đều là phía ngoài tu sĩ dùng để chống đỡ trừ công phí. Hỏa Mi chân nhân đi ra ngoài một hồi, rất nhanh liền chuyển trở về, sau đó Cờ Đối Trương diễn mở miệng nói, "Là như vậy, ngươi nói loại pháp bảo này, số lượng thật sự là nhiều lắm, nếu không ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn. Ngươi tuyển trúng cái gì dạng, liền phải dạng gì." "Như thế, cũng tốt." Nghe được Hỏa Mi chân nhân lời nói, Trương Diễn không chút do dự gật đầu. Hắn mong muốn chính là cái này hiệu quả. Tại sao tới Linh Bảo Tông? Không phải là vì cái này a? Đi theo Hỏa Mi chân nhân lập tức tính hết, sau đó bảy lệch ra tám quấn đi thẳng tới bọn hắn nhà kho. Chờ Hỏa Mi chân nhân đẩy ra nhà kho đại môn, Trương Diễn không khỏi trừng lớn hai mắt cái này, đây chính là các ngươi nói hơi nhiều. Tiến vào nhà kho, Trương Diễn mở to hai mắt nhìn, cái này nào chỉ là hơi nhiều. Quả thực là nhiều không hợp tói thường, cái này lít nhà lớn nhất, một đống lớn, giống như núi nhỏ trùng điệp đất điệt, điệt, các loại linh quang lấp lóe không ngừng. Trong này, tối thiểu phải có mấy vạn món pháp bảo. Chương 219, Linh bảo tông tìm cậu. Chương 219, Linh bảo tông tìm cậu. Nhiều như vậy, thấy được những này pháp bảo đuổi nhỏ, Trương Diễn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn biết Linh bảo tông pháp bảo rất nhiều, đây cũng là hắn sợ dĩ tới đây mua nhân. Nhưng mà mẹ đó, pháp bảo của bọn hắn cái này cũng quá là nhiều a. Mặc dù những này pháp bảo đều là một chút xỉ cổ tạn pháp bảo, thậm chí cả là một chút vỡ vụn pháp bảo, nhưng là vẹn vẹn phía trên vật liệu, liền mười phần trân quý. Nhưng đối với Linh Bảo Tông mà nói, những vật này giống như là rác rưởi như thế, tùy tiện trồng để ở chỗ này. Một chút pháp bảo tôn trọng đều không có cho tới những này pháp bảo đều là tương đối kém pháp bảo, chủ yếu là bởi vì tổn hại quá nghiêm trọng. Chúng ta đều là thu thập trở về xem như phế liệu xử lý. Ngươi có thể nhìn xem có hay không có thứ mà ngươi cần. Nếu có, như vậy đến lúc đó chúng ta có thể giúp ngươi chữa trị. Hoả Mi chân nhân mặc dù không biết rõ Trương Diễn vì cái gì mong muốn loại này rách rưới rách rưởi, nhưng là hắn cũng như thật cùng Trương Diễn nói đạt tại chân nhân. Trương Diễn vội vàng cảm tạ. Sau đó nhìn những này pháp bảo, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì đây chính là hạnh phúc một cái giá lớn. Trước đó pháp bảo tương đối ít, hắn một cái nhìn sang liền cho phụ định hơn phấn nữa. Nhưng là hiện tại pháp bảo thật sự là nhiều lắm. Hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, hắn giờ phút này đều có chút thiếu hoa mắt. Lít nha lít nhí thuộc tính đếm không hết tiêu đề. Loại cảm giác này, thật phi thường tốt. Nếu như có thể mà nói, Trương Diễn mong muốn vĩnh viễn sa vào tại loại pháp bảo này bên trong vậy ta chứ hết lựa chọn. Trương Diễn hít sâu một hơi đối Hỏa Mi chân nhân nói rằng: ứng, "Đạo hữu cứ việc chọn, chờ ngươi chọn tốt nói với ta. Ta đi ra ngoài trước." Hỏa Mi chân nhân mặt mũi hiền lành nói: "Nơi này pháp bảo số lượng quá nhiều, hắn cũng không biết Trương Diễn cụ thể muốn cái gì dạng pháp bảo, cũng không có cách nào giúp hắn chọn lựa, cho nên dứt khoát rời đi trước. Ngược lại hắn cũng không lo lắng, hoặc là nói cũng không quan tâm Trương Diễn làm cái gì ở bên trong sự tình, coi như Trương Diễn trộm những cái pháp bảo, hắn cũng không quan tâm. Dù sao Nếu như hắn không có đoán sai, Chu Diễn hẳn là trung thổ kim đan kỳ chiến lực đỉnh phong đến lúc đó. Nói không chừng còn cần đối phương trợ giúp đâu, những cái pháp bảo số lượng cũng quá là nhiều. Chu Diễn nhìn xem trong kho hàng pháp bảo, hít sâu một hơi, sau đó tản mắt ra tự thân thần thức, nhanh chóng kiểm tra. May mắn hắn có thần biết, may mắn hắn đã là kim đan kỳ tu tiên giả. Nếu không, nhiều độ như vậy, hắn thật đúng là không dễ làm cái này không được. Cái này thế nào chỉ có một cái tiêu đề a? Ùm. Lam sắc trang bị, nhưng là cái này tiêu đề hiệu quả cũng quá kém. Không phải, cái này trên phi kiếm như thế nào là song tu tinh thông a? ngươi mẹ nó một cái kiếm tu ngươi làm sao lại song tu. Thu lại, nghiên cứu một chút. Trương Diễn không ngừng mà tại những này pháp bảo bên trong chọn lựa. Nói thật, đây tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhõm sống. Nhưng hắn thích thu hững. Kim cương bất hủ, cái này tiêu đề không sai, có thể dùng đến gia tăng phòng ngự. Nhưng lạ vì cái gì những này pháp bảo bên trên tiêu đề cũng không giống nhau à, nếu có thể có một dạng tiêu đề liền tốt đến lúc đó ta tiến hành hợp thành, nhất định có thể hợp thành cao hơn tiêu đề. Trương Diễn thở dài một cái. Hắn thành trang bị không chỉ là có trang bị về sau thu hoạch được tiêu đề công năng, hơn nữa còn có tự ghép đầu công năng. Hiện tại hắn tiến giai Kim Đan về sau, còn đã thức tỉnh một cái khác công năng. Cái kia chính là tiêu để dung hợp đơn giản mà nói, có thể đem trên trang bị tiêu để tiến hành dung hợp, thu hoạch được một cái mới tiêu để. Nhưng là, cụ thể có thể thu hoạch được cái gì tiêu để, vậy thì hoàn toàn nhìn mệnh. Trương Diễn còn thử qua mấy lần, nhưng mà kết quả trên cơ bản đều không có có gì tốt tiêu để có thể dung hợp đi ra, nhưng là trong này pháp bảo số lượng nhiều như vậy, ta hoàn toàn có thể trong này tiến hành nếm thử a. Trương Diễn ánh mắt híp lại thành một đường. Hắn cầm người khắc pháp bảo tiến hành tiêu để dung hợp đây là hoàn toàn có thể được. Ngược lại, những này tiêu đề cũng chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy, cũng chỉ có chính hắn có thể sử dụng, người khác căn bản không nhìn thấy, cũng không dùng đến. Cho nên nếu như hắn dung hợp đi ra rác dưới tiêu đề, vậy coi như làm vô sự xảy ra. Nhưng là nếu như dung hợp đi ra tốt tiêu đề, hắn liền có thể mua xuống cái này pháp bảo. Nghĩ tới đây, hắn lập tức biến hưng phấn lên. Hơn nữa, còn có một chút chính là, tiêu đề dung hợp công năng cùng tiêu đề hợp thành không giống. Tiêu đề hợp thành là cấp thấp tiêu đề hợp thành cao cấp tiêu đề. Không chỉ cần có tiêu đề, còn cần đại lượng linh thạch. Nhưng là cái này tiêu đề dung hợp không giống. Điều để dung hợp chính là đơn thuần ba cái tiêu đề liền có thể tiến hành một lần dung hợp. Bất quá dung hợp tiêu đề cấp bậc càng cao đi ra từ mới đầu cấp bậc cũng liền càng cao. Tỷ như nói Lvl3 tiêu đề dung hợp đi ra tỷ lệ lớn cũng là Lvl3 đẳng cấp tiêu đề. Nhưng là nếu như ngươi dùng một cái Lvl3, một cái Lvl2 cùng một cái Lvl1 tiêu đề tiến hành dung hợp, cái kia có thể dung hợp đi ra cái gì đẳng cấp tiêu đề liền hoàn toàn nhìn mệt. Chứ hiện tại những này pháp bảo xếp thành bên trong ngọn núi nhỏ, trực tiếp tìm tới những cái kia nắm giữ ba cái tiêu đề trở lên pháp bảo. Hắn cũng không quan tâm phía trên tiêu đề đẳng cấp, ngược lại không có cái gì hạn chế thuần nữa cũng không phải là của mình pháp bảo. Vậy thì dung hợp a. Nếu như dung hợp đi ra tiêu đề tương đối tốt, hắn là nhận lấy, nếu như những này tiêu đề không tốt, hắn liền cho linh bảo tông lưu lại. Không thể không nói, loại này bạch chơi cảm giác thật rất thoải mái. Theo hắn đại lượng tiêu đề không ngừng mà dung hợp, lại thêm bản thân liền có một ít pháp bảo tiêu đề cũng không tệ lắm. Cho nên Trương Diễn rất nhanh đã tìm được một chút thích hợp pháp bảo của mình. Một bộ phòng ngự tính pháp bảo, tròn vẹn 6 cái. Còn có một bộ gia tăng tốc độ pháp bảo, cũng là 6 cái. Trừ cái đó ra, còn có hai bộ pháp bảo. Một bộ là che giấu khí tức loại pháp bảo cùng một bộ có thể chữa thương phụ trợ loại pháp bảo. Nói cách khác, lần này hắn chọn vẹn lựa chọn 24 món pháp bảo hỏng, cảm giác có chút siêu dự toán. Thấy được nhiều như vậy pháp bảo, Trư Diễn cũng có chút đau đầu. Những này pháp bảo đều là hắn tinh thiên tiêu tế tuyển kết quả, có chút thậm chí còn dùng đến hơn thành cùng dung hợp. Cho nên nói, hắn đều muốn, nhưng là 24 món pháp bảo, bên trong còn có một số thượng phẩm pháp bảo, dù là những này pháp bảo đã tàn phá, hư hại, nhưng lại vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Cho nên nói, hắn một cái tử ngọc lôi chút khả năng thật không đủ tính toán, đến lúc đó xem thử còn thiếu nhiều ít lại dùng những vật khắc chống đỡ chữ, Trương Diễn thở dài một cái, sau đó đi ra nhà kho. Vốn cho là mình là một cái giàu có người, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại là một cái quỷ nèo. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thở dài một hơi đi ra nhà kho, sau đó trực tiếp liên hệ Hỏa Mi chuyên nhân. Mà đối phương tới tốc độ cũng rất nhanh. Trương Diễn đem lựa chọn đồ tốt bày ra tiền bối nhìn xem những này giá trị nhiều ít linh thạch. Ta cái này tử ngọc lỗi chút cũng không biết có đủ hay không, nếu như không đủ, thiếu bao nhiêu, ta cho bổ sung. Trương Diễn lấy ra cái này 24 món pháp bảo, Sau đó đối Hỏa Mi chân nhân mở miệng nói ngươi cái này Tử Ngọc Lôi Chúc giá trị so 24 món pháp bảo hơi hơi thấp một chút. Hỏa Mi chân nhân nhìn thoáng qua Trương Diễn mang ra pháp bảo, hơi hơi tính toán một chút giá cả còn thiếu khuyết đại khái 10 vạn linh thạch. Còn tốt, nghe được chỉ thiếu 10 vạn linh thạch về sau, Trương Diễn lập tức thở dài một hơi. Kém không nhiều, hắn còn có năng lực cho bổ sung mất quá, linh thạch cũng không cần bổ. Tử Ngọc Lôi Chúc cũng không cần, những này pháp bảo coi như chúng ta linh bảo tông đưa cho ngươi." Hỏa Mi chân nhân bỗng nhiên mở miệng đối Trương Diễn nói rằng a, đưa cho ta." Nghe được câu này, Trương Diễn lập tức sững sờ một chút. Cái này 24 món pháp bảo giá trị không phải thấp tha đối phương cứ như vậy đưa cho hắn. Cái này trung thổ người cứ như vậy tốt. Thứ khi hắn đến tới trung thổ, thế nào lại gặp được chuyện tốt. Thiên đạo tông cho hắn giúp đỡ, là bởi vì hắn muốn đại biểu Thiên đạo tông. Hiện tại tới Linh Bảo tông, hắn cùng Linh Bảo tông có thể không có cái gì tiếp xúc, cũng không có cái gì lợi hại quan hệ. Nhưng lại đối phương vậy mà cũng đưa đồ. Quả thực liền cùng bổ tất sống như thế. Hắn không tin đối phương sẽ tốt bụng như vậy các ngươi muốn cái gì? Trương Diễn thực sự không biết mình trên người có cái gì bị Linh Bảo tông chú ý địa phương. Chẳng lẽ nói Bọn hắn biết hắn là một cái rất sắc bén hại luyện khí sư, sau đó mong muốn đạo tiên đạo tông gấp tưởng, nhưng là cũng không nên a. Hắn đi vào trung thổ, trên cơ bản không có thế nào lợi khí, dù la luyện mấy lần, cũng không nên bị linh bảo tông người biết. Hắn suy nghĩ kỹ mấy cái, nhưng hẳn là đều không phải là hắn mong muốn đáp án. Nghi đau đầu, cho nên hắn dứt khoát liền trực tiếp hỏi đối phương nếu như ta đoán không lầm, đạo hữu hẳn là sẽ phụ trách thiên đạo tông lần này khảo hạch a. Hoa Mi chân nhân lộ ra nụ cười hỏi hửng, ngươi muốn cho ta đổ lược. Nghe được đối phương, chứ diễn không chậm trễ chút nào hỏi, nếu như đối phương thật nghĩ như vậy lại nói như vậy những vật này, hắn liền không thể mượn. Mặc dù pháp bảo rất tốt, nhưng là hắn lại có nguyên tắc người. Trọng yếu nhất là, ngươi cái này 24 món pháp bảo, mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn đều là tàn thứ phẩm a không bán được mấy đồng tiền. Mà Tiên đạo tông đây chính là vàng dòng bạc trắng bỏ ra đại giới tiền. Cho nên muốn cho hắn phản bội Tiên đạo tông, chuyện này thật không có khả năng. Đây không phải là đạo hữu hiểu lầm. Chúng ta làm sao lại để ngươi làm loại chuyện đó? Hoa Mi chân nhân nghe được Trương Diễn lời nói lập tức sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, là như vậy Ta trước đó thấy qua đạo hữu tại chốc cơ kỳ thời điểm biểu hiện người, mà bây giờ đạo hữu kết đan sau khi thành công, ta nhìn bên trong thân thể ngươi pháp lực càng thêm thâm hậu. Cho nên nói, chiến lược của ngươi khả năng viễn siêu tưởng tượng của ta. Vậy vậy, chúng ta Linh Bảo Tông đối ngươi ý nghĩ, nhưng thật ra là nếu như có thể mà nói, có thể hay không để cho ngươi dìu dắt một chút chúng ta Linh Bảo Tông đệ tử đương nhiên đây là tại không trở ngại các ngươi Thiên Đạo Tông dưới tình huống. Hỏa Mi chân nhân cười đối Trương Diễn mở miệng nói ra nếu là như vậy đó là đương nhiên có thể. Lúc này, Trương Diễn nghe được Hỏa Mi chân nhân lời nói, lập tức biết ý nghĩ của đối phương. Hắn tuy thật chính là mong muốn Linh Bảo Tông khảo hạch đẹp mắt một chút. Lúc này, hắn cũng có thể cảm giác được, cái khảo hạch này đối trung thổ tông môn tầm quan trọng, mặc kệ là Thiên Đạo Tông, vẫn là Linh Bảo Tông đều vì những vật này rất điên cùng tốt, đã đạo hữu bằng lòng, vậy thì tốt nhất rồi. Nghe được Trương Diễn bằng lòng, Hoa Mi chân nhân lập tức lộ ra nụ cười. Mặc dù 24 món pháp bảo giá cả khốc liệt, nhưng là thuyết phục Trương Diễn, đây cũng là một tin tức tốt bất quá, vẹn vẹn cái này 24 kiện cự nát pháp bảo lời nói, đến lúc đó lộ ra chúng ta Linh Bảo Tông hỏi hỏi, dạng này, chúng ta lại đưa tặng ngươi một cái pháp bảo. Hỏa Mi chân nhân nói lấy ra một cái phật trần đưa cho Trương Diễn đây là. Trương Diễn nhìn xem cái này phật trần lập tức thân thể run lên. Cái này lại là một cái cực phẩm pháp bảo trang bị tên Đại Nhật Phật Trần trang bị cấp bậc tam giai cực phẩm trang bị phẩm chất, từ sắc trang bị hiệu quả, phật trần Lv3, có thể tinh tường nội tâm tâm ma, mặt trời, phất một cái phía dưới có thể triệu hoán mặt trời tiến hành tiến công. Uy lực 10 phần kinh khủng. Hỏa hệ pháp thuật tinh thông, Lv3, trang bị về sau với hỏa hệ uy lực pháp thuật gia tăng 30%. Nhìn thấy cái này đại nhật phật trần thuộc tính, Trương Diễn trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cái này pháp bảo Thật sự không tệ, không chỉ là lực công kích cường đại, thậm chí tiêu đề cũng mạnh phi thường. Cái kia phất trần tiêu đề, lại có thể phất trần tạp niệm trong lòng đây quả thực là một cái hiếm có thần binh lợi khí là một cái tốt. Trương Diễn cảm khái một tiếng nói rằng như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trương Diễn đối Hỏa Mi chân nhân vừa cười vừa nói đây là ngươi nên được. Hỏa Mi chân nhân nhìn thấy Trương Diễn nói như vậy, lập tức nở nụ cười. Hắn không sợ Trương Diễn lòng tham, liền sợ Trương Diễn không cần. Như vậy, liền xong đời. Nhưng lại chỉ cần Trương Diễn cần những vật này. Như vậy đối Linh Bảo tông mà nói chính là tin tức tốt. Cầm đại nhận phất trần Trương Diễn cũng rời đi Linh Bảo Tông, sau đó trực tiếp về tới Thiên đạo Tông. Cung cổ Kính Tùng nói rõ một chút tình huống, ngừng. "Bọn hắn cho ngươi chỗ của ta, cái này không có gì ghê gớm lắm, vô cùng bình thường tình huống, ngươi cũng không cần cần trương. Cái này không tính là cái gì." Cổ Kính Tùng nghe được Trương Diễn lời nói, lập tức sững sờ, sau đó kịp phản ứng, Trương Diễn không phải trung thổ người, khả năng đối trung thổ một chút tình huống không rõ ràng lắm, ngươi có thể đem chuyện này nói với ta, ta rất vui vẻ, nhưng là đây thật ra là một cái ngầm thừa nhận quy tắc." Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn mở miệng nói ra, kỳ thật, không ngừng lần này Trước kia, thậm chí cả nhiều khi, trung tổ xuất hiện một cái lợi hại thiên tài, tông môn khác đều sẽ nhường tên thiên tài này trông nom một chút trong môn đệ tử. Không vì cái gì khác, liên vi nhường đệ tử của bọn hắn có thể tận khả năng thông qua khảo hạch. Cổ Kính Tùng đối Trương Diễn giải thích một câu nói rằng "Tôi ta, thì ra là thế." Nghe được Cổ Kính Tùng lời nói, Trương Diễn cũng gật gật đầu. Cái này nhân tộc đạo minh khảo hạch đối trung tổ tông môn mà nói mười phần trọng yếu, cho nên bọn hắn cũng mười phần coi trọng. Chỉ nếu là có thể gia tăng thông qua tỉ lệ, bọn hắn biện pháp gì đều sẽ nếm thử. Dù sao, nhân tộc đạo minh cho phần thưởng của bọn hắn thật sự là quá phong phú nhất là đối những cái kia pháp tướng cảnh thậm chí cả chân ngã cảnh tu sĩ mà nói, nếu như bọn hắn chỉ ỷ lại tại trung thổ tài nguyên, như vậy tu vi của bọn hắn đời này cũng sẽ chấm dứt, nhưng lần nếu như có thể mượn nhờ nhân tộc đạo minh kế thừa, như vậy mẹ nó tu vi liền có thể kéo dài tăng lên. Cái này không phải là không có cơ hội. Cũng chính bởi vì vậy, trung thổ ngũ đại tông môn mặc dù mọi người đều lẫn nhau có bản địa, nhưng là đối đại chuyện này, tất cả mọi người lạ thường nhất trí, ai cũng sẽ không cầm vấn đề này mở ra trò đùa. Dù sao, cái này có thể dính đến tu vi của bọn hắn tăng lên. Chương 220, thần thông nhiệt uy. Chương 220 Thần Thông Huyền Y đã Thiên đạo tông biết chuyện này. Hơn nữa đối phương cũng không thèm để ý như vậy 24 món pháp bảo, chương diễn thu lại cũng liền yên tâm thoải mái. Hắn làm người một mực có một cái cơ bản danh giới cuối cùng. Cái kia chính là cầm tiền của người khác, liền phải thay người khác làm việc. Hắn xưa nay không là loại kia cầm tiền không làm việc người, mà nếu như tại có thể thay người khác làm việc dưới tình huống, đón thêm một cái tờ đơn. Vậy đơn giản liền không thể tốt hơn. Thật sự là quá đẹp tư tư tốt sự tình khác ta mà kệ. Nhưng là, bất luận ngươi thu nhiều ít nhà chỗ tốt, chúng ta Thiên đạo tông tóm lại là nhà thứ nhất, cho nên ta cần ngươi cam đoan và lực ứng phó trợ giúp chúng ta Thiên đạo tông. Cổ Kính Tùng do dự một chút vẫn là đối Trương Diễn mở miệng nói ra đây là đương nhiên. Trương Diễn gật đầu ừm, đúng rồi, còn có một việc. Cổ Kính Tùng suy nghĩ một chút, sau đó có chút do dự đối Trương Diễn nói rằng chuyện gì? Chính là lần trước ta để các ngươi gặp một chút, kết quả tan rã trong không vui, hiện tại ngươi đã kết đan thành công, ta nghĩ đến, là thời điểm gặp lại. Cổ Kính Tùng thở dài một hơi đối Trương Diễn nói rằng ngươi nói là những người kia a? Trương Diễn gật đầu. Hắn biết Cổ Kính Tùng nói tới ai? Hẳn là hắn muốn bảo vệ cái đám kia hàng hóa. Dù sao, đây là muốn tham gia nhân tộc đạo minh khảo hạch. Mà những người kia thì là hắn cần bảo hộ đồ vật, nói là hàng hóa cũng không sai đối với những người kia. Chưa diễn đối bọn hắn cũng không có cái gì đặc thù tình cảm. Mặc dù những người kia không tin hắn, thậm chí cảm thấy đến đem quyền quyết định giao cho hắn vô cùng không hợp tói thường. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Hắn chỉ là một cái bình thường tu sĩ, không phải cái gì Trích Tiên hạ phàm, không thể để cho người ta túi đầu liền bái. Người ta lúc ấy không tin hắn một cái chút cơ kỳ tu sĩ, đó cũng là bình thường. Nhưng là hiện tại không giống như vậy. Hiện tại hắn đã là Kim đan kỳ tu sĩ, bọn hắn không tin hắn cũng phải tin tưởng hắn. Lúc ấy Hắn chúc cơ kỳ thời điểm, đánh không lại những người kia, hiện tại Kim Nan Kỳ, bọn hắn nếu là còn chưa tin, kia Trương Diễn liền có thể đánh chết bọn hắn đây chính là thực lực mang tới tự tin. Trương Diễn không tin trừ hắn ra, cái này trung thổ Kim Đan Kỳ chiến lực, còn có người khác. Hắn nói thứ hai, còn dám có người nói thứ nhất. Tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Trương Diễn bắt đầu. Cố Kính Tùng ngẩng cổ kính tùng ngừng, đi thôi. Cố Kính Tùng cũng thở dài một hơi. Hắn kỳ thật tương đối sợ hãi Trương Diễn cự tuyệt. Dù sao, không có đầu tư trước đó, bọn hắn Tiên Đạo Tông nói tính, nhưng là hiện tại đã đầu tư xong, Trương Diễn thực lực đã được đến tăng cường, như vậy quyền chủ động ngay tại Trương Diễn bên này. Coi như Trương Diễn không đáp ứng dẫn bọn hắn, bọn hắn có thể làm gì Trương Diễn? Giết Trương Diễn a? Kia không thể nào một. Dù sao, bọn hắn đã đầu tư nhiều như vậy tài nguyên. Nhất là Trương Diễn có lý do không mang theo bọn hắn. Dù sao, lúc ấy đám người này căn bản không tin tưởng Trương Diễn, mà mọi người đều biết, thiên tài đều là có tư khí. Cho nên, nếu như Trương Diễn bắt lấy cơ hội này mà chính là không mang theo bọn hắn. Như vậy Cổ Kính Tùng cũng đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không đổi một nhóm người. Bất quá may mà Trương Diễn cũng không có như thế giả muộn. Trên thực tế đối với Trương Diễn mà nói, người khác cái nhìn cũng không trọng yếu. Ngược lại tại giao dịch này bên trong, hắn đã thu được đủ nhiều chỗ tốt, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái khác đều là không quan trọng. Lần này gặp mặt, cũng không ở trong đại điện, mà là cổ kính Tùng chuyên môn tìm một cái tiểu thế giới đúng vậy. Chuyên môn một cái tiểu thế giới, tiểu thế giới này độc thuộc tại Thiên Đạo Tông, là một cái tài nguyên hình tiểu thế giới. Hay là gọi là tài nguyên hình bí cảnh càng chuẩn xác, đây là chuyên thuộc về Thiên Đạo Tông tài nguyên bí cảnh, mà giờ khắc này, những cái kia kim đan kỳ tu sĩ đều tụ tập tại nơi này. Trên tư thế, bọn hắn tới đây đã thời gian rất lâu, tại xác định bọn hắn có thể tiến vào nhân tộc Đạo Minh hào hạch, những người này liền được an bài tại nơi này. Cái này tài nguyên bí cảnh bên trong, không chỉ tài nguyên phong phú, trọng yếu nhất là an toàn. Những này Kim Đan, việc quan hệ Thiên Đạo Tông phát triển, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn chạy loạn. Thanh Thanh thật thật chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Cổ Kính Tùng tiến đến, những này Kim Đan, lập tức liền chạy tới tham gia Cổ trưởng lão. Cái này một nhóm người dẫn đầu vẫn như cũng là trước kia cái kia gọi là Phương Nguyên người. Hắn nhìn thoáng qua Trương Diễn, phát giác được Trương Diễn đã là Kim Đan kỳ tu sĩ nhưng cũng vẹn vẹn gật gật đầu. Dù sao, tại cái này bí cảnh người ở bên trong, tất cả mọi người là Kim Đan kỳ tu sĩ. Hơn nữa ngoại trừ Trương Diễn bên ngoài, còn lại thấp nhất đều là Kim Đan hậu kỳ, đa số đều là Kim Đan kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cho nên dù là Trương Diễn thành tựu Kim Đan, theo bọn hắn nghĩ, vẫn như cũng là một cái tiểu cạmathfraky, không đáng giá nhất tới. Trên thực tế, nếu như Trương Diễn không phải cổ kính Tùng mang vào, bọn hắn ngày bình thường gặp phải, khả năng cũng sẽ không mắt nhìn thằng hắn. Dù sao, mặc dù đều là Kim Đan kỳ Nhưng là Kim Đan hậu kỳ cùng Kim Đan giai đoạn trước chênh lệch thật sự là quá lớn. Tu tiên chính là như vậy, càng về sau, chênh lệch lại càng lớn. Tới Kim Đan kỳ, cho dù là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, chiến lực cũng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, bọn hắn xem thường trương diễn cũng là bình thường. Nhưng lại bởi vì cổ kính Tùng ở chỗ này, vậy thì không giống như vậy. Cái này thì tương đương với vẫn là một cái Kim Đan sơ kỳ, nhưng là người ta có hậu đại. Vậy ngươi xem không nhìn ra lên người ta. Nói nhảm. Không chỉ để mắt, thậm chí còn có đem đối phương cùng bãi. Nói đùa. Ngươi còn xem thường người ta, người ta bố cục cũng xem thường ngươi a ta lần này tới, chắc hẳn các ngươi cùng kém không nhiều biết ta muốn làm gì. Chương Diễn đã kết đan thành công, hắn tất nhiên sẽ trở thành lần này người lãnh đạo, ta hy vọng các ngươi có thể cùng hắn làm quen một chút. Cổ Kính Tùng cười lên vô cùng hiền lành. Nhìn căn bản không giống như là cái gì Nguyên Anh kỳ đại lão, ngược lại giống như là một cái nhà bên đại thúc. Nhưng Lạp Phương Nguyên bọn người lại nghe ra đối phương quyết tuyệt đối phương là quyết tâm muốn để Chương Diễn trở thành người lãnh đạo. Nếu như Thiên Đạo Tông thật quyết định như vậy, như vậy bọn hắn kỳ thật cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng Lạp Phương Nguyên cắn răng một cái, mở miệng nói, Cổ trưởng lão Tha thứ, ta nói thẳng, chương diễn sư đệ tu vi vẫn là quá yếu, chỉ sợ không thích hợp à? A, ngươi cảm thấy hắn không thích hợp, vậy ai phù hợp? Ngươi à? Cổ Kính Tùng mắt lạnh nhìn Phương Nguyên, trong giọng nói để lộ ra một chút không hiểu hương vị ở đây bên trong, tu vi của ta tối cao, ta cảm thấy ta hẳn là lĩnh mệnh. Phương Nguyên đối mặt Cổ Kính Tùng vấn trách, cắn răng nói rằng "Suỵ". Nghe được đối phương, Cổ Kính Tùng đột nhiên nở nụ cười lạnh. Không chút nào thêm che lớp ngươi cười cái gì? Nghe được Cổ Kính Tùng tiếng cười, Phương Nguyên có chút không nhịn được ra mặt ta cười ngươi ngây thơ. Rõ ràng đều là nửa bớt ngươi anh, vì cái gì còn như thế ngươi ngây thơ? Ngươi có phải hay không cho là người có ngươi tổ phụ, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn tu vi cao nhất. Nếu như chỉ cần tu vi cao nhất, cái kia còn khảo hạch cái gì, đại gia sáng lên tu vi liền xong việc. Làm gì chuyên môn mở một cái tiểu thế giới tiến hành khảo hạch đâu. Cái này, Phương Nguyên mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào phản bác cổ kính Tùng đúng vậy a, nếu như tu vi chiếm cứ tuyệt đối nhân tố, như vậy mọi người đều không cần khảo hạch, chỉ cần lộ ra tu vi là được rồi. Nếu quả như thật là như vậy, trong bọn họ thủ cơ hội có thể sẽ không đặc biệt lớn, bởi vì đến lúc đó nhất định sẽ hạn chế tuổi tác. Dù sao, giống nhau tu vi dưới tình huống, thấy thế nào đều là tuổi tác nhỏ hơn càng có ưu thế vậy ý của ngài là, lực chiến đấu của hắn so với ta mạnh hơn. Phương Nguyên hít sâu một hơi, không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, mà là nhìn về phía Chu Diễn. Hắn ý tứ vô cùng tươi sáng. Ngươi không phải nói đối phương tu vi không phải tuyệt đối nhân tố a? Vậy chúng ta liền nói chiến lực á dù sao, tại nhân tộc đạo minh khảo hạch bên trong, chiến lực là thế nào đều không vòng qua được đi một cái hàm đúng vậy, chiến lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nếu là không tin, hai người các ngươi có thể thử một chút. Cố Kính Tùng Bình tính nói, Nhưng là hắn bình tĩnh lời nói, lại để cho Phương Nguyên cảm giác được một trận nói nhói. Có ý tứ gì? Làm sao lại mạnh hơn hắn? Hắn là thật không tin tốt, vậy thì thử một chút. Phương Nguyên hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Diễn Trương sư đệ, "Mời đi." "Tốt." Trương Diễn nhìn thoáng qua Phương Nguyên, sau đó nhìn một chút Cổ Kính Tùng. Hắn cảm thấy Cổ Kính Tùng hiện tại là đang cho hắn mặt mũi, cho nên hắn tuyệt đối không thể rơi mất Cổ Kính Tùng mặt mũi đã như vậy. Trương Diễn trong mắt hơi híp, "Vậy thì nhất định phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự tới." Nghĩ tới đây, Trương Diễn cũng không khách khí. Xuất thủ trước, vung tay lên, Trên bầu trời lập tức xuất hiện ngũ sắc vân sáng, kim, thủy, hắc, đỏ, hạch, ngũ sắc thần quang ở trên bầu trời không ngừng mà hỗn tạp cùng một chỗ. Sau đó ngưng tụ ra một loại kinh khủng ý cảnh đây là hắn ngũ hành linh thuật dung hợp đi ra thần thông ngũ hành phá diệt thần thuật. Trừ diễn khẽ quát một tiếng, trên bầu trời ngũ sắc thần quang hóa thành một chương đại thủ, trực tiếp đối với Phương Nguyên ép xuống. Chiêu thức vô cùng đơn giản, thậm chí linh khí cũng không đến cơ nào đầm đầm. Nhìn thấy một chiêu này, Phương Nguyên thậm chí lộ ra một tia khinh thường thần thái. Liền cái này, liền cái này. Đây chính là cổ Kính Tùng nói chiến lược vô song. Đây chính là bọn họ về sau lĩnh đội. Đây cũng quá thức ăn a. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên tay phải làm kiếm chỉ trạng, sau đó đối với đại thủ một chỉ, lập tức pháp lực mấy liền, kiếm khí vụ vụ, một đạo màu đỏ quang mang từ trong thân thể của hắn thẳng tắp bay ra, mang theo linh lực cực lớn uy áp, đánh tới trường diễn ngũ hành phá diệt thần thuật. Ngũ sát đại thủ, cùng màu đỏ phi kiếm, nhìn chính là hoàn toàn không ngang nhau trạng thái. Phương Nguyên màu đỏ phi kiếm, mặc kệ là từ khí thế, vẫn là từ uy áp cùng linh khí độ nồng đậm đến xem, đều vượt qua xa trường diễn đại thủ ấn. Nếu như không có ngoại ý muốn, Phương Nguyên phi kiếm sẽ nhẹ nhõm dội tắt trường diễn đại thủ ấn. Sau đó tiếp tục công kích Trương Diễn. Nhưng mà, làn màu đỏ phi kiếm cùng Trương Diễn đại thủ ấn lẫn nhau thời điểm đột trạng, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Kiếm màu đỏ phi kiếm gặp phải Trương Diễn đại thủ ấn tựa như là sô cô la gặp dao nóng, trong nháy mắt hòa tan. Không chỉ là kiếm khí, thậm chí cả hắn bản mệnh phi kiếm đều hòa tan. Hơn nữa tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều trợ tay không kịp phốc. Phương Nguyên một ngụm lao huyết phun ra, nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt biến sợ hãi lên đây là cái gì? Cái này cũng quá kinh khủng. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, đây chính là hắn bản mệnh phi kiếm a. Đối phương thậm chí liền pháp bảo đều không có phòng xuất, liền nhẹ nhàng như vậy chôn vùi hắn bản mệnh phi kiếm đây chính là hắn thần thông. Đây không có khả năng, căn bản không có khả năng. Phương Nguyên trong lòng ho hét, hắn không tin. Như thế lợi hại thần thông làm sao có thể là một cái kim đan kỳ tu sĩ thả ra? Hắn không tin, căn bản cũng không tin tưởng. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. Sau đó còn muốn nói điều gì, nhưng mà mắt tối sầm lại liền đã bất tỉnh đây là thế nào? Nhìn thấy Phương Nguyên trực tiếp kế bất tỉnh, Chương Diễn lập tức ngừng ngũ hành phá diệt thần thuật, trên mặt lộ ra bức rứt biểu lộ. Hắn thể Hắn thật không phải cố ý, hắn từ khi đột phá tới Kim Đan kỳ về sau, căn bản không có thử qua chiến lực của mình đến cùng như thế nào. Cho nên, hắn chỉ là biết mình rất mạnh, nhưng lại không biết mình mạnh như vậy. Dù sao, Nguyên Bản Vương nguyên chính là nửa bước Nguyên Anh đại lão, sau đó còn thả ra chính mình bản mệnh phi kiếm. Hắn còn tưởng rằng muốn tiến hành một trận vượt mọi khó khăn gian khổ ác chiến đâu, nhưng lại không nghĩ tới, yếu như vậy a? Đối phương thật là nửa bước Nguyên Anh a? Hắn sẽ không phải là cắn thuốc đi lên a? Thế nào yếu như vậy? Hơn nữa còn có cái kia phi kiếm. Rõ ràng chính là một cái thượng phẩm pháp bảo đối phương sẽ không để cho hắn bồi A Trương Diễn hiện tại nhưng không có tiền bồi thường cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Trương Diễn lập tức có chút chột dạ nhìn về phía Cổ Kính Tùng. Mà lúc này đây, Cổ Kính Tùng cũng đã sợ ngây người. Hắn biết Trương Diễn lợi hại, cũng nghĩ qua Trương Diễn sẽ tiến hành nghiền ép chiến đấu. Dù sao, thân là Nguyên Anh kỳ, hắn đối Trương Diễn thực lực có một thứ đại khái đến liền biết. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn về phía Trương Diễn, hít sâu một hơi, cho dù là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, giờ phút này hắn cũng có chút khó mà ức chế tâm tình trong lòng. Ngươi nha thật là kim đan sơ kỳ a. Người cái này sức chiến đấu mặc dù không bằng Ngân Anh, nhưng là cũng sắp a. Hắn không hiểu, vì cái gì một cái bình thường kim đan kỳ tu sĩ sức chiến đấu sẽ cao như vậy? Hắn thật không hiểu a. Người, Cổ Kính Tùng nhìn thật sâu một cái Trương Diễn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Hắn vẫn không nói gì. Trương Diễn trước tiên là nói về ta không phải cố ý, ta thật không biết hắn yếu như vậy a. Trương Diễn trên mặt lộ ra khổ sở biểu lộ, cái kia phi kiếm của hắn, ta là thật không tưởng nổi, không có linh hạch. Trên người của ta hiện tại chỉ có một cây tử ngọc lôi chúc. Trương Diễn không chút do dự đối Cổ Kính Tùng nói rằng, Cổ Kính Tùng có chút im lặng nhìn xem Trương Diễn, thở dài một hơi, "Ta tin ngươi. Hơn nữa, phi kiếm của đối phương ngươi cũng không cần bổi, dù sao, đây là đối phương khiêu chiến ngươi. Ta chỉ là muốn biết, ngươi một cái này, dùng mấy thành lực đạo? Một cái này, dùng không sai biệt lắm năm thành a." Trương Diễn lúc đầu luôn nói ba thành, nhưng nhìn vẻ dịu phương nguyên, cảm thấy không thể không cấp đối phương mặt mũi, cho nên lời nói tới bên miệng, mạnh mẽ nói thành năm thành năm thành. Nghe được Trương Diễn lời nói, Cổ Kính Tùng trên mặt lập tức lộ ra một cái nét mặt mừng rỡ như điên. Nếu quả như thật là năm thành lời nói, Như vậy lần này, Thiên đạo tông tại nhân tộc đạo minh khảo hạch bên trong, nhất định sẽ thu hoạch được một cái không sai thành tích tốt, rất tốt." Cổ Kính Tùng cười ha ha nhìn xem Chư Diễn, "Ta liền biết ta không nhìn là người, nam thành thực lực cứ như vậy mạnh, ngươi quả nhiên là rất tốt ta." "Chư Diễn?" Hắn do dự một chút, không biết do muốn hay không cùng đối phương giải thích hắn nói nam thành là cái kia thần thông nam thành, trên thực tế thực lực của hắn mới chỗ dùng không đến ba thành.